chương một trăm bốn mươi chín tây bắc gặp lại tốt tốt tốt điện thoại đang vang lên thật lâu sau sau đó mới bị người kết nối bên kia chuyển tới một quen thuộc â m thanh giang thành nghe được đây thanh âm thanh thúy sau đó theo thói quen vẻ mặt nghiêm túc thoáng c á i biến em dịu tiểu ly ta tối mai trước mới có thể đến lam kinh còn muốn đi trước kinh đô một chuyến có thật không ca nga hô hí nàng âm thanh từ kinh hỷ biến thành k ê u đau thật giống như bởi vì không có cầm chắc điện thoại di động đập t r ú n g đầu cũng sắp hai tháng ngươi rốt cuộc phải đã trở về rất nhớ ngươi lạc tiểu ly một bên nuốt bị đập đỏ cải chán một bên ủ y khuất ba ba nói không gì đây không phải là đã đăng lên báo ngày rồi tối mai thấy chờ ngươi cúc điện thoại sau đó giang thành từ trên giường đứng dậy đem một vài quần áo đặt vào trong giương hành lý còn rất nhiều đồ vật muốn cùng nhau mang đi lần này tây bắc hành trình rốt cục thì muốn kết thúc rồi còn rất nhiều nghiên cứu khoa học người cùng giang thành mở dạng đang thu thập đồ đạc của mình bọn hắn phải ngồi ngồi máy bay đặc biệt trở lại mà số bốn vật thí nghiệm muốn tại vũ trang nhân viên áp tải bên dưới dẫn kinh đô nghe nói phái tới nhân viên rất chuyên nghiệp hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn thống chi đây là tại hoa hạ bên giới loại nao kế hoạch cũng không phải là một dạng bảo mật hạng mục nghiên cứu khoa học đám người cái gì cũng không cần bận tâm bọn hắn chỉ cần cùng phía này sa mạc bãi cá biệt sau đó ngồi lên máy bay nghỉ ngơi mấy giờ tỉnh dậy trở về lại đô thị phồn hoa giang thành từ trong giá sách lấy ra một quyển sách là một vị danh gia tác phẩm những thứ đồ k h á c cố thanh nguyện đang thu thập hắn chỉ cần bên người mang theo quyển sách này là được rồi từ khi trở thành hai viện viện trưởng sau đó lưu cho hắn mình lúc nhàn rỗi thời gian đã rất ít giang thành ngoại trừ nghiên cứu khoa học còn muốn xử lý đủ loại văn kiện trong ấn tượng đã rất lâu không có rót một ly t r à đang ă n tính sau giờ n g ọ kiểm duyệt mình thích sách cái gì cũng không làm giang thành hồi tưởng lại mình ở trong trường học thời điểm kia đoạn vô ưu v ô lo thời gian có một ít hoài niệm hình thành khuyên ngục g i a m cùng nghiên cứu khoa học căn cứ phiến này kiến trúc đem không lâu sau bị tháo bỏ nói cách khác sau khi rời khỏi mảnh địa phương này rất khó lưu bọn hắn lại đã từng chứng cứ chỉ có một cái truyền miệng lại phân chấn nhân tâm cố sự hai viện viện trưởng còn không phải cực h ạ n theo ngày kia nói chuyện thời điểm lãnh đạo ý tứ hắn qua một thời gian ngắn sẽ bị đề cử đến trên quốc tế có một cái vinh dự tính chất chỗ ngồi ngại cẩm trình đã từng tranh thủ qua cái vị trí kia nhưng mà không có phê duyệt xuống cho nên đi thượng quốc tế là ưu tú nghiên cứu khoa học người chuyện á t phải làm hắn cho dù làm chuyện chỉ vì hoa hạ nhưng sức ảnh hưởng vật này vẫn là muốn đứng tại càng lớn hơn bình đ á i bên trên giữa hai người cũng không có mâu thuẫn hắn cũng vui vẻ đón nhận chức vụ đã rất nhiều không quan tâm nhiều hơn nữa một ít người cả đời có thể làm một kiện chuyện làm đến mức t ậ n cùng liền có nghĩa là đúng nghĩa thành công thế nhưng bao nhiêu người cuối cùng cả đời cũng làm không tốt một kiện chuyện giang thành túi đầu nhìn về phía mình trong tay sách đ ề m ụ c liền gọi sáng sớm từ giữa t r ư a bắt đầu hoa hạ chứ danh nhà văn đường xa tùy bút loại tác phẩm ghi chép hắn đang viết bình thường thế giới thời điểm trải qua đủ loại gian nan lòng chua suất không chút nào nói có thể giữa những hàng chữ có thể cảm nhận được hoàn thành bản này to đến hắn dùng dồi bao nhiêu công phu đường xa đem bình thường thế giới mô tả đến c ự c hạn hắn là cái thành công nhà văn giang thành cảm giác mình còn có thật lâu thật dài đường phải đi bởi vì cây công nghệ bên trên quả thực bày la liệt hạ tại nghiên cứu khoa học bên trong trải qua vũ trụ của quận tại hiện thế bên trong trải qua vui buồn hỉ nhạc hai thứ này đều khiến cho hắn đợi lợi nhiều ít. khả năng đây chính là ý nghĩa của cuộc sống đi trải qua đạt được mất đi ở tại hiện thế bên trong lại ở tại trong lý tưởng giang thành đi ra khỏi phòng đi xuống lầu ở trong hành lang gặp phải cái khác nghiên cứu khoa học người trần ngang bọn hắn cũng thu thập xong hành lý hết thệ đều làm xong hừng vốn là không có gì đồ vật liền một ít đồ dùng hàng ngày cùng sản phẩm điện tử một tiếng liền làm xong nếu phải đi cùng ngục trưởng cáo bị đi mấy ngày nay cũng coi là nhờ có hắn c h i ế u cố giang thành đề nghị lúc này mọi người bộ não bên trong xuất hiện lão nhân rõ ràng một bộ hung á c dung mạo hết lần này tới lần khác câu n ệ nụ cười thân thiện bọn hắn trong đấy lòng ấm áp thêm vài phần đi xem một chút cũng tốt không thể nào mỗi một người cũng phải đi giang thành cùng trần ngang trầm di nhiên ba người cùng đi có một cái tượng trưng là đủ rồi bọn hắn bước đi đến hình vành khuyên n g ụ c giam hướng lầu trên đảng mục trưởng văn phòng đi tới gõ môn bước đi qua đang nghiên cứu cũ kỵ báo lão nhân ngước mắt lên vốn là mặt đầy nghiêm túc giống như nhìn thấy giang thành trên mặt hiện lên cười mịm giang viện trưởng các ngươi tại sao cũng tới cũng không để cho cấp dưới thông báo ta một tiếng không cần thiết phiền thoá chúng ta nghiên cứu khoa học nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn đã liên hệ kinh đô bên kia hôm nay liền định trở về phải đi sao đó chính là nói các ngươi thành công trong mắt lao nhân dần hiện ra một vẻ thảo quang đương nhiên được a hảo đàng ngục trưởng nói liên tục hai cái chữ hảo đứng thẳng lưng lên đi nhanh tiến đến nắm giang thành tay lại có chút kích động chủ cột quốc gia chào các ngươi dạng giang thành có một ít ngoài ý muốn c h â n ngang bọn hắn cũng là dạng này không nghĩ đến cái này tại phía xa tây bắc bên trong thể chế lao nhân đối với hoa hạ nghiên cứu khoa học sự nghiệp quan tâm như vậy bọn hắn sớm đi thời gian đã cảm thấy có chút kỳ quái đàng ngục trưởng nói tiếp không nói cả ngươi giang viên trưởng sự kiện cơ mật ta không tốt hỏi thăm nhưng ta rất hy vọng hoa hạ càng ngày càng giàu mạnh mẽ đây là chúng ta người thế hệ trước tâm nguyện ban đầu nhận được nghiên cứu khoa học căn cứ cùng hình t h n h khuyên ngục giam xây ở cùng nhau để cho ta phối hợp các ngươi thời điểm ta cảm giác đến lúc đó rất vinh quang hôm nay các ngươi rời khỏi ta cũng xem như hoàn thành cấp trên giao cho nhiệm vụ của ta hắn vô vô giang thành b ả vai có thể từ trên mặt nhìn thấy hắn phần kia từ trong thâm tâm thích thú trấn ngang trong khoảnh khắc ý thức được một kiện chuyện nguyên lai bọn hắn tại băng lanh trong phòng thí nghiệm phấn đấu thời điểm cũng không cô đơn nghiên cứu khoa học người sau lưng hữu hoa mùa hè ủng hộ còn có giống như lao đàm một dạng vướng vít nhân dân phố lớn n g õ i nhỏ sau đó bàn luận chuyện không phải là chúng ta lại làm ra cái nào thành tựu sao làm nghiên cứu khoa học người thật sự là một chuyện rất hạnh phúc trần ngang cho tới bây giờ không có hối hận qua ban đầu quyết định của mình ngoại trừ yêu quý còn cảm giác đến một phần trách nhiệm tây bắc rất khô giáo mọi người đã mang theo hành lý xuất hiện ở hình v n h khuyên mục giam cửa lớn đến trước tiếp nghiên cứu khoa học người trở về nhà xe cũng đã chạy tới mọi người đem hành lý để lên xe có rất nhiều người ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua bầu trời xanh t h ẳ m thành thị hóa dẫn đến chúng ta bây giờ không khí hoàn cảnh thật không tốt chỉ có tại kiểu người này khói thưa thất sa mạc mới có thể lãnh hội được tự nhiên mị lực muốn báo b i ế t sao đây ngắn ngủi thời gian đáng ra dụng tâm khắc ghi giang thành hít một hơi dưỡng khí trong lòng có chút cảm thái lại đến tây bắc có lẽ chỉ nhìn không đến nghiên cứu khoa học căn cứ chúng ta đi thôi hắn quay đầu lại hướng phía xe đi tới chờ một chút giang viện trưởng mục giam phía sau chuyển đến lão đàm kêu lên chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm năm mươi mấy ngọn hồng liễu chương một trăm năm mươi mấy ngọn hồng liễu nghiên cứu khoa học đám người quay đầu nhìn sang chỉ thấy không biết rõ lúc nào đảng n g ụ c trưởng từ văn phòng đi vào trong xuống lầu dưới mấu chốt là trong tay hắn vậy mà cầm chừng mấy gốc không biết rõ cái gì phẩm loại cây con làm sao đảng n g ụ c trưởng trầm d i nhiên tò mò lên tiếng hỏi nếp nhăn trải rộng trên mặt là trưởng quản ngục vui tươi hớn hở đi tới nhìn mọi người một cái sau đó đem trong tay cây con sáng lên một cái ta nhận được thông báo các ngươi đi không lâu sau nghiên cứu khoa học căn cứ liền muốn tháo bỏ đúng không mục giam khôi phục trước bố cục. Đúng. trong tay của ta cái này gọi là hồng liễu miêu sa mạc bãi sinh trưởng không thứ khác chỉ có chịu hạn lại có thể thích hướng phiến này mới tính lớn đất đai thực vật có thể sống sót các ngươi tới một chuyến không như lưu lại ít đồ đi mọi người giờ mới hiểu được rồi n g ụ c trưởng ý tứ từ hình thành khuyên n g ụ c giam đi về phía trước không hơn trăm mét có thưa thất hồng liễu rừng cây nói là cánh rừng kỳ thực cũng chỉ mười mấy cây những n à y tất cả đều là một mình hắn lúc r ả n h rối l o ạ i tây bắc phong cắt quá lớn cũng là bởi vì không có thảm thực vật bảo hộ mấy năm nay hoa hạ một mực tại lực lượng lớn thống trị lao đàm không có chuyện gì thời điểm cũng muốn hưởng ứng một hồi hiệu triệu giang thành bọn hắn nhìn lẫn nhau rồi một cái đây thật là chuyện không thể tốt hơn nữa loại cây không chỉ có ý nghĩa hơn nữa bọn hắn lần này đi còn không biết có không có cơ hội lại đến sa mạc bái có lẽ đến lúc lần sau gặp lại hình thành khuyên n g ụ c giam thời điểm cũng đã là thật nhiều năm sau đó rồi khi đó bọn hắn tự tay ngã xuống hồng liêu hẳn có thể lớn lên t ư ơ i tốt làm cho này phiến sa mạc bên trong không nhiều kiến trúc che lấp một ít c á t b ụ i liền coi như là trước khi rời đi cuối cùng cáo biệt đi vậy để cho tiếp nhân viên của chúng ta trước chờ một hồi đi ngã mấy cây cũng không được bao lâu thời gian giang thành lập tức làm quyết định từ đàng mục trưởng trong tay nhận lấy một thân cây miêu quay đầu nói cho mọi người còn đứng ngơi ở đó làm gì đi trong ngục g i a m bắt cái sẻn thùng nước cái gì hiểu rõ rất nhiều nghiên cứu khoa học người trên mặt tươi cười bước ra nhịp bước liền đi vào bên trong bọn hắn chọn một phiến địa phương không tệ dùng cái sẻn đem cứng rắn mặt đất cải ra khâu thổ n h ư u n g dính liền cùng một chỗ không đủ suốt tại đ à n ngục trưởng dưới sự chỉ đạo lại đem đất xét m ị ệ n mai phân tán có chừng cái thùng nước lớn bằng vòng tròn trong phạm vi đã quá h ồ n g liêu sinh trưởng loại thực vật này sống sót sau đó phần gốc sẽ không ngừng ra bên ngoài kéo dài đến lúc đó bọn nó liền đầy đủ to khỏe có thể xuyên xuyên tấu qua khối rắn đ giang thành trong tay nắm một cái sẻng hắn nhớ mang máng tuổi thơ thời điểm đi theo phụ thân tại gia tộc trong sân chút thức ăn vườn trồng qua một cây cây anh đào lúc đó mỗi ngày nóng nhìn anh đào nở hoa kết trái nhưng còn không chờ đến ngày đó đi ngay cao t r ù n g trường nội chú sau đó gặp phải triệu tuyết đu sau đó mỗi năm chỉ có giả nóng lạnh cùng một tháng một lần kỳ nghỉ mới trở về nhà vừa vặn bỏ lỡ anh đào nở hoa kết trái thời điểm nhưng hắn cũng không tiếp nối rất nhiều chuyện đều là dạng này cũng không nhất định phải có một cái kết quả tốt chỉ cần đã từng trong tâm từng có tốt đẹp vô cùng kỳ nguyện là đủ rồi hắn cũng không lo sẽ làm bẩn tay cái gì cái sẻn g sắt ném ở một bên lấy tay đem trong hầm đất sét moi ra đến đem cây con đ ặ t ở bên trong sau đó đẩy vào bên cạnh chất đống xốp đất sét những n à y nghiên cứu khoa học đám người rất nhiều không có trải qua ở nông thôn loại kia làm nông sinh hoạt giống như trầm di nhiên càng phải như vậy nàng vụng về một hồi đem dụng cụ làm méo rồi một hồi không có chú ý đem tràn đầy vết bẩn tay dùng đến lau mồ hôi trên c h á n thời gian thật dài mới đào đi ra một cái không đâu vào đ â u cái hố nàng ngước mắt lên nhìn thấy vô luận là giang thành vẫn là trần ngang làm ra tương đối có thành cựu nhất thời có chút kỳ quái lẽ nào cùng mình cùng tại một cái phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học đám đồng nghiệp đều có đủ loại không muốn người biết kỹ năng sao chấm d i nhiên nhất thời có một ít hâm mộ tại đại tiểu thư này trong mắt sẽ làm sống vậy mà trở thành một loại ưu điểm đàng ngục trưởng hướng dẫn mọi người đem hình cái vòng đất xét đạp không nên q u á chặt cũng không cần quá thật sự tốt nhất có thể chống đỡ cắt đ u ổ i dưới tình huống hồng liêu gốc dễ cũng có thể hô hấp giữa khí đất xét phần tử giữa có nhất định kẽ hở dạng này mới có thể có dư thừa không khí vạn hưng nôn mấy nam nhân đi hình t à n h khuyên bên trong mục giam chọn đến mấy thùng nước tổng cộng cho xong t vừa vừa đầu đầu sau, sau đó trở lại kinh đô sau đó giang thành tại xử lý trong nội viện sự vụ dưới tình huống suy nghĩ nhiều bồi bồi tiểu ly bởi vì bọn hắn xác định quan hệ không bao lâu giang thành đương nhiên là cảm thấy tiểu ly là sinh mệnh bên trong người trọng yếu nhất bồi bạn nàng thời điểm bản thân cũng rất vui vẻ được rồi đại công táo thành bên kia t r u y ề n đến trần ngang hưng phân âm thanh nghiên cứu khoa học đám người nhộn nhịp lui về phía sau mấy bước đứng tại một cái hơi cao vị trí nhìn đến bọn hắn cùng cố gắng kế tác tại có thể r ồ i r à o tiếp nhận ánh mặt trời sườn núi nghiêng vị trí đã có mười mấy gốc mềm mại cây con bọn nó tại lược hẳn trong gió phất phới tia chưa rút ra phiến lá chỉ có một cái chỉ kích thước màu lục liên tiếp màu nâu cành cây không bao lâu chống nổi cái này rất dài lại giá rét ngày đông giá rét bọn nó liền có thể phát ra mà mới mặc dù không phải kiểu diễm hoa nhưng cây cối một dạng có thể tỏa ra bọn nó là tây bắc sa mạc một đạo sát tưởng giang thành hai bọn hắn phải chuẩn bị rời khỏi lần nữa lưu luyến nhìn một cái hình vành khuyên mục giam hắn không có đi theo dù mỹ quải cá o biệt bởi vì đi tới cũng không biết nói gì rời đi tin tức đã xin nhờ giám g ụ c truyền đạt kỳ thực không nói lấy nàng thông mẫn cũng có thể đoán được tương lai hay không còn có cơ hội gặp lại hai người cũng không biết nhưng bọn họ ăn ý muốn cùng bảo vệ cẩn thận một cái bí mật đó chính là liên quan đến lạc tiểu ly thân thế giang thành bọn hắn ngồi lên xe hạ xuống cửa số xe nhìn thoáng qua còn đang trên sườn núi đàng mục trưởng cái này mặt đầy nếp nhăn lão nhân đứng lên p ấ t p ấ t tay giang thành mỉm cười một cái cũng phất, phất tay tiếng động cơ vang lên Xe khởi vốn g h là nhạy cảm nữ sinh ngay lúc này tình cảm bạo phát nước mắt trong khoảnh khắc liền tuân ra ngoài chỉ là không rõ nàng tiếng hô có thể hay không bị đã kéo ra mấy trăm mét khoảng cách mục trường nghe thấy chấm dĩ nhiên trong hốc mắt cảnh sắc dần dần mơ hồ mục trưởng thân ảnh cũng dần dần biến thành một cái không thấy rõ chấm đen nhỏ bọn hắn rời khỏi mảnh đất này tiếp tục vì nghiên cứu khoa học sự nghiệp mà p h ấ n đấu nghiên cứu khoa học đám người trong lòng cùng đọc thầm một câu gặp lại sau tây bắc rẽ m ầ n re lạp tơ lạ sở côn s o n g c h ư một trăm năm mươi mốt đại sự kiện c h ư một trăm năm mươi mốt đại sự kiện quyền thứ tư vũ trụ đối tiếp rất dài trời đông giá rét lại sắp tới trôi lơ lửng ở trong thành phố không khí đã có một ít sặc người lấy ý buổi chiều thời gian đi tại địa phương vắng vẻ đường k hít thở sâu một hơi liền có thể cảm nhận được khí lạnh từ cổ họng thẳng vào đáy lỏng ngoài bộ đã không thể khiến nhiệt độ duy trì cái cần đi tại bên ngoài chỉ chốc lắt liền sẽ khắp cả người phát sợ lạnh người đã trải qua mặc vào áo lông đem cái cổ trôn giấu tại khăn quàng phía dưới tận lực nhỏ nhẹ hô hấp phòng ngừa bị không khí lạnh lẽo công kích vượt qua một cái rất dài dạng nên đón tờ mờ sáng thời điểm thành thị bên trong sân cỏ bờ sông thảm thực vật đại khái đều sẽ t r ù m lên một tầng thật m ỏ n g xương bọn nó sẽ ở một vòng mới mặt trời đi tới thời điểm hòa tan đi lúc này trên phiến lá liền sẽ nhỏ xuống dọc nước chìm vào thổ nhượng bên trong phiêu l ư ợ n g quốc bèn xỉ vạn nhị hạ châu có một cái thành thị gọi quấn tư bảo rộng rãi dòng sông ở trong thành thị là đặc biệt đặc biệt quan cảnh cho dù tại buổi chiều cũng có thể nhìn thấy có rất nhiều chim bù câu tại bờ sông bên cạnh quanh quần bọn nó khi thì dương cánh vọt lên khi thì lại rơi vào c ậ p bến thuyền gỗ nhỏ bên trên dựa vào dòng sông cùng thành thị nhìn nhau ở trong góc có một dãy nhà nó tựa như ẩn náu trong bóng đêm không nói lời nào cự nhân sáng lên đèn cũng chỉ có lác đác m ấ y c h u n g nói là kiến trúc kỳ thực nó càng giống như một tòa kiểu âu châu tháp tại đen thui sắc màu lan can bên cạnh có một cái ước chừng hơn bốn mươi tuổi người trung niên đeo cái cái mũ giữ lại hơi c u ộ n tóc màu nâu trong tay hắn kẹp một cái thuốc lá lượm màu xanh nhạt khói mù bay lên sau đó tiêu tán ở giữa không trung nam nhân nhìn đến yên tĩnh chạy dòng sông không biết rõ đang suy nghĩ gì bộ ngực của hắn túi bên trong có một cái giấy chứng nhận màu đen bằng da mũ bên trong túi chính là qua lâm danh tự bốn mươi hai tuổi vệ tinh đài quan trắc hai tổ tổ trưởng cũng coi là nghiên cứu khoa học người loại khác bất quá qua lâm lĩnh vực là thiên văn vệ tinh c h ạ m quan sát như tên chữ nơi giải thích chỗ ngồi này màu đen kiến trúc phụ trách chính là phiêu lượng quốc phóng ra trên không trung mấy khỏa vệ tinh liên quan đến vệ tinh chủng loại có thể chia làm khoa học vệ tinh kỹ thuật thí nghiệm vệ tinh, vệ tinh ứng dụng cùng vệ tinh nhân tạo kỹ thuật thí nghiệm vệ tinh tiến hành kỹ thuật mới thí nghiệm thời điểm h o vệ, vệ, tin, vệ, vệ, vệ, vệ tinh nhân t tạo càng đơn giản một ít bản đồ dẫn đường chính là dùng loại này vệ tinh đến đem thành thị soi vào bên trong tiến hành truyền tải còn có thể dùng đến kiểm tra khí hậu hoặc nhiễm bẩn qua lâm phụ trách chính là dùng đến đo vũ trụ nó hai tổ văn phòng có một cái khổng lồ mặt ảnh mỗi ngày đo từ trong vũ trụ chuyển về số liệu để â y liên bảo đảm an toàn vì càng tốt hơn thăm dò đỉnh đầu bầu trời những năm gần đây đại quốc thông qua vô số tiền vốn phóng ra khoa học vệ tinh cũng coi là tại trong vũ trụ bao la bước ra bước đầu tiên công việc này nhắc tới có một ít nhàm chán q u a lâm đã tại tại đây công tác vài chục năm rồi từ một cái không có tiếng t â m gì nhân viên quèn trở thành tổ trưởng vệ tinh trở nên càng thêm vào trước hình ảnh trở nên càng thêm rõ ràng chỉ là vẫn không có bất luận cái gì sinh mệnh thể xuất hiện để cho hắn chính mình cũng có một ít hoài nghi đến cùng chúng ta văn minh có phải hay không phần độc nhất như vậy rực rỡ lại cô đơn như vậy có tổ viên tại trắng đêm nhìn chằm chằm hắn liền chạy ra ngoài hóng mát một chút nhìn một chút đây chạy dòng sông phương xa đèn đốt sáng trưng đô thị cũng là một phần khó được thú vui nếu mà không phải công tác cần q u a lâm thậm chí muốn uống bên trên hai ly rượu ngồi mấy giờ tại cao như vậy độ quan sát đại đại hán khỏa l i ễ u khỏa mình hậu trọng áo khoác đem cần cổ thu chặt hơn một chút phun ra một ngụm khói ngủ. sở dĩ nói là khói ngủ, là bởi vì đã không biết là trong miệng chính là hơi nóng vẫn là thuốc lá trên thực tế rất nhiều nghiên cứu khoa học người đều không có tiếng t â m gì cố thủ tại cương vị của mình không phải mỗi một người đều có x u ấ t đầu lộ diện tiếp nhận vạn người kính ngưỡng cơ hội có ít người danh tự thậm chí từ đầu đến cuối đều sẽ không xuất hiện tại đại chúng trong đôi mắt giống như nhìn nhau c u ố n tư bảo có ai có thể biết rõ tại lan can bên cạnh q u a lâm cũng là một kiên trì vài chục năm nghiên cứu khoa học người đâu đây là nhìn như bình thường một ngày dòng sông trước sau như một tiết lặng thổi tới sức gió độ cũng như lúc đầu một dạng hắn ngẩng đầu nhìn về trên bầu trời muôn vạn phồn t ì n h đứng xa nhìn cùng gần nhìn một dạng xinh đẹp thần bí được c ò n rút cái gì khói dưới bàn chân đều là tàn thuốc rồi qua lâm nghĩ như vậy bóc tắt trong tay lúc sáng lúc tối kia một chút đỏ rực ánh sáng chuyển thân bước vào đài quan chắc hành lang bên trong ma mờ mịt lại khổng lồ trong phòng ngồi ở trên ghế hai người trẻ tuổi buồn ngủ bọn hắn không có chút nào chú ý tới trước mắt màu xám cho trong màn ảnh hình ảnh lưu động bắt đầu trở nên khác nhau vốn là cố định tại một vị trí hướng một cái phương hướng đi theo dẫn lực chuyển động. Có thể không biết rõ lúc nào đống nhiên xuất hiện một cái k h ủ n g lồ bóng mờ đem toàn bộ vệ tinh đều bao phủ ở bên trong lưu động màu xám biến thành đen thui sắc màu mơ hồ bên trong cái gì đều không thấy được vũ trụ bên trong tồn tại từ trường nghiễm nhiên lúc này nó bên cạnh từ trường đã dối loạn nhiều hơn một ít viên náo lại trói thai tần số thấp âm thanh trong vũ trụ không có truyền bá âm thanh điều kiện cho nên tới nguyên chỉ có thể là cùng mặt đất truyền tải thông đạo bị căng nhiễu dưới tình huống này tần số thấp âm thanh càng lúc càng nhanh càng ngày càng gấp rút quả thực giống như yên tĩnh trong hoàn cảnh bất thình lình thổi lên tiếng cười bất ngờ bất ngờ hai tiếng, đem quan thất bên trong yên tĩnh, bất ngờ hai trong ngủ mơ hai người trẻ tuổi t h ứ c tỉnh còn chưa kịp xoa tỉnh táo đôi mắt buồn ngủ liền trận to hai mắt nhìn về phía màn ảnh bọn hắn chú ý tới hình ảnh bắt đầu xuất hiện khúc hình g ậ n sóng giống như mền bên trên một tầng xương dần dần cái gì cũng không thấy rõ rồi bọn hắn không nói gì trong đầu một phiến trống rỗng tựa hồ là bị tình huống này chấn kinh đến t ắ tiếng t uy này sao lại thế này ta ta cũng không biết ta chẳng lẽ là bị là thứ gì q u ấ y nhiêu sao bởi vì ban nãy bọn hắn đang ngủ gật không nhìn thấy t r ư ớ c khổng lồ bóng mở hình ảnh ngây thơ cho rằng chỉ là bị can nhiễu rồi mà đối không tín hiệu cho nên mới xuất hiện chuyện như vậy hai cái nghiên cứu khoa học người thầm nghĩ chính là bằng không kiên nhận chờ một lát nói không chừng là từ trường vấn đề không bao lâu liền lần nữa lại khôi phục bình thường bọn hắn thậm chí không nghĩ báo cáo cho lãnh đạo ý nghĩ tiếng bước chân xuất hiện tại trong hành lang thời khắc này qua lâm căn bản không rõ hắn phụ trách hạng mục xuất hiện bao lớn vấn đề đây chính là chấn kinh toàn bộ thế giới sự kiện vốn là không an tĩnh nghiên cứu khoa học giới sắp nhấc lên cơn sóng thần chương một trăm năm mươi hai trở lại l a m kinh ôm chương một trăm năm mươi hai trở lại làm kinh ôm tại gõ trong nhà cánh cửa này thời điểm giang thành tâm tình là t h ấ thỏng cái này rất kỳ quái hắn không biết rõ vì sao lại xuất hiện loại tâm tình này đang bị phái đi phương xa chấp hành nghiên cứu khoa học nhiệm vụ thời điểm hắn tâm như mặt nước phẳng lặng biết rõ cây công nghệ bí mật là não bộ cơ cấu liên tiếp thời điểm hắn không có khẩn trương chỉ có chấn động hiện tại lập tức liền muốn gặp được lạc tiểu ly rồi có lẽ ngay tại một giây kế tiếp giang thành bộ não bên trong dần hiện ra cái tia thiếu nữ x i n h đẹp gò má lúc này hắn có một ít khó mà nói rõ tâm tình giang thành lòng đang kịch liệt nhảy rất chờ mong mở cửa trong n h y mắt cái tia ngày nhớ đêm mong người sẽ xuất hiện tại trước mắt nguyên lai、like、hắn một mực nhẫn nhịn bị không thấy được lạc tiểu ly khó chịu đựng thời gian đem phần kia nhớ nhung dấu ở trong lòng có vài người bất thiện lời nói biểu đạt rất khó chính miệng nói ra ta nhớ ngươi lời nói như vậy có thể giang thành hiện tại chỉ muốn cho nàng một cái nhiệt liệt ôm đem nàng dơ lên thật cao rốt c ụ c t h ì đến lúc cho dù trước mắt có sân hải có khoảng cách rất xa những này đều nhất nhất vượt qua hắn ở máy bay rơi xuống đất cách lam kinh nội thành càng ngày càng gần thời điểm đ ố n g nhiên nghĩ đến đã từng lạc tiểu ly tại phượng châu đi tới lam kinh đại học khoa học công nghệ trên đường cũng là tâm tình như vậy đi yêu đương vật này thật vô cùng kỳ diệu may mắn thể nghiệm qua yêu nơi khác người hẳn hiểu rõ đó là một loại như thế nào cảm giác cảm thấy rất dài tất cả khổ khổ chờ đợi một khỏa vội vàng tâm lại gặp đối phương thời điểm tất cả đều đáng giá rồi l ệ c h c á c h một tiếng cửa bị mở ra giang thành đi vào nhìn thấy tựa hồ là vừa mới ngủ một hồi tóc còn có chút hỗn loạn m ặ t đầy mộng bộ dáng lạc tiểu ly giang thành sửng sốt nán lại tại chỗ thật l à kỳ quái vì sao nhìn sao nhiều lần tiểu ly vẫn có thể cho mình không có gì sánh kịp kinh diễm cảm giác sự xuất hiện của nàng vĩnh viễn như vậy không chân thật tại trong ánh mắt của chính mình nàng thật giống như mang theo một tầng ánh sáng trói mắt nếu mà đây là một giấc mộng như vậy tốt nhất vĩnh không muốn tỉnh lại giang thành một bước bước vào bên trong nhà còn không chờ lạc tiểu ly nói chuyện đưa ra tay đem nàng bao bọc tiến vào trong ngực hắn nhắm hai mắt lại giang thành trong mũi khoảnh khắc liền tràn vào nàng đặc biệt mùi thơm cơ thể rất nhạt sữa vị cho dù nghe thấy bao nhiêu lần đều không á n hắn ôm phần này mềm mại không muốn x o á ra túi đầu xuống dùng gò má nhẹ nhàng cọ sát cổ của nàng hắn không có nói chuyện nhưng này cái động tác dùng sức trình độ đã đủ cho thấy tất cả giang thành thật vô cùng muốn lạc tiểu ly hắn đ ỗ n g nhiên có một ít bi thương nguyên lai、like、hai tháng thời gian dài như thế nguyên lai、like, hai người khát vọng cái ôm này đã lâu rồi lạc tiểu ly ngay từ đầu có một ít bị ô m một lát sau mới phục hồi tinh thần lại nhất miệng lên một v ệ t mỉm cười hài lòng nàng thích nhất loại này nhiệt liệt đến để cho người không t h ở được yêu dĩ vãng giang thành tổng có vẻ câu nệ bên trong thu lại đại khái tính cách dẫn đến như thế yêu phương thức khác nhau không quan hệ đang chậm rãi c h u n g đụng c h ì n h bên trong sẽ rèn luyện được rồi bây giờ không phải là đã trở về s a o tuy rằng hắn không lên tiếng nhưng mà tiểu ly có thể hiểu tâm tình của nàng thanh â m ôn nhu ở bên hai nàng lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đến giang thành sau lưng sau đó nhắm mắt lại t hưởng thụ phần này tính lặng lại lười biếng ấm áp hiện tại thế gian hết thệ đều cùng đôi tình lữ này không liên quan cho dù bên ngoài sơn băng hải、Tiếu. c ũ n g p h ả i cái đem ôm n à dài. y tiếp tục kéo dài. Kỳ thực nhân loại cần thổ lộ thời loại điểm, không cần kéo Kỳ k nhân h n lộ ô g cần chỉ cần một cái cùng cái nhiều an tĩnh gian phòng nhỏ cùng một cái ôm trong quá đồ vật, một một ôm lại o tình cảm là vĩ đại nhớ đã từng thấy qua trong phim ảnh b i ể n lầm đã tới phải đem toàn bộ thế giới c h ì n h ập lục địa không còn tồn tại mà tại đường quốc lộ bị tầng tầng sóng lớn phá hủy thời điểm cao ngất cầu nối thượng nhân nhóm điên c u ồ n g hướng về sau mới chạy tại hoảng loạn cùng trong tiếng khét h é hai cái lao nhân ngơ ngác đứng tại chỗ bọn hắn tay nắm tay chạy thật giống như đã tới không kịp hai người cùng quay đầu nhìn thoáng qua lập tức liền muốn nhào tới đ ợ sóng lại hướng coi rồi một cái lao nhân tóc tại trong cùng phong một ngang lao đầu gắt gao bóp một cái khẩn trương lao phụ nhân tay sau đó giang hai tay đem nàng ôm vào trong ngực có lẽ là biết rõ vận mệnh kết cục đã đem gần dứt khoát lấy ôm tư thế kết thúc có lẽ hắn muốn dùng ốm yếu bà vai vì yêu người ngăn trở đâm đầu vào biển gầm đi giang thành cùng lạc tiểu ly nói một hồi hắn đi phòng bếp tự mình xuống bếp trong tủ lạnh có một đầu đặc biệt mua cá v ẹ y cạ hắn tính toán hấp một hồi nếm thử một chút tại tây b ắ c thời điểm mặc dù nói không tính ăn quá kém nhưng luôn muốn niệm nơi này thức ăn bởi vì sinh hoạt tại một chỗ ngây nô q u á lâu liền dạ d Lạc tiểu ly một mực treo ở hắn trên mực bao eo, hắn thân, không muốn xuế ra, nàng hai tay bao bọc giang thành eo, thỉnh muốn nàng giang ra, tay bọc thoảng đầu nhìn là m đồ ă nữ động đông một Nàng nhiên mãn, gian mình tác. chút bất thấy thời thực ít thiếu. Tiểu có cảm ca ca của là bồi có kỳ ly sinh trong đầu chứa không có gì vĩ đại nghiên cứu khoa học sự nghiệp không có cỡ nào hùng vị trí hướng nàng chỉ cảm thấy loại này hai người một ngày ba bữa bình bình đạm đạm sinh hoạt rất tốt kỳ thực ca ca có thể không cần ưu tú như thế à cho dù hắn lại bình thường là trên đường chính lui tới người đi trên đường tùy tiện một cái thân phận nàng đồng dạng sẽ yêu thích nếu yêu là hắn cái người này kêu chuyện khác sẽ không có trọng yếu bao nhiêu rồi lạc tiểu ly tư tâm rất bình thường nàng muốn chiếm làm của riêng đã thu liễm rất nhiều chỉ có tại đặc biệt dưới tình huống mới có thể lộ ra bệnh tiểu giang nanh đông nhiên nàng không biết làm sao nghĩ tới triệu tuyết n h sự tình ngay sau đó mở miệng hỏi ca nguyên nguyên lai thời điểm rất yêu thích làm kinh bách khoa phía trước giáo hoa sao phải biết người thương dễ dàng nhất cãi nhau sự tình chính là bắt trước kia người đi ra nói rõ ràng nhắc tới liền sẽ tức giận hết lần này tới lần khác chính là không quản được cái k i a tò mò t â m cãi nhau rồi còn phải đi lửa kết quả dỗ xong lại một lần còn hỏi hành động như vậy gọi tắt là t h t yêu giang thành không có nhiều như vậy ý nghĩ hắn tùy tiện liền ứng phó một câu nguyên lai、like、thời điểm t h ậ t thích hiện tại là hoàn toàn vô cảm rồi ngươi không nói ta đều nhanh quên kia đoạn trải qua hắn nghiêm túc dùng đao mổ đến thông kia sau đó trả lời vậy ngươi bắt t r ư ớ c thích nàng cùng hiện tại yêu thích ta trình độ so sánh một hồi cái nào càng nhiều một chút t i ể u ly trước mắt đương nhiên là ngươi a còn phải hỏi sao ngươi theo đuổi nàng thời gian dài như vậy nhưng ta rất dễ dàng liền cùng ngươi ở cùng một chỗ ngươi có hay không không quý trọng nào có đừng có đón bỏ giang thành bỗng nhiên có một ít dự cảm xấu ta nhìn cái nào video ngắn phần mềm nói quá dễ dàng đạt được chính là sẽ không quý trọng về sau đ ừ n g nhìn kia nở tờ n h u y ế k i ệ n tuyên dương tư tưởng đều là r ắ c rưởi bọn nó chính là dựa một chút buôn bán v ặ n mèo nhận thức tranh thủ độ chú ý nghe lời giang thành xoay người lại bởi vì trên tay dính chút nước đ ọ n g nhẹ nhàng dùng cánh tay ké một hồi lạc tiểu ly đầu rất ôn nhu dạy dô nói lạc tiểu ly nghĩ một lát cảm thấy ca ca nói có đạo lý về sau không nhìn loại r ắ c rưởi này n h u y ế k i ệ n đọc nhiều tiểu thuyết nhìn lâu sách mới là chính đạo chương một trăm năm mươi ba uống say lạc tiểu ly chương một trăm năm mươi ba uống say lạc tiểu ly màn đêm dần, dần đến lam kinh người đi trên đường trở nên càng ngày càng ít bởi vì khí trời chuyển lạnh hoàng hôn càng là t h â m trầm lại càng lạnh để cho người phát run tại dạng này thời vụ bên trong tan việc tộc về đến nhà ở tại mình nấm áp phòng nhỏ bên trong ăn một bữa thức ăn nóng hổi thay đổi thoải mái quần áo ngủ lại sảng khoái bất quá giang thành xử lý được rồi một bữa ăn tối thịnh soạn tại lúc bảy giờ bên ngoài trên đường phố đèn đường toàn bộ sáng lên hắn đem từng cái từng cái cái mâm bưng lên bàn ăn ở bên cạnh ngồi mặt đầy mong đợi tiểu ly nàng thật lâu không có ăn giang thành làm được thức ăn rồi sợ là tưởng niệm đã lâu vừa rồi tại chờ đợi quá trình bên trong nghe thấy cá hấp trưng hương thơm xuyên t ấ u qua màu trắng bố trí cháo tản mắt ra. tiểu ly âm thầm nuốt xuống một bãi nước miếng ưm ưm rồi hai lần miệng nếu là dạ yến tuy rằng chỉ có hai người cũng muốn chính thức một chút giang thành cầm một bình view lập hiên đưa cho mình rượu vang hắn bình thường không uống rượu cũng không biết đồ chơi này tốt xấu nhưng đã vinh dự trở thành kinh đô khu vực l a o view cũng sẽ không đưa giá cả thấp đồ vật mặc kệ khá hơn nữa rượu không còn phải uống sao hắn không rõ vừa vặn đây một bình giá cả ngay tại năm mươi vạn trở lên nói cách khác một bữa cơm giang thành ăn một chiếc sang trọng ô tô rượu vang có lạc tiểu ly nhìn thấy kk ba một tiếng mở ra rượu vang cái nắp lập tức tâm thần lĩnh hội nàng tìm tìm kiếm kiếm, c tại đến kêu nguyên trà n h lai hoa hạ vẫn không có phát đạt như vậy thời điểm nhà nhà đều sẽ bị bên trên một bó cây nến để phòng ngày nào bị cúp điện bôi đen ăn cơm lạc tiểu ly đem cây đến nghe lửa trong phòng khách đèn cũng đong kín bầu không khí thoáng cái liền đến mờ mịt bên cạnh b à n chỉ có nhìn lẫn nhau hai người bên trong bọn họ kẹp ánh nến đang không ngừng chập trờn trong bắt tấu lượng ly rượu chắt phản xạ kia một chút mơ hồ ánh lửa giang thành kẹp ra một khối cá p ẹ ỷ ca đặt vào tiểu ly trong bát dặn do một câu ăn đi hai người bắt đầu bữa này đặc biệt ánh n ế n bữa ăn tối đối với hoa hạ người đến nói ăn cơm là một chuyện rất trọng yếu không chỉ muốn nghi thức cảm giác còn muốn không chấp nhận không thích hợp đặc biệt là buổi tối bữa tiệc này đại biểu một ngày cần cù lao khổ kết thúc tiếp theo liền có thể ăn no sau đó nghỉ ngơi hưởng thụ một đêm tĩnh lặng thời gian giang thành cũng coi là đãi mình bởi lạc tiểu ly vừa ăn cơm một bên lại nhải vừa nói mình ở trong trường học chuyện thú vị nàng trong lời nói đều là vui sướng không chút nào nói mình tại ca ca không ở nhà thời điểm sẽ tinh thần chán nản kỳ thực tiểu ly cũng coi là vì giang thành làm ra một ít hy sinh hai người tại ma hợp quá trình bên trong dù sao phải có người dễ dàng tha thứ l ù i bước nàng rất muốn giang thành mỗi ngày bồi ở bên cạnh mình nhưng hắn có sự nghiệp của mình đó là không thể nào sự tỉnh vì không để cho giang thành phân tâm nhiều làm lo âu tiểu ly đem phần này tại mọi thời khắc đều có tưởng niệm chôn ở trong lòng một đôi lời mang qua nói chuyện trong lúc bọn hắn nói tới tây bắt trường ngục còn có cái kia để cho tất cả phạm nhân đều nghe tin đã sợ mất mật hình thành khuyên n g ụ c giam lạc tiểu ly đối với cái này chỉ có thể tại trong phim ảnh xuất hiện kiến trúc cảm thấy rất hứng thú không ngừng hỏi chi tiết khi biết rõ càng đến gần bên trong tội phạm càng khủng bố hơn thời điểm nàng mặt đầy tò mò truy hỏi trung tâm nhất đang đóng sẽ là ai ca ca trong đó có thấy qua hay chưa có phải hay không loại kia cơ thể n ô lên một quyền hưởng có thể đánh lệch dày nặng cửa chống trộm đại ác nhân nói tới chỗ này giang thành mới biết mình lỡ lời hình thành k u ê n mục giam người khủng bố nhất không phải cơ thể cá nhân mà là mình cha mẹ vợ lạc tiểu ly mụ hắn ân a qua loa lấy lệ mấy câu nhanh chóng rời đi đề tài không còn dám thâm nhập trò chuyện chủ yếu là nói dối có một ít chuẩn dạng v u n g một cái láo sẽ không có bất kỳ cảm giác có tội nhưng mà một cái tín nhiệm vô điều kiện người của ngươi trước mặt nói dối rất có cảm giác có tội có thể là bởi vì xa cách tương phùng đi tối nay lạc tiểu ly đặc biệt vui vẻ nàng không ngừng dơ ly lên đến cái này tần số càng lúc càng nhanh tiểu ly nói chuyện đều có vẻ hưng phấn lạc tiểu ly sẽ không thưởng thức rượu vang ngụi vị nhưng này cái có một ít khổ đồ vật nuốt đến trong cổ họng thời điểm tiến vào trong bụng sẽ có một ít mùi thơm nào ngạt hương thơm bỗng nhiên xông tới lạc tiểu ly bỗng nhiên minh bạch vì sao có vài người như vậy thích uống rượu hơn nữa rượu chát này cũng không phải rất say lòng người à nhìn nàng uống một ly hơn nhiều còn một chút xíu sự t ì n h đều không có trên mặt nàng hiện ra một cái say mê nụ cười ọ c rồi một tiếng nhìn về phía giang thành ánh mắt cũng thay đổi được có chút nóng mạnh được rồi được rồi đã rất nhiều số lượng vừa phải là tốt giang thành nhìn đến thần thái của nàng có chút bận tâm nói trong nơi này nhiều ta còn có thể uống nữa chừng mấy ly không gì t i ể u ly ngươi có phải hay không uống say có không ta cảm thấy một chút cũng không có say chính là dưới b à n chân có một ít mềm mún lạc tiểu ly vừa nói chuyện vừa dùng đua gấp ba lần trong mâm đồ vật bởi vì con mắt đã không phân biệt được thức ăn chính xác vị trí nàng cuối cùng từ bỏ tại loại nao thí nghiệm vừa mới tuyên bố thành công thời điểm tiểu tổ thân báo cho lãnh đạo sau đó tha thiết chờ đợi hồi âm trả lời chuyển đến giang thành ngay lập tức liền nói cho nàng nói ít ngày nữa liền có thể trở về lạc tiểu ly kín đáo chuẩn bị rồi một cái nho nhỏ kính hỉ nàng biết rõ giang thành không quá vui vẻ thưởng thức thứ khác duy trì có đối với vớ đen co tình cảm cho nên hắn mua pa di phà rất nổi danh một cái nhãn hiệu lúc này liền đặt tại trong tủ treo quần áo không chút nào khiêm tốn nói lạc tiểu ly chân là trên thế giới nhất độc nhất vô nhị chân vô luận từ trắng non vẫn là tỷ lệ lại nói vừa đúng có thể xưng hoàn mỹ tinh tế đồng thời lại mang theo một chút xíu nhụ cảm c hơn nữa đặc biệt thẳng cho nên mùa hè nàng mặc quần c ủ a quần c ụ t thời điểm ở trên đường đều có thể hấp dẫn một mảng lớn nam sinh ánh mắt có vài người nhìn thấy quá vào thần đụng và o cột dây điện đều tính bình thường sự t ì n h một dạng loại này chân bị mọi người trở thành bạn ga chân nói cách khác trên thực tế cơ hồ không có tồn tại chỉ có những cái k i ê u viễn tưởng họa sĩ bức hạ n g mới có thể xuất hiện tinh xảo như vậy đồ vật tiểu ly thần sắc đã bắt đầu có một ít khống chế không nổi ánh mắt rõ ràng nhìn ly rượu chát lại thỉnh thoảng bay tới g i a n g thành trên mặt rượu cồn tác dụng đã bắt đầu hiện hiện ra n à n g cả khuôn mặt đỏ đến vượt quá bình thường quả thực giống như treo hai mảnh mê người ánh nắng đỏ rực hơn nữa rất nóng rất nóng nàng c ư ờ i m ỉ m thường xuyên không có dấu hiệu nào xuất hiện còn khẽ cá nước đát mép môi chỉ trên bàn vô ý thức vẽ vòng tròn chính là mượn cơ hội này thiếu nữ ánh mắt mê ly nhìn về phía giang thành trong tâm chỉ có một cái ý nghĩ làm hắn chương một r ư ơ i bốn phòng bên trong mị ma chương một r ư ơ i bốn phòng bên trong mị ma giang thành nhìn thoáng qua lạc tiểu ly biểu tình cảm thấy nàng xác thực là uống nhiều rồi ánh mắt đều không cách nào tụ tập phiêu phiêu thấm thoát nhưng phiêu hốt đồng thời cũng tại nhìn đến mình ánh mắt như thế rất kỳ quái dừng lại ở mặt hắn bên trên mang theo mạc dành cái t r ù n g loại kia dục vọng cảm giác lại thêm mở mị n á n h đến mặt nàng to lớn bên trên nụ cười như ẩn như hiện giang thành hơi nghi hoặc một chút không biết do tiểu ly đang cười cái gì luôn cảm thấy phần kia nụ cười không có hào ý ngay sau đó hắn không còn dám để cho tiểu ly uống mau mau đem rượu vang để qua một bên hôm nay tâm tình tốt so sánh dự tính uống xoàng hai ly đã nhiều rất nhiều hắn sợ uống nữa đi xuống liền không tỉnh táo không khống chế được tâm tình rượu cồn sẽ không gấp mấy lần đem người tâm tình phóng đại nguyên bản chuyện không dám làm giấu ở trong lòng nói sẽ một kia ý thức toàn bộ đổ ra cho nên mọi người nghiện rượu như mệnh chính là yêu loại kia mê nguyễn cảm giác tại trong quán rượu mua say tại trên đường chính mê man ở sân thượng bên trên ống gió giang thành xem qua một bản thông tục tiểu thuyết bên trong đối với loại kia sống mơ mơ màng màng cảm giác miêu tả rất tốt q u y ê n từ đâu ngày ban đêm bắt đầu ta đem tại đây xem như sống yên phận địa phương ta thích tại đây lắc e o đám nữ nhân yêu thích lay động ánh đèn yêu thích đủ loại màu sắc rượu yêu thích nước hoa hỗn hợp thuốc lá mùi vị yêu thích tại đây sống mơ mơ màng màng sau đó tại sống mơ mơ màng màng bên trong đem bừa bãi đi qua khắp thành mộ t g h ĩ a giang thành bản thân cũng uống không ít hắn còn có thể lý trí nhưng sợ lại tiếp tục liền không đủ thanh tịnh ngay sau đó hắn nói tiểu ly ăn cũng không xê xích gì nhiều vẫn là nghỉ ngơi đi đừng lại uống. Được rồi. lạc tiểu ly bất đắc dĩ đứng dậy nàng kỳ thực cảm giác mình có thể uống một chút nữa không nghĩ đến chính là đứng tại đây thiếu chút ngã xuống nàng lảo đảo hai lần cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng vượng vượng hồ hồ cảm giác lập tức liền dâng lên không khỏi vội vàng đỡ cái bàn không có sao chứ ngươi giang thành bị dọa giật mình vội vàng đứng dậy lấy tay đi đỡ không có vừa mới bị chân bàn vấp kẽ mà thôi ca ca không cần lo lắng cho ta lạc tiểu ly khoát tay một cái dùng tinh tế tay vô vào vô tội trên bàn hẳn đến lúc thời gian nghỉ ngơi rồi bữa cơm này ăn nửa giờ bên ngoài nhà nhà đốt đèn đã sáng lên xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy đèn sáng từng cái từng cái cửa sổ nhỏ tử cho người một loại cảm giác ấm áp lạc tiểu ly dùng có một ít hỗn loạn đầu góc nghĩ chờ một hồi phải làm gì nàng không đi được thẳng tắp c ư ỡ n g bách mình ổn định nhịp bước hướng trong phòng đi tới nội tâm đã an bài một cái tà ác kế hoạch giang thành ở sau lưng có một ít lo lắng nhìn đến tiểu ly đem rượu vang cái nắp đổ lên không biết chút nào nói mình chờ một hồi phải đối mặt cái gì hắn chuẩn bị đem đồ vật hơi thu thập một chút bởi tối một hồi lại tiến vào phòng nhưng lạc tiểu ly tại hành tẩu quá trình bên trong không quên đem đèn của phòng khách gian phòng đè hành động này để cho giang thành s ứ n g xử hơi nghi hoặc một chút nàng tại sao phải làm như thế tại chỗ trầm tư thật lâu giang thành bất thình lình n h ớ tới mình đã từng thấy qua một cái tâm lý học tài liệu giảng dạy phía trên viết là sợ cô độc lại thường thường người cô độc trở về nhà thời điểm sẽ làm ra hành động như vậy t ậ n lực chế tạo một ít tâm thanh đến làm dịu những cái k i a phô thiên cái địa v à o tới để cho người hít thở không thông cảm giác cô độc giang thành đ ỗ n g nhiên có một ít tâm lý khó chịu hắn làm nghiên cứu khoa học thoáng cái đi ra ngoài hai tháng không có bồi tiểu ly nàng vốn là thiếu hụt cảm giác an toàn dạng này trong lúc lơ đảng thói quen hành vi càng là chiêu kỳ nàng vẫn luôn rất cô độc xem ra về sau phải nhiều rút ra một ít thời gian giang thành âm thầm hạ quyết tâm đến lúc thu thập xong sau đó hắn tại phòng vệ sinh hơi rửa mặt một chút nâng lên nước lạnh tại trên gương mặt xoa hai lần xảy ra bất ngờ lạnh lẽo cảm giác hóa giải rượu c ò n mang theo cái chủng loại kia cho váng hắn đứng dậy hướng bên trong nhà đi tới mở cửa một sát na kia giang thành phát hiện bên trong cũng không có rất sáng triệt có thể là lạc tiểu ly cố ý tạo nên nàng chỉ mở ra đầu giường hai bên đèn trên tường mơ hồ trong ngọn đèn nàng ngồi ở trên giường không có nằm xuống có một ít mờ mị hoàn cảnh miễn c ư ơ n g có thể thấy rõ động tác của nàng trong vầng sáng lạc tiểu ly trên gương mặt mang theo một ít mắc cờ đỏ bừng đẹp không thể tả khoe miệng nàng có một tia như có như không cười mịn mặc dù là đầu mùa đông nhưng phòng bên trong cũng không lạnh lẽo nàng đổi lại một kiện mát mẻ y phục hai đùi u trắng non bại lộ ở trong không khí lạc tiểu ly để tay tại mình mũi chân bên trên trong tay bắt lấy một đoàn màu đen đồ vật đang chậm rãi đi lên xuyên mà đoàn k i a đồ vật thoảng cái liền hấp dẫn giang thành ánh mắt hắn kinh ngạc tại mấy giây sau đó phát hiện vật này dĩ nhiên là g i ớ cao màu đen giang thành còn đang lôi vào không có đi vào trong hắn sợ run thật lâu. ánh mắt bình tĩnh nhìn đến điều này khiến người ta trái tim đập mạnh hình ảnh trong lúc vô tình ngay cả hô hấp đều quên như mạn gà hai chân lại trắng lại thẳng cùng xuyên đến nửa đoạn đồ vật hình thành so sánh rõ ràng cảm giác thật sự là để cho người không rời ra tầm mắt lạc tiểu ly tự mình xuyên qua không để ý đến gian g thành nhưng động tác thật chậm thật giống như cố ý để cho hắn thấy rõ tất cả chi tiết khoe miệng nàng móc ra một vệ câu hồn đ o ạ t phép đủ cười cùng trong ngày thường một trời một vực ở nhà nàng cùng ở bên ngoài nàng quả thực như hai người khác nhau gian thành trái tim k ê u động b ộ phát k ị liệt không tự chủ gương mặt nhiệt độ bắt đầu bay lên càng mơ hồ đồ vật càng có thể ôm tầm mắt bên trong căn phòng không khí tựa hồ cũng trở nên tình ý liên tục rồi cờ bay phất phới bầu không khí để cho hắn cảm giác rất không tự tại không tự chủ nuốt xuống một bãi nước miếng không biết do nói cái gì đợi đến nàng toàn bộ xuyên xong tinh tế hai chân gác ở cùng nhau mũi chân vô tình hay hữu ý hướng lên chọn một hồi chĩa vào kia đỉnh cao nhất vị trí đẹp đến để cho người ngạt tở lạc tiểu ly chân tiếp cận hoà n mỹ đẹp mắt không nàng hỏi một câu hào dễ nhìn giang thành rốt cuộc phục hồi tinh thần lại nhẹ nhàng ho khan một tiếng tầm mắt đặt ở trên sàn nhà đi về phía trước tận lực khiến cho mình biểu hiện chẳng phải khẩn trương. thật là kỳ quái hai người rõ ràng chung sống lâu như vậy vì sao nhịp tim của hắn vẫn sẽ kịch liệt như vậy chẳng lẽ là bởi vì lạc tiểu ly là cái nhiều thay đổi mị ma hắn vừa mới ngồi ở mép giường lạc tiểu ly liền cười hì hì ô n cổ của hắn ngươi yêu thích cái này đúng không thật thích vậy ta về sau mỗi ngày mặc cho ngươi thấy được hay không không cần ngươi mặc k h á c cũng nhìn rất đẹp giang thành bắt đầu hương nghị ngôn luận nam nhân nói chung như thế rất nhiều tình huống x u ố n g đều đang giả vờ đúng đắn trễ lắm rồi chúng ta ngủ đi lạc tiểu ly kéo qua đến giang thành không nói lời nào nằm ở trên ngực của hắn để tay tại gương mặt của hắn lúc này nàng rõ ràng cảm nhận được giang thành trên mặt nhiệt độ ngay sau đó liền có chút buồn cười mà hỏi làm sao mặt như vậy nóng không có có thể là có chút nóng nóng kia thoát sạch sẽ không phải tốt ngay sau đó lạc tiểu ly đưa ra tội ác móng ư ớ c đặt ở hắn trên lưng quần chương một trăm năm mươi lăm kia ngủ ngon chương một trăm năm mươi lăm kia ngủ ngon nhiệt độ tứ chi bách hai bên trong truyền đến nhật ý tại giang thành chi giác bên trong có thể cảm giác được một cái có nhiệt độ để tay tại hông của mình bụng vị trí có một ít nữa thuận theo mà tới chính là không cách nào hình dung tim đập rộn lên cảm giác hãn đại nào trong nháy mắt trở nên trống g i n g nhìn đến lạc tiểu ly cười một cách tự nhiên bộ dáng một câu nói cũng không nói được gò má trong nháy mắt trở nên đỏ bừng liền lỗ thai đều đỏ giang thành hô hấp bên trong đều là phần kia nóng bỏng m ù i vị sen lẫn một kia lạc tiểu ly trên thân như có như không đặc biệt hương thơm nàng nằm ở giang thành trên thân có thể cảm giác đến phần kia mềm mại rượu cồn đem nàng tâm tình phóng đại đến mức t ậ p cùng tiểu ly trên gương mặt biểu tình rất c ả n giỡ mang cho người ta một loại chưa bao giờ từng thấy cảm giác người không nóng sao nàng âm thanh rất nhỏ nhưng bởi vì khoảng cách quá gần giang thành nghe rõ ràng hãn tựa hồ không phân biệt được câu nói này h ằ n nghĩa đợ giang thành vừa nói vươn tay đem tiểu ly thân thể rời đi cũng tránh khỏi sắp dừng lại ở hắn trên thân cái kia lúng túng vị trí tay lạc tiểu ly cắn m ô i nhìn đến hắn hắn không chế mình rời đi tại trên mặt nàng tầm mắt đem áo trước tiên cởi xuống ném ở một bên trên cây áo lúc này mới cảm giác nóng gian bị hóa giải một ít thở ra một hơi nhẹ nhàng không ít không sai biệt lắm liền đi ngủ đi chỉ thoát áo sao được a vậy ngươi không muốn mình thoát ta có thể giúp ngươi lạc tiểu ly không rõ hàm nghĩa cười hai tiếng khích động một hồi lông mày ngón tay nhỏ bé của nàng vô tình hay lưu ý đặt vào nơi khoe miệng địa bàn qua hai trần đến đặt ở trên đùi của hắn làm bộ liền muốn đưa tay ra giang thành vội vàng ngăn lại cử chỉ của nàng loại chuyện này cảm giác có chút lạc quái tuy rằng hai người quan hệ đã như keo như sơn chính là tiến triển quá nhanh cũng không tốt nhưng mà động tác của hắn cũng không có hữu hiệu ngăn lại tiểu ly tay nàng đã khoác lên eo hết vị trí như vậy thì rất tốt ngủ đi ngủ cái gì nóng đến chết rồi giang thành không nỡ dùng lực đẩy ra tiểu ly tay sợ thương tổn đến nàng nhưng nàng lại gắt gao bắt lấy không tung tay hai người tại tranh chấp quá trình bên trong ngươi đầy tà táng khiến cho bầu không khí càng thêm cờ bay phất phới hơn nữa hận một mực tại kéo lên bọn hắn tự hồ là đang đ ù a dỡn căn phòng mở tối bên trong chỉ có thể nghe thấy lạc tiểu ly mê người trêu trọc câm thanh tại động tác như thế bên trong ga trải giường đều trở nên n h a n h đúng giang thành cuối cùng vẫn không có bẻ qua cố chấp tiểu ly nàng tự hồ là không đạt đến mục đích không bỏ qua hôm nay thể phải làm được chuyện muốn làm trong quá trình này hắn một cái thất thủ đem tiểu ly đẩy ra ngoài rồi một chút chính là cái nguy hiểm này động tác để cho giang thành bất t ì n h lình kịp phản ứng đưa tay ra muốn bảo vệ nàng sợ vạn nhất ngã tại trên mặt đất giang cẳng chân đột nhiên vừa dùng lực đi phía trước lạc tiểu ly trên thực tế cũng sẽ không có té xuống nguy hiểm nhưng bởi vì giường thật sự là quá mềm yếu rồi để cho hắn một cái thoát lực không có ngồi vững vàng gò má dừng lại ở nàng chỉ cách một chút lạc tiểu ly nháy một cái đẹp mắt đôi mắt nhìn chằm chằm hắn giang thành trong ánh mắt phản chiếu ra nàng mê người bộ dáng hai người cách thật là gần tựa hồ chóp mùi xuống chút nữa một chút liền có thể hôn đến nàng không tự chủ vươn tay đến đặt ở giang thành cái hót nơi nhắm hai mắt lại ngay sau đó hắn cúi đầu lạc tiểu ly cảm giác đến một phần mềm hại ngay sau đó ướt át mép môi g á n ch giờ khác này cảm giác rất tốt đẹp đủ để quên mất thế gian tất cả đây đối với người yêu vong tình ôm hôn đến tại nhỏ hẹp lại ấm áp trong phòng tại m ờ mịt lại tình ý liên tục trong không khí hắn có một ít vội vàng để cho đáp ứng không có kinh nghiệm nhưng này phần không lưu loát để cho ôm hôn trở nên càng thêm chân quý ngoài cửa sổ nguyện ảnh lượm quanh sáng tỏ hào quang không cố kị chút nào vung đến nhân gian đem bệ cửa sổ cùng ngừng nghỉ tại bệ cửa sổ bên cạnh mổ đến cánh màu xám chim bồ câu đều bao phủ ở bên trong ngay buôn ngủ hết thể đều cho người một loại lạnh lùng cảm giác nhưng không ảnh hưởng phòng bên trong tiêm ộ t phần t h ế gian chân quý nhất tình cảm đại khái là như thế cái gì đều vừa vặn vừa vặn ngươi yêu ta mà ta tại thích hợp thời điểm dành cho đáp ứng phần tình cảm này đến không còn sớm cũng không muộn vừa vặn đủ không bỏ qua có thể chân thật nhất tâm ý trở về đối đ ã i ngươi cho nên tại sắp đến rất dài trời đông giá rét trái tim ấm áp đã đầy đủ chống đỡ liền không sợ nữa lạnh khi cảm giác hít thở không thông truyền đến thời điểm hai người không thể không ngừng lại t h ô trọng tiếng thở dốc tại trong cả căn phòng vô cùng rõ ràng có thể nghe thấy lạc tiểu ly gò má trở nên bỏ ửng trong mắt đẹp tình yêu đạt đến dày đặc nhất ô môn h là một kiện rất m ệ t m ỏ i sự tình cho nên nhất định phải nghỉ ngơi một hồi ngay sau đó giang thành ngồi phịch ở giường bên trên sau lưng đổi đến một cái gối hắn buông lỏng hô hấp mà tiểu ly nằm ở vai hắn nơi loại cảm giác này thật vô cùng an tâm nàng đ ố n g nhiên nói cái gì có ngươi phụng b ồ i cảm giác là tiểu ly ngón tay vô ý thức tại cánh tay của hắn bên trên vẽ lên các vòng tròn trong miệng vừa nói ngươi không ở mỗi một ngày kỳ thực ta đều rất nhớ ngươi nhưng mà ta không thể nói ra được kỳ thực ca ca c ó thể thấy được ta muốn chiếm làm của r i ê n rất mạnh ta muốn có ngươi tất cả thời gian có thể ta biết đó là không khả năng thực hiện giang thành yên lặng nghe nàng nói ra lời trong lòng hiện tại cũng rất tốt ngươi có thể ở nhà chúng ta có thể nằm chung một chỗ hiện tại ta cảm thấy tất cả chờ đợi đều là đáng giá ta nói những lời này không phải là vì để cho ca ca khóa ở bên cạnh ta mà là muốn cho ngươi biết ta hiện tại rất có cảm giác an toàn tiểu ly rất quan tâm nàng đang nỗ lực á p chế tính tình của mình rồi điều này cũng là một loại rất khó chịu cảm giác bởi vì là người liền muốn khống chế dục vọng muốn cùng đạt được giữa cách khoảng cách có đôi khi nhất thiết phải thối nhượng không thì sẽ sống phi thường mệt mỏi giang thành ôm nàng ôm chặn hơn hắn không biết do trả lời cái gì đó chỉ có thể thông qua những động tác này đến truyền đạt cảm giác an toàn nàng hôm nay kế hoạch được rồi muốn đem một ít chuyện phó chư vu hành động theo lý thuyết hiện tại nên lên hết lần này tới lần khác loại này nằm ở trên bả vai hắn cảm thụ quá mức để cho người si mê tiểu ly không ngừng thuyết phục mình đợi thêm một hồi đợi thêm một hồi chính là rượu cồn đã hoàn toàn huy phát đem nàng đầu góc làm rối loạn ngược ngang loại kia buồn ngủ cảm giác căn bản là không có cách ngăn cản nàng gắng ngựa mở mắt ra lại không khống chế được nhắm lại nặng như vậy phục rồi thời gian thật dài lại thêm có chút tối phòng rang thành trên thân mùi vị quen thuộc cảm giác ấm áp tiểu ly an nhiên nằm ở giang thành trên b ả vai đều đều tiếng hít thở chuyển tới nàng n g ủ thiếp giang thành túi đầu xuống nhìn thoáng qua ngực mình cô bé này g ò má của nàng lông mi tóc dài ngủ say bộ dáng hết thệ đều tốt đẹp như vậy giang thành trong ánh mắt nhu tình dừng lại hắn trong lòng yên lặng nói một câu sau đó nhắm hai mắt lại kia、yeah, ngủ ngon chương một r n ư ơ i sáu nghiên cứu khoa học đ á m người suy đoán chương một r n ư ơ i sáu nghiên cứu khoa học đ á m người suy đoán giang thành bên này tại lam kinh trải qua cuộc sống bình thản hắn cũng không biết tại mấy ngàn km bên ngoài phiêu lượng quốc phát sinh một kiện đại sự kinh tiên h động địa tình hiện tại nơi đó nghiên cứu khoa học cao tầng lâm vào một loại khốn cục bên trong chính đang tích cực tìm kiếm đi ra khốn cục phương pháp tất cả đều cùng cái đêm khuya kiếm mất liên lạc khoa học vệ tinh có liên quan nhân loại cố gắng đo vũ trụ cuộc u ộ n cho nên hao tổn tâm cơ từng bước một xây dựng thông tin ê cái thang ngưỡng vọng thương không thì có người thường thường sẽ nhớ chúng ta nhắm mắt làm ngơ vùng trời này thật như chúng ta hiểu biết dạng này sao có lẽ cũng không phải q u a lâm đứng tại thiên văn sở nghiên cứu tầng m ộ ư ơ i chỗ cửa sổ ở bên cạnh hắn có một cái quét dọn vệ sinh lao phụ nhân hắn trước sau như một hút thuốc để cho vi nhuận khói mù xuyên thấu qua mở ra một nửa cửa sổ trôi về bên ngoài hắn là nhân vật chính của hôm nay chỉ có điều còn chưa đăng tràng q u a lâm đang nỗ lực khiến cho nội tâm của mình bình tĩnh một chút hắn cũng không khẩn trương chỉ là không biết rõ thế nào trình bày mình gặp sự t ì n h ngày hôm đó họ d ì phải nở sông cùng lửa gạt to lớn mai hải kéo sông ra hội hát tháp bên trong tất cả những gì chứng kiến hắn đang đánh đến nghĩ săn trong đầu trên thực tế nguyên lai q u a lâm là cái ở bất kỳ trường hợp nào cũng có thể th lúc còn trẻ qua lâm tại gặp phải một ít chuyện sau đó triệt để tỉnh lộ cảm thấy hư tình giải ý phụ họa hựa theo không thích hợp mình từ bọn tại nghiên cứu khoa học giới trực thăng khả năng đi tới cái tia hẻo lánh trạm quan sát hắn ca nguyện tính mịch vài chục năm đây không phải là trốn tránh chỉ là lựa chọn một loại mình thích sinh hoạt ở nơi đó thời gian yên lặng lại an nhiên cũng là một loại hiếm có hưởng thụ chỉ có điều hiện tại cuộc sống như vậy bị đánh vỡ H012 thí nghiệm khoa h ọ cho vệ t i n dùng đến đ địa đã ra ra thửa, cầu co khách có trăng phải phóng phương hướng thái không thiên tới, tại năm văn dù i tinh tới ệ vệ n này hạn. kỹ khỏa thuật, đạt Cho ấy lúc cực d là hôm nay trên người nói một thứ gì đó vẫn còn khoa học kỹ thuật đỉnh phong trình độ tỉ như truyền tải thiết bị đo thiết bị nhưng mà chính là k h o a này bị vô số nghiên cứu khoa học hậu bối nghiên cứu noi theo cao cấp vệ tinh hiện tại đã cùng lục địa cuốn này bảo hát tháp mất đi liên hệ ở trong thái không tất cả tình huống đều không được biết chuyên gia suy đoán căn bản là không có cách tham khảo nó có khả năng bị thái không rác rời nơi va chạm dẫn đến hư hại có khả năng bởi vì không thể đối kháng nhân tố thoát ly nguyên bản quỹ đạo có thể mọi người ngầm hiểu lẫn nhau tình huống là cái dạng gì tình huống có thể dẫn đến khảm tại nội bộ tín hiệu tầm chim vậy cơ hội là không thể nào xuất hiện sự tình chỉ tồn tại cố ý quấy nhiễu tình huống không khôi phục cùng vệ tinh liên hệ cái dạng gì suy đoán đều là vô dụng ngay sau đó thiên văn nghiên cứu đứng triệu tập nghiên cứu khoa học lĩnh vực đã từng tham dự nghiên cứu chế tạo các phương đại lao cùng đàm phán cái vấn đề này lâu m ư i bên trong quả nhiên văn phòng bên trong bậu không khí nghiêm túc mà trầm trầm tư bọ hiện tại không một người nói chuyện tất cả mọi người đang đợi đo tiểu tổ tổ trưởng q u a lâm đến trước đem tình huống cặn kẽ nói rõ một lần sau đó mới làm thương nghị người đến s a o này cũng mấy giờ rồi ngồi ở phía trước một lão già nhỏ giọng hỏi bên cạnh trợ lý q u a lâm tổ trưởng đã đến ở bên ngoài ta hiện tại đi thúc giục một hồi mau sớm ở hành lang bên cửa sổ q u a lâm rốt cuộc hút xong cái tia khói thâm sâu thở ra một hơi hắn bước hướng phía phòng hợp đi tới cho dù chán ghét những thứ này nhưng mà không có cách nào hắn chỉ muốn mau sớm đi xong quy trình này báo cáo xong tình huống chờ đợi đại lao định đoạn k i hai cái tại qua lâm thuộc hạ người trẻ tuổi cũng là xui xẻo vừa mới công tác không có hai năm liền gặp phải chuyện lớn như vậy vẫn là đích thân trải qua lúc ấy chính hắn cũng không có chuyện nói chính x á t m u ợ n một bước vốn là dựa theo qua lâm nằm ngửa tư tưởng lại nói chuyện gì đều không phát sinh sau đó an an ổn ổn cầm lấy tiền lương đến lúc này nghỉ xây một chút nhà mình sân cỏ đi bờ sông bên cạnh uy uy chim b ù câu hẹn lên hảo hữu lái xe đi châu tế danh giới bia tiểu trấn không x â y không nghỉ đây mới gọi là sinh hoạt có thể khoa học vệ tinh mất liên lạc sau đó hai cái này người trẻ tuổi phải có một đoạn thời gian bận làm việc hắn người tổ trưởng này cũng không thể thoát khỏi may mắn. khi qua lâm đẩy cửa tiến vào thời điểm hắn gần như trong nháy mắt cũng cảm giác được tầm mắt hội tụ tại trên người của mình những lao giả kia ánh mắt sắc bén lại dẫn tìm tòi nghiên cứu ý vị để cho người rất không thoải mái hắn kiên trì đến c ù n g cố nén những ánh mắt này đã lâu không có trải qua trường hợp như vậy rồi vẫn là cuốn này bảo yên t ĩ n h hát t h ắ p mang đến cho hắn một cảm giác tốt hơn một chút hắn đứng tại trước đ à i nhìn quanh bốn phía một cái rất nhiều từng tại nghiên cứu khoa học tuần san gặp nhau bên trên qua đại nhân vật hiện tại đều ở trận thậm chí có hắn khi còn trẻ thời điểm chiêm ngưỡng qua thiên văn thần tượng bố thí ni lãng một cái hơn tám mươi tuổi tóc trắ cái tiêu được khen là nghiên cứu khoa học giới đỉnh cao nhất thương nhân m ạ l ộ di nguồn năng lượng mới lợi dụng kỹ thuật nghiên cứu tổ trưởng vật lý lĩnh vực tân tinh đã tham gia dê mười trẻ tuổi nghiên cứu khoa học người ngại cầm trình hắn meo một cái mắt kiếm gặp vàng biểu tình rất bình thản chỉ là có chút suy yếu bệnh nặng mới khỏi nghiên cứu khoa học giới đều biết rõ nguyên nhân là vì sao hắn bị cùng một lĩnh vực thiếu niên thiên tài giang thành đà kích quá lớn trải qua một đoạn thời gian liệu dưỡng thật không dễ khôi phục như lúc ban đầu ngay tại ngày hôm trước t r ạ n g quan sát phát sinh một kiện nghe rợn cả người sự tình theo ta tổ viên g i ả n g thuật ngày đó h một hai vệ tinh phát sinh t r ạ n g vốn g dị thường tín hiệu bị căng nhiễu tại mấy giây hắt tháp liền mất đi cùng vệ tinh liên kết tín hiệu một đoạn hỗn loạn hình ảnh sau đó sóng hình dáng đường vân đ ệ a ra sau đó triệt để đoạn câu đối video ta đã mang đến trong tay hắn cầm băng video ghi chép cảnh tượng khó mà tin nổi nhất qua lâm đang cùng hắt tháp những nhân viên làm việc khác cùng nhau quan sát thời điểm nhất thời liền mắt choáng không người nào có thể nghĩ đến cái bóng đen kia rốt cuộc là thứ gì chỉ có thể giao cho đứng đầu nhất nghiên cứu khoa học người để phán đoán qua lâm đem băng video mở ra giao cho bên cạnh trợ lý hình ảnh bắt đầu phát ra mọi người bình khí ngưng thần trong lúc nhất thời phòng hợp bên trong lâm vào trong yên tĩnh không có người nói chuyện tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm kia vũ trụ mênh mông hình ảnh đúng đây là vệ tinh tại bình thường đo trạng thái bên dưới bắt được đồ vật đại khái chiếu một phút thời gian đông nhiên hình ảnh trở nên đủ ấm lên thật giống như bị là thứ gì bao phụ tại phía dưới đó là một đoàn bóng đen to lớn bởi vì ở phía trên ống kính cũng không thể đo đến nhưng thật thật tại, tại bất quy tắc bóng mở thể tích thật sự là quá kinh người mặc dù đối với vũ trụ quần quẫn không đáng nh nhưng đối với một cái nho nhỏ vệ tinh lại nói hoàn toàn đầy đủ chấn động rất nhiều nghiên cứu khoa học đám người không khỏi trái tim giật mình bọn hắn có vài người bắt đầu cảm thấy tê cả ra đầu không cách nào hình dung loại này không thể diễn tả khủng bố cảm giác tất cả đều là bởi vì cái kêu bóng mở nút trong bóng tối tại sau đó tình huống liền cùng qua lâm mô tả giống nhau như lúc thật giống như là thứ gì bấy nhiêu được rồi mà đối không tín hiệu hoặc là vệ tinh nội bộ liên kết tấm chìm bị phá hủy sạch buộc phát trở tối hình ảnh bắt đầu bất ổn định cuối cùng triệt để biến thành sóng hình dáng đường vân vừa vặn hơn hai phút đồng hồ thời gian đại biểu loài người hiện đại cao đoán nhất tín hiệu kỹ thuật liền bị phá hư hết mà đầu sỏ căn bản không có hiện ra bộ mặt thật đây là một loại như thế nào kỹ thuật phòng hợp bên trong lại là một phiến yên lặng như tờ rất nhiều người nhìn chằm chằm đã kết thúc hình ảnh con ngươi đột nhiên r ù lại lại chiếu lại một lần một lần một lần phát lại đám này phiêu lượng quốc ưu tú nhất nghiên cứu khoa học đ á n g người bọn hắn trong đó có thiên văn lĩnh vực nghiên cứu tinh thâm nhất đại lão nhưng mà đối mặt hỗn loạn như vậy lại không thể danh chạm đồ vật bọn hắn cũng là không chút đầu mối ngay sau đó tại nhất tể trầm mặc bên trong bầu không khí trở nên buộc phát l ạ n h lên tất cả mọi người tại c a o mày suy nghĩ sâu sắc đây hiển nhiên vượt ra khỏi nghiên cứu khoa học người phạm vi hiểu biết c h ư một trăm năm mươi bảy lời thề son s ắ t ngải c ộ m g trình c h ư một trăm năm mươi bảy lời thề son s ắ t ngải c ộ m g trình thay vì nói vượt quá phạm vi hiểu biết không như nói là vượt ra khỏi tưởng tượng phạm vi có rất nhiều người cảm thấy vũ trụ bên trong là không tồn tại những sinh vật khác ở chỗ này cơ sở bên trên chỉ có thể dọc theo phù hợp lo di tính đồ vật t h như thái không rát r ư ỡ i tại vũ trụ bên trong trôi lơ lửng rất nhiều rát rưởi bọn nó lại được xưng là nhân tạo phế khí vật thể cực kỳ hợp chất diễn sinh Tại chúng ta t h a m dò quá trình bên trong có thật nhiều trạng thái cố định hỏa tiện c ặ n b ã nhiên liệu phóng ra sau đó bị vứt bỏ nhiều tiết hỏa tiễn những thứ này bị vĩnh viễn ở lại rồi trong vũ trụ bọn nó là có va chạm vệ tinh thậm chí trở lại địa cầu đối với chúng ta đại lục đại dương tạo thành uy hiếp khả năng loại này sát xuất nhỏ sự kiện không thể tránh phát sinh cũng là hợp với l ẽ t h ư ờ n g so sánh từ bên ngoài đến sinh vật phá hủy đo vệ tinh càng thêm có thể tin một ít chính là bị vứt bỏ hỏa tiễn đi sản sinh va chạm sau đó tấm chip mất tác dụng không phải chuyện ghê gớm gì tình bởi vì điều kiện thứ nhất là đầy đủ nhẹ kiên c ố cái gì không còn chú trọng cân nhắc phạm vi bên trong đương nhiên không chịu nổi t r ù n g kích quá lớn mã lộ gì giáo sư nói không sai h một hai là dùng tân tiến nhất vật liệu hiện tại chúng ta vẫn còn tại tiếp tục dùng loại này vật liệu dùng làm vệ tinh lĩnh vực trước mắt không có tìm được thích hợp hơn có người phụ họa rất nhiều người xu hướng cái này càng lý tính đáp án mọi người luôn là nguyện ý tin tưởng tính toán theo lẽ thường sự t ì n h những cái kia quá làm người nghe k i n h sợ vẫn là chỉ có thể tồn tại ở tưởng tượng bên trong có thể tại đây không phải trên đường chính đây là nghiên cứu khoa học đại lão tham dự phòng、hợp. cơ hội mỗi một người lấy ra đi đều là danh chân thế giới đại giáo sư bọn hắn tại lĩnh vực của mình làm ra qua vượt trội công hiến có độc lập tư tưởng cùng kiện toàn tư tưởng sẽ không bảo sao hay vậy thanh âm phản đối rất nhanh sẽ xuất hiện hoàn toàn không đúng theo ta hiểu ban nay xuất hiện bóng mờ đã biết phát xạ ra ngoài hỏa tiễn không có đến khổng lồ như vậy trình độ thậm chí ngay cả một phần mười đều không có đây là kinh khủng d ư ờ n g nào khái niệm các ngươi biết không điểm này phải như thế nào giải thích đâu một vị tướng mạo cũng có chút hung tự mình hút thuốc lá không để ý chút nào cực kỳ người khác cảm thụ lao đầu nói ra có ít người tầm mắt nhìn sang nhìn thấy nói lời phản đối nghiên cứu khoa học thương nhân m à lộ gì nhân vật rốt cuộc là ai đợi đến ánh mắt tập trung tại trên người l ã o giả nhất thời cũng cảm giác không ngoài ý rồi mặc lý bữa giáo sư tham dự qua phiêu lượng quốc trở người hàng thiên kế hoạch danh chấn thiên hạ thiên văn người làm việc đồng thời cũng là thiên văn viện nghiên cứu phó viện trưởng cũng là phòng hội nghị này bản ra hắn tính tình cổ quái từ trước đến giờ thẳng thắn không làm cho người yêu thích nhưng khoa học kỹ thuật phương diện này đối với thiên văn học nghiên cứu từ xưa tới nay chưa từng có ai có dám nhận lấy bóng mở để suy đoán vật thể thực tế kích thước lời nói vô căn cứ ha ha tồn tại tức hợp lý mạng lộ gì ngươi có thể học chút tri thức không thì tổng có vẻ hơi ngu mội vô tri hai người là đối thủ cũ rồi không nói mấy câu nói liền sật lên những n à y nghiên cứu khoa học đám người thờ ơ nhìn nhau không có chút nào khuyên giải tư thế ngược lại hy vọng bọn họ làm ổn kịch liệt hơn chút làm cho này qua lạnh bầu không khí thêm một ít hot qua lâm đứng tại tối tiền đoan bất đắc dĩ nhìn đến tràng diện này cảm thấy nhàm chán hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn bị gắt gao kéo lên rèm cửa sổ kia còn sót lại một cái khe hở nho nhỏ bên trong lộ ra một vệ ngoại giới ánh sáng hắn xuất thần quan sát tựa hồ suy nghĩ đã suy nghĩ vi v trong phòng hợp hết t h ả đều không có quan hệ gì với hắn dừng lại chớ ồn ào một tiếng nói g i à n mua ngăn lại mạ lộ gì bọn hắn ở đây thân phận địa vị nhất quyền uy lao giáo sư bố thi n h i lãng có một ít không nhìn nổi hắn dùng ốm yếu tay g õ cái bản yên lặng mà nói hiện tại hàng đầu vấn đề các ngươi vẫn không có hiểu do sao nếu h một m ư ơ hai đã mất liên lạc vậy nó liền sẽ trở thành thái không rắp rưởi có khả năng bởi vì va chạm mà thoát khỏi quỹ đạo đây là ẩn bên trong uy hiếp nếu mà có thể giải quyết nói chúng ta muốn đem nó tiến hành thu về không chỉ có thể đem uy hiếp thanh trừ nói không chừng còn có thể cha xét bóng ma kia rốt cuộc là cái gì. không hổ là lao g i á o sư thoáng cái liền chỉ ra vấn đề chỗ mấu chốt có thật nhiều nghiên cứu khoa học người ý nghĩ trở nên trong trẻ lên sâu cho là gật đầu một cái nhưng kế tiếp một câu nói lại khiến cho mọi người tâm lệnh rồi nửa đoạn là ngại cầm chỉnh theo như lời theo ta được biết chúng ta mặc dù có dùng tàu con thoi kỹ thuật thu về vệ tinh thủ đoạn cần phải bỏ ra đột ngột tăng cao giá cả không tốt gánh vác hơn nữa còn là giả thiết vệ tinh vẫn ở chỗ cũ trên quỹ đạo đi điều kiện tiên quyết nếu mà thoát khỏi chúng ta tuyệt không có tìm được thủ đoạn hẳn mấy câu nói nói mọi người đều t r ầ mặc tất cả mọi người lòng d ạ biết rõ vì sao thái không rác rưởi như thế phổ biến cũng là bởi vì thu về chi phí quá cao hơn nữa có một ít căn bản là không có cách dùng thủ đoạn kỹ thuật tìm đến không có kỹ thuật ngay tại trên căn bản kéo dài kỹ thuật ta tin tưởng các ngươi có thể làm được không ngại đem cái này kỹ thuật với tư cách chúng ta thiên văn viện nghiên cứu tiếp theo nghiên cứu khóa đề ta sẽ cùng phía trên thân báo tiền vốn không cần lo lắng thiên môn bạc b i ể n phó viện trưởng cũng phụ họa lao giáo sư hài lòng gật đầu một cái tựa hồ chỉ có cái phương pháp này có thể giải quyết vấn đề chỉ có điều độ khó hơi lớn nghiên cứu khoa học đám người đều biết rõ thái không chúng ta thăm dò rất lâu nhưng vẫn nằm ở mờ mịt giai đoạn nhân loại đối lý giải cùng nhận thức đều rất có hạn đừng nói tại mênh mông thiên hà bên trong thu về đánh mất vệ tinh rồi đó là có thể không thể tìm đến đều là không biết trong lúc nhất thời phòng hợp bên trong không người nào dám chủ động theo tiếng đi đón xuống cái này trách nhiệm vừa mới còn nô nước tấp nập tiếng thảo luận lại yên lặng lại rồi tốn công mà không có kết quả sợ nhất là cố ý cũng không lực cái này thiết tưởng thực hiện trình độ không người nào có thể bảo đảm làm được bố thi giáo sư phi thường không hài lòng lành lạnh quét mắt một vòng xung quanh đang ngồi nghiên cứu khoa học người hắn rất một bực nói thế nào chư vị ngồi ở đây đều là đỉnh nhân vật nổi danh liền giúp khi đều tiêu hao hầu như không còn sao thiên văn người làm việc nhiệm vụ không phải là t h a m dò vũ trụ huyền bí đây là thực hiện tân khoa kỹ kỹ thuật mới thủ đoạn cơ hội tốt ta nếu không ai dám nhận lời hắn cũng không muốn kéo dài nữa trực tiếp bắt đầu điểm danh đến từ trước ta cũng điều tra qua trước mắt các ngươi vị này hát tháp hai tổ tổ trưởng tốt nghiệp từ sở tạng phật đại học thiên văn hệ giáo sư không biết rõ nguyên nhân gì hạ mình tại cuốn này bảo nhậm trước tận dụng tối đa nó toàn bộ là nhân tài q u a lâm ngươi cũng tham dự lần này kế hoạch đi xảy ra bất ngờ nhiệm vụ để cho q u a lâm trực tiếp sửng sốt hắn vốn là muốn báo cáo xong tình huống trực tiếp trở về mình xa xôi tiểu thành làm một lớp m ố i làm sao đông nhiên liền bị chưng dụng còn có ngại giáo sư chúng ta vật lý lĩnh vực hiện tại khó có thể có cùng ngươi tranh phong thiên tài phối hợp kế hoạch làm xong phương diện này nội dung phỉ bên trong làm tổ trưởng mọi người không có gì n g h ĩ đi ngại cẩm trình đang muốn chờ đợi một cái biểu hiện mình cơ hội hôm đó thất bại tan tắc mà quay trở về bị giang thành đạm phải thổ huyết chỉ sợ không bị được trọng dụng hắn vội vàng đứng lên bố thi giáo sư tín nhiệm ta cảm nhận được ta nhất đây ị n trước trước là cái đặc biệt thời vụ năm trước đến thời khắc này có thật nhiều người sẽ từ trong đáy lòng cảm giác đến lạnh lẽo bởi vì đứng tại người đến người đi trên đường có vài người tay cho vào tại trong túi cổ ẩn tàng tại khăn quảng bên dưới lại đeo lên một cái cái mũ vội và đi bọn hắn là cô đơn không tin có thể từ bọn hắn thỉnh thoảng nâng lên mắt nhìn hướng về kết bạn tình lưu thì bộc lộ ra ngoài là một loại vô pháp che giấu hâm mộ người khác mùa đông có người thích phục bồi tay cho và o ở đối phương trong túi thỉnh thoảng còn có thể đang mãnh liệt thổi tới bắt trong gió đem yêu thích nữ hải bảo hộ ở trong ngực kha băng vừa mới kết thúc xong kiêm chức công tác nàng phủ thêm lông đâu áo khắp ngoài phòng chụp ảnh bên trong tuy rằng ấm áp một ít nhưng vừa đi ra nhiệt độ khoảng cách liền để cho nàng có một ít run lầy bẫy nàng làm ăn mặc người mẫu đã nửa năm rồi nghề này có một ít vất vả tiền l có thể thỏa m ã nàng mình một mân cảm mình sống cũng còn phòng. nói đơn, Bang học thể Phải Kha thật cuộc cầu, có cô giác cô đại đơn. lại lũ sót ít thật không có phụ mẫu một thân một mình tại đại học bằng ê n trong vài b hữu không tính là quan hệ quá tốt có một ít tâm tình không biết nên hướng về ai bày tỏ thế gian thật có vài người là dạng này sống sót chỉ vì mình sống bọn hắn không có người thân chỉ có thể tự để cho mình ấm áp cho nên kha băng cảm thấy mùa đông này thật có chút lạnh nàng một thân một mình đi tại phượng dương đường đường thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn một cái đi ngang qua tỉnh lữ hoặc là giống như nàng vội vã chạy về nhà nhân viên văn phòng sau đó kha băng lại thấp kém đôi mắt đến mỹ m ô i một cái đi về phía trước sau đó nàng phải hồi nhà kha băng đem cái kia hơn bảy mươi mở phòng ở bố trí thật tấm áp toàn bộ phòng ngủ sàn nhà đều trên giường thảm tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể cho nàng nội tâm nhiều hơn một chút than ủi mỹ nữ mua khoai n ư ớ n g sao nóng hổi vừa n ư ớ n g xong g ó c rẽ một cái thanh âm chuyển tới nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phát hiện người bán hàng rong cũng không phải đang gọi mình mà gọi là một đôi khắc hành tẩu người yêu vậy đối với người yêu chừng hai mươi tuổi mặc lên một cái k h o ả n thức áo lông xem ra giống như là bản địa đại học sinh Nam tóc mái rất dày lớn lên khá cao mặt rất trắng nón trong tay của hắn dắt bạn gái của mình nữ sinh đeo cái màu hồng m a o nhung bao tay hai người hai mắt nhìn nhau một cái mặc hay không ngọt ta, người cái này khoai lang mật đương nhiên năm đó ta từ bỏ kiểm tra bắc đại cơ hội chính là vì đón lấy nhà ta tổ truyền khoai lang nướng có khoa trương như vậy đâu tới hai cái chọn nhỏ một chút là được rồi được rồi người bán hàng rong đem còn có dư nhiệt lò mở ra trong nháy mắt một hồi mùi thơm liền tràn ngập ra mùi vị rất vui tươi để cho người bài tiết nước miếng kha băng bình tĩnh nhìn một hồi lâu cười rực rỡ tình lữ nam sinh đem gói kỹ khoai lang mật tre đến bạn gái trong tay mà bạn gái mặt đầy hạnh phúc ngẩng đầu lên hai người bước ra nhịp bước hướng một cái k h á c con phố đi tới kha băng cảm thấy phần này cô đơn trở nên càng thêm nồng nặc nàng tinh xảo khuôn mặt dâng trào hiện ra một tia thất lạc khỏe mắt bên dưới khỏa kia đặc biệt nốt ruồi mê người như cũ chỉ có điều không có ai có thể vươn tay ra nhẹ nhàng đặt ở trên mặt của nàng nói cho nàng biết đừng sợ lạnh bên cạnh ngươi có ta kha băng trong đầu chợt lóe lên một cái dáng vẻ của nam nhân thời gian đã từ mùa hè đi tới đông nàng vẫn nhớ sóng gợn lăn tăn dài vui mừng giang bên cạnh giang thành đứng tại đầu đường cũng đứng tại nàng mười tám tuổi trong lòng đ có lẽ nàng và mình ý trung nhân khó có thể có nhất cá viên mãn kết quả tuy nhiên muốn sinh hoạt không phải sao kha băng thân ảnh càng lúc càng xa buổi hoàng hôn này chỉ có người bán hàng rong tiếng giao hàng khoai nướng âm thanh vẫn vang dội người bán hàng rong không sợ hãi cực lạnh bởi vì hắn có nhà người với người vui buồn cũng không tương đồng giang thành không biết do cùng tồn tại một cái thành phố người tại nhớ mong hắn hắn nên đón khó được mấy ngày nghỉ bởi vì loại não kế hoạch thành công lui về phía sau thân báo và tuyên bố quy trình cùng bảo tồn thí nghiệm mẫu loại này loại sự tình muốn tiến hành một đoạn thời gian mà đây không phải là hắn đến phụ trách viện công nghệ sinh học trung lão sẽ toàn quyền phụ trách những chuyện này giang thành qua một thời gian ngắn trở về thủ đô sau đó chờ chút hắn chính là tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ phải xử lý nhiệm vụ gian khổ hiện tại có nghỉ ngơi cơ hội tự nhiên muốn quý trọng hắn muốn bắt chặt mỗi một phút mỗi một giây bồi ở lạc tiểu ly bên cạnh tận lực để cho nàng một ít thiếu cảm giác an toàn giang thành đứng tại hoàng giang tiểu khu dưới lầu hắn nhìn thoáng qua thời gian tám giờ sáng hai mươi hắn trước thời hạn đi xuống lầu chờ đợi cùng phụ mẫu gọi một cú điện thoại đã nói chờ một hồi phải hồi làm kinh lao thành khu đã rất lâu chưa có trở về cái tia cũ nát hẻm nhỏ nhìn một chút vốn là nói là muốn nhưng lạc tiểu ly từ tối hôm qua biết rõ chuyện này bắt đầu vẫn rất khẩn trương hôm nay d ậ y thật sớm tính toán vẽ một cái so sánh trang trọng trang điểm ra mặt bởi vì nàng biết rõ nguyên lai có thể tùy ý tại giang thành ba ba mụ mụ trước mặt nhưng bây giờ không thể hai người quan hệ phát sinh chuyển biến cùng giữa trưởng b ố i quan hệ cũng là như vậy giang thành tối hôm qua nói góp cơ hội lần này đem hai người quan hệ khai thành bố công nói một chút cũng coi là cho ba mẹ một cái chuẩn bị tâm tư lại đi phượng châu thời điểm liền có đáy giang mụ biết rõ sau chuyện này nhất định sẽ cùng tiểu ly phụ mẫu tiến hành câu thông phản đối dĩ nhiên là không thể nào nói tóm lại không hiện lên như vậy đột、nột. ngay sau đó hắn đã chờ hai mươi phút từ sáng sớm bắt đầu lạc tiểu ly lau sạch trang điểm ra mặt lại hóa lập lại nhiều lần nàng quá khẩn trương đợi đến lạc tiểu ly mỹ lệ thân ảnh xuất hiện tại dưới lầu giang thành hai mắt tỏa sáng nàng hôm nay ăn mặc rất ngoan ngoãn đeo một cái bí ngô kiểu màu nâu cái mũ tóc dài màu đen nghiêng về xuống trên thân là một cái màu đen áo khoác cộng thêm áo lông màu sáng q u ầ n jean đem nàng thẳng hai chân hiện ra tinh tế tiểu hùng khăn quảng vây ở cổ của nàng tiểu ly tiểu thoái bộ chạy tới ngầm đầu lên nhìn về gian thành mỹ mạo trên gương mặt mang theo một tia thẻ thùng nàng tạy thế nào dạng này ăn mặc có thể chứ nàng mong đợi hỏi rất tốt so sánh ta tưởng tượng bên trong còn tốt hơn giang thành vươn tay ra cưng chịu sờ một cái đầu của nàng không cần khẩn trương chúng ta là trở về quê quán cũng không phải là tiếp khách tự nhiên một chút ta rõ rồi lạc tiểu ly trịnh trọng chuyện lạ gật đầu một cái để cho giang thành d ở khóc d ở cười nhìn nàng bộ dáng này nơi nào có không khẩn trương biểu hiện hai người lên xe chậm rãi chạy ra tiểu khu hướng quen thuộc vừa xa lạ lao thành khu đi tới lái qua nhà cao ốc đô thị hướng một cái thu hẹp khu vực đi qua cầu cạn l giang thành ngồi có ở trong xe xuyên tấu qua cửa sổ kinh ngạc nhìn bên ngoài hắn nhớ hai năm trước đầu này trở về nhà đường phải đi qua vẫn không có rộng như vậy rộng rãi gỗ gây mặt đất xi măng hôm nay trở nên cực kỳ bằng thẳng hai bên tiểu lâu hôm nay biến thành đột ngột từ mặt đất vụt lên c a o ốc chỉ có hướng nơi càng sâu đi mới có thể nhìn thấy tuổi thơ ký ức bên trong tất cả thế giới biến hóa càng lúc càng nhanh cũng càng ngày càng hỗn loạn không biết rõ một ngày kia phiến này lao thành khu cũng sẽ bị toàn bộ giải tỏa này sẽ là một cái thành phố trọng sinh điều này cũng là thành thị văn minh một cái xúc ảnh địa cầu một cái xúc ảnh nhân loại càng ngày càng hưng thịnh thịnh cực sau đó thì sao không có ai biết rõ chương một trăm năm mươi chín có đầu mối chương một trăm năm mươi chín có đầu mối giang thành xuống xe dường như đã có mấy đợi một dạng nhìn đến cũ kỹ miệng hèm nhỏ vẫn là ký ức bên trong bộ kia cảnh tượng không có bất kỳ thay đổi cũ k ý đến chóc r a sạch hơn phân nửa tường r a mọc r a màu tím rêu câu cử để ngang đường mòn bên cạnh bởi vì ít ngày trước xuống một đợt đông n ũ màu xám cho tường lại bị ăn mòn mấy phần nhỏ hẹp con đường d ư ờ n g trên chút cục đá vì để tránh cho chặt té trong hẻm nhỏ có hai hộ mở cửa nhân ra mấy cái phụ nhân ngồi quay quần một chỗ vừa nói đông ra dài tây nhà ngắn trong tay còn không ngừng đến công việc đại khái tự cấp người nhà đ a n dẹp dày áo lông thành phố tiến trình tựa hồ đang tại đây kết thúc sạch tại trong đại đô thị rất khó nhìn thấy những thứ này một tòa nhà bên trong mấy trăm tên nhà ở khoảng cách chỉ có vài mét nhưng tâm cách ngàn trượng có thửa giang thành có phần cảm khái nhìn đến đây quen thuộc cảnh tượng túi đầu xuống dắt lạc tiểu ly tay hai người từng tại cái này đầu hẻm gặp nhau khi đó dựa vào tường vị trí ngang một cái ngã quỵ cột dây điện nhưng bây giờ đã bị rời đi lạc tiểu ly lúc ba tuổi đứng ở trên cột dây điện nước mắt c á c h c á c h đi xuống thẳng đến nhìn thấy giang thành trong tay yêu diễm bướm chúng ta vào đi thôi ẩn ẩn hai người lập tức bước vào bên trong giang thành đeo khẩu trang mặc cái rất bình thường áo lông tóc mái lười biếng nhấc lên trên chắn còn chưa tới giang thành cửa vào nhà nhà hắn tại phía trong cùng vị trí tất nhiên trước phải trải qua những cái kia tán dốc phụ nhân hắn nhận thấy được lạc tiểu ly có chút khẩn trương ngay sau đó nhẹ nhàng bóp nàng một chút ngón tay truyền đặt đi qua nhiệt độ hai người ngầm h i ể u lẫn nhau nhìn nhau không nói gì nhưng đều hiểu được rồi tâm ý của nhau cuối cùng là phải bước ra bước này chỉ trước mắt hai người cũng yêu bốn năm tháng rồi hắn rất xác định lạc tiểu ly chính là sau này có thể bồi mình cùng qua một đời người có thể tại cái tuổi này có nghiên cứu khoa học sự nghiệp lại có người yêu giang thành thường thường cảm thấy hạnh phúc những cái kia nói chuyện chúng phụ nhân chú ý tới một cặp tuổi trẻ đi tới nhộn nhịp nghiêng đầu lại nhìn các nàng ngay lập tức không có nhận ra là ai xì xào bàn tán trao đổi một hồi thẳng đến giang thành tới gần hắn lễ phép gọi a di thầm thầm đây đều là nhà hàng xóm van b ố i đối với trưởng bối xưng hô ngay từ đầu chúng phụ nhân còn n g h i hoặc đây là nhà ai h ả i tử thẳng đến giang thành h á i xuống cầu trang các nàng trong khoảnh khắc xứng sở tại chỗ trong ngõ hẻm yên lặng như tờ tiểu giang trong ngày thường miệng lưới dẻo ngọt a di lúc này cũng không biết nên dùng cái gì xưng hô bởi vì giang thành không chỉ là hàng xóm lao giang nhà h ả i tử vẫn là tại hoa hạ tiếng tăm lửng lẫy nghiên cứu khoa học thủ lĩnh hai viện việt trưởng thân phận địa vị của hắn đã khác nhau đạt tới người bình thường khó có thể với tới độ cao có vài người nằm ngộng cũng không dám tưởng tượng gọi tiểu giang các nàng thậm chí sợ có một ít m ạ o phạm nhưng giang thành nơi nào sẽ bày ra cao cao tại thượng lên mặt hắn rất lễ phép hàn huyên một hồi thăm hỏi sức khỏe xong mỗi người sau đó hắn nói ta trở về nhà đến xem cha mẹ ta đi vào trước áo rất tốt hàng xóm a di lại là s ừ n g sốt một chút sau đó trả lời hắn mang theo lạc tiểu ly biến mất tại phố nhỏ phía trong cùng thời điểm những người tài giỏi này kịp phản ứng lập tức liền bắt đầu rồi tha thiết thảo luận lời nói bên dưới có rất nhiều tán dương nói lam kinh cũng có thể xuất hiện một cái dạng này danh nhân thế nào thế nào vẫn là nhà mình trong đường hẻm hai tử các ó l o ạ ó nàng h c m ì n trong đáy lòng chỉ cảm thấy như thế nào cùng giang thành cùng đi qua đây nữ hải này kinh diễm như thế bởi vì trước gọi điện thoại trước thời hạn nói một tiếng giang ba giang ngụ đã sớm làm xong một bàn thức ăn quan sát của nàng rất nhỏ bé cảm thấy giang thành tuy rằng không thay đổi mập nhưng mà càng thêm thành thục rồi trong lúc dở tay nhấc chân vô ý thức toát ra một ít cấp trên khí chất đến loại khí chất này huyền diệu vô cùng giống như trung lão người như vậy thường xuyên ngồi ở vị trí cao lời nói cử chỉ không tự chủ giữa liền có thể nhìn ra là đại lão cấp bậc đích nhân vật phụ thân chính là so sánh quan tâm giang thành sự nghiệp gần đây có hay không đọc nhiều sách liền tính ngồi ở vị trí cao cũng muốn không tiêu không đội lấy được thành tựu một dạng muốn k i ế m tốn đối đại thuộc hạ cùng đối đại cấp trên đều muốn học được đối nhân sự thế giang thành nghe đáp lời cũng không có phản bác hắn thật giống như cho tới bây giờ không có cân nhắc qua làm người vấn đề giang thành suy nghĩ một chút thật giống như đi tới hai viện viện trường độ cao không có bất kỳ lựa ý hủa theo người khác cần thiết hắn chỉ cần tính tình thật viện công nghệ sinh học cùng nhiên liệu viện người đều biết rõ giang viện trưởng là cái so sánh nghiêm cần người cho tới bây giờ không có đ ị n h hót hoặc là phụ họa h ù a theo hành vi bọn hắn biết rõ cái kia vô dụng không như đạp đạp thực thực làm việc tốt giang thành chính là dạng này lý tưởng trạng thái bên dưới một người kiên trì làm mình dạng này rất tốt bởi vì hắn có năng lực để cho người khác tôn trọng hắn giang ba giang m g ụ tựa hồ quan tâm hơn lạc tiểu ly cuộc sống đại học thế nào nghĩ như thế nào thi được lam kinh đến ta nghe m ộ i m ộ i nói tiểu ly ngươi thành tích học tập rất tốt đó a không có tình nguyện chính là như vậy đi ta thật thích cái địa phương này lạc tiểu ly vừa nói chuyện đồng thời nhìn giang thành một cái có một ít ngượng ngủng không có nói rõ giang thành quay đầu đi chỗ khác có một ít lung túng hắn đương nhiên biết rõ lạc tiểu ly dự thi làm kinh đại học khoa học công nghệ chính là vì mình giang ba không có phát hiện tiểu ly vi d i ệ u ánh mắt nhưng mà giang ngụ lại nhạy cảm chú ý đến ánh mắt của nàng tại giữa hai người quanh quấn một hồi suy nghĩ mấy giây sau đó lộ ra một cái vi d i ệ u nụ cười thời gian đã tới mười một giờ vừa nói vừa nói chuyện giữa trôi qua rất nhanh giang ngụ đi đem nấu canh múc ra để cho hai người ở trong phòng khách xem tv giang ba còn muốn cùng nhi tự nói nhiều mấy câu đ ỗ n g nhiên trong phòng bếp chuyển đến một tiếng lao giang qua đây cho ta đánh hạ thủ hắn bất đắc dĩ đáp một tiếng đứng dậy đi đến đợi đến hai người đều rời khỏi phòng khách sau đó lạc tiểu ly thật dài thở vào một hơi nàng luôn cảm thấy khẩn trương ban n ã y đều có chút không dám nói chuyện nữa nàng u oán nhìn giang thành một cái đi đến ngồi ở bên cạnh hắn để tay tại cái h ông của hắn nhẹ nhàng méo một cái giang thành bị đau suýt nữa kêu thành tiếng mí môi một cái hắn hiểu tâm tình của đối phương cũng biết tiểu ly vì sao khẩn trương người tính toán lúc nào nói chờ một hồi cơm nước xong được hai người xì xào bàn tán trao đổi khi ế c ặ t g ữ tại mùi thơm bay tới phòng khách bàn ăn bên trên miền đến nồi đất toát ra búp hơi hơi nóng từ cái kia lỗ nhỏ bên trong cốt cốt ra bên ngoài bước lên giang thành nhũ mũi một cái đứng dậy đi đến cái bản nơi đó đi tới thức ăn làm xong giang m ụ dựa theo lệ thường hô một tiếng đây thật vô cùng giống như khi còn bé cảnh tượng mỗi lần đến giờ cơm thời điểm liền sẽ nghe thấy mụ mụ một tiếng kêu lên b à n ăn bên trên là bảy la liệt thức ăn cá chua ngọt rau xanh x à o khổ q u a khoai tây đốt thịt bò nạ còn có canh cá ngon toàn bộ đều là giang thành thích ăn thức ăn bất kể là bên nào giang m ụ đều nhớ hơn nữa một dạng cũng không kém làm đi ra giang thành cùng lạc tiểu ly ngồi vào cái ghế một bên bên trên lấy tới đuôi chờ đợi trưởng b ố i trước tiên chạy đây là ước định mà thành quy củ nếm thử một chút tốt hơn một chút thời gian không có làm khoai tây đốt thịt bò n ạ m rồi cũng còn là nguyên lai、like、cái mùi kia với tư cách đứng đầu một nhà giang ba động trước rồi đua sau đó những người khác cũng lập tức khởi động giang thành chỉ là nếm một hồi liền khen không rứt miệng khoai tây êm ái thịt bò n ạ m cũng hút đầy nước ấ m so với hắn tại hoàng i a n g tiểu khu làm một lần kia không biết rõ được rồi bao nhiêu đây chính là thấm nhuần làm bếp thật nhiều năm kỹ thuật không có chút thời gian ma luyện là làm không ra được ban ăn bên trên là một phiến vui vẻ hòa thuận bầu không khí giang ngụ ngày thường liền thích nói chuyện giang thành thật không dễ trở về một chuyến tự nhiên có thật nhiều liền muốn thổ lộ còn hỏi chính hắn gần đây nóng tóc thế nào nhìn có được hay không giang thành đương nhiên chỉ có thể nói dễ nhìn nhưng chiêu này đến mức giang ba bị n h ệ một cái ngươi nhìn nhi tử có bao nhiêu ánh mắt liền ngươi nói không đẹp nhà hàng xóm đều nói dễ nhìn giang ba bất đắc dĩ quăng mép một cái không có nói gì yên lặng chép một ngụm rượu trắng đây là một màn cực kỳ ấm áp cảnh tượng bốn người trên mặt đều là nụ cười người đã già liền thích hồi ức đi qua giang ba vừa nói giang thành khi còn bé chuyện thú vị để cho lạc tiểu ly nghe cực kỳ vui vẻ một mực tại hỏi g ò giang thành yên lặng nghe thỉnh thoảng phụ hỏa mấy câu nhân sinh của hắn đã đi lên vị trí cao hơn nhưng bất luận tới nơi nào trải qua bao nhiêu trận cảnh ở qua nhiều đắt giá địa phương hắn vẫn cảm thấy trong nhà mang cho cảm giác của mình mới là thoải mái nhất tại tại đây không cần lo lắng khác mở rộng cửa lòng không cố kỵ gì làm mình làm hải tử vô luận hắn rời nhà lại xa một dạng bị phụ mẫu nhớ mong đây nhớ mong giống như là dắt phong tranh sợi dây khiến cho hắn còn có thuộc về chỉ là mấy năm trước giang thành còn đang lên trung học đệ nhị cấp thời điểm hắn ở đó cái trong sân trường không thậm chí có thể nói là trong lớp cũng không tính là xuất sắc nhất người chỉ có thể coi là so sánh ưu tú khi đó hắn căn bản nghĩ không ra về sau sẽ làm ra thành tựu i ra sao đừng nói hắn xung quanh không người nào có thể nghĩ đến vừa mới nghiên cứu ra ghen người tổ bị phơi bày ra thời điểm khi đó giang ngụ gọi điện thoại tới còn nói hắn mấy câu để cho hắn học một ít cái tia trùng tên trùng họ gian g thành nhìn người nhà có bao nhiêu tiền đồ đây càng nói rõ kỳ vọng xa xa không có như vậy lớn vừa nói chuyện giang ngụ không ngừng hướng trong b á t của hắn gắp thức ăn lạc tiểu ly trong chén cũng giống như vậy cũng sắp chất thành một toán ú i nhỏ những này căn bản không n n hết nàng thật mong muốn dùng những thức ăn này đến đại biểu một cái mâu thân nhất chất phác tình yêu giang ba bất thiện lời nói điểm này cùng nhi tử là giống nhau như lúc tính cách quá tương tự nhưng hắn trong ánh mắt vẫn toát ra mấy phần kiêu n ạ o đợi đến thèm ăn đã bị lấp đầy thời điểm giang thành tựa hồ quên mất hôm nay tới rốt cuộc làm mục đích gì thẳng đến lạc tiểu ly lén lút tại dưới đáy bàn đá hắn một hồi giang thành bắt đầu hơi nghi hoặc một chút quay đầu đi nhìn thoáng qua nàng sau đó nàng lại đá m ộ t cước hắn trong lúc giật mình n h ớ tới phá hư chiếu cố nói chuyện quên đem chính sự ngả bài đi ra giang thành nhìn về phía mặt đầy cao hương phụ mẫu nhẹ nhàng ho khan hai tiếng sửa sang một chút tâm tình thâm sâu thở ra một hơi đem đua gắt lại mẹ kỳ thực ta hôm nay qua đây còn có chút chuyện muốn nói với ngươi giang mụ nghe được những lời này sau đó nụ cười vẫn đầy ở trên mặt không biết chút nào đạo tiếp theo giang thành muốn nói gì muốn nói liền nói thôi làm sao giang thành nhấp mép một cái ta có bạn gái chung sống thời gian nửa năm rồi hiện tại tính toán nói cho các ngươi lạc tiểu ly vội vàng quay đầu đi chỗ khác nàng thật là có chút khẩn trường khẽ cắn vẹ miệng cho dù vẫn không có nói ra thân phận của nàng chính là một v ệ c mắc cờ đỏ bừng đã lặng lẽ leo lên gương mặt của nàng giang mụ đua rừng một chút sửng sốt chỉ có một nửa giây sau đó vung vung tay này ta làm cái gì chuyện đâu ngươi đều trưởng thành giao bạn gái không phải rất bình thường ạ đúng rồi nữ sinh kia nhà nơi nào có hình ảnh sao đàn bà trung niên bắt quái tâm lý thoáng cái bị câu dẫn huống chi còn là chính nàng nhi tử đến lúc này hứng thú thì càng thêm nồng nặc giang ba nghe vậy cũng là mặt đầy tò mò quan sát qua đây nhà nàng tại phượng châu hình ảnh ta cũng có nhưng ta cảm thấy không cần thiết nhìn vì sao không cần thiết bởi vì giang thành nhẹ nhàng ho khan hai tiếng vưng lên bàn bên trên một ly nước sôi ý đồ dùng uống nước để che giấu lung túng bởi vì sao a nói mau a giang thành đối mặt thúc giục thả xuống ly tia nước tựa hồ là làm quyết định gì một dạng biểu tình bắt đầu trở nên nghiêm túc một cái đưa tay đến bên cạnh bắt lấy bất ngờ không kịp đề phòng tiểu ly sau đó đem tay nàng cùng nhau đi lên dân âng động tác này trực tiếp để cho lạc tiểu ly người đ ề u đốc nàng không nghĩ đến giang thành sẽ trực tiếp như vậy ngay tại bàn ăn đối diện đây đối với vợ chồng trung niên ngơ ngác nhìn đến nắm chặt chung một chỗ tay khoảng chừng chừng mấy giây mới phản ứng được giang ba thậm chí còn hỏi một câu có ý gì đần a giang ngụ đẩy một cái mình trợ phu lúc này lạc tiểu ly mặt đã nhảy lên tới một cái khó có thể tưởng tượng nhiệt độ nàng không dám túi đầu xuống bởi vì vào thời khắc này đối với nàng quá là quan trọng nhìn thẳng giang thành phụ mẫu gò má lại có chút không lễ phép cho nên hắn ánh mắt phiêu hốt không dám tập trung trong đầu đã thất điên bắt đảo gò má đỏ ửng lại tươi đẹp nói cái gì đều không nói được ánh mắt khắp nơi q u a n quẩn hốt hoảng muốn chết ta lời vừa mới nói bạn gái chính là tiểu ly giang thành rất nghiêm túc cho tới bây giờ không có so sánh lúc này càng chăm chú hắn không giống như là đang đối với phụ mẫu nói càng giống như là trong tương lai tất cả tuyên bố người yêu của hắn chính là trong tay g ắ t vị này h phó phòng khách cạnh bàn ăn tiến lặng như tờ đại biểu hai cái thời đại hai đôi người yêu nhìn lẫn nhau bọn hắn rất tán tĩnh tuy rằng không nói gì nhưng mà xuyên tấu qua ánh mắt đem lời muốn nói đều đã nói ra giang ba giang mụ là có chút dự liệu cũng không có nghĩ tới hôm nay giang thành mang tiểu ly đến chính là ngà bài đôi vợ chồng này nhìn về gắt gao nắm chặt tay có chút khẩn trương người yêu trên mặt nổi lên vẻ vui vẻ yên tâm cười mịn đã từng bảo hộ ở dưới cánh chim hải tử đúng là lớn hơn rồi bọn hắn gặp phải thế gian này phân tạp mưa gió nếu mà khi đó vẫn có thể cố thủ ở đây phần chân thành tình cảm trước sau như một kiên định mới tình yêu t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt ấm áp nhất địa phương t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt ấm áp nhất địa phương bọn hắn tiếp cận hoàng hôn thời điểm trở đi thân từ ngõ nhỏ đi vào trong r a nếu hoàn thành chuyện ngày hôm nay như vậy liền không còn lưu lại chuẩn bị về nhà xe chạy đến lam kinh thị khu thời điểm lạc tiểu ly bỗng nhiên nói nàng không muốn sớm như vậy trở về nghĩ tại bên ngoài lại ở lại một hồi giang thành bất ngờ nhìn nàng một cái mặc dù không biết là nguyên nhân gì nhưng vẫn là đáp ứng b g ồ i nàng cùng nhau mới từ trên xe đi xuống thời điểm một cổ hàn phong liền trực tiếp từ nơi cổ dóp đến trong quần áo hướng theo hoàng hôn hàn lâm nhiệt độ cũng thay đổi được bộc phát thấp lên để cho giang thành không khỏi lại khỏa liêu khỏa y phục hắn mặc không quá dày kỳ thực lúc ban ngày đây do ở dưới ánh mặt trời vẫn không có khắc cốt l ã n ý nhưng bây giờ ép người không thể không lạnh run giang thành híp mắt một cái khoảng cách tiểu khu đã không xa hắn chỗ đứng chính là hoàn giang đường đi qua cái này giao lộ liền có thể nhìn thấy vĩ đại dài vui mừng giang lạc tiểu ly tại sao phải xuống xe đi đến đoạn đường này chính nàng cũng không biết có thể là luôn cảm thấy có một ít như mộng như ảo cảm giác không chân thật đi muốn mượn bên ngoài nhiệt độ khiến cho mình càng thêm rõ ràng một ít đánh giá thực tế cùng m ộ n cảnh sự khác biệt. giang thành không biết là lạc tiểu ly buổi tối nằm mơ thời điểm thỉnh thoảng sẽ sợ sẽ ở yên t ĩ n h trong đêm đen nhánh bất thình lình t h ứ c t ỉ n h sau đó cuốn quít lấy tới điện thoại di động để nhìn n ả y ra trong eo bung ảnh hai người ngọt ngào chụp chung sau khi xem xong trong tâm bảng hoàng mới có thể thoáng giảm bớt một ít nàng thật vô cùng yêu giang thành vài chục năm trôn ở tâm lý đã nảy mầm hạt giống hiện tại nở hoa k ế t trái nàng thật sợ hai tỉnh dậy cũng chỉ là một giấc mộng cảm giác này được người gọi là lo được lo mất thời gian nửa năm đã đi qua hai người để lại rất nhiều hạnh phúc có thể cùng kỷ niệm ngọt ngọt nếu mà lần nữa trở lại đã từng đem phần tình yêu kia trôn giấu tại trong đáy lòng thời điểm lạc tiểu ly cảm thấy dạng này thời gian khó có thể tưởng tượng đau khổ nàng thậm chí cũng không biết đi như thế nào qua đây bởi vì có yêu nếu như mất đi đó đúng là thai hoảng ở đầu hôm nay đi gặp giang thành phụ mẫu lấy cùng nguyên lai hoàn toàn bất đồng thân phận cũng đại biểu chuyện này tại giang thành trong lòng đã đậy nắp định luận hắn là thật đem lạc tiểu ly cho rằng tương lai thê t ử đồng dạng đối đãi cái này rất tốt để cho lạc tiểu ly tại giang thành không chú ý tới thời điểm nghiêng đầu qua cuối cùng mũi đau xót nàng thiếu chút khóc lên trên thực tế không phải tất cả nỗ lực đều có kết quả đa số câu chuyện tình yêu đều có một cái kết cục bi thảm là tiểu ly nhìn tiểu thuyết tình cảm thời điểm thường thường là sách bên trong nhân vật cảm thấy b i hay nhưng bây giờ nàng thật là sợ bản thân cũng trở thành trong sách nhân vật nghĩ như vậy tiểu ly ngước mắt lên nhìn thoáng qua gian g thành ai biết gian g thành trùng hợp cũng túi đầu xuống hắn trực tiếp kéo qua tay hắn hướng nơi góc đường gian hàng nơi đó đi tới cùng mang theo run sợ lệ lanh ý không khí so sánh cái này h ẻ o lánh góc nhỏ có một cái bọc ở áo đông bên trong người bán hạt r o n hắn đeo đen t h i bao tay đang đem vừa xào ký hạt rẻ từ cắt đá nổi đổ ra đặt ở sắt trong â m trong khoảnh khắc một cổ mang theo mù l ã o bản đến một túi xào hạt rẻ được rồi giang thành đã trả tiền sau đó từ nhỏ bán trong tay nhận lấy đồ vật túi đầu xuống mở ra tiểu ly tinh tế cóng đến hơi trắng bật tay đem b ư ớ c hơi nóng xào hạt rẻ che đến trong tay của nàng mấy giây sau nhiệt độ liền chuyển tới ấm áp dễ chịu ngay sau đó bọn hắn tiếp tục đi dạng này yêu đương bên trong chi tiết nhỏ giang thành cho tới bây giờ không có h ọ c qua tất cả quan tâm đều căn cứ vào yêu thích bên trên là không tự chủ được là nhìn thấy liền sẽ nhớ tới lạc tiểu ly không rõ ngay tại nàng không nhịn được tại trong giá lạnh hơi xoa xoa đôi bàn tay thời điểm giang thành nhìn thẳng nàng trắng bật tay đang suy nghĩ làm sao để cho nàng dễ chịu một chút đừng sợ lạnh mùa đông này có ta ở đây đi qua con đường này đi đến bọn hắn thường xuyên đi ngang qua ghế dài bên cạnh lúc này đường chân trời có vẻ mờ mờ không biết có phải hay không là vân quá mức hỗn loạn vẫn là phương xa t r ợ t nổi lên một mảnh s ư ơ n g m ù s ư ơ n g d ư giữ mắt nhìn lên hết thảy đều có vẻ mông lung lại không chân thật tựa hồ cái thế giới này là hư huyễn có một cái khác chân thật đang đối với nó tiến hành huy áp ép loại này thực tế càng ngày càng mầm manh dài vui mừng bờ sông mấy chục gốc thủy liêu đón gió nhưng không cách nào phất phới bởi vì bọn nó phiến lá đã hoàn toàn k h ú héo chỉ còn lại lạc tiểu ly ngắm nhìn thỉnh thoảng tràn lên gợn sóng giải vui mừng giang nàng đỗng nhiên nói ca chúng ta vĩnh viễn chung một chỗ được không thanh em này vang ở bên hai giang thành hơi s ử n g sờ bằng không thì sao lạc tiểu ly xoay đầu lại trong con ngươi hàm chứa vô số tình ý nàng không nói gì nhưng n ế t miệng lên đến cười đã nói rõ tất cả đi trải qua đi từ hào quan g vạn trượng mười tám tuổi mãi cho đến ông yếu cho dù mái tóc có điểm bạc trắng cũng dắt tay của đối phương làm v h ố lớn ngõ nhỏ chung môn miệng đứng không hề bận tâm lao đầu lao thai thái, thái. bờ sông bên kia có quanh quần phi điệu một phiến rộng lớn trên bình đại thành lập đến làm bằng gỗ trường đình bên cạnh là máy tập thể hình chỗ đó không có người nào có thể là bởi vì còn chưa đến đi ra tản bộ thời gian giang thành chăm chú nhìn chằm chằm cái kia phi điệu hắn rất t r ầ mặc m hiện tại cần t r ầ mặc m hắn biết rõ bên cạnh lạc tiểu ly đang nhớ chút có hay không tùy theo nàng suy nghĩ đi mình cần làm chỉ là an t ĩ n h phục bồi ngươi lạnh không lạc tiểu ly đột nhiên hỏi rồi một câu có chút giang thành nhữ mũi một cái hắn lúc ra cửa mặt liền không nhiều bởi vì so sánh gầy nhom không phải rất khán đ ó n tiểu ly nghe xong những lời này sau đó đem khăn qu hắn cho rằng làm ra động tác này là phải đem khăn quàng cho mình mang có thể trên thực tế nàng cũng không có lạc tiểu ly không nói lời nào kéo qua giang thành tay tại hắn ngoài ý muốn vừa nghi hoặc trong ánh mắt nàng kéo một cái mình lông màu trắng y phục cần cổ nơi cẩn thận từng ly từng tí đem giang thành lạnh lẽo để tay vào bên trong động tác này trong nháy mắt để cho hắn đại nào trống giống gần như tại khắc này mất đi tất cả năng lực suy tư hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra tiểu ly biết dùng phương thức như thế để cho mình ấm áp một ít giang thành ở dây tiếp theo cũng cảm giác được một phần khó tin mềm m i tay hắn bị đặt vào một cái phi thường không thích hợp vị trí cơ hồ tuy r ự c tiếp x rằng hôm nay hoàng hôn rất tối không có ánh nắng chiều nhưng mà ánh nắng chiều xuất hiện ở nàng hai má bên trên cái thiếu nữ này là vận mệnh ban cho giang thành lễ vật chân quý nhất bọn họ đứng tại bên bờ sau lưng trên ghế dài nằm một cái nghỉ ngơi chim tước nó đạp nước màu s á m cho cánh tựa hồ cũng tại nhìn đây tốt đẹp vô cùng hình ảnh lạc tiểu ly nhẹ dọn hướng về phía giang thành nói người va chạm vào sao lại tiến vào trong một chút chính là trái tim đây là trên người ta ấm áp nhất địa phương chương một trăm sáu mươi hai tổn thất m ấ y ức chương một trăm sáu mươi hai tổn thất m ấ y ức phiêu lượng quốc sáng sớm bước vào mùa đông hồ trên mặt sông phi điệu càng ngày càng thưa thớt bọn nó vì để tránh cho cái này lạnh leo thời vụ b ắ từ đ ầ cứu tế viện trưởng bộc lộ ra lúc trước hắn đã từng là cái hết sức ưu tú thiên văn người nghiên cứu thời điểm liền đại biểu hắn không thể ăn này một góc rồi thật giống như cái thế gian này đạo lý chính là dạng này chỉ cần ngươi có năng lực thì sẽ không thể nằm ngang mà là phải vì hăng hái làm người loại vĩ đại tiến trình nỗ lực Qua l â mỗi người đều có không giống nhau ý nghĩa qua lâm cũng là như thế nhân sinh ngắn ngủi cực kỳ hắn khi còn trẻ thì càng nghiên cứu thiên văn càng ngày càng hiện nhân loại lấy làm kiêu ngạo văn minh tại vũ trụ mênh mông bên trong nhỏ bé thậm chí toàn bộ địa cầu đối với vũ trụ lại nói đều nhỏ nhặt không đáng kể căn cứ vào khoa học r a suy đoán trong tương lai tiên nữ tòa tinh vân cùng chúng ta tiến hành thời điểm đụng trạm chúng ta hiện có hết thẻ đều sẽ tịch diệt đến lúc đó không riêng gì địa cầu tinh hệ này đã không thích hợp nữa nhân loại sinh tồn bi quan suy đoán tràn ngập toàn bộ giới khoa học từ vĩ mô lại nói nhân loại chẳng qua là mê ngông tinh hệ bên trong tình cờ đản sinh một loại cắt bọn sinh vật sau đó lại tình cờ sinh ra ý thức mà thôi thực vậy chúng ta có thể thay đổi một cái tinh cầu bên ngoài chiếm cứ 21% đại lục ở phía trên phát triển chúng ta phồn thịnh văn minh nhưng nhân loại vẫn nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính có thể qua lâm vẫn cảm thấy nhân loại chỉ là giọt nước trong biển cả hắn không sống rồi quá lâu hắn không có nguy hại xã hội hắn chỉ muốn an nhiên vượt qua cuộc đời còn lại tại toàn bộ cấp bậc trong xã hội bình thường người bình thường có rất nhiều kỳ thực không muốn giải đại trí toàn bộ tinh hệ vĩ mô vô luận từ thời gian vẫn là sinh mệnh lại nói tựa hồ vật này đều khoảng cách quá mức xa xôi đừng nói ngày mai còn phải trả vay phòng đâu thấy nhiều rồi thiên văn p h ủ cập khoa học video liền không muốn trả nợ k h o ả n rồi câu này lưu truyền rộng giai nói là một cái hiện tượng xúc ảnh hết cách rồi đã có nhiệm vụ qua lâm không thể làm gì khác hơn là thu thập xong hành lý đem hát tháp bên trong tất cả cần dùng đến vật liệu mang theo viên phó thiên văn viện nghiên cứu cứu tế viện trưởng rất xem trọng hắn đưa hắn cao hơn nhiều hiện tại có trọng yếu nghiên cứu khoa học địa vị ngại cầm trình đánh n ộ hắn và lao giả cứu tế đã từng có một đoạn căn nguyên cũng coi là ân sư đi cho nên tổ trưởng dành tiếng rơi vào trên đầu của hắn trừ chỗ đó ra còn có tổng viện đo bộ môn bộ trưởng đảm nhiệm trợ thủ toàn bộ nghiên cứu khoa học đoàn thể phối trí rất h o à n mỹ nhưng đây cũng không phải là pháo cao xạ đánh mỗi một dạng đ ơ n giản qua lâm từ trước đến giờ bi quan hắn đã dự đoán được rồi kết quả xấu nhất chính là chỉ huy đám này cao tinh tiêm tiểu tổ kết quả cất chó đều nghiên cứu không ra đến tiêu hết tiền vốn sau đó lấy kế hoạch thất bại chấm rứt hắn liền có thể bị giáng chức trở về hát tháp tiếp tục trải qua mình thoải mái tự do nhân sinh chẳng phải sảng k h o á i h ư qua lâm ngồi trên xe cảnh sát nhanh chóng từ bên cửa sổ lướt qua hắn càng nghĩ càng vui t ự a hồ đã đem thất bại cho rằng tất nhiên lời thề son sắt mọi người dự liệu không đến mình tổ trưởng có ý nghĩ như vậy bọn hắn đều đem thu về vệ tinh nghị quá đơn giản rồi mà lúc này tất cả mọi người đều nghĩ không ra như vậy đem dẫn xuất một cái đủ để người u i hiếp loại văn minh vấn đề trọng đại hồ sông phi điệu đi xa cuối cùng cũng có trở về một ngày qua lâm lần đi cũng rốt cuộc không tiếp tục ở lại hát tháp cơ hội loại não kế hoạch nghiên cứu thành công giang thành không phụ sự mong đợi của mọi người đánh chiếm cái này đại biểu thế giới đỉnh cao nhất trình độ khoa học kỹ thuật vấn đề khó khăn tại thông qua thân báo sau đó vừa tuyên bố liền làm nổ thế giới trong phạm vi nghiên cứu khoa học dữ liệu website hai tháng một cái kỳ tích một đợt tây bắc hành trình tại phía xa đại dương bị nạn phiêu lượng quốc sở nghiên cứu bên trong phát sinh dạng này một bộ cảnh tượng mạng lộ gì giáo sư tại điện thoại nói chuyện liên quan đến đầu tư mới nhất nghiên cứu vật liệu sau đó độc quyền thị trường nâng lên vấn đề giá cả đây là hắn trước sau như một dùng thủ đoạn hắn tiêu lớn khoản tiền mua sắm một nhóm lớn chế tạo lượng từ máy tính cpu vật liệu dùng đến tương lai điện tử cùng lãnh vực này đại quy mô công ty làm xong phối hợp đem cái khác bưng chén tới ăn cơm các tiểu lao bản chén chết sau đó tiến hành cửa ra vào gấp b ộ i giá cả thoáng cái liền có thể kiếm được đầy bùn đầy bát mã lộ g ì hơn sáu mươi tuổi quan luận giá trị con người lại nói tại toàn bộ nghiên cứu khoa học giới đều là có tên tuổi hạn tại ba mươi năm trước biết sử dụng thủ đoạn như vậy đến mưu cầu ích lợi đương nhiên ra thế của hắn hiến hách là có nguyên thủy tư bản tích lũy người bình thường muốn đi tới độ cao này rất khó mã lộ dì vớt vớt trên tay cái kia đắt giá giới chỉ nhất i ệ n g lên hắn đã trải được rồi cục tiền vốn cũng chạy vào trong chợ cùng đại quy mô công ty chiến lược ý hướng đặt thành sau đó chỉ chờ điều hành sau đó thu tiền là được rồi lúc này một cái nghiên cứu khoa học người làm việc tại trong máy vi tính xem nghiên cứu khoa học hỏi ý kiến website t r ư n g hợp nhìn thấy vừa tuyên bố không có mấy phút loại não kế hoạch lý luận và sau khi thành công báo cáo cùng siêu việt trước mắt đã biết tính toán tốc độ gấp năm lần khuyết đại số liệu hắn trong thoáng chốc trừng mắt nhìn lắc lắc đầu tiếp tục nhìn c h ă m c h ă m để nhìn đợi đến xác nhận đó là chân thật số liệu hơn nữa là từ hoa hạ viện công nghệ sinh học phát ra căn bản làm không phải ngụy thời điểm cái này nghiên cứu khoa học người bối rối hắn trực tiếp nổ t h u tục tình hồn lại thời điểm vội vàng in lại đến bọn hắn ngày thường thảo luận nghiên cứu khoa học nội dung g rút bên trong rất nhiều không rõ vì sao nghiên cứu khoa học đám người mở ra sau đó đại đa số cùng phản ứng của hắn giống nhau như lúc ngây người mấy giây sau đó bắt đầu hoài nghi nhân sinh ở chỗ này thay nhau vang lên kinh ngạc tiếng vang khởi thời điểm ngồi ở góc hẻo lánh gọi điện thoại mạ lộ gì phiền não cao lại chân mày cúp điện thoại sau đó đứng dậy đã xảy ra chuyện gì kêu kêu gào gào còn giống hình dáng gì để cho ta xem một chút mạ lộ gì đi đến cái kia nghiên cứu khoaoa nhận loại ấ y c n não nghiên cứu đối h với toàn bộ nghiên cứu khoa học giới lại nói là một cái nặng ký quả bom đối với lượng từ máy tính thị trường càng là sự đà kích mang tính chất hủy diệt mã lộ gì sâu sắc biết rõ ở mấy phút đồng hồ phía trước hắn vừa mới xích nhiều tiền tham gia kế hoạch thoáng cái trở nên không đáng giá một đồng điện tử nguyên kiện thị trường sẽ được phát sinh biến hóa long trời l ớ đất mà trong tay hắn nắm lượng lớn vật liệu đang lấy mỗi giây mấy cái tỷ lệ phần trăm tại mất giá đây là ai nghiên cứu ra được quy tắc này dữ liệu sớm phát mấy phút hắn liền sẽ số ít một ư ơ i ước tổn thất đáng đ ợ i đến mã lộ gì con mắt đặt vào luận văn ký tên và loại não kế hoạch tổng tổ t r ư ở n g thời điểm hắn minh bạch tất cả thế gian có thể làm được chuyện này đại khái chỉ có một người giang thành lại là hắn c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba phú dung sớm nợ tối tàn rực rỡ c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba phú dung sớm nợ tối tàn rực rỡ hoàn cầu thời báo hai mạ gazin hoa hạ dữ liệu các loại tạp chí lớn báo cáo giang thành loại nao kế hoạch nghiên cứu thành công bản tin các nước tại cực độ sau khi khiếp sợ mấy giờ sau đó bọn hắn tiến tới phát hiện một cái cực kỳ để cho người hoảng sợ sự thật đó chính là giang thành mỗi lần tĩnh mịch sau một thời gian ngắn cũng không thể nói là tĩnh mịch chính là mỗi biến mất một đoạn thời gian quay trở lại lần nữa thời điểm mắt sẽ mang theo đủ để chấn động toàn bộ thế giới nghiên cứu hạng m ụ vẫn là lấy một loại vương giả tư thế từ ghen người tổ đến loại nao kế hoạch bao nhiêu nghiên cứu khoa học người dốc cả một đời cũng khó mà hoàn thành một hạng thành cựu hắn không nói tiếng nào liền đánh chiếm hoa cho nên mới cho người lớn như vậy chấn động cảm giác đột ngột cũng là trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu đại quốc những người lãnh đạo suy nghĩ rất nhiều vừa vặn lấy có thể khống chế phản ứng nhiệt hoạch lại nói mang cho hoa hạ tài nguyên liền ưu đ ạ i đến khó lấy tưởng tượng đừng nói chi là sinh vật y tế nhiên liệu lĩnh vực giang thành toàn bộ đều có giao thế với cho nên bọn hắn đưa ánh mắt từ nơi này chút hạng mục bên trên gian nan rời đi đặt vào giang thành trên thân lâu dài đến xem nắm giữ người nhân tài này là mấu chóc nhất đã t ừ n g giang thành đánh chiếm ghen người tổ thời điểm hắn phong quang vô hạn có vài người nói cả đời có thể có kiểu thành cựu đủ để hưởng thụ cả đời chính là giang thành m a nhưng g c o n g ờ i ta h mà cảm thụ có một tuyệt cái đ hùng t h i hậu lực lượng vì hắn chống lại một mảnh trời để cho hắn khỏe mạnh lớn lên thời điểm khái niệm liền không giống nhau lắm bởi vì lại kiên cố thổ địa đều sẽ bị măng non đâm thủng Vô hạn đề chỉ a o cây có t ể thể xuyên xúc thấu thương cung. quá quốc tuyên sau nhiêu giấu. hay này ngày mấy thương Giang thành có thể hay không? Không nặng nghề, bọn hắn không gánh nổi. nào lãnh lệnh người đi tiếp xúc Giang thành, bọn hắn mục đích không thật Tại tiếp hoạch phái đích hề h giới giá giờ, giới có cực, mức Cái có cái mục c ai đi bởi đại đại mai. loại đi bao là là đó kế dám đạo sự bố vì sự là những người này có thể vượt qua hoa hạ bản đồ đi tới giang thành trước mặt không có chút nào khả năng phải nói hiện tại tâm tình phức tạp nhất chính là thiên văn viện nghiên cứu bên trong ngải cầm trình rồi hắn có một ít phiền não nhìn chằm chằm loại nao kế hoạch dữ liệu phô thiên cái địa tràn ngập các trang áp lớn n ắ m trong tay đến con chuột lại không có một chút động tác ngài cẩm trình trên thân hết thảy đều đứng im rơi xuống chứ hắn ra biểu tình hắn nguyên lai cảm thấy giang thành là cùng hắn cùng chỗ tại một thời đại có thể cùng hắn tranh một chuyến thế giới trên sân khấu hào quang nhân vật hơn nữa giang thành tuổi rất trẻ n ạ o khí như ngài cẩm trình không thừa nhận cũng không được đối phương là ưu tú bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải như vậy giang thành căn bản không cần hắn thừa nhận hai người tại ngắn ngủi thời gian nửa năm bên trong rạch ra một cái khó có thể vượt qua khoảng cách hắn mất đi tranh phong tư cách liền làm vai phụ cơ hội cũng không có trầm trọng là trước có rất nhiều người cho rằng giang thành chỉ là phụ dung c h ấ m nợ ngài cẩm trình nói mình thất bại đều đã không xứng h u y n h mang khó có thể cùng trăng sáng tranh sáng sau này đại khái sẽ không còn có người đem hai người cưỡng ép tụ lại đánh đồng với nhau trong ngày thường thiên tài rằng có hình ảnh cũng sẽ không lại xuất hiện hắn tại ủ dũ cúi đầu ngài cẩm trình cũng coi là so sánh ưu tú nghiên cứu khoa học người cho dù hắn có rất nhiều thiếu sót đối với danh lợi truy đuổi hoặc là kiêu ngạo cũng không thể bác bỏ hắn nghiên cứu khoa học thành quả có thể người thành đại sự tâm tính là rất mấu chốt một vòng đây quyết định nhân sinh hạn mức tối đa nếu mà tâm tính của hắn có thể khá hơn nữa một ít có lẽ vẫn có thể tại hiện tại trên căn bản tiến hơn một bước đi đáng tiếc cái này giả thiết không đứng vững trước mắt n g ả i cẩm trình vị trí là thiên văn viện nghiên cứu văn phòng hắn tham dự vào một cái trọng yếu kế hoạch nghiên cứu khoa học tinh anh môn đem tề tụ cái này văn phòng tại qua lâm dưới sự lãnh đạo tham khảo liên quan đến kế hoạch tiến trình mấy vấn đề tương lai mấy ngày tướng này trở thành n g à i cẩm trình thuộc hạ duy nhất một cái nghiên cứu hạng mục hắn nhất thiết phải nghiêm túc đối phó hắn chỉ là trong kế hoạch so sánh mấu chốt một phần phụ trách vật lý lĩnh vực cùng tiến tới hỏa tiện nhiên liệu chờ một chút cụ thể thiên văn nghiên cứu còn muốn tổ trưởng cùng phó tổ trưởng đến thở ra một hơi n g à i cẩm trình đóng cửa máy tính hắn tính toán đi bên cửa sổ hít thở một chút không khí mới m ẽ dùng cái này đến làm dịu tâm tình một mực lúc này hắn không rõ qua lâm đã sửa sang lại văn kiện cái này, với tư cách xuất, này bảo hát tháp người trung niên đem không chút do dự ủ y diệt nghiên cứu khoa học đám thành viên lòng tự tin đây là hắn trước sau như một phong cách á c khẩu mà lại bị quan xe hơi rong r ổ i tại rộng rãi trên đường cái hai bên mọc đầy cao ngất cây cối cho dù ở mùa này c ả n h lá vẫn tươi tốt tường h thanh c h ậ t nhìn cho người một loại mùa hè ảo giác chiếc xe này lướt qua một tòa đỏ đỉnh thấp bé kiến trúc thú vị chính là hai cái phòng ở vây quanh một cái một nửa trừ vỏ trứng gà một dạng gian phòng ở chính giữa mảnh địa phương này là cực kỳ mở rộng đồi núi giữa mắt liền có thể nhìn thấy ba bốn chiếc đo thiết bị bầu trời xanh như mới rửa lộ thiên đại quan trắc khắp nơi qua lâm mặc lên âu phục màu xám cho xuống xe vượt hướng của hắn đối diện đến thang máy. phải đi là tầng thứ 7 lâu phòng hợp. thứ Hắn bây giờ không đi giờ là lâu tầng bây chỉ ó c ú chút t mặt trương, một tại nào những nghiên khẩn trường, hình chung có một chút lạnh lùng lưu chuyển tại giữa lông mày. khoa lao đối đại cái kia giác giữa cảm học cứu có lưu vô chốc lát sau qua lâm đứng ở cửa phòng h ợ p trước nắm màu đen môn nắm tay hắn bình tĩnh đẩy cửa ra đứng ở tối tiền đoan vị trí rất nhiều nghiên cứu khoa học người đã đến trận bầu không khí có một ít nghiêm túc không có người nói chuyện mọi người cùng nhìn về phía hắn qua lâm đem chuẩn bị xong văn kiện để ở một bên mở ra mình m ạ n tính mắt nhìn phía trước phó tổ trưởng mát cô trong tay nắm một cây viết tóc của hắn cắt rất ngắn vóc dáng cường tráng nhìn qua không giống một cái nghiên cứu khoa học người ngược lại như một từ trong ngục giam thả ra tội phạm nhưng trên thực tế tại thiên văn học trong nghiên cứu hắn là công nhận tinh tế qua lâm lên tiếng cứu tế giáo sư giao cho chúng ta một cái vinh quang lại nhiệm vụ nặng nề h một m ư đo vệ tinh năm năm trước bị phóng ra đến thái không tại ngày ba tháng mười hai buổi c h i ề u một mực nằm ở trạng thái bình thường thế nhưng dạ qua đi cùng mặt đất mất đi liên kết cho nên chúng ta phải làm là thu hồi khỏa này vệ tinh tại tránh cho nó trở thành vô dụng thái không rác giới đồng thời cũng hy vọng có thể tháo gỡ h một vì sao mất liên lạc bí mật màn hình lớn bên trên video bắt đầu phát ra văn tự nổi lên qua lâm lấy ra một cây bút trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì hắn vươn tay ra đặt ở đoạn thứ nhất văn tự phía trên như mọi người nhìn chúng ta phải giải quyết vấn đề thứ nhất giả thiết vệ tinh là bị thể tích lớn nhân loại để lại rác rời nơi va chạm lại đo quay phim không có bắt được vật thể vị trí như vậy đại khái tỷ số nó là từ phía sau bị đánh trúng bởi vì để giành quay phim sẽ không đo địa cầu mặt này qua lâm thẳng thắn nói từ va chạm góc độ để phán đoán phương hướng liền có thể lợi dụng phương pháp bài trừ thu nhỏ thám tính phạm vi muốn thu về vệ tinh đầu tiên muốn triển khai bắn mấy cái có đầy đủ tiến tới hiệu quả thiết bị chính xác tìm đến vị trí sau đó lại dùng tiêu chuẩn đối tiếp thiết bị khiến cho kéo về khí giới cùng h 0 1 2 khẳng hợp rất nhiều nghiên cứu khoa học người gật đầu bày tỏ đồng ý qua lâm rõ ràng sáng tỏ đem cửa hại thứ n h ấ t phím vấn đề giải thích rõ thu về vệ tinh tất cả tiền đề đều thiết lập khi tìm được trên vệ tinh nếu mà tìm không đến vậy bọn họ kế hoạch chính là nói với vẩn trực tiếp tuyên bố thất bại Đang đối với tại đây chuyện bên trên với tại thể có có bởi vì cuối cùng rồi bao nhiêu năm mới miễn cưỡng biết một chút đi ra tinh cầu của chúng ta sau đó sẽ có quá nhiều không biết sự tính xuất hiện ai có thể bảo đảm máy thăm dò bay ra ngoài phụ trách đo quan sát viên chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh thời điểm có thể hay không lệch khỏi hàng tuyến n g o à i ý muốn xông vào bước nhảy vũ trụ độ một hồi đến m bảy mươi tám tinh vân kết quả màn hình lớn bên trên xuất hiện tỉ gà ủn chạm màn cũng không phải không thể nào bởi vì có thật nhiều nghiên cứu khoa học người tin tưởng ánh sáng cho dù h một hai đụng phải va chạm thoát khỏi quỹ đạo sau đó tốc độ phi hành cũng sẽ không quá nhanh mau sớm phóng ra máy thăm dò đi tìm nói tìm đến cũng không tính là khó khăn qua lâm dưới ngón tay trượt đến vấn đề thứ hai lúc này nhìn thoáng qua tại nghiêm túc lắng nghe m ắ t cô cái này cao lớn thô u k c h thiên văn viện nghiên cứu khổ người quá lớn quả thực có một ít làm người khác chú ý tiếp theo chính là tính kỹ thuật vấn đề trước mắt nhân loại có thể thực hiện tại vũ trụ bên trong tiến hành thôi tiến khí cùng vệ tinh đối tiếp đây phải thành lập tại tính toán chính xác trên căn bản cho dù xuất hiện nhỏ mét sai lệch thì có thể dẫn đến đối tiếp thất bại đối với ở đây mọi người lại nói một điểm này không cần ta giải thích thêm rồi vì giải quyết xong n ó chúng ta sẽ ở tương lai bỏ ra thời gian dài gian khổ trình độ chính các ngươi suy nghĩ vấn đề thứ ba chính là khảm hợp khí nghiên cứu vật liệu lựa chọn và hệ thống động lực từ chúng ta phó tổ trưởng phối hợp trước mắt nhiên liệu học ưu tú nhất nghiên cứu khoa học người một trong ngại cầm trình giáo sư cùng nhau phụ trách qua lâm trần thuật xong tất cả sau đó bắt đầu phân phối cho những thứ này nghiên cứu khoa học đám người nhiệm vụ bọn hắn đem tiến hành kỳ hạn mấy tháng rất dài nghiên cứu kết quả cuối cùng liệu sẽ có là một cái kết cục tốt đẹp không có ai biết rõ Trước Tử 164, Sĩ, không giống với phiêu lượng quốc xuất hiện đại sự kiện không giống với hoa hạ chính đang phồn thịnh phát triển tại bên ngoài mấy ngàn dặm một cái hòn đảo bên trên tồn tại một ít nhân loại điên cuồng vì sao nói bọn hắn điên cuồng là bởi vì những người này từ trước đến giờ không kiên kỵ ở tại quyết đánh đ ế n c ù n g từ chiến đến cùng vĩnh viễn lấy cái chết là nhất hùng hậu tư bản đây là từ đám bọn hắn đạn sinh đến tận đây lưu truyền xuống bi thương quan điểm chính nghe hồng đại biểu bọn hắn màu sắc thư vô đại biểu bọn hắn văn hóa thường đọc gạ cụ tạ gạ dị nổ súng kẹ xuyên bưng khang thành hoặc là thái tể trị người có thể từ từng mảng lớn ý thức cảnh tượng miêu tả cùng lưu lại khoảng trống bên trong cảm nhận được loại này hư vô mỹ cảm nghe hồng văn học tính cách là tinh tế nội dung là kín đáo không giống với chúng ta đại khí bằng bạc hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp bất phá lâu lan trung bất hoàn bọn họ cùng chúng ta so sánh từ bình an thời kỳ mò nô no ở bờ giờ liêm thương thời kỳ ưu huyền thời đại giang hộ n h à tịch tử vong là bọn hắn văn hóa bên trong cực kỳ trọng yếu một vòng tại hokkaido một góc biên giới trong chấn nhỏ người mặc màu hồng hoa anh đào đồng phục thiếu nữ đạp lên gốc gỗ bước chân chậm rãi đi về phía trước nàng mặc thoi tại yên tĩnh không có người đường. thật giống như mỹ nhân n ế t lên đến m ũ i chân ở phía dưới treo phong linh mỗi khi có gió nhẹ thổi qua đến đan vào dễ nghe âm thanh kèm theo hoa anh đào thiếu nữ bước chân văng lên kỳ dị chính là cái thiếu nữ này đang nhắm mắt bước đi nàng đương nhiên không cần đi thấy do phía trước phiến đá cùng chống ngặt bởi vì con đường này nàng đi vô số lần tạo thành một loại cơ thể ký ức nàng tự lẩm bẩm hạng ba mươi lăm bước thứ ba mươi sáu bước được rồi hẳn qua trái sau đó nàng có một ít vụng về đi đến trên đầu không có bất kỳ vật trang sức cứ như vậy tùy ý xóa xuống tóc đen rũ đến phần eo sau đó đây tóc đen biến mất tại một d ã nhà vách từng ra cho dù mặc lên vừa dày vừa nặng y phục thiếu nữ cũng có vẻ quá mức yếu kém trong vô hình một loại mất đi đau thương tại trên người của nàng lưu chuyển nàng không có mở mắt ra nếu như nhìn thấy cặp con mắt kia sợ rằng mang cho người ta chính là cẳng có cảm giác tử vong bị thương đợi đến đi qua nhỏ mọn giống như h ố c tường một dạng hẻm nhỏ phía trước tất cả trở nên sáng tỏ thông suốt lên tại thiếu nữ trước mắt chính là từ thời đại giang hộ hiện có đến nay lão kiến trúc màu đen mảnh ngói cùng rộng rãi trên đất trống trồng vào hai gốc cây t ố i lẫn nhau làm nổi bật cùng mùa này một dạng băng lãnh lần trước tiến vào cái cửa này là bốn năm trước thiếu nữ không đ từ tổ i ự u g ạ hỏa khi đó lập ra ám võ sĩ điều ước hết thể đều rõ ràng sáng tỏ nhớ kỹ trong lòng trừ chỗ đó ra nàng quên mất đại đa số sự tình thậm chí ngay cả hôm nay qua đây mặc đồng phục đều là người khác hỗ trợ hệ sáng sớm cái kia mặt không cảm giác nữ tử để tay tại trên vai của nàng đem nàng cả người quay lại đối bất minh cho nên nàng nói đi thôi hôm nay không cần quỳ lao bản g đang chờ ngươi ngay sau đó nàng đến đẩy ra vừa dậy vừa nặng môn nàng vừa muốn tiếp tục đi về phía trước lại bất thình lình nhớ tới mụ, mụ ăn bài nga hẳn muốn đem một bài treo lên cái này thỉnh thoảng t o á t ra sắc bén cảm giác giống như một cái sắc bén đao võ sĩ một dạng thiếu nữ có vẻ chỉ số thông minh không cao lắm đ ầ n đần thật giống như khoả phát dục không hoàn toàn chứng một dạng chúng ta xưng ơ loại này chứng vì bại hoại nàng đem chính mình bên hông một bài hai xuống treo lên vách tường m a u đến một k h o a màu đen đinh bên trên trên tấm bảng gỗ tên là tháng chín giết hắn tháng chín ở trong phòng khách quỳ hoài không dậy nàng không có ngẩm đầu lên chỉ nghe một cái từ tính âm thanh vang ở bên hai lão bản âm thanh thật là dễ nghe tuy rằng không hữu dụng mắt nhìn nhưng tháng chín trong lòng đã tại huyễn tưởng một t ấ m một loại mì một dạng gò má nga không đúng không phải một loại mì. c một, một, một, một tấm khinh bạc hình ảnh rung rinh rơi xuống xuất hiện tại tháng chín trong tấm mắt mặt nàng không có biểu tình nhìn thoáng qua trong hình cái kia nam sinh trẻ tuổi cũng chỉ mười tám mười chín tuổi bộ dáng diện mạo rất thanh tú tên của hắn gọi gian g thành hoa hạ nghiên cứu khoa học người việc ngươi cần chính là giết hắn cho dù bỏ ra bản thân sinh mệnh không giống với ngươi dĩ vãng nhiệm vụ đơn giản cái người này nằm ở tầng tầng bảo hộ bên trong sẽ có người tại hoa hạ tiếp ứng ngươi giết hắn sau đó ngươi cũng không về được có thể hiểu tuân lệnh tháng chín lỗ thai nghe trên sàn nhà có một chút chấn động nhẹ nhẹ âm thanh nghĩ đến hẳn đúng là lao bản từ trên ghế n h ả y xuống sau đó tiếng bước chân rõ ràng sau đó lại dần dần đi xa nàng đưa ra tinh tế tay đến đem hình ảnh bắt tới tỉ mỉ tường tận sau đó nàng làm ra một cái thường nhân không thể nào đoán trước cử động đưa ra màuồng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một hồi hình ảnh góc sau đó cắn một khối xuống nghiền n g ấ m một loại mực in mùi vị trong khoảnh khắc tại trong miệng lan ra nguyên lai、like、hình ảnh là cái mùi này nàng rất có chuyện lạ gật đầu một cái lại đem hình ảnh bỏ vào bên hông thắt lưng bên trong thích đáng cất s o n g nàng không có nhận thấy được tường ngăn trong bóng tối vừa mới rời đi lão bản cung kính đứng tại một vị lao giả bên cạnh gian mua âm thanh nhẹ nói ta nhớ được nàng là chúng ta bồi dưỡng ra ưu tú nhất cái kia đi đúng tháng chín ở đó một đám hải từ bên trong là t ố i cường giúp chúng ta làm rất nhiều chuyện chính là đầu góc không dễ dùng lắm đã nhìn ra có thể từ chỗ đó đi ra người cũng không kỳ quái luôn có, có chút cùng thường nhân không giống nhau địa phương. bọn hắn biết rõ tháng chín chuyến đi này t u không khả năng trở lại thi thể đều có thể không còn tồn tại muốn ám sát cái k i a người không có đơn giản như vậy nhưng vô luận như thế nào đây là một lần nếm thử cho dù có một ít quá mức tối tăm nếu như có thể đổi một lần một đó chính là h ú t máu bởi vì tử sĩ có thể lại bồi dưỡng vô số mà giang thành chỉ có một cái vô số người đang bày ra để cho hoa hạ mất đi tên thiên tài này chỉ có n g h e hồng ngay lập tức bỏ ra hành động trên thực tế tại mỗi cái địa vực mỗi cái lĩnh vực đại quốc giữa đều ở đây lẫn nhau thẩm t ấ u có lẽ chính là người nào đó văn lĩnh vực đại lao hoặc là sở hữu vô số p a n từ truyền thông bọn hắn tại bị người truy phủng sau lưng trên thực tế trái tim không phải hoa hạ màu đỏ rất nhiều tối t â m chúng ta không cách nào tưởng tượng biển quá mức sâu từ mặt ngoài ôn hòa khó có thể thấy rõ phần đáy máy liệt chúng ta khổng lồ cho nên chúng ta phức tạp tháng chín nghe được mình lần này có thể là trong cuộc đời một lần cuối cùng nhiệm vụ thời điểm nàng cũng không đau thương từ thời kỳ ấu thơ bị chuyển vào khái niệm chính là vì lao bản đi dâng hiến tất cả cho dù tính mạng của mình đây là các nàng ý nghĩa tồn tại trên thực tế loại này t ử sĩ văn hóa tại nghê hồng trong đại gia tộc hiện có đến bây giờ phương pháp của bọn hắn biến thái lại đặc biệt từ dục vọng tính cách huấn luyện ba cái phương diện vặn vẹo người nguyên bản ý chí giống như tháng chín dạng người này hoàn toàn là khôi lỗi đem dục vọng xuống đến điểm thấp nhất cũng chính là chỉ tích chữ no bụng ham hớn người nhất tươi sáng một cái đặc điểm chính là đối với dục vọng theo đuổi không bị ngăn chặn cảnh chúng ta ngay từ đầu muốn ăn cơm no sau đó thỏa mãn tiêu chuẩn này chúng ta muốn ăn tốt hơn lại thỏa mãn sau đó muốn ăn chút hiếm lạ như vậy có thể đại nhập vật chất xã hội sở hữu bao gồm xuyên qua điều kiện vật chất cư trú cơ sở tháng chín mỗi ngày ăn gạo đoàn thịt trắng uống cũng chỉ có thanh thủy không ăn liền chết đói đây là một loại khống chế thủ đoạn có lẽ chỉ có người sẽ hỏi vì sao trên đường chính nhìn thấy thứ khác không ăn bởi vì mất trí thuần dưỡng tử sĩ nhân viên sẽ đem bọn hắn thời kỳ ấu thơ tất cả nhìn thấy thức ăn cộng thêm độc dược ăn sẽ chết rồi cho nên tháng chín đối với tất cả thức ăn đều xa lánh chỉ ăn thuần dưỡng người cung cấp đồ vật trong tính cách vặn vẹo điều kiện tại ở tại phục tùng phục tòng vô điều kiện bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ yêu cầu cùng tồn tại trong một cái viện phong bế tử sĩ giết chết mình sớm chiều chung sống đồng bọn hai người chỉ có thể sống xuống một cái chúng ta sinh bọn hắn liền muốn chết như vậy đến trừ bọ sạch không chỗ dùng chút nào tình cảm bọn hắn chỉ cần cho dù các tử sĩ từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái người này huấn luyện thì càng thêm đơn giản tháng chín đã từng bị đặt ở đủ loại hiểm ác trong hoàn cảnh c h é m giết nàng tuy rằng năm nay mới trưởng thành nhưng thuộc hạ mạng người đã đến không hết cho nên hắn trên thân ngoại trừ ngốc t r ẻ tồn tại còn có vô ý thức bộc u lộ ra ngoài sắc khí nàng còn trẻ không thể hoàn toàn k h ô n g chế phần này khí chất tại một cái đen nhèm trong phòng mười mấy cái tử sĩ chỉ có thể sống xuống một cái mà vô số thuần dưỡng người canh giữ ở bên ngoài dạng này phân đoạn bọn hắn trải qua vô số lần có đôi khi cần chờ đợi một ngày một đêm mới có thể xuất hiện kết quả có đôi khi thì cần muốn một canh giờ đợi trong đó tiếng động biến mất thời điểm nhà gỗ môn sẽ bị mở ra bên trong tồn tại cái cuối cùng người sống chính là tử sĩ ứng cử viên bọn hắn thu nuôi trẻ thơ vô số chạy mất hết nhiều hơn nữa cũng không đau lòng thuần dưỡng đám người ký ức sâu nhất một lần chỉ dùng m ộ ư ơ i năm phút trong nhà gỗ biến mất tất cả âm thanh bọn hắn sau khi mở ra kinh ngạc phát hiện tháng chín ngồi ở góc tường tít ngoài rìa vị trí tại bên trong đen k ị t một màu nàng ngồi quỳ chân trên mặt đất y sam đã hoàn toàn bị nhiễm thành màu máu trong tay nàng nắm thật chặt một thanh đao lẹ hơi liếm liếm rồi mép một cái vết máu tháng chín nhìn thấy người sau đó cẩn thận vòng qua thi thể đi ra, để tay tại trước chán dưới lòng bàn tay là thô lệ mặt đất nàng tóc dài xóa mở ra tựa như một đoán ở rộ màu đen yêu d i ễ m đoá hoa t r ư n g một trăm sáu mươi lăm điểm bối thiên quốc t r ư n g một trăm sáu mươi lăm điểm bối thiên quốc mụ mụ lão bản để cho ta đi giết cá nhân tại trong đình viện dịch m ụ c dưới có cái màu xám cho bắt t r ư ớ c kiểu trung hoa đèn giả đ ô n đá tử rất dày nặng xù x i、si、thạch trao đèn trên có một tầng thật mỏng băng đã hòa tan xúc rồi một ít nước động dịch m ụ c dưới có cái ổ kiến bọn nó xem ra là tại đây lão trụ dân rồi bằng vào xúc rắc bén nhạy mở ra một con đường điểm cuối là cựu n g u y ệ t dưới chân mấy hạt gạo n ặ n thành nhất tiểu đ o á n thức ăn lão bản không phải mỗi lần cũng bị ngươi đi giết người nha đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của ngươi ngồi ở hành lang phía trước tuyệt đối không xưng được nữ nhân xinh đẹp mới vừa gia nhập trung niên nhưng nếp nhăn trên mặt đã rất nhiều nàng không phải cựu n g u y ệ t thân sinh mụ mụ mà là một vòng nuôi người người giám sát cựu n g u y ệ t tâm lý hiểu rõ nhưng nàng vẫn đem cây cao to múa thơm cái này người giám sát cho r ằ n g mẫu thân tiết đãi để bù đắp tâm lý thiếu sót quá nhiều yêu dạng này mới có thể để nàng càng ấm áp một ít tìm kiếm chút ý nghĩa tồn tại bởi vì tất cả mọi người có mụ, mụ nàng cũng nhưng lần này không giống nhau ta có khả năng không về được cựu nguyệt còn nói nàng vẫn ngồi s ổ n xuống đất hết sức chăm chú nhìn chằm chằm kiến cố gắng leo đến dưới chân của mình t i a tốt hành lang phía trước cây cao to múa thơm múc một gáo thanh thủy tỉ mỉ dứt vào trước mặt bùn hoa bên trên m ặ t không biểu tình không có bất kỳ tâm tình chậm trờn thật giống như trong nhấp nháy liền đón nhận cựu nguyệt những lời này h ằ n nghĩa trong đó tuyệt không quan tâm thi thể đều mang về không được hay cựu nguyệt khuyến khích rồi một hồi hai má răng n h u n đến đầu lưỡi của mình n ạ đi ra một ít nước miếng tui thoáng cái ói đang cực khổ đi đường kiến trên thân trong khoảnh khắc liền đem bất ngờ không kịp nàng rất có hứng thú nhìn đến nó tại sền s ệ c h nước miếng bên trong vùng đ â y sau đó lấy ra cái nhánh cây đem nó cứu ra lại đứng lên cựu nguyệt chậm rãi bước đến sân vườn vị trí trung ương nhất làm một đại lễ cái chán chặt chẽ dán tại mặt đất đá gội bên trên nàng đứng dậy trên gương mặt triệt để không có bất kỳ biểu lộ gì lướt qua cây cao to múa thơm từ trên vách tường lấy xuống một cái nằm ngang đến màu đen đ à o võ sĩ cựu nguyệt xoẹt xoẹt cởi xuống quần áo trên người để lộ ra một bộ tràn đầy đều là vết sẹo nhục thể những này đã khỏi hẳn vết thương thoạt nhìn vẫn đáng sợ dài nhất một đạo từ sau cổ bên trái đến phía bên phải dưới lưng nàng lúc ấy bị chặt sau đó bề mặt ra đều lật đi ra để lộ ra màu hồng cơ tẩng chảy máu thiếu chút dẫn đến tử vong cựu nguyệt bằng và o ngoan cường sinh mệnh lực sống lại nàng đến bây giờ không biết tự mình tại sao phải cố gắng như vậy sống sót bởi vì cuối cùng kết quả cũng là muốn chết nàng từ hấu niên bị truyền vào khái niệm chính là vì lao b ả n khẳng khái chịu chết đến điểm cuối cuộc đời thiên quốc chỗ đó không có thống khổ không có đau thương sẽ không cô đơn cả ngày có người bồi bạn là vĩnh hằng công viên loại này tán gẫu khống chế tinh thần cắm dễ tại mỗi một cái tử sĩ trong lòng minh bạch ta là vì đến sinh mệnh công viên mới sống lại cựu nguyệt nghĩ như vậy nàng không dám bỏ vứt sạch cái khái niệm này cho dù là sai nhân sinh cần tín nhiệm mới có thể còn sống nàng rời khỏi bệnh viện hướng phía phương xa đi tới h ộ ặ c á i đồ thị trấn nhỏ nơi biên giới ngoài cửa có người ở đợi nàng trong sân cửa gỗ mở rộng đến cây cao to múa đẹp vẫn ở chỗ cũ tới hoa nàng không hề bị lay động tại phía xa bên ngoài mấy ngàn dặm giang thành không biết rõ có một nhóm người đang chen trúc vượt qua bắt ngát hoa hạ bản đồ hướng phía lam kinh không sợ chết tiến tới bọn hắn phải lấy cái giá bằng cả mạng sống đổi lấy đại quốc ngày mai có l ấ loại quan niệm này sai đến vượt quá bình thường. có thể đứng ở nơi này đàn các tử sĩ lập trường bọn hắn là đúng thế giới không phải không phải đèn tức trắng có đôi khi là một đạo tinh xảo màu xám đây trong màu xám cho ẩn nút vô số chờ đợi vũ cánh bay lên côn trùng bọn hắn tín ngưỡng đây màu xám giống như yêu quý tánh mạng của mình cho nên trận tranh đấu này không phân đúng sai chỉ có bên thắng cùng bên thua cựu nguyện trước mắt tại ngồi máy bay từ h ộ p cái đổ sân bay bay lên trời thời điểm nàng cũng không biết ám sát giang thành người có rất nhiều nàng chỉ là trong đó một cái, cái này ngu muốn chết nghe hồng cô nương trong đầu chỉ có giết cùng bị giết khái niệm cung từ đại dương bị nạn thổi tới hàn phong nhiễu lo g i a n ở trên cái thế kỷ một ngày nào đó mặt hạ thợ thẳng kế hoạch bị đăng lên báo ngày tại một vị tổng thống trao quyền phía dưới đại quốc ý đồ dùng phản ứng phân hạch nù cỡ lở phở xì ẩn đến chế tạo bom nguyên tử có một cái chữ danh khoa học ra được tôn là bom nguyên tử trà tên của hắn gọi là do bất áo bản hịp mò trên thế giới khỏa thứ nhất bom nguyên tử tại nữ messi châu ạ là đường thương nhiều vùng sa mạc thử nổ thành công cùng t u ổ i phát sinh ghi chép tiến vào toàn bộ lịch sử thế giới bạo nổ sự kiện ở chỗ này không nhiều làm lắm lời sau đó áo bản hít mò danh tự bị toàn bộ thế giới nơi quen thuộc nhưng hắn cũng không có cảm giác đến vinh quang mà là lâm vào sâu sắc tự trách cùng xấu hổ bên trong chịu đủ cảm giác có tội hành hạ hắn cho rằng là nghiên cứu của hắn đưa đến mấy trăm ngàn người bỏ mạng áo bản hít mò vậy mà công khai tại hội nghị trọng yếu đã nói hai tay của ta dính đầy máu tươi trên thế giới nổi danh nhất học giả e in s t e i n hắn đặt bom nguyên tử cơ sở lý luận cái kia công thức thế gian nghe tiếng emc chất năng chuyển hoán công thức hắn ngay từ đầu dự tính ban đầu cũng không phải chế tạo một cái để cho thế giới đều sợ hai tính chất hủy diệt vũ khí chỉ là vì để cho vật lý nghiên cứu khoa học đi bên trên một cái tân bậc thang khi e in s t e i n tại một cái cung điện tình cảm giác rào đọc trầm do nguyên tố chiến lược ý nghĩa thời điểm hắn sẽ không nghĩ tới trong tương lai lúc này thay đổi thế giới bố cục vũ khí thiên tử trong tay cầm vũ khí đầy đủ sắc bén để cho bất luận người nào đều kiến kỵ cho nên thiên tử mới là thiên tử giang thành tại sơn cốc bên trong quan sát những cái kia lập lòe hào quang trái cây thời điểm không có chú ý tới ngoại trừ những cái kia thúc đẩy hoa hạ phát triển nhiên liệu sinh vật khoa học kỹ thuật tham d ò vũ trụ đồ vật ra còn lại toàn bộ đều là vũ khí pháo cờ l ậ m mạ thiên cơ vũ khí xương vỏ ngoại cơ giáp laser thiết bị nạn nổ vũ khí hào quang trận liệt chờ một chút đây trong vô hình t r i ê u kỳ thế giới phát triển cuối cùng sẽ xu hướng ở tại hỗn loạn bất an làm kinh cái thành thị này trong thời gian ngắn ngủi thành vô số chỗ tối nhóm đại lao ánh mắt tụ tập địa phương đang đi đường cựu nguyệt mặc lên màu đèn tuyền áo khoác nàng ngồi ở máy bay bên trên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn đến ngoài cửa sổ phong cảnh rất đẹp cánh máy bay xẹt qua trắng tuyền vân bay lượn đến vùng trời đây là nàng lần đầu tiên ngồi máy bay trong ngày thường đều ở đây nghe hồng quốc nội chấp hành nhiệm vụ nàng thật lâu bị đây rộng lớn thiên địa rung động đồng thời trong tâm tự dưng nhiều hơn một ít sợ tho nhỏ n thân thể không ngừng hướng trên ghế co rút thật giống như muốn đem cả người đều bọc vào bên trong mới an tâm đại khái cần ban đêm cựu nguyệt mới có thể tới mục đích vô số sát thủ còn không có dự liệu đến toàn bộ lam kinh đều ở đây nghiêm mật theo dõi bên trong người đến tức là người chết chào mọi người hoan nên thưởng thức tin tức khí tượng hôm nay là ngày 15 tháng 12, thứ tư hôm nay ban đêm đến ngày mai ban ngày ngầm chuyển nhiều mây độ ấm thấp nhất 7 độ c có khả năng nên đón biên độ nhỏ tuyết rơi khi buổi chiều tin tức t n khí ư ợ giang t ế t bắt thông thời mục điểm, báo đầu g i thành tại lam kinh học viện lối vào nhận được lạc tiểu ly nàng trong lớp có một số việc cho nên tới m u ộ n một ít mở cửa xe giang thành nhất thời cảm giác đến một hồi hàn phong tràn vào lạc tiểu ly ở bên ngoài chờ quá lâu mà cũng không tính là quá dày toàn thân đều mang một cổ hơi lạnh xinh xắn mũi cũng bị đông cứng đỏ bừng giang thành bắt tới tay nàng đặt ở trong lòng ngực của mình là tiểu ly lập tức liền hóa thân trở thành dính tinh danh tại đ ồ n g học trong tầm mắt nàng cao lánh lại không c ầ u nói cười nhưng mà giang thành trước mặt nàng cực điểm có khả năng là một m cái khôn khéo tiểu miêu nàng không ngừng dùng gò má cọ sắt giang thành b ả vai tại hắn cưng chịu trong ánh mắt cười cực kỳ rực rỡ ngồi ở tài xế vị trí cô thanh nguyện lái xe tựa hồ đối với trong một không gian tồn tại hai người khác nhắm mắt làm ngơ ánh mắt của nàng yên lặng nhưng có chút khác với t h ư ờ n g nhân lộ ra một loại rất kỳ quái cứng rắn cảm giác cố thanh n g u y ệ n tất cả động tác đều tiêu chuẩn đến đáng sợ ngồi ở đằng sau lạc tiểu ly trong lúc lơ đảng liếc nàng một cái nàng chú ý tới lái xe cố thanh n g u y ệ n t u ổ i trỏ có một cái góc nghiêng vô luận trải qua giảm tốc độ mang vẫn là rẽ ngoặt đều không nhúc nhích chút nào cái này góc nghiêng góc độ vĩnh viễn tồn tại chi tiết này để cho lạc tiểu ly giật nảy cả mình nàng có một ít cảnh giác có thể bên thai xuất hiện rang thành âm thanh sau đó nàng để cho đáp ứng không tiếp tục tiếp tục quan sát chỉ là đem cái ý niệm này thâm sâu đặc ở trong đáy lỏng mùa đông ban ngày ngắn n g i một ít hơn bảy giờ tối sắc trời đã hoàn toàn tối xuân bên trong là một vài bức nhân gian thường tục có phu thê đang cãi nhau có hải tử đang khóc náo náo có nữ nhi đang chiếu cố c h ú n g gió lao ba giang thành xuống xe sau đó hướng phía cửa lầu đi tới hắn bước chân nhẹ nhàng tay dắt lạc tiểu ly đây là cực kỳ bình thường một bức tranh mà ở sắp bước vào tòa nhà một sát na kia lạc tiểu ly thái độ khác thường xoay đ ầ u lại nhìn chòng chọc một cái lái xe rời đi cố thanh nguyện trợ lý đương nhiên là không ở nơi này ở để cho tiện bảo hộ an toàn nàng tại một cái khác lân cận tiểu khu cách cũng không xa giang thành đến bây giờ liền cố thanh n u y ệ n ở nơi đó một tòa nhà đều không rõ ràng hai người tại trung động trình bên trong giang thành thói quen cần thời điểm gọi một tiếng không cần thời điểm nàng chính là không khí cố thanh nguyện làm được một trợ lý có thể làm được cực hạn khu xe lái rời hoàn giang tiểu khu sau đó nàng đi đến một cái khác tiểu khu dưới lầu hôm nay cố thanh nguyện mặc lên toàn thân chức nghiệp c n trang trên người là tiểu tây phục phối hợp màu la m á o sơ mi phía dưới là quần tây trên chân đạp giày cao góp màu đen cạch cạch cạch đâm thanh là góp giày đạp ở sàn gạch men trên nền cố thanh nguyện đi tới thang máy vị trí đẹn nút tấn xuống nàng hôm nay hóa rất nhặt trang chỉ là môi sơn màu sắc có chút tươi đẹp làm nổi lên nàng trói lọi trong thang máy đã có những người này rồi hẳn đúng là tại nàng ở tầng lầu cao hơn một chút vị trí nhà ở đi người không nhiều cho nên không gian không tính chật trội có một cái chừng hai mươi tuổi tiểu nam sinh tựa hồ thường thường nhìn thấy cô thanh luyện trở về hiện tại hắn lén lút liếc mắt đánh giá cái này kinh diễm nữ tử bất kể là từ vóc dáng vẫn là dung mạo lại nói cái này lầu dưới nhà ở đều có vẻ kinh diễm hắn rất muốn lây dũng khí đến muốn một phương thức liên lạc từ đó mở ra một đoạn d u y ê n vận nhưng trong nội tâm hèn nhát cùng tự ti để cho hắn cảm thấy không xứng với cái này thoạt nhìn cũng rất nữ nhân ưu tú ý nghĩ như vậy từng có nhiều lần hắn từ đầu đến cuối không có làm ra thực chất tính hành vi tiểu nam sinh không rõ cũng may hắn không có dũng cảm bởi vì một trăm phần trăm sẽ bị cố thanh nguyện lãnh đạm sau khi quan sát một chút từ chối sạch thang máy ken một tiếng đến tương ứng tầng lầu nàng đi ra ngoài biến mất tại trong hành lang mở ra vừa dày vừa nặng ám s ắ c cửa chống t r ộ n bên trong nhà một đoàn mờ mịt thoạt nhìn t r ố n g trải mà khủng bố ở trong bóng tôi tất cả sự vật đều có vẻ mơ hồ vốn có hình dáng cảm giác trở nên càng ngày càng nhạt hướng theo môn thanh một tiếng bị tắt nàng triệt để trốn vào đây tối om đưa tay không thấy được năm ngón bên trong cố thanh nguyện sắc mặt tiết lặng đứng tại chỗ một hồi cũng không có muốn mở đèn ý tứ nàng liên dạng này đi về phía trước không có va chạm đến bất kỳ đồ vật tựa hồ đối với trong phòng này đồ vật quen thuộc đến trình độ nhất định không không phải như vậy bởi vì căn phòng này giường ghế s a lon điều hòa bàn ăn tương ứng sinh hoạt thiết bị một dạng đều không có ở phòng khách vốn hẳn nên để ghế s a lon vị trí có một loạt đội chung một chỗ cái b à n phía trên là tất cả lớn nhỏ màn ảnh cho đây căn phòng mở tối tăng thêm một chút ánh sáng mà trên màn ảnh hiện ra đồ vật càng sợ hãi dĩ nhiên là hoàn giang tiểu khu xung quanh tất cả giám sát thậm chí rang thành trong nhà trong phòng khách kia một phần đều có Cô trong phòng khách n đến t o n h giám a n g t h à sát trước cố thanh nguyện nghiêm cẩn tháo gỡ áo sơ mi khuy áo khởi xuống đến tiểu tây phục gấp thành một cái tứ phương khối thẳng đến đem tất cả mọi thứ đều thuế sạch sẽ tại vị trí xó sình bên trong thẳng đứng một cái cao hơn hai mét không gian con thuyền nên là thân thể máu thịt bóng loáng s u ố n g lưng lại quỷ dị bắt đầu thấp t h ỏ n giống g như là dưới da ở sinh vật dị một dạng phốc phốc xi、si、âm thanh cũng có một ít để cho d a đầu tê dại cố thanh nguyện sau lưng vậy mà chui ra ngoài hai cái cánh tay r ỗ b ú t bọn nó cắt ra cũng không có cảm giác đau thần kinh cơ thể vững vàng khảm hợp tiến vào không gian khoang thuyền cái kia lõm vị trí trong khoảnh khắc toàn bộ bên trong nhà trở nên sáng lên triệt hình viên trụ khoang thuyền thể hai bên phát ra giàu có khoa học kỹ thuật cảm giác ánh sáng màu lam sau đó trở nên ảm đạm, đạm nàng tại nạp điện ngày này lúc này đã từng chi tiết tính tất cả bởi vì không hợp lý chân tướng đã nhận được giải thích hợp lý một người chi vì sao có thể làm được tâm tình công tác trạng thái trí lực nhân cách h o à n mỹ đáp án dĩ nhiên là nàng không phải là người cố thanh nguyện không cần phải ăn uống sẽ không có tâm tình vật p h n g sẽ không có giấc ngủ thời gian chỉ vì nàng là một người máy quan phương vì thân phận của nàng đem một cái đã chết người tất cả đồ đại nhập đến người máy này tin tức ghi vào chương trình bên trong thế gian thật tồn tại cố thanh nguyện cái người này nàng cũng thật sự là một hacker có thành tích cao bất quá nàng đã sớm tiêu vong tại mênh mông thời gian trường hà bên trong dạng này lấy giả loạn thật đồ vật thế gian không có bất kỳ một người có thể phân biệt ra được trừ phi sớm chiều chung sống giang thành chắc chắn là cùng nàng sớm chiều chung sống nhưng hắn cho tới bây giờ không có để ý qua những chi tiết kia tính đồ vật cái này đại biểu hiện đại công nghệ cao nhất tài nghệ người máy không thể tưởng tượng nổi là bị nghiên cứu tại mấy năm trước sinh ra ở một cái siêu cường quốc nghiên cứu khoa học người thủ hạn bị tặng cho hoa hạn dùng đến bảo hộ lãnh đạo an toàn chỉ có điều cái kia đại quốc đã giải thể như vậy có thể nhìn trộm đã từng thứ khổng lồ này khủng bố cho dù cho tới bây giờ có thể siêu việt cố thanh huyện người máy vẫn không tồn tại cái bí mật này ngay cả trần lao cấp bậc cũng không có từ biết được trong đó rắc rối phức tạp khó mà giải thích phi thường sâu xa giang thành bị chẳng hay biết gì có lẽ phải cực kỳ lâu sau đó mới có thể hiểu những cái k i a nước khác đến sát thủ không biết tự mình gặp phải là một cái như thế nào quái vật Trước giết thời thâm thật thần, tại tỉnh、Lạng、thành thị bên trong. thanh tại rượu người được dưới khắc. chế lắc săn sâu say sáng nhiều an ngủ lặng bên Phóng đắng không nam nữ thanh niên tại quán rượu nghe hồng màu dưới ánh đèn LL, 3 giờ sáng đầu ngã đến giờ lại lại kèm Dạ là màu đầu xa, eo, thời gian này điểm tổng có vẻ mơ hồ mà chân thật hát cám không chỉ có thể bao phủ lấy kiến trúc còn có thể bao phủ làm ác nhân loại mấy tên côn đồ tại cửa quán ba không có chuyện làm chờ đợi nhất thì mục tiêu của bọn họ là những cái tiêu bất tỉnh nhân sự xinh đẹp lại ngu nữ h à i đạp g i à y cao g ó t mặt lên m ớ đen cho dù ở ngày đông giá rét cũng bại lộ đến chân dài người m â u trẻ ngồi lên phú nhị đại xe sang nên ngang rời đi ngồi xe taxi đi ngang qua giải vui mừng bờ sông mấy nam nhân đón gió răng rắc khói tài xế bình tĩnh nói, nói trên xe hai bắc tiểu khu một bên chật hẹp trong đường hẻm cất giấu một người một chút tia sáng ở vị trí này lấp lóe th tia sáng này có thể là phản xạ ánh trăng trong ngần bao thuốc lá giấy t h ế p bạc có thể là tùy ý bị ném rơi màng ngựa có thể là tiểu thủy tinh b a i phiến trên thực tế đây là một cái tinh vi ống nhỏm tướng mạo có một ít xù xì nam nhân trên người mặc màu xanh nhạt đồng phục làm việc phía trên dính một ít sơn h á n thoạt nhìn giống như là tồn tại ở lam kinh vô số phổ thông công nhân sửa chữa một cái không biết rõ tại sao lại xuất hiện ở ba giờ sáng tại đây h á n tại lam kinh nhật nút hơn một tháng lén lén lút lút nhìn qua liền không giống người tốt ống nhỏm đối diện phương hướng là hoàn giang tiểu khu hào lâu t ầ n sáu cũng chính là giang thành phòng nam nhân ở tại đây nghiên cứu địa hình qua mấy lần Hắn làm một với ò vòng n tường tận kế hoạch, có thể tránh né tất cả màn hình nhỏ nhỏ thản nhiên đại đạo là không có khả năng, dùng nông nghị cũng giang thành dạng này nghiên cứu khoa học học giả bên cạnh có như thế nào g giám góc giả g dạy lại hoạch, đại đạo đặt đi đi thể tất sát, từ chết biết thế là i kế khả khoa phố học học có cả có cứu có qua, nghiêm. Với tư cách một cái kinh nghiệm phong phú sát thủ hắn làm xong hoàn toàn chuẩn bị nhìn như phổ thông dạy giải phóng bên trong có một cái cạo lông mày đ a o một dạng độc đ a o chỉ cần đụng phải trên thân thể con người đẩy tôi luyện độc liền có thể trong khoảnh khắc giết chết một đầu cường trắng yêu loại này đến từ rừng mưa nhiệt đới thuộc lâm nguy c h ủ n g vật cây cao to gọi là độc tiết mục biệt danh kiến huyết phong hầu gặp máu là tỏi một khi dung nhập vào huyết dịch sau đó có thể làm cho nội t ạ n g biến thành đen dính liền trực tiếp n i ể u sát trừ chỗ đó ra bên hông hắn chói băng vải bên trong có một cái m một nghìn chín trăm linh sáu bỏ túi xuống lục vì bắt t r ư ớ c một lãng ninh sản vật tầm bắn hữu hiệu gần ba mươi m nhưng sát thủ chắc chắn nhìn thấy giang thành trong nháy mắt đem hắn bắn chết làm xong vẹn toàn chuẩn bị sát thủ nhẹ nhàng nhú nhảy đang nhảy lên trong phút chốc hai tay trống ở eo hẹp phố nhỏ hai bên vách tường leo lên phía chiến đến hắn rõ ràng là cái nam tử trưởng thành thân thể lại nhẹ như không có vật gì tinh tế ruột r i ô n g ông thép chẳng những tiếp nhận được rồi sức nặng của hắn vẫn không có phát ra một chút â m thanh sát thủ heo dùng sức khiến cho hai chân của mình sau này lay động quan tính khiến cho cả người hắn đi phía trước hất lên hắn giống như ở tại trong rừng cành cây giữa linh hoạt viên hầu bất quá là thành thị bên trong xi măng cốt thép đúc thành cây tối sát thủ đứng tại một gian phòng ốc g i à n nóng điều hòa bên trên bóng đêm quá mở không thấy do nét mặt của hắn ngay tại bên trong cửa sổ một người bình thường đi làm nữ thành phần trí thức tại phòng ngủ ngủ trên giường thành t h ụ nàng không biết chút nào đạo ngay tại cách một tầng thủy tinh địa phương mặc lên cũ nát đồng phục làm việc nam nhân nhìn chừng hắn một cái đây cực kỳ sợ hãi một bên ở tàng tại tầng tầng tre lấp trong bóng đêm đúng sát thủ dùng đến né tránh theo dõi phương pháp chính là leo lên t h i ê n đ à i tại một tòa căn theo sắt trong kiến trúc đúng nhảy sau đó rơi vào hoàn giang bên trong tiểu khu mượn tầng lầu bóng mở đem mình nhặt nút lập lại chiêu cũ trong ngày thường trên tay mang bao tay là cái thiết bị công nghệ cao có thể giúp hắn giống như con thẳng là một dạng vững vàng cậy quyền ở trên tường hắn phải cứng rắn leo đến giang thành ngoài cửa sổ giết hắn hoàn thành cái này gian kh hắn có thể an ổn vượt qua nửa đời sau g i a tay gắt kiếm hơn nữa nghiệp giới sẽ lưu truyền truyền thuyết của hắn một cái thay đổi thế giới cách cục sát thủ chỉ là ảo tưởng một hồi tướng mạo xấu xí trong mắt nam nhân liền lõe lên cùng nhiệt thần thái hắn đã cảm giác đến hưng phấn say đắm ở ngày sau vinh quang mang cho hắn mùi thương ngào ngạt bên trong đây là một loại như thế nào mỹ rượu giống như thích khách chuyên chư giết ngộ vương liêu t i ế n đan phái kinh kha giết tần vương dôn hữu khắp tư b ộ t l ẹ n vào ca kịch viện đem ngồi ở vương tọa bên trên thủ lĩnh đầu lâu chạm xuống máu tươi đúc thành h ắ n vinh quang sát thủ c khiến cho phát run tay ổn định hắn ở sân thượng bên trên rút lui mấy bước sau đó đột nhiên chạy vọt về phía trước chạy ánh trăng sáng trong bên dưới cao ngất tòa nhà bên trên cái nam nhân này bước ra n h ị n bước hai tay có một cái quỷ dị mức độ vùng đến hắn cả người cơ thể căng thẳng tại rộng rãi trong khe hở nhúng nhảy giống như một cái người bay nhìn như hết thể đều nằm trong dự đoán của hắn không kém chút nào ngay cả tuyến đường đều tỉ mỉ đến đinh điểm không tệ giang thành vẫn lạc tựa hồ đã trở thành tất nhiên chen chúc tới sát thủ mỗi người đều là trong núi thây biển máu đi ra nhân vật nhưng mà nam nhân rơi vào hoàn giang tiểu khu trong nháy mắt treo áo của hắn lướt qua lượng tòa nhà giữa tương đối nhà để xe cách xa hô ứng vị trí hai đạ o ẩn nút tia sáng bỗng nhiên bị che đỡ tại một nửa giây sau lần nữa khôi phục liên kết sát thủ lẩn tàng ở tại cao ốc trong bóng tối hắn lại không có ngờ tới toàn bộ hoàn giang tiểu khu trải rộng từng đầu tương liên kiểu mới tối tăm k i a hừng o ạ i kích động trong phút chốc tại một cái khác bên trong tiểu khu chống trải trong phòng bên trong khoang thuyền cố thanh nguyện phía sau nạp điện cánh tay r ô b ú t bất thình lình có rút nàng tiếp tục từ bên trong khoang thuyền đạp đi ra màu lam khoa học kỹ thuật hảo quang sáng lên triệt phong khách cố thanh n u y ệ n phát giác ngoại địch x cố thanh n g u y ệ n m ặ t không cảm giác đi tới chỗ cửa sổ vị trí nhảy lên đứng ở trên bệ cửa nàng giang hai tay ra làm ôm một cái tư thế sau đó nhắm mắt lại thẳng tắp từ tầng m ộ ư ơ i bảy lâu tè xuống khoảng chừng một giây sau đó điều này khiến người ta ra đầu tê dại độ cao ban đêm giữa không trung nhiều hơn một cái lưng mọc màu bạc máy móc hai cánh nữ nhân màu sáng sải cánh ba m có thửa màu xanh thảm lối vào bắn ra một đạo thép tuyến móng tay một dạng lớn câu trào vững vàng khảm hợp đến đối diện cao ốc thiên đài danh giới nàng thẳng tắp hướng phía giang thành vị trí hiện thời bay v ư t qua cơ động thiết bị giút đỡ nàng lướt qua đây khoảng cách Cố trước h h a n nguyện là t ê n cái thế g i này đỉnh phong mắt đã ầ u thu tiếp thị chỉ h được c í n là ba giờ sáng hoàn toàn lại thêm mấy giờ liền muốn tiên h minh hắn không còn dám có thứ gì trì hoãn bởi vì chậm thị sinh biến sát thủ hít sâu một hơi cẳng chân cơ thể đột nhiên dùng sức hắn lún nhảy đến một tầng lầu phòng trộm cửa sổ vị trí cánh tay vững vàng bắt được cái kia góc cạnh duy nhất một lần thành công để cho hắn trên mặt nhiều chút thích thú chỉ có điều cái này góc cạnh d a n h giới quá mức sắc bén để cho hắn lỏng bàn tay có một ít sắc bén đâm nhói cảm giác nam nhân cố nén đau đớn cắn răng dùng sức hướng lên leo l i ê n mạch lưu loát hắn đứng tại phòng trộm cửa sổ sắt lá bên trên trên gương mặt nhiều hơn một ít thích thú trước mắt chỉ còn lại năm tầng lầu rồi tựa hồ thành công đang ở trước mắt bởi vì mùa đông vẫn có chút l có thể khẩn trương bay vọt tầng tầng tòa nhà để cho hắn trên chán lại có một ít mùa hôi hột hắn cúi đầu xuống nhìn về phía bảy giờ đồng hồ phương hướng treo ở hoàn giang tiểu khu trên vách tường giám sát chính như hắn dự đoán căn bản không chiếu tới phía sau vị trí hắn nắm chặt n ắ m đấm lại d ư ơ n g mắt đi lên nhìn chuẩn bị một hơi xông lên hoàn thành nhiệm vụ chính là ngay tại con mắt chuyển qua phương hướng thời điểm sát thủ dư quang bên trong vậy mà mơ mơ hồ hồ liếc về bên cạnh mình vị trí có một cái mông lung cái bóng hắn trong thoáng chốc cho là mình nhìn lầm rồi ngay sau đó nghi hoặc xoay qua gõ má nhìn về phía bên phải chỗ cửa đã gác ở cổ của mình bên cạnh hai tấc vị trí c h ơ n một trăm sáu mươi tám thời gian tuyến bên trong hơn chuyện này n ú c tại ban công giàn nóng điều hòa bên trên sát thủ tại đây trong một giây trải qua c h ấ n kinh giống như chính mắt thấy rất tin không nghi ngờ thế giới hiện thật tại phá thành m ả n h nhỏ trong đầu của hắn trong khoảnh khắc một phiến trống rỗng miệng m ắ t đi bắp thịt quản lý hơi mở ra con ngươi đột nhiên r ụ t lại cái nữ nhân này lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình với tư cách đỉnh phong sát thủ hắn chi giác nhạy bén đến khủng bố làm sao có thể không phát hiện được vẫn là thông qua dư quang p h ẩ một cái mới biết bên cạnh có người ánh trang chiếu sáng phía dưới gác ở trên bả vai hắn thanh kiếm kia phong man hắn lông tơ đều có thể rõ ràng cảm nhận được đau nhói cắt chém cảm giác có lẽ cái nữ nhân này chỉ cần thoáng vừa dùng lực hắn lập tức liền sẽ đầu một nơi thần một n g o tại sát thủ trong tầm nhìn cố thanh nguyện đều không mặc gì đầu gối ngăn ở trước ngực vị trí toàn bộ thân thể như vách tường ngọc hoàn toàn giống nhau hạ lại mỹ lệ chỉ tiếc hắn không có thưởng thức nhã hứng hắn không nghi ngờ chút nào mình sắp chết rồi hết thầy đều có vẻ quỷ dị không chân thật sát thủ thậm chí cảm thấy được từ mình đang nằm động có phải hay không trong thoáng chốc sinh ra ảo giác hắn phạm vào tội nghiệt quá nhiều cho nên ảnh hưởng tâm thần đó một lần mất đi có lẽ lại mở ra thời điểm. nữ nhân trước mắt này liền sẽ biến mất hắn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ sát thủ lạc quan nghĩ hắn cũng như vậy làm nhắm mắt lại sau đó vẫn ung dung mở ra sau đó cố thanh luyện vẫn nhìn đến nàng ánh mắt băng lãnh không có một tia tình cảm của nhân loại tiểu t h ư n g ư ơ i tốt ta là đến tu máy điều hòa không khí không nên hiểu lầm thanh âm của người đàn ông này khẳng hạn tiến hành tái nhật vô lực giải thích ba giờ sáng mười sáu điểm đứng ở hoàn giang tiểu khu lầu một phía bên ngoài cửa sổ như một con t h ằ n lằn một dặn nằm hắn nói hắn là tại tu điều hòa thật là một cái chuyên nghiệp công nhân hắn phong gào thét cố thanh luyện không nói câu nào Từ nàng xuất hiện rơi vào tại đây bắt đầu, quả tại bắt sát thủ kết hiện rơi vào là đây đã đã cũng h định, tinh tính thanh phương, cho tỉnh nhìn thấy trên vách ú độ đao đối để nàng toán dùng nào tiến bắn tung gần dân sáng trên tường góc giao Giảm tại tới vết tué một bất một lại, vi cái lưới điểm. v máu cổ của cứ lúc sớm sẽ lớn vết máu sẽ không ủ n hoảng. Nàng cũng g h k phải tại lắng nghe sát thủ nói chuyện mà là tại ngắn ngủi này mấy giây giữa hoàn thành tính toán hợp kim chế thành đoạn đao sau đó một khắc trong nháy mắt đâm vào cổ của nam nhân mặt bên tại một bên kia vị trí đâm ra đến vừa vặn đem toàn bộ cổ xuyên qua sát thủ trong nháy mắt liền cảm nhận được một hồi lạnh l è o c h e n lấn sông vào hắn khí quản gió lạnh cùng nơi vết thương chết lặng nóng bỏng hình thành s o sánh rõ ràng máu tươi có bắn tán loạn phun ra dưới ánh trăng cái bóng tại lầu một bên ngoài đường ống nước lõm nơi hiện ra đến nam nhân giống như cái bị xâm đến tốm ự cổ chậm dãi lệch ra xuống trong mắt triệt để mất đi thần thái hắn đã chết một nửa giây trước hắn còn là vẫn còn sống s ắ t thịt là ấm áp trái tim là khiêu đậu cố thanh n u y ệ n sáng bóng sống lưng nơi sinh trưởng ra hai cái cánh tay rô b ư ớ đến vững vàng kềm ở trước ở l â ngược cận một tòa nhà thiên đài bên trên. Tuyến n một tòa a đài đ coi g lại có chút bất chuyện sát thủ lẹn vào lam kinh thành phố hoàn giang tiểu khu ý muốn đối với giang viện trưởng nhân thân an toàn tạo thành uy hiếp trước mắt đã bị thanh trừ thi thể x i n h mò sớm thu về cái tin tức này bất kể là từ giọng điệu vẫn là tự thuật lại nói đều bình thường đến để cho người khó có thể tin thật giống như tại một cái bình thường thời gian cố thanh nguyện đập chết một con m ỗ i kỳ thực nàng trong bóng đêm xuyên qua thoát khỏi tiểu khu thả về dồn chính mình nạp điện khoang thuyền thời điểm trong đầu tại tính toán một cái kín đáo số liệu sau đó cố thanh nguyện bị thiết lập khẩn cấp chỉ thị tại lại lần nữa phản xạ sau đó được mở ra lần đầu tiên ám sát giang thành sự kiện đây tỏ rõ có một ít thế lực đã quá coi trọng cái này hoa hạ nghiên cứu khoa học lãnh tụ bọn hắn muốn bất kể bất cứ giá nào phái ra uy hiếp ở bề ngoài tự nhiên sẽ không thế nào nhưng trong tối biết dùng bao nhiêu thủ đoạn không có ai có thể đo á n được lúc trước nàng bị lần hai kích hoạt phân phát đến lao bản giang thành bên cạnh chính là vì nhân thân của hắn an toàn nhiệm vụ lần thứ nhất là bảo hộ lãnh đạo cách hiện nay đã cách đến mấy năm rồi cố thanh n g u y ễ n là đứng tại chỗ tối một thanh đ a o nàng ẩn nút tại giang thành bên cạnh là trên vách t ư ở n g không dễ thấy n g u y t r n g bướm là trên mặt đất không có ai sẽ đi chú ý lá khô nhưng nàng nắm giữ giết chết tất cả năng lực tại cái này có chút được có một ít tiến lặng ban đêm hết thầy đều có vẻ rất tính lặng nhân loại tại an thần làm kỳ h u y ế ngọc đẹp giang thành n g ủ vô cùng chín hạ tại căn phòng mở tối bên trong nằm ngang hô hấp rất bình ổn bên người hắn lạc tiểu ly ngửa người lên đem một đầu chân dài gác ở giang thành trên thân tại cái này có chút được có một ít tiến lặng ban đêm ngoại trừ một tầng lầu ngoại lâu trên nền vết máu tỏ rõ chuyện gì xảy ra cố thanh nguyện trở lại ngủ đông khoang thuyền tiếp tục liên kết bên trên thiết bị bắt đầu nạp điện ánh mắt của nàng vẫn nhìn chằm chằm giám sát biết rõ hoàn giang tiểu khu phát sinh mỗi một chuyện tại cái này có chút được có một ít tiến lặng ban đêm cựu nguyện vừa mới đạt được cái này thành phố xa lạ tại h h â n p cái này có chút được có một ít hiến lặng ban đêm phiêu lượng quốc thiên văn viện nghiên cứu bên trong qua lâm mới vừa cùng phó tổ trưởng mát cô lạc thật tham chắc khi nghiên cứu độ giải giao cho phía trên tăng thêm tốc độ tạo ra sau đó phóng ra đến h m n t mươi hai đi chuyển sang quỹ đạo khác trên đường tìm kiếm biến mất đo vệ tinh cái bóng sắt lục do xét kế hoạch theo dõi an thần người máy thời gian này trực tuyến thừa nhận quá nhiều người quá nhiều chuyện kiện bọn nó tổng hợp có vẻ hỗn loạn mà lại nhiều thay đổi sự kiện cần một cái hoàn chỉnh kết cục thời gian tuyến vĩnh viễn sẽ không về không nhưng sẽ về lại cùng một người trên thân cho dù là vũ trụ đối tiếp qua lâm kế hoạch cái người này là giang thành báo cáo cựu nguyện đã đến mục tiêu địa điểm dự trù tại trong vòng hai mươi bốn tiếng đối với ám sát đối tượng độc thủ thứ nhất ngắn gọn tin tức thông qua mạ hóa truyền tải đến tại phía xa bên ngoài mấy ngàn dặm hòn đảo đại biểu người đến tài nghệ cao nhất nghe hồng quốc tử sĩ đã chuẩn bị ổn tỏa nàng lắp ráp xong m c h mươi súng bắn kia sau đó cầm lấy đặt ở súng ống bên cạnh một cái màu đen bọc nhỏ kéo ra dây kéo trong lúc này có một cái màu trắng bình thuốc nhỏ chứa là trị liệu đau dạ dày tràn g l o é t hoặc da máu phổ thông dược v ậ táo đẹp kéo t o ọ n ít nhất nhìn bề ngoài đi lên là dạng này cựu n g u y ệ t vặn ra nắp bình từ bên trong lấy ra một cái cực nhỏ bao con động lại lấy ra màu đen trong bọc nhỏ cái nhíp cùng cái gương nhỏ nàng mở ra kính b ả y ra trên bàn nhìn thẳng mình tấm tinh xào kia khuôn mặt nhỏ nhắn cựu nguyện há mục ra cái nhíp kẹp lấy bao con động a nàng đem bao con động áp vào giang hàm một cái chỗ lom xuống trong đó đầy áp có thể để cho một người trong nháy mắt bị mất mạng trí mạng độc dược mặc kệ thành công hay không chết đã là tất nhiên cựu n g u y ệ t rất t ĩ n h lặng nàng chờ đợi một ngày này rất lâu rồi cho dù tại 24 giờ bên trong nàng sắp đối mặt sinh mạng mình kết cuộc khiến cho mình cũng không rực rỡ ngược lại có một ít bẩn thiệu nhân sinh phá thoái đi đến hư giả thiên quốc nàng cũng không sợ h a i rồi Trước 169, cách một cái thế giới. Đường xa mà đến bọn sát thủ t Đường cách cái 169, mà giới. đến bọn xa trên thực tế dấu ở tại tối tăm bên trong hết thể đều vô luận cỡ nào nghe g i ậ n cả người đều so sánh nổi mặt ngoài càng lịch sự thế giới chỉ sẽ để cho mọi người nhìn thấy bọn hắn muốn thấy được ví dụ như không nổi lên gọn sóng m ặ t hồ nếu như bọn họ đều lựa chọn tại ban đêm gây án như vậy cố thanh nguyện không cần phải mỗi cái đều tự mình xuất thủ chờ làm kinh cảnh sát bày thiên la địa võng chờ đợi bọn hắn từng cái từng cái chui vào là đủ rồi bọn sát thủ cũng là thật bi hay ngoại trừ lô mãng tiến đụng vào cái này phải chết mạng điện ra bọn hắn không có lựa chọn nào khác lùi về sau càng không thể nào nhận được nhiệm vụ này hoặc là thành công hoặc là chết nghe hồng quốc tử sĩ bộ môn t u y ệ t hơn cựu nguyện cho dù thành công cũng phải chết tiêu trừ hết tất cả chứng cứ bao gồm sát thủ bản thân vì không đưa tới địa phương cư dân khủng hoảng chế tạo một cái an lành giả tưởng cảnh sát xin nhờ cố thanh n g u y ệ n lạc nhiên không tiếng động giải quyết xong lựa chọn ban ngày xuất thủ bọn sát thủ mà ban đêm những người đó sẽ tại tính ra hàng trăm đặc cảnh trong vòng vây chậm rãi bị vây chết có một ít dựa vào địa thế hiểm trở chống cự sát thủ giống như bị đánh thành cái rỗ mà ở dân nghe thấy tiếng súng sau đó quan phương đưa ra giải thích là tiến hành thành thị phản khủng diễn tập ngắn ngủi thời gian mười tám tiếng bên trong đã có ba mươi hai tên sát thủ bị bắn chết thậm chí có rất nhiều xui xẻo người còn chưa đến lam kinh liền bị bắt được sau đó chuyển tới ngục giam trung bàn hỏi bọn hắn hậu đ ạ i có thể vượt qua bắt ngát hoa hạ bản đồ đến người nơi này đều là sát thủ bên trong tinh anh thức ăn bức liền trú vào cái thành phố này tư cách đều không có buổi chiều tám giờ một con đường giang thành tại phượng dương trên đường đi hắn nghe nói con đường này sau cùng góc rẽ có một nhà bán rất nóng tiện bánh điểm tâm bồi bạn lạc tiểu ly thời gian không nhiều mấy ngày nữa hắn phải trở về kinh đô chính thức bắt đầu nặng nhọc công tác một lần tỉnh cờ nghe tiểu ly nói một câu nghĩ đến tiệm này h ắ n yên lặng ghi tạc tâm lý hôm nay liền dẫn nằm đến buổi chiều giang thành đi ra đơn nguyên môn thời điểm cũng không dương mắt nhìn lên trên nếu mà hắn nhìn một cái lầu một ban công nơi liền sẽ phát hiện nơi đó có một ít chứa lau chùi sạch sẽ màu nâu đỏ vết máu thật dài một đạo có trừng trừng hai thước chỉ có nơi cổ động mạch vết quản mới có thể bắn tung tóe ra như thế tráng lệ vết máu đây là cố thanh luyện trải qua tính toán sau đó kết quả nếu như là thẳng tắp chặt xuống sợ rằng sẽ xuất hiện suối phun một dạng q u a n cảnh dương dương sai sai máu như mưa đáp xuống đêm đó lại là dạng chỉ có dạng này mê man tại vắng lặng mùa đông có nghĩa là mưa gió sắp đến bầu trời mới thích hợp một cái giết hại cố sự đứng ở nơi này dạng dưới bầu trời đêm ngầm đầu không nhìn thấy đám mây chỉ có b ắ c đấu tinh rõ ràng như vậy giống như một đôi mắt cao vút tòa nhà đứng tại hai bên giống như trầm mặc vô tình cự nhân quan sát trên mặt đất đèn đ u ố c sáng choáng tất cả bay sạp tiểu thương treo đèn m à u xe van muôn mẩu muôn vẻ tiểu sức phẩm trong suốt bong bóng l ó e lên hào quang nội bộ tiểu thương tiếng kêu la mở trực tiếp võng h ồ n g n g ả y hoang đường khiêu vũ gân giọng cứ gọi cảm tạ đại cà phi thuyền vũ trụ khói lửa mười phần nhân gian mỗi một cái lầu chót thiên này không hẹn mà cùng đứng yên dò xét trên đường người đi đường sát thủ bọn hoặc là chiến hỏa liên thiên t i ề n t u y ế n bọn hắn bây giờ mục đích là chung chỉ có một cái bể mất giang thành đầu thế giới đem nên đón ngắn ngủi trầm thống sau đó vui mừng con s i ế t giang thành cái gì cũng không quan tâm hắn muốn đi đến phần cuối cửa tiệm kia mua được chiêu bài bánh n g ọ t lừa mình rắt lạc tiểu ly cho dù hắn đã đứng tại thế giới tập trung điểm hơi bất cẩn một chút liền sẽ để xử nhân loại phát sinh thay đổi tại vô hạn vĩ đại bên trong tại sóng lớn mánh liệt bên trong dòng sông thời gian hắn yên lặng đi về phía trước cho dù một cái súng bắn tỉa đã nhắm ngay đầu của hắn hắn chưa bao giờ cần sợ bởi vì hắn đứng giang thành ngồi ở cự nhân trên bả vai hắn có thể nhẹ như mây gió xem chừng thế giới số một đội canh gác đã chuẩn bị số hai đội canh gác đã chuẩn bị số ba đội canh gác đã chuẩn bị chú ý bảo hộ cư dân an toàn sau chuyện này quan phương sẽ quyết định giải thích ngay lập tức thu về thi thể báo cáo cho cố trưởng quan cả con đường giám sát tình huống không không cần một cái mặc lên quần áo bó màu đen nữ nhân đứng tại cao vóc nhất những tòa lâu thế này nàng con mắt màu xanh nhạt ca mê ra đang co giúp lại trong đầu hiện hiện ra đường phố ba triệu bản đồ cùng mỗi một cái sát thủ vị trí xác thực dùng màu đỏ đánh dấu lên nhận thành giống như thiết bị đem bọn họ đứng thẳng địa phương dù n g loại nào tư thế đang nhắm vào đều biết hiện ra đến cố thanh luyện tại nắn g ngủi mấy giây trong thời gian xác định tối ưu phương án sau đó nàng nghiêng n g h i ê n g cổ vốn là trắng non cánh tay sợ hãi hiện lên to bằng m ó n g tay hình dáng mảnh máy móc phiến da bị ẩn d ấ u đi từ t u i trỏ nơi vị trí vốn là nhục thể lắp ráp thành một thanh đao khoảng chừng ba em mở máy móc hai cánh trong khoảnh khắc thư triệt ra mặt nàng không có biểu tình cách Kinh diễm khuôn mặt không chút nào có thể che giấu trên người nàng sắc khí cánh bên trong bất thình lình bắn ra một đạo thép tuyến vững vàng khảm t ạ i đối diện thiên thai vị trí sau đó c ô thanh nguyện mẹ xuống thép tuyến đang co giúp lại nàng đại cấp tốc hướng phía mục tiêu tới gần cùng lúc đó chỉ thị cũng tại trong nháy mắt tuyên bố mà ra ẩn tàng tại lam kinh phượng dương đường các ngọ ngách bên trong đặc cảnh bỗng nhiên liền tuôn ra ngoài trong tay bọn họ d ơ khiên chống bạo loạn giống như điện ảnh một dạng xuất hiện tại m n g bức quần chúng trước mắt do người như dẹp cửi trên đường cảnh tượng náo nhiệt bên t r o n đây một giây đồng hồ giang thành túi đầu xuống hỏi tiểu ly phía trước chính là cửa tiệm kia rồi. Ta thấy được, thật lớn Đứng tại một tầng trên tại một t bậc hai n trong g thủy t cửa người h bánh tiện tâm t điểm n r a phục h giống n là thế giới nhi đồng bên trong bánh mì nhà, vào thế trong trong thật từng từng ngọt. ta thôi, nhi bánh nhiều khách nhân, phục vụ viên đều không bánh Chúng h giới đồng giúp viên cái cái bên bên đều được, đi bỏ bao mì có c vụ một h ồ phải đóng cửa tiệm này. Hảo、à. Hai tiệm người đóng này. cửa A. bước qua từng tầng một bậc thang rõ ràng tại cùng một cái trên đường hơn mười em mở khoảng cách giang thành cùng cố thanh n g u y ệ n lại cách một cái thế giới thiên đài bên trên đang tập kích là cái hơn ba mươi tuổi nam nhân mặt mũi của hắn khô khốc gốc d â u cằm đều không cạo thoạt nhìn lôi thôi lết hết nhưng mà chính là dạng này tướng mạo xấu xí nam nhân có vô cùng huy hoàng chiến trường chiến công nhắm ngay hắn kính bên dưới giang thành tựa hồ đã là một cỗ thi thể rồi hắn nắm giữ tuyệt đối tự tin một súng bể đầu đợi thêm một giây chỉ cần một giây giang thành bước lên cái kia bậc thang đã đến tuyệt hảo bắn tỉa vị trí viên đạn sẽ mặc qua sợ não của hắn đánh bạc một cái đậu lớn đỏ trắng chi vật trong nháy mắt liền sẽ bắn ở trước mặt hắn thủy tinh bên trên giống như một đoá nợ r ộ hoa não hoa tay hắn đ ụ t lên trên cò súng nhưng mà nơi cổ lại chợt truyền đến một hồi k ắ c cốt h ẳ n ý còn chưa chờ sát thủ ngầm đầu lên một Foxy. một tiếng đao đâm vào dưới da tầng tay súng bắn địa cảm nhận được một loại khó có thể hình dáng kịch liệt đau nhức để cho hắn toàn thân đều bắt đầu co rút đại nao đang rút run dậy cơ thể căng thẳng gắt đao khiến người hễ răng cắt chém âm thanh vang ở bên hai đao đang không ngừng tuột xuống tuột xuống tuột xuống. xuống dọc theo cuộc sống của hắn giống như lột ra một dạng thuận theo cắt đến hắn xương cụt cây đao này là cố thanh huyền đao nàng miễn cưỡng đem tên sát thủ này sau lưng phân chia hai nửa cái nam nhân này duy trì một cái kỳ quái tư thế thật giống như muốn né người nhìn tới kịch liệt đau nhức chuyển đến chỗ đó nhưng ngay tại ngắ hắn liền triệt để mất đi sinh mệnh toàn thân đấm máu huyết dịch còn đang không ngừng xuất hiện làm ư ớ t hắn y sam chậm rãi chạy xuống tại xù xì x i mang thiên đài bên trên n h i ễ m phải m ả n g lớn lâu dọc theo ánh mắt của hắn gắt gao trận mắt nhìn cố thanh luyện một cước đem thi thể đá văng ra dùng tay trái cầm lên súng bắn t ỉ a nhắm ngay hướng đông nam trong ống t í n h nhắm đã xuất hiện một cái khắc sát thủ thân ảnh c h ư n một trăm bảy mươi rơi xuống hoa anh đào đ à o một tay nắm giữ súng bắn t ỉ a đối với người thường mà nói đã là cực kỳ chuyện kinh khủng rồi Húng chi cố thanh tại ông nhắm bên trong xuất hiện thân ảnh nguyện ông bên trong nạ cố tại xuất một sát khi í c phát, đem hướng thủ sát tên đem đông nam k a bắn c h ế trong đây đều ngày. càng Coi lục có là là nói mơ giữa ban ngày. Coi như là bình thường súng lục nhỏ giữa mơ sẽ õ ràng lực đàn hồi, càng không cần phải nói lực l hồi, phải ạ i à y s ú n nòng h chống Khi ắ m trong n tạ rồi. súng thuốc nổ bạo nổ khí thể đẩy về phía trước tiến vào đạn lực sản sinh ngược lại dọc theo nòng súng về phía sau lực phản tác dụng sản sinh đạo khí quản bên trong ít tông về phía sau tác dụng bên trong bị họng súng nơi tiêu tan diễm khí phân luồng phanh một tiếng nổ vang đây tỏ rõ sát lục chính thức bắt đầu tần số trong n g á y mắt sẽ để cho những cái kia tập trung lực chú ý nhìn chằm chằm ám sát mục tiêu giang thành sát thủ bất thình lình ngẩng đầu lên mà cố thanh nguyện trong tầm mắt một cái khác tòa nhà thiên đài bạo xuất một đoàn huyết vụ cái kia xui xẹo sát thủ nửa người trực tiếp bị đánh nát trong khoảnh khắc liền mất đi sinh mệnh triệu chứng nàng giống như quỷ mị thân ảnh biến mất tại trên lầu c h ó t mới tại bọn sát thủ ánh mắt mê mang bên trong thép tuyến dính dấp nàng từ hơi thấp vị trí bay vọn đi lên tầng lầu trên cửa sổ có mặc lên quần áo bó màu đen cố thanh n u y ệ n thân ảnh phiêu giật đao phản x nói là phượng dương đường ngay lúc này biến thành l o mổ cũng không quá đáng những n à y trong ngày thường để cho người nghe tin đã sợ mất mật sát thủ biến thành t ù y ý bị chặt chết heo nhóc con cô thanh nguyện tại linh động đúng ngày không chút nào mang do dự thi hành kế hoạch mình tối ưu dài chỉ cần hai phút nàng liền có thể lý giải sạch tất cả định nhân vô luận kinh nghiệm của đối phương có bao nhiêu phong phú hay là người thực lực có bao nhiêu mạnh mẽ tại tuyệt đối ai trước mặt tại không biết rõ cảm giác đau người máy trước mặt tại đem mỗi một cái cơ thể động tác đều chấp hành đến hoàn mỹ cô thanh u y ệ n trước mặt bọn hắn giống như giấy một dạng yếu kém mấy giây thời gian không đủ làm bất kỳ một chuyện gì thậm chí không nói ra được một câu đầy đủ nói nhưng đối với nàng lại nói đã quá giết chết một cái nhân loại khi nàng giết xong người thứ tám đứng tại thiên thai trên lan can phía dưới tức là lâm tấm nhân loại còn có hộp quẹt một dạng xe hơi điều này khiến người ta hít thở không thông độ cao cũng không thể khiến nàng để nhìn một cái cố thanh luyện trong ánh mắt chỉ có một người n h i ệ t thành tượng nghi khí bên trong nàng nằm ở một cái tối t â m tĩnh lặng trong góc là ẩn tàng tốt nhất một cái kia trên mặt đất người d ư ơ n g mắt đi lên nhìn d ơ khiên chống bạo loạn đặc cảnh tựa hồ muốn biết vào giờ nào có thể đi đến thiên đài đem thi thể thu về cảnh báo giải trừ hốt hoảng quần chúng còn không biết rõ chuyện gì xảy ra bọn hắn tại khiên chống bạo loạn dưới sự che chở bảng hoàng bất an lẽ nào chuyện gì xảy ra sao lẽ nào con đường này có nguy hiểm sao vì sao đ ỗ n g nhiên hiện ra nhiều như vậy đ ặ cảnh c bày r a lớn như vậy chiến trận đến tập h u n giống như một bức t ư ợ n g vững vàng che ở quần chúng nhân dân cố thanh luyện đứng trong gió rét sợi tóc của nàng bị thổi rất ngột ngang t r â cao gió tựa hồ đặc biệt càn rỡ máu tươi tích tích đắp đ ắ p từ nàng tay phải đoàn đao bên trên rơi xuống trên thân đao lom dư thừa tế b ằ n máu sắc bén mà lại bằng loáng kết thúc người cuối cùng sinh mệnh liền có thể kết thúc sạch cuộc nháo kịch này giang thành vượt qua mỗi một tầng bậc thang thời gian liền có nghĩa là có người ở chết đi tại cùng một cái thời gian tuyến bên trong màn ảnh khác nhau bên trong đại biểu hai cái thế giới chính đang đánh lén cử nguyệt nghe thấy cái thứ nhì sát thủ bị tiếng súng bắn chết thời điểm liền ý thức được một t h ù n g t h ù n g lâu thiên đài bên trên còn có khác khách tới nàng khiến cho mình tỉnh táo lại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chấp hành qua nhiều lần như vậy nhiệm vụ thành công của nàng tỷ số là một trăm phần trăm là nghe hồng quốc sở c h u ồ n nuôi tử sĩ bên trong ưu tú nhất một cái kia cựu nguyện tâm lý tố chất cực cao nàng sẽ không có bất kỳ dao động nhưng mà sắp bắn chết giang thành một s á t na kia trực giác bén nhẹ để cho nàng cảm nhận được uy hiếp trí mạng tựa hồ mình đang nhắm vào giang thành thời điểm có một khẩu súng đã n g ắ m đúng nàng nhất thiết phải né tránh không thì liền sẽ lập tức toi mạng nàng cảm nhận được loại này ẩn bên trong uy hiếp thật lớn chỉ run dày một hồi gần như bản năng làm ra phản ứng hướng phía bên cạnh đột nhiên quay cuồng đi qua phanh một tiếng bên cạnh nàng lan can lóe lên một phiên chói mắt tia lửa một viên đạn không thiên lệnh đánh xuyên dị xét mục nát sắt lá ống thép đem nàng vừa mới chỗ ở lâu dọ cựu ố thanh nguyện lánh khốc vứt bỏ khẩu súng, xóa tóc tại trong lánh khóc khẩu phong hôn loại bay. Nàng lay động hướng về cái kia góc hẻo lánh, xóa bay, kia nguyện súng, cuồng nàng động cùng góc lây loại cái c về bỏ nguyệt tiến hành cuối cùng một đợt quyết chiến. nguyệt cuối chiến. hành cùng Cựu lòng dạ đang phập phồng nàng dán thật chặt thiên đài cung cấp điện dương cánh góc hai tay kề sát vào băng lanh sát đây lạnh lẽo xúc cảm tựa hồ có thể làm cho nàng trở nên thanh tình hơn một ít không gian nàng dự đoán giang thành bên cạnh quả nhiên có thực lực mạnh mẽ bảo hộ nhân viên nhưng mà vừa mới cái kia góc độ b n nếu không phải nàng bằng vào bao nhiêu lần trong sinh tử trực giác sợ rằng hiện tại sớm đã chết ở tại bỏ mạng giữa lúc cựu nguyệt nghĩ như vậy thời điểm rát g i ắ tiếng nổ lớn ở bên h a i nàng hơi quay đầu đi con ngươi đột nhiên r ụ t lại chẳng biết lúc nào một thân ảnh đã từ điện tương phía trên vượt qua xuống mà một cái hợp kim đao đã cắm vào sắt lá bên trong hướng phía cổ họng của nàng tới gần vô cùng kiên cố điện tương ra ngoài giống như đậu hủ một dạng bị tùy ý cắt chém đánh bạc một cái lổ hồng l ừ a đến lực lượng như vậy tại cựu nguyệt xem ra có chút khó tin nếu mà đao là cắm ở trên người của nàng sợ rằng một g i â y kế tiếp nàng cả k h ỏ a đầu lâu đều sẽ bị chặt xuống cựu nguyệt hơi quay đầu đi thời điểm thấy được cặp kia để cho người run dày con mắt không mang theo một tia tình cảm thật giống như dụng cụ tinh vi một dạng trong đó con ngươi đang co g ú p lại hình ảnh cực k Tim đập cố ủ a nàng trong phút h c đào đào, thanh nguyện rút ra thâm nhập điện tương đao cả người nhảy lên một cái tay phải dơ lên thật cao không mang theo bất luận cái gì trần trờ bổ trẻ xuống cánh tay của nàng thật giống như roi một dạng vùng r a mang theo không thể ngăn trở khí thế rút đao dơ đao bên trên chặn chân cơ thể căng thẳng cựu nguyện trong nháy mắt hoàn thành chuỗi này thao tác nàng sử dụng da bình sinh bên trong lực lượng lớn nhất đối mặt cái chết uy hiếp nàng không dám do dự ý chí cầu sinh tán phát ra nhưng mà khi cố thanh n g u y ệ n cùng nàng tiếp xúc thời khắc đó nàng lập tức liền lâm vào thâm sâu tuyệt vọng ép xuống khí thế lực lượng căn bản không giống một người có khả năng có nàng cảm giác mình đang cùng to như vậy sinh vật tại đối kháng lòng bàn tay bị chấn động đến mức tê dại trong phút chốc bị xé nước máu tươi t u ô n ra ngoài một đao này tựa hồ đánh cho cựu nguyệt cả người lùn ba thốn nàng tại cực độ trong k h i sợ đầu lâm vào một nửa g â y chậm chạp bên trong sau đó liền cảm nhận được cầm đao tay phải nơi chuyển đến một hồi hừng n ự c lại có chút ma cảm、giác. máu tươi x ì đi ra không muốn sống một dạng r a bên ngoài dân trào thoát ly ra trói buộc l ệ c h cạch rơi trên mặt đất là cựu nguyện cánh tay phải nửa cái bị nạ xuống cùng cánh tay cùng nhau rơi xuống còn có hoa anh đào đ à o l ư ỡ n g kích nàng mất đi năng lực phản kháng gió lạnh thổi lất phất bên trong cựu nguyện mới ý thức qua đây mình lúc này nên làm cái gì nàng trong lúc giật mình minh bạch mình là không có khả năng chiến thắng nữ nhân trước mắt này ngay sau đó nàng há miệng r ă n g hàm đột nhiên vừa dùng lực một cái t h ằ n g đ ạ p c i u n g u y ệ t ở sân thượng bên trên lộn mấy vòng ý thức mơ hồ giữa nhìn về phía mặt lên quần áo bó màu đen yên lặng đem chân chậm rãi buông xuống đối thủ c i u n g u y ệ t cầm bị đạp chất khớp liền cắn vào đều không làm được nàng thành dê đợi làm thịt lúc này giang thành vừa mới bước vào tiện bánh đ i ể m tâm lão bản muốn hai phần việc quất hai phần đào suốt một phần lòng đỏ trứng số t hắn nói chương một trăm bảy mươi một dương tin như thế ta mùa đông có thể để cho tất cả biến mất mất đi nguyên bản màu sắc trên địa cầu đại địa đa số bị nhiễm thành đổ nát trắng xám mấy ngàn dặm bên ngoài sông băng t u y ê n hướng cổ bất biến bọn nó mong đợi thế giới cũng vĩnh cửu đóng băng chỉ có treo ở trên trời trời ấm áp sẽ không được ảnh hưởng mùa này dương quang càng lộ ra đầy đủ chân quý sau giờ ngọ thời điểm vì làm kinh nội thành phủ thêm một t ầ n g kim sắc khoảng cách vượng dương đường ám sát sự kiện đã qua hai ngày cố thanh nguyện dùng sức mạnh d ũ n g manh thực lực chứng minh phạm là giang thành sở tồn tại địa phương không có ngoại giới thế lực, có thể nhúng Đây là cái cường lực cảnh cáo là hồi âm không ngừng đưa tiếng trung sát thủ gần như toàn quân bị d i ệ t tại hai phút thời điểm biến thành thiên đài bên trên vắng lặng trong gió từng cỗ thi thể trong mắt bọn họ mất đi thần thái nhưng mà chỉ có một người để lại tính mạng chỉ có điều nàng mất đi tay phải nửa đoạn cánh tay khi nàng lúc tỉnh lại đã là hai ngày sau rồi nửa đường cựu n g u y ệ t đại khái là mang theo mơ hồ ý thức mở ra một lần con mắt xuất hiện tại tầm mắt của nàng trong phạm vi là chống dân g phòng hình chữ nhật t ư ở n g đồng vách sát hiện lên băng l á n h màu bạc góc đều sắc bén sắc bén mang cho hốc mắt một hồi đau đớn cảm giác nàng ngầng đầu nhìn lên trên không nhìn rõ trần nhà liền đèn đều không có ngay sau đó miệng nơi chuyển đến cảm giác đau、đớn. chết lặng cảm giác cựu nguyệt há hốc mồm lại ô ô yết yết gọi không ra tìm i đến nàng cảm giác mình tầm biến mất cựu n g u y ệ t muốn động động cánh tay của mình nàng đôi môi khô khốc đã co ra chết gò má cũng mất đi màu máu dị thường suy yếu khi nàng có hành động thì từ tay phải chuyển đến kịch liệt đau nhức nàng cúi đầu xuống nhìn thấy chắt nhãn màu trắng băng vải nàng xác nhận mình sống sót bởi vì đau rắc còn ở những cái k i a phân tạp ký ức dần dần rõ ràng trong đầu cố thanh nguyện lánh k h ó c ánh mắt một cướp đá da thì bộ dáng như một quái vật mọc ra lưới đao cái tay kia là ta không chết cựu n g u y ệ t ở trong lòng cùng mình nói một câu nói đây không thể nghi ngờ là xấu nhất kết quả nàng cho rằng mở mắt ra sẽ nhìn thấy chim hót hoa nợ thiên quốc đâu đâu cũng có trắng phao kiến trúc vẫn cùng chim tức tại ước quốc thông thông rừng cây bên trong bay múa sương mù mù mịt bên trong thượng đế ngồi ở trên tăng cây hướng nàng đưa ra từ hai tay huyễn tưởng t a n vỡ chết có nghĩa là kết thúc sạch hiện thế hành hạ hôn thăng cựu thiên phách lạc cựu huyên người sống đau khổ người chết bình an trước mắt cựu n g u y ệ t đối với tình cảnh của chính mình có đánh giá nàng cả người bị vững vàng cột vào một cái vòng tròn bên trên tay chân đều bị trói buộc chặt không thể động đậy nàng xương cốt bởi vì k h ô n g chế quá lâu đều có chút chữa sót cái tư thế này thật khó chịu cựu n g u y ệ t rất nghĩ hoặc vì sao q u á i vật k i a một dạng nữ nhân không giết nàng nàng cũng biết sống sót sắp sửa tiếp tục thống khổ nữa răng hàm lõm c h ú n g độc thuốc đã bị t h á o xuống nàng nghiêng đầu một chút đ ố n g nhiên cảm giác m ệ t quá ngay sau đó lại ngất đi không biết rõ dạng này ngủ thời gian bao lâu toàn bộ thế giới đều bắt đầu trở nên hôn độn thời điểm có một đạo ánh sáng mạnh đánh vào trên mặt của nàng cựu nguyện không thể không tỉnh lại đối mặt loại này tia sáng nàng có loại mắt bị mù cảm giác không được sợ hãi đem đầu nghiêng về đến không ánh sáng tuyến địa phương một giọng nói vang lên đây là nàng đợi này nghe qua không có nhất tình cảm âm thanh tên họ của ngươi gọi cựu nguyệt đến từ h o k k a i Đồ, ở tại mười ngày trước nhận được nghe hồng quốc cao tầng đức tiền gia tộc mệnh lệnh đến trước ám sát giang viện trưởng dưỡng mẫu của ngươi gọi cây cao to múa thơm đến tận bây giờ ngươi đã thi hành bốn mươi tám lần ám sát nhiệm vụ thậm chí đã đánh gục hàn quốc công tố viên Đối với một giây kế tiếp thế giới bỗng nhiên trở nên mờ tối cựu nguyệt tại thích đứng một lúc sau cũng thật thấy rõ cô thanh luyện nàng hôm nay mặc là làm việc trang không sợ lạnh một dạng hạ thân của nàng là bao ở hoàn mỹ đường vòng cung váy ngang hông trên người là cái áo sơ mi thêm bộ vét còn đeo một cái mắt kính gọng đen rái thai bên trên một cái tinh xào dây c h u y ể n l õ e sáng đối với nàng theo như lời cựu nguyệt chỉ có thể dùng trầm mặc đối đáp nàng duy nhất tò mò một điểm là mười bảy tuổi c h u y ệ n này bởi vì ngay cả chính nàng cũng quên mình ngắn ngủi vừa đáng thương nhân sinh đến tuột cùng qua đã bao nhiêu năm nói nhiều tất nói hớ cho dù nàng là không quá thông minh nhưng cũng hiểu đạo lý này hoa hạ lưu nàng lại mệnh không thể nghi ngờ có càng lớn hơn như đồ mặc kệ người đến nói chính là đúng là sai nàng đều không định đáp ứng bất luận một chữ nào có thể tại một giây kế tiếp cựu nguyệt liền phá phòng rồi bởi vì cố thanh nguyện tiếp theo nói ngươi hẳn hiếu kỳ chúng ta vì sao biết rõ những này làm điều tra một chút xíu đi nàng vừa nói một bên từ áo trong túi lấy ra một tấm hình k i a sáng đánh vào phía trên cựu nguyệt nhìn thấy trong nháy mắt con ngươi liền rụt tờ kia là nàng còn sống ở hiện thế chứng cứ mười bảy năm trong đời duy nhất một tấm hình cựu nguyệt là danh hiệu nàng sớm muộn muốn chết cho nên thân phận danh tự tội tác trở một chút đối với người bình thường lại nói thiếu một cũng không được đồ vật đối với nàng mà nói đều không thế nào trọng yếu cho dù ngày nào nàng đột từ đầu đường cũng sẽ không có bất luận người nào quan tâm giống như nàng từ trong sân nhà đi ra thời điểm cùng mụ mụ nói một câu nói kia liền thi thể đều mang về không được nhưng nàng vẫn là ích kỷ giữ lại một tấm trục t r ù n g đ ặ t ở cái kia có cao vút dịch một trong sân bên trái cái thứ nhì gian phòng cũ trong ngăn kéo bị một quyển sách đè ép phản xạ sáng bóng tấm hình này có thể thấy rõ ràng tại sân cây c i bên dưới nàng đặc biệt mặc cùng ngày thường phong cách không hợp màu hồng váy dài câu nghệ lại lúng túng đứng ở nơi đó tựa hồ rất sợ hãi cho tới bây giờ không có thử tại ống kính cây cao to mùa thơm ở một bên trên mặt khó được hiện ra từ mẫu một dạng nụ cười nàng rũ xuống tay rất thô tháo là đã làm rất nhiều việc tay của phụ nhân múa thơm một cái ngón tay nhẹ nhàng câu cựu n g u y ệ t ngón tay tấm này chụp chung chỉ còn lại một phần bị cất giấu tấm này chụp chung chứng minh nàng sống qua cựu n g u y ệ t từ bỏ rơi xuống tất cả dục vọng thèm ăn nhục dục tham lam tái dục có thể nàng duy nhất từ bỏ không được là sinh mướn không phải là cầu sinh mướn mà là sống s ó t q u a mướn một cái mười bảy tuổi thiếu nữ theo đuổi thật n ự cười lại thật đáng buồn như vậy có thể như thế nào đây nàng trầm mặc như trước đức tiền gia tộc giáo v ấ n vẫn ở chỗ cũng bộ não bên trong văn vọng cho dù không chết được liền coi như một người cầm, tượng gỗ sống tạm đấy thằng đến bị cho rằng mất đi giá trị lợi dụng mang theo chân thành vĩnh viễn không bao giờ phản bội tín nhiệm thư này niệm đầy đủ đem linh hồn đưa về thiên quốc ngược lại thì phải xuống địa ngục cựu nguyện không muốn đi địa ngục nàng muốn nhìn một chút thượng đế là dặn gì g 17 năm bi thảm đã thừa nhận nàng ý muốn đạt được một ít tàn tĩnh rõ ràng hạnh phúc sinh hoạt đến lúc thiên quốc nàng muốn cho mình lấy cái danh tự giống như cây cao to mụ, mụ một dạng tốt đẹp vô cùng nàng cho rằng ý chí của mình vô kiên bất tội lần lượt còn sống lần lượt huấn luyện đúc nên nàng vĩnh viễn không bao giờ phản bội tín nhiệm nhưng cố thanh nguyện không định liền dạng này bỏ qua cho nàng chân chính có thể phá hủy một người không phải nhục thể đau khổ mà là đối với tinh thần tàn phá cố thanh nguyện dùng một loại khác phương pháp nàng nói cây cao to múa thơm quả ạ những lời này giống như một chậu nước lạnh tươi xuống để cho cựu n g u y ệ t toàn thân g u n p nhẹ không thể tin nhìn về phía nàng ngươi dưới nàng không nàng chết tại ngươi đến từ phía trước cái này mùa đông ngày m ư ơ i ba tháng m ư ơ i hai mang thể chết quyết tâm đi g a định viện t i ế u nữ nàng sẽ không biết ngay tại mình ngồi lên máy bay tò mò nhìn về phía ngoài cửa sổ vân lưu động hội tụ liên tục liền một mảng lớn thời điểm danh nghĩa mình bên trên dưỡng ngõ bị đức thiền gia tộc giết hại lúc còn sống cây cao to mùa thơm tại gia tộc này cống hiến nửa đời nàng trẻ tuổi thời điểm là cùng cửu nguyệt một dạng sát thủ bệnh tật sau đó gia tộc cho nàng sống sót cơ hội có thể vẫn muốn ép còn thừa lại giá trị ngay sau đó nàng bắt đầu đem toàn thân tài nghệ dạy cho tuổi tắc không lớn cửu n g u y ệ t vì tiêu diệt tất cả chứng cứ cái này có thể chứng thật sát thủ một phần nghe hồng nước đức thiền gia tộc lao phụ nhân tận tâm tận lực lại không có đạt được vẻ thương hại nàng yên lặng đón nhận tử vong thật giống như đã sớm dự liệu được kết quả làm chúng ta trải qua tầng tầng trinh sát l ộ t tơ rút kén tìm đến ngươi đã từng ở lại cái viện kia thời điểm bên trong đã trống ta cũng không cần nói cái gì ngươi biết ngươi phục vụ gia tộc là hạ người gì bọn hắn làm được loại sự tình này cự u n g u y ệ t gò má mang theo một loại run dày cảm giác nàng toàn thân run lên thật giống như có rút một dạng một lúc lâu mới khôi phục yên lặng cố thanh luyện nói tuyệt không sai khuôn mặt của nàng tại ưu ám phòng bên trong vẫn không có tình cảm dạng này quái vật là khinh thường ở tại n ó i láo liên hệ giang thành bên cạnh lực lượng cảnh bị trước khi tới căn dặn phải chết cục không khó liên tưởng đến bản gia đem sự tình l à m hết cựu nguyệt ngoài miệng lầu bầu mấy lần nàng vẫn không có nói chuyện ngược lại tại trong đ ấ y lòng không ngừng tự nói với mình nhất định không muốn phản bội nhất định hiện tại không cầu gì khác mất đi sạch tất cả nhớ nàng sống sót có khả năng theo đuổi chính là cái gì tại tử vong đã tới phía trước rất dài chờ đợi cũng không đáng sợ trong giấc mộng tiên quốc có lẽ gần ngay trước mắt đây là nàng áp đảo tất cả tâm tình tuyệt đối theo đuổi quá buộc cười không có ai nói cho cái này đơn t u ầ n đã có chút n g u cô đ ư ơ n g cho dù trên thế giới có thiên quốc tồn tại cũng sẽ không dung nạp một cái trong tay dính đ ầ y máu tươi đao phủ đức t h i ề n gia tộc trưởng đạt đến vài chục năm tẩy não đã đem thiếu nữ nào lớp ra trở về hình câu biến thành t h ằ n g rồi sống đều sống con mẹ nó khổ cực như vậy chết có thể tốt đến đi đâu a đây là có những người này không muốn nói thẳng nói cho cự u nguyệt uy vẫn là không định nói chuyện sao cố thanh nguyện nhìn n g a n g nàng vóc người cao g ầ y đứng vững dày cao góc màu đen dâm ở trên mặt đất nàng vị trí là lam kinh bắt giữ phạm nhân địa phương giải quyết xong tất cả sự tình sau đó cự nguyệt đại khái sẽ bị đưa về kinh đô đương nhiên đây thiết lập tại nàng nguyện ý cùng địa bàn thoái thác phối hợp quan phương dưới tình huống xin nhờ nàng cũng sẽ không dùng một ít thấp hèn thủ đoạn ép cung ngay sau đó đang nhắm mắt kiểu nguyệt cảm nhận được cái quái vật này một dạng nữ nhân đi tới rốt cuộc đã tới sao ta làm xong tiếp nhận chuẩn bị lại đau kỳ thực cũng có thể nhịn ở cố thanh nguyện ngón tay đưa ra sắc bén cây đ a o nhỏ c h ọ n tại kiểu nguyệt mặc ý x ă m nơi ống tay náo chỗ đó trống giống máu tơi ư đã làm kết cho nên tay náo màu đen trở nên có chút cừng rắn có một ít màu nâu ống tay á o bị cát k i u nguyệt mở mắt ra nhìn nàng có một ít ngoài ý mới vốn tưởng rằng đối phương sẽ ở nàng kịch liệt đau nhức vô cùng còn chưa khép lại nơi vết thương đâm hơn mấy đ a o bắt cây đ a o nhỏ chậm dai đem nơi đó thịt cắt thành ô lưới hình dáng lại rắc lên mối kỳ quái chính là nàng bị cắt nơi ống tay áo lại có đồ vật bên trong là một tấm bị máu tươi thấm ức tờ giấy ta tại quét hình ngươi thời điểm phát hiện cái này vật kỳ quái cũng phân tích phiên dịch nội dung bên trong ký tên là dưỡng mẫu của ngươi cố thanh huyền đem chọn cả giấy thư t r u ể n ra bày tại c ử u nguyện trước mặt nàng mang theo vẻ mặt khó thể tin để nhịn đọc phần này nội dung nữ nhi dương tin như thấy ta ta viết ra phong thư này thời điểm trong đ ì n h viện dịch m ộ c vừa vặn rơi xuống mấy miếng diệp tử mùa đông đã tới liền cuối cùng này mấy miếng khô vàng diệp đều bảo tồn không xuống thỉnh cho phép ta dùng sưng hô như thế cứ việc lúc trước cho tới bây giờ không có kêu lên có thể ta trong lòng đã kêu lên nghìn lần vạn lần rồi ta cuối cùng không thể đem tâm lý nói treo ở ngoài miệng sợ cho dù ở không có người thời khác chúng ta vẫn ở tại gia tộc trong giám thị không thể nghi ngờ vận mệnh của chúng ta là b i thương thảm cho dù không đành lòng để ngươi sâu sắc thất vọng ta vẫn phải nói cho ngươi thiên quốc không còn tồn tại đây chẳng qua là gia tộc bịa đặt đi ra lừa người ta biết ngươi thường thường yêu thích g ầ m vật áo n g ầ n ngươi suy nghĩ một ít sự tình nghĩ đến phong thư này ngươi hẳn rất nhanh liền có thể phát hiện đi trốn đi trốn càng xa càng tốt thế giới rất lớn đi nhận t r ư ớ c gì một góc hẻo lánh bên trong trong đó sống sót đi xuống trải nghiệm chân chính nhân sinh bình thường lại tầm thường sống sót chưa chắc đã không phải là một niềm hạnh phúc ta là dưỡng mẫu của ngươi cũng nhìn đến ngươi lớn lên tại ngươi chấp hành xong nhiệm vụ trở về ngồi ở dịch một bên dưới đùa bỡn kiến thời điểm ngơ ngác ngẩng đầu lên ngưỡ ngọng dưới ánh mặt trời phiến lá thời điểm nhắm lại mắt lặng lẽ ngủ say thời điểm đem mình tóc đen chuyển thành lần lượn tiểu quấn quấn quanh ở đầu ngón tay thời điểm. mụ mụ đều ở đây nhìn đến ngươi đại khái ngươi biết nghi hoặc vì sao ta đối với ngươi luôn là lạnh nhạt như vậy cho ngươi đơn thuần tình cảm phương diện mang đến rất nhiều cái n h i ê u ngươi gọi ta mụ mụ ta cũng chưa từng trả lời qua có thể ngươi yêu thích trong sân ta cũng thường ở hành lang phía trước ngồi tới đó cũng không làm người yêu mến b u ồ n cây cảnh đó là vì nhìn ngươi thế giới không phải ngươi cho là cái bộ dáng này cũng không phải gia tộc miêu tả dạng này ngươi hẳn tự thể nghiệm một phen mới không coi là sống ngộ phí ta nhân sinh đã thành thẳng kịch t h ẳ n đến trung niên mới triệt để tỉnh lộ qua đây có thể đã mất đi dãy r ủ cơ hội ta thường thường lọt vào xoắn suýt bên trong một mặt cảm tạ có n g ư ơ i đến cho ta bồi b ạ n một mặt lại vì ngươi muốn lặp lại ta vận mệnh bi thảm mà cảm thấy đau thương với tư cách một cái mụ mụ ta không nguyện làm ích kỷ quyết định nhớ tám năm trước ngươi lần đầu tiên chấp hành xong nhiệm vụ trong tay dính máu tươi cầm lấy trong sân xà phòng hung hăng xoa xoa mình tay ta biết ngay ngươi đánh trong đáy lòng chán ghét cuộc sống như thế chỉ là ngươi không muốn nói áo đẹp kéo tọa trong chai độc dượng ta đổi thành thật viêm dạ dày bao con động cho dù ngươi cắn cũng sẽ không chết ta không có vì ngươi làm qua cái gì ngươi vẫn như đối đại mẫu thân một dạng cho ta sai không phải ngươi ta mà là cái Nữ nhi, khi ngươi khi trong h ấ y p phòng đọc xong chọn phong thư cửu nguyện bình sinh lần đầu tiên chạy nước mắt nàng không thể phá vỡ đã không còn tồn tại cố thanh luyện đem máu tươi thâm ấp tờ giấy xếp xong đặt tại dưới đất nàng cũng không nói lời nào thâm sâu liếc mắt một cái đối phương sau đó bên trong căn phòng này chỉ còn lại mười bảy tuổi cựu n g u y ệ t cái thiếu nữ này cần một đợt niềm vui tràn trề gào khóc đem toàn bộ thế giới đều khóc n mất đi Trước 172, toàn cầu hội nghị cầu cứu hội tới. trưởng, một Thiên viện nhân lâm bàn tùy Cung、cố u n g c thanh nguyện tiến hành đối thoại thời điểm tại phía xa đại dương bị nạn phiêu lượng quốc đang khẩn trương chuẩn bị đến một cái đại sự kiện tham chắc nghi khi đã phóng ra tiến vào h một m ư ơ hai tiến lên quỹ đạo đo tiểu tổ tại mọi thời tiết nghiên cứu chuyển đến số liệu bởi vì tốc độ phi hành cũng không nhanh đại khái tại sau mười mấy phút máy thăm dò có thể đến tới đặt trước vị trí obstvs một trở xuống gọi tắt to một là cái thứ nhất với tư cách dẫn đầu đi tra xét biến mất định vị máy thăm dò nó mang theo số liệu không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu cho nên qua lâm không dám đi nghỉ ngơi trong phòng làm việc những người khác đồng dạng là cái ý nghĩ này ít nhất lại đạt tới vị trí dự định trước tất cả mọi người phải căng tinh thần t r ầ m rãi đêm dài cũng không cô đơn cũng may có mọi người bồi bạn qua lâm dương mắt nhìn rồi một cái tập trung tinh thần vẫn đang nỗ lực mọi người trong tâm không khỏi ấm áp rồi một ít h ã n từ trước đến giờ chán ghét xa g i a o tại hát tháp đợi lâu như vậy cũng là bởi vì nguyên nhân này cũng may đối mặt những này nghiên cứu khoa học người không có quan liêu hoặc là cấp bậc những cái tia dườm i a thói quen cùng tác phong cái này có thể để cho qua lâm dễ chịu một ít trên màn ảnh máy thăm dò vẫn ở chỗ cũ không ngừng tiến tới mặc dù coi như có một ít chầm chậm nhưng đã đạt tới hiện đại tốc độ phi hành có khả năng đến đình phong nếu mà muốn đang gia tăng một、ít. sợ rằng chỉ có thể dựa vào lần hai đ ợ i tới chỉ có điều cái tốc độ kia sẽ không ngừng suy giảm đến quỹ đạo sau đó ngược lại không cần lo lắng cái vấn đề này bởi vì dẫn lực sẽ trở thành tác dụng duy nhất lực qua lâm ngón tay không tự chủ giam cái bản hắn ăn mấy hớp đồ vật luôn là không tự chủ muốn đem khói nhét lửa kẻ nghiện thuốc chính là như vậy cho dù phổi đã hoàn toàn h u n đen thỉnh thoảng liền được ho khan vẫn là khói không rời tay h ắ n t ừ trong hộp thuốc lá rút ra một nhánh đến vừa mới muốn bốc cháy bên kia bỗng nhiên đi ra một cái nghiên cứu khoa học người âm thanh qua lâm sừng sốt một chút nhìn về phía màn ảnh họ một đã ép tới gần chỉ định phương hướng đến đặc biệt thời điểm mấu chốt các quan trắc viên đem tất cả số liệu toàn bộ ghi xuống bất kỳ một cái nào chi tiết đều không thể coi thường hắn nhìn chằm chằm hình ảnh đồng thời hạ chỉ thị đ ợ i lâu như vậy lập ra bao nhiêu kế hoạch tỉ mỉ liên quan đến h 0 1 2 vì sao đ ỗ n g nhiên mất đi liên tiếp bí mật rốt cục thì muốn mở ra sao nghiên cứu khoa học đám người đều là bình khí ngưng thần máy thăm dò vững bước tiến về phía trước tại quần quận bao la trong thái không xuyên qua tại phía trước nó vị trí là đã từng nhân loại đại biểu định phong thiên văn kỹ thuật đo vệ tinh vị trí hệ i n thời tại lúc này thời gian trôi qua phảng phất trở nên đặc biệt rất dài tinh không lộng l â y tuyệt mỹ khó có thể dùng phổ thông lời nói đi hình dáng càng xác thực đặc điểm là chống trải lại yên tĩnh ho một ở tại bên trong tiến tới có vẻ rất nhỏ bé không đáng nhắc tới nhỏ bé qua lâm nhìn màn ảnh bên trên máy thăm dò rốt cuộc tiếp cận đo vệ tinh biến mất vị trí hắn buộc phát khẩn trương ánh mắt lom lom nhìn máy thăm dò thông qua tín hiệu truyền tải để cho đến đài thi nó đang không ngừng tiến tới bên trong ngạc nhiên đình chỉ ngay tại một sát na kia bên trong máy thăm dò phảng phất tan vào một cái không gian bên trong nó xuyên thấu một tầng màng mỏng qua lâm cùng thiên văn học đám người c h â đã thấy là trở nên cực kỳ mơ hồ hình ảnh hết thể đều có vẻ không rõ rồi vừa mới còn đang toàn bộ quy định vị trí khảm hợp tiến vào đo vệ tinh h một m ư ơ hai chỗ ở phương vị thời điểm mà đối không tín hiệu trong nháy mắt bị cắt đứt tựa như một tấm n g ụ m lớn đem máy thăm dò hoàn chỉnh mất xuống ngay cả cặn cũng không còn nguyên bản xác xác thật, thật tồn tại chất lượng vật thể thật giống như khí thể một dạng bốc hơi sạch không còn tồn tại h một m ư ơ hai phương hướng q u a lâm bất thình lình từ trên ghế ngồi dậy đến hai tay chống đến cái bản không thể tin được nhìn đến bắt đầu dâng lên gọn sóng đồ văn màn ảnh hắn c a o mày hỏi xảy ra chuyện gì ai có thể nói cho ta tổ trưởng tín hiệu của chúng ta bị cắt đứt cùng ao một hoàn toàn mất đi liên hệ giống như giống như t r ư ớ c đo vệ tinh m ở dạng điều này sao có thể lẽ nào phương vị này tồn tại một ít từ trường nghiên cứu khoa học đám người nhộn nhịp lộ ra thân sắc mê mang từ vừa mới vật nhìn lại nói không có bất kỳ gì thường đây chứng minh tín hiệu là bị bỗng nhiên cắt đứt đang bước vào vị trí đó trong tích tắc liền bị ảnh hưởng mấu chốt là bọn hắn phải thế nào chứng thật một điểm này Thái không không giống qua lâm quả quyết quyết đoán làm ra quyết định lập tức đem trên tình huống báo cáo đương cục chờ đợi những người lãnh đạo làm quyết định thiên văn viện nghiên cứu bên trong những người này trên mặt đều tràn ngập thần sắc ngưng trọng từ đo vệ tinh kỳ dị biến mất bắt đầu sự kiện liền hướng phía không cách nào khống chế phương hướng phát triển càng lúc càng nhanh mà tại hoa hạ lá thư này cuối cùng thuyết phục tiểu nguyện nàng đáp ứng nói ra đức tiền gia tộc giao cho mình nhiệm vụ cùng ám sát giang thành công tác chuẩn bị và lao bản an bài t ặ n kẽ quy trình cùng tử sĩ tin tức chỉ có điều nàng vẫn tồn lưu đến một ít n g h i hoặc có thiên nàng hướng phía cố thanh n g u y ệ n hỏi ra đấy lòng vấn đề kia vì sao không giết ta đi làm kinh sát thủ nhiều như vậy bọn hắn đều chết hết chỉ có ta sống cố thanh n g u y ệ n khinh thường ở tại trong chuyện này nói dối nàng yên lặng trả lời ta chuẩn bị một đao đâm chết ngươi thời điểm phân biệt ra rồi ngươi một phần nghe hồng quốc mà tương lai của chúng ta muốn tiến hành một cái kế hoạch bên trong chủ yếu nhằm vào đối tượng, chính là bọn nó. cho nên ngươi ám sát là một bước ngoặt một cái lý do có thể huy phát ra giá trị lớn nhất nghĩ một hồi đi vì sao đức tiền gia tộc muốn tiêu diệt hết tất cả chứng cứ thậm chí muốn dưỡng mẫu của ngươi đi chết mà ngươi cũng không thể sống bởi vì ta không biết rõ cựu nguyện suy tư một chút lại nói không ra đến ta thay ngươi nói bởi vì bọn hắn sợ sợ hãi bị bắt được điểm tại cái này dư luận bộ phát khẩn trương thời gian ngừng một cái vì thúc đẩy nhân loại tiến bộ làm ra công hiến nghiên cứu khoa học người vừa vặn bị một ít vì tư lợi cao tầng bất mãn mà mưu sát dạng này tính chất có bao nhiều tồi tệ bọn hắn muốn cho lão bản của ta chết nhưng lại không muốn để cho người khác phát hiện chỉ dùng của mình tay giang thành là nghiên cứu khoa học thủ lĩnh đứng tại thế giới đỉnh cao nhất nhu s á t hắn bằng nhu s á t nhân loại sau này người ích kỷ cùng tối tăm là không cách nào tưởng tượng bọn hắn thà rằng thế giới khoa học kỹ thuật tiến bộ đ ỉ n h trệ cũng không nguyện ý trong đó một cái quốc gia trở nên càng thêm vượt trội nếu mà bị thai họa một người chết như vậy hắn nhất định sẽ tức giận bất bình chính là giả thiết chàng thai nạn này là thế giới tính mọi người toàn bộ đều muốn chết có vài người bỗng nhiên liền đón nhận đáy lòng thăng bằng bọn hắn thà rằng tất cả mọi người đều hẹn hạ vô vi c ũ nhưng g k ô n muốn nhìn thấy mình quen n g g thuộc thấy ờ i đ nhiên đầy đủ sung túc, lúc đó sản sinh thất tông tội bên thất đầy đủ trong túc, tội nhất lúc đó đáng sợ mà ộ t tâm tình.、Ghen、thị. loại m Nhưng Ghé thực tế hoang đường luôn có thể để cho người kinh ngạc phí hết tâm tư muốn tại giang thành trên cổ đâm hơn mấy đau các đại lao vừa vặn cách mấy ngày liền tâm lực quá mệt mỏi lại cũng không giành đi quản những cái kia vặt vanh chuyện nhỏ không phải là bởi vì ám sát giang thành kế hoạch chưa thành công mà là bọn hắn mất đi giết chết lý do của hắn phiêu lượng cốt số một máy thăm dò tiến vào đặt trước quỹ đạo sau đó mất đi liên kết đương cục quyết định lập tức phóng ra số hai ba ngày sau h b t v s hai đến h một m ư ơ hai phương hướng sợ hay là trên người của nó phát sinh cùng tiền b ố i giống nhau như lúc phản ứng tựa hồ máy thăm dò thật tiến vào một cái khác nhau thứ nguyên một cái có thể che đậy nhân loại tín hiệu nuốt mất tất cả t ử v o n g thứ nguyên tham chắc khí chi phí đắt tiền cho dù là giàu sang phiêu lượng quốc cũng không muốn tiến hành loại này bánh bao thịt đáng cho thức lãng phí hành vi rồi cứu tế giáo sư gần như liền muốn tuyên bố kế hoạch kết thúc tất cả nghiên cứu khoa học người trở lại nguyên bản bộ môn thời điểm ngay tại qua lâm nghe nói tin tức biết rõ mình ít ngày nữa liền có thể trở về hth bắt đầu vui mừng không i ế t thời điểm d i biến nảy sinh đối tiếp kế hoạch bị đẩy về phía một cái khó có thể tưởng tượng đại cao trào k h i ế n cho bọn hắn đ ứ n g t ạ i thâm h liên p í a trưa ớ c lui về p h í sau một b ư ơ i một giờ nghe hồng quốc vệ tinh hoa anh đảo một hảo số hai tình huống tương đồng đang vận hành thời điểm đột nhiên bị cắt đứt tín hiệu hoàn toàn hô ứng không lên lại là ngày đó tám giờ chín giờ đêm khuya một mươi điểm a t n m quốc duyệt sĩ ảnh cường thịnh quốc gia phát ra bắn đo vệ tinh đều xuất hiện tình huống giống nhau một đoàn màu đen tại vũ trụ bên trong lan l ra thật sự địa phương vệ tinh đều bị ăn mòn sạch Quỷ dị đây là nghiên cứu khoa học đám người cảm giác đầu tiên tại 23 ngày toàn cầu t h ô n g chi bên trong dự trù có 24 chiếc vệ tinh đoạn cầu đối bao gồm cơ hồ tất cả chúng ta dùng đến xem xét vũ trụ con mắt có cái gì đang nỗ lực che đậy cặp mắt của chúng ta chuyện này trong thời gian ngắn ngủi liền nhấc lên sóng gió kinh hoàng toàn bộ thiên văn giới không toàn bộ nghiên cứu khoa học giới không ai không biết không người không hay ngay cả quần chúng đều tham dự vào thảo luận không có ai có thể hiểu được trong đó không thể tưởng tượng nổi còn có thể dùng nghiên cứu khoa học giới bên trong ngay từ đầu thuyết pháp giải thích sao cái dạng gì thái không rác r ờ i có thể chính xác như vậy đối với các nước đo vệ tinh tiến hành đà kích rất nhiều người trong tâm nổi lên một cái ý nghĩ cứ việc chân tướng khó đi nữa để cho người tiếp nhận nhưng khi đủ loại manh mối chỉ hướng một sự thật thời điểm lại hoang đường đó cũng là chân tướng chúng ta đối đầu trên đỉnh thương không biết rất ít hiện tại càng làm mất đi duy nhất quan sát vũ trụ thủ đoạn có lẽ có một cái khác văn minh phát hiện địa cầu bọn nó đang dùng một loại kiểu khác phương thức xâm phạm muốn ôn hòa giết sạch một cái tinh cầu vậy liền trước tiên phủ lên ánh mắt của nó mỗi người nói một điều quan phương chậm chạp không dám đứng ra cải chính tin đồn bọn hắn liền ổn định nhân tâm đều không làm được hoặc là có thể nói bọn hắn thậm chí không thuyết phục được tự mình đi đem chuyện này hợp thức hóa d ự c d ỡ huy hoàng văn minh nhân loại tại thời gian trường hà bên trong phát triển vô số năm rốt cuộc phải n ê n đón lần đầu tiên đối mặt toàn thể nhân loại khiêu chiến sao đại quốc liên hợp nói chính xác là trước tiên từ những cái kia đứng nuôi chịu xào mất đi đo vệ tinh quốc gia tổ chức một lần thiên văn hội nghị hoa hạ tuy rằng còn chưa bị lợi đận nhưng với tư cách cực kỳ lời nói có trọng lực ấy cũng đồng dạng phái người đi tham gia trước khi đi mấy ngày ngài cẩm trình cự tuyệt cùng q u a lâm mắt cô cùng nhau đi nguyên nhân rất đơn giản nhờ vào lần này toàn cầu tính hội nghị chỉ là vì một người mở ra nhắc tới càng là hoang đường toàn cầu tầm mắt đều đặt ở trên người của người kia trải qua phiêu lượn quốc mấy ngày mấy đêm không ngủ không n g h ỉ thương nghị cuối cùng được ra một cái kết quả địa cầu xích đạo phụ cận đến tột cùng tồn tại xâm nhập ra sao mấu chốt nhất chính là muốn xác định một điểm này điều này đại biểu địa cầu là không tiến vào toàn viên đề phòng vì sinh tồn mà c h i ế n vấn đề đô thị còn ở phường linh t hương thôn còn đang phát triển nhân loại còn tận sức ở tại bảo vệ môi trường thế nào tiếp diễn địa cầu t u i thọ đại quốc nhóm còn đang lục đục với nhau cũng nghĩ đến khi thế giới đệ nhất đông nhiên có một ngày địa cầu phải xong đời dạng này hoang đường tuyệt đỉnh sự tình khiến cho tất cả mọi người đều bông xuống thù hận vẫn là phương pháp kia máy thăm dò nhưng lần này khác nhau chính là bọn hắn tính toán làm ra một cái trở về địa điểm xuất phát thiết bị tại triệt để tiến vào tử vong thứ nguyên sau đó thăm dò rõ ràng tình huống bên trong sau đó trở về địa cầu mang theo quan trọng nhất tin tức trở về địa điểm xuất phát đo khí như vậy phải như thế nào khiến cho máy thăm dò s á t thực đem hình ảnh bắt xuống đâu máy không phải nhân loại tại vô pháp thao túng dưới tình huống chỉ có thể trước thời hạn thiết lập xong chỉ thị bọn nó chỉ có phản xạ không có năng lực suy tính Ở đó có có c mấy mấy không, không một phần văn kiện bị phiêu lượng quốc tham dự thảo luận tất cả đại lao động tường tận phần văn kiện này là giang thành loại nao kế hoạch cùng thành công báo cáo c h nói nói、so、đây là giang ù sau thành n đều cho tới bây giờ không có nghĩ đến sự tình cho nên toàn cầu hội nghị tổ chức cân nhắc quốc liên hợp mời giang thành bọn hắn phải thành khẩn thần cầu muốn đưa bằng chân thành thăm hỏi sức khỏe nói lần hội nghị này vừa vặn vì một mình hắn tổ chức không quá lắm ngài cẩm trình không muốn đi trước nguyên nhân hắn vô pháp đối mặt đã từng đối thủ cạnh tranh vô pháp không lưng khụy gối đi năn nỉ hoa hạ phối hợp vài quốc gia liên hiệp kế hoạch bởi vì hắn phản bội qua mình sinh trưởng thổ địa hắn không còn dám nhìn thẳng một lần trần l ã o con mắt khôi hài chính là mấy ngày trước một ít lãnh đạo cao cấp thâm trầm muốn dùng không sợ chết người trước ngã xuống người sau tiến lên sát thủ kết thúc cái này nghiên cứu khoa học lãnh tụ sinh mệnh bọn hắn đang bày ra một đợt thế kỷ mưu sát nhưng bây giờ sắc mặt của bọn họ so với bất luận người nào đều muốn thành ta là toàn bộ nhân loại rực rỡ ta đi đây a ở nhà mình chăm sóc k ỹ mình giang thành có chút không dám nhìn đáng thương lạc tiểu ly tại mình còn chưa mở miệng thời điểm trong mắt nàng liền xuất hiện hòa hợp sương ngủ hiện tại càng phải là trực tiếp khóc lên nàng nước mắt lưng chồng nhìn đến giang thành tinh tế nắm tay cánh tay của hắn c h ầ m rãi l ắ t đầu miệng nhỏ đã vể lên lạc tiểu ly toàn bộ thân thể có xuống dưới khuynh hướng thật giống như muốn bằng mượn mình thân thể mềm mại lực lượng đem giang thành vây khốn hay hoặc là bằng vào loại này đem hết toàn lực cảm giác để cho hắn cảm nhận được mình không buông bỏ tâm tình giang thành làm sao sẽ không biết do đâu đây ngắn ngủi hơn mười ngày kỳ ngh hai người như keo như sơn một dạng chung sống cùng hưởng thụ phần kia hồi ức vô luận như thế nào muốn từ loại này trong không khí đi ra ngoài là có một chút khó khăn đi nhưng hắn luôn là muốn thoát ly khỏi phiến này an nhiên thiên địa vì càng vĩ đại nhân loại sự nghiệp mà phân đấu tại có hạn nhận thức trong phạm vi nam nhân hẳn đúng là dạng này mang lòng thiên nga c h í lớn há có thể thật lâu k h ố n tại một góc bên trong đợi nữa mấy ngày sau ngươi đều như vậy lớn lãnh đạo vẫn không có mình đa tạ mấy ngày nghỉ quyền lợi lạc tiểu ly chớp tinh tinh nhãn năn nỉ nói giang thành bất đắc dĩ nhấp mép một cái càng là ngồi ở vị trí cao càng k h ô n g tôi h thả đảm nhiệm bản thân, phổ h ể t đảm bản n n g g h ê n người cứu học có khoa tăm h nghỉ ngơi dưới tình huống hắn cũng không có thể nghỉ ể ngơi cũng ngơi, n dưới có n càng lớn n g lực trách h i ệ lại càng lớn, kỳ thực đoạn càng thực này không kỳ hề bên ậ n sinh、hoạt. hắn đã sản sinh Hắn tâm hoạt, một ít tội tôi tâm cảm giác có tội rồi. đã có b trong cảm giác mình là mang theo sứ mệnh đến cái ý nghĩ này để cho hắn áp lực rất lớn một ngày lười biếng tội ác cảm giác liền bắt đầu tăng cao qua một thời gian ngắn ta còn có thể trở về ngoan giang thành vươn tay ra sờ một cái tiểu ly đầu giống như chấn an không hiểu chuyện hài đồng dạng trong mắt tràn đầy cương chịu vậy cũng tốt lạc tiểu ly lúc này mới xuề ra rồi gắt gao khu ở ống tay áo của hắn tay trong con ngươi hiện ra một ít thất vọng kỳ thực nàng biết rõ mình không để lại gian g thành trong khoảng thời gian này xem như n h ư có còn đi cầu xin càng nhiều sao người tham niệm là vô tận đã nhận được những n à y sẽ đi muốn những cái k i a đây chỉ là một trong tâm chứa đầy người yêu tiểu nữ sinh nhỏ nhặt không đáng kể ý nghĩ mà thôi hắn cuối cùng vẫn rời khỏi hoàn giang tiểu khu tại ven đường bên trên chờ đợi rất lâu trợ lý xe gian g thành đóng kín cửa xe thật dài thở pháo mỡ hơi hắn thật đúng là thật sợ đối mặt ngắn như vậy tạm phân biệt cảnh tượng lúc đó để cho mình tâm lý khó chịu thật lâu Lạc tiểu ly đại tiểu k h á i đời là cuộc h ắ n bên n t r o g duy nhất vô pháp dứt bỏ rơi đổ vật đi. Lão bản, hành trình pháp h rứt vật vô rơi bỏ đi. đồ đã Lão o ta ạ có h định chúng kinh đường, đến đô đ xong, vẫn con là trước con đường. Chúng ta đến kinh đô sau đó ngay lập thể ứ c sẽ đi n i liệu viện việc người ê n trần muốn bạn. lão thuật, khoa kỹ học Hừm, h có có một số việc muốn tìm t số giang thành điều chỉnh một hồi tư thế ngồi ngước mắt lên từ trước đứng hàng mới trong gương nhìn thoáng qua cố thanh n g u y ệ n con mắt làm sao gần đây ngươi có chút bận rộn chừng mấy ngày không nhìn thấy ngươi rồi hắn vừa nói theo thói quen nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc lam kinh tất cả tại xe con rong rồi bên trong bay trôi những cái kia quen thuộc đồ vật lui về phía sau bận điệu giết người cố thanh n g u y ệ n bình thản nói để cho giang thành s ư n g sở ngạc nhiên xoay đầu lại Dạ như lão bản không hỏi nàng tuyệt đối sẽ giữ y lặng đem tại lam kinh phát sinh hết thẻ đều trôn bởi vì không có bất kỳ cần thiết để cho c h u y ê n tâm làm nghiên cứu khoa học lão bản tiếp xúc được những cái kia dườm già lại chán ghét hãm hại đoạt cầu thế giới tối tăm cùng tranh lệch mỗi người đều có nhất định nhận thức nhưng đích thân tham gia trong đ ó nói lại là một loại hoàn toàn cảm thụ bất đồng cố thanh n g u y ệ n không thể nào vi phạm lão bản ý chí chỉ cần hỏi nàng liền biết nói ở phía trước mấy ngày lão bản ngài tại phượng dương đường thời điểm khác biệt quốc sát thủ cố gắng ám sát người Ta phối hợp i làm k người h cảnh sát i i ả quyết xong những n g này, còn có một cái nghe hồng quốc, tiểu cô nương bị bắt vệ, đã nốt lại rồi. Nàng dùng giống như bị môi đốt cắn một cái giọng điệu, chân thuật ngàn cân có cái quốc cô cái tóc một môi một cám tiểu bắt đốt thuật treo sát lại rồi. điệu, sợi bị bị vệ, đã sự không i Giang ệ n t à mày n vươn lộng nếu ngay tại mấy ngày、trước. Kinh khủng như vậy sao? Đúng、thế. Người h phụ hồi thế. h vậy trước. tay một tóc một tại ra sao? mấy rồi mái, cái, k có bị thương chớ cảm ơn lão bản quan tâm không có lái xe đi không ngờ giang thành cũng không có làm ra bất luận cái gì hẳn đánh phản ứng nét mặt của hắn đều không có bao nhiêu lớn biến hóa Chỉ là chi phối là m ộ tại hồi thấp theo phần thờ hắn từ trước đến giờ là không thèm để ý những chuyện nhỏ h dối mũi giờ tóc trên tóc, mặt trong từ trước bên đến mang đến n mấy kém để ơ là ý giang thành trong nội tâm những cái kia lục đục với nhau cùng đại quốc giữa lẫn nhau t ì n h k ế trôn giấu tại quang minh bên dưới tối tăm hắn là so với thường n h â n càng có khả năng hiểu càng là leo lên phía trên hắn nhận thức lại càng đến càng rõ ràng thay vì nói bằng p h ẳ n lãnh đạo không như nói trong lòng của hắn chỉ chứa đến nghiên cứu khoa học một kiện chuyện nên hồng đang nghĩ tới là lợi ích vì thế bọn hắn không từ thủ đoạn cho dù cùng một cái trên lập trường tàn sát lẫn nhau lén lút nghiên cứu bị nghiêm lệnh cấm chỉ nguy hại nhân loại vũ khí thực hiện cường thịnh liền có thể không chịu ngoại địch b ỏ tay thậm chí ức hiếp những người khác bọn nó b ố cục cũng chỉ như vậy lớn một chút giang thành trong tâm trang chính là toàn bộ hoa hạ hoặc giả nói là toàn bộ nhân loại khi nhận thức tư tưởng bay lên đến một cái tuyệt vời độ cao như vậy những ngày tối t â m tự nhiên vô pháp ảnh hưởng đến hắn tự mình tránh lui rơi xuống lại đạt tới sân bay sau đó cố thanh luyện cùng giang thành cùng chỗ một vị trí nàng đạt đến trong khoang làm chuyện thứ nhất chính là đem ghế ngồi điều chỉnh đến hắn bình thường thói quen góc độ sau đó ở trên b à n bố trí một ly nước cấm từ trong túi công văn lấy ra văn kiện tề trình đặt ở bên cạnh giang thành sau khi ngồi xuống cố thanh n g u y ệ n cùng hắn mặt đối mặt l ã o bản lần này đi thấy t r ầ n lão có một cái văn kiện cần ngươi trước thời hạn đọc một hồi là liên quan đến gần đây thiên văn giới phát sinh một kiện đại sự thiên văn nói chính xác là đo vệ tinh xuất hiện vấn đề tại ngươi nghỉ phép trong khoảng thời gian này có hơn hai mươi cái đo vệ tinh hết thể mất đi tín hiệu giang thành lông mày n h u lên hơi nghi hoặc một chút mở ra phần văn kiện này hắn không hiểu vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy cũng không biết vì sao chưa bao giờ đặt chân thiên văn giới sẽ cùng mình sản sinh liên hệ nhưng mà khi sau mười mấy phút hắn đem cả bộ báo cáo đều nhìn xong trong tâm liền nhấc lên t ầ n g t ầ n g vô pháp lắng xuống gợn xong đúng giống như rất nhiều nghiên cứu khoa học người suy đoán một dạng thái không rác rưởi hoàn toàn không cách nào làm được để cho tất cả đo vệ tinh mất đi tác dụng có thể thực hiện điểm này chỉ có nghe g i ậ n cả người từ bên ngoài đến văn minh giang thành ngay lập tức trong lòng cũng có hoài nghi như vậy hắn cơ hồ trong nháy mắt liền ý thức được chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng có lẽ sẽ làm mê ngông n thời gian trường hà bên trong nhân loại đối mặt nhất nghiêm nghị một lần khiêu chiến vậy vì sao trần lao muốn cùng mình trò chuyện cái vấn đề này giang thành đẻ xuống tâm lý nghĩ hoặc máy bay đã có bay hắn nhìn đến bên ngoài liên tục mênh mủ một lòng từ đầu đến cuối vô pháp triệt để bình tĩnh lại đến hoa hạ nhiên liệu viện khoa học kỹ thuật ra giang thành vừa mới xuống xe tập hợp lại lối vào thảo luận cái gì nghiên cứu khoa học người liếc mắt liền nhìn thấy hắn tuy rằng đeo khẩu trang nhưng những người này vừa vặn phân biệt chốc l á t liền nhận ra không có lý do gì khác giang thành bởi vì tuổi tác so sánh lây ngô tại một đám nhiên liệu viện khoa học kỹ thuật những người lãnh đạo bên trong thuộc về phần độc nhất mười chín tuổi viện trưởng đặt ở thế giới trong phạm vi cũng là người đầu tiên hơn nữa bên cạnh hắn cái kia vóc dáng cao gầy, tướng mạo x i n h đẹp cố thanh n g u y ệ n cũng là ký hiệu quan cảnh giang viện trưởng ngươi trở về thủ đô rồi có nghiên cứu khoa học người trực tiếp biểu đạt ra kích động của mình tâm tình không che giấu chút nào trong mắt sùng bái ở thế giới trong phạm vi đã có không ít người đem giang thành coi là cố gắng mục tiêu trong một năm hoàn thành ba cái siêu cấp kế hoạch nghiên cứu ra phá vỡ vũ trụ nhận thức lý luận thành tựu như vậy rất khó để cho người không khâm phục giang thành đối mặt bọn hắn ánh mắt nóng bỏng nho nhã nợ nụ cười gật đầu một cái liền đi vào bên trong đi hắn muốn đi ở tại viện khoa học kỹ thuật lầu chính trần lao văn phòng nguyên bản hắn cho rằng lần này đến t r ư ớ c là bản có quan hệ với có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch hai cái cơ trạm thiết lập công trình vấn đề có thể tại máy bay nhìn lên qua phần văn kiện kia sau đó giang thành biết rõ không phải là như thế hắn cũng buộc phát tò mò cái này đo vệ tinh mất liên lạc sự kiện cùng mình một cái sinh vật khoa học kỹ thuật và nhiên liệu khoa học kỹ thuật lĩnh vực nghiên cứu khoa học người sản sinh cái gì liên hệ đi thang máy đi bộ đến bên ngoài phòng làm việc giang thành còn không biết rõ lần này sự kiện vấn đề mấu chốt nhất tại ở tại mình ngay sau đó hắn gõ cửa một cái đi vào đang trầm tư trần thị viện trưởng n ư ớ c mắt lên nhìn thấy hắn trong tích tắc trên mặt liền hiện ra vui sướng hào quang người x tiểu thành ta ở trong phòng làm việc ngồi cho tới t r ư a chỉ vì chờ ngươi rồi đến t ộ n cùng là chuyện gì trần lão hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi do đối mặt cái này chung sống hồi lâu lão nhân không cần bất luận cái gì d ư ờ n g ra chào hỏi tất cả mọi người lý giải giang thành tính cách biết do hắn không thích lôi lôi kéo kéo sạch sẽ gọn gàng làm việc tốt nhất trần l ã o khuôn mặt thoáng cái trở nên nghiêm túc vốn là công việc này nên do l ã o chung đến nhưng hắn công vụ t r o người n g thoát không được ta thay hắn c h u y ể n đạt lãnh đạo ý tứ có thể với tư cách trung lão cùng trần lao thượng cấp giang thành đương nhiên biết rõ trong miệng hắn lãnh đạo là ai cũng lập tức nghiêm nghị nghiêm t a i lắng nghe đúng căn cứ vào phiêu lượng quốc truyền đến tin tức nơi thị nếu muốn xác nhận chuyện này căn bản tính chất lượng hoặc là đối với nhân loại nguy hại trình độ chúng ta nhất thiết phải phái ra máy thăm dò tiến vào tử vong thứ nguyên bên trong thu được bên trong tin tức mà trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật là hoàn toàn không cách nào đạt đến điểm này chỉ có một cái khả năng đó chính là n g ư ờ i loại nao kế hoạch giờ bờ nờ vật thí nghiệm cùng máy thăm dò kết hợp với nhau để cho số bốn vật thí nghiệm thay thế chúng ta con mắt đi dò xét một hồi phải chăng có xâm nhập giả tồn tại giang thành nghe xong trần lão đoạn văn này trong khoảnh khắc minh bạch lần này toàn cầu hội nghị mục đích căn bản Người ZBN、like, nghiệm vật liệu mới là bọn hắn sở cầu chi vật, chính như phiêu lượng quốc báo cáo nơi trần lai, liệu mới chi phiêu là lựa báo thí vật vật, thuật cầu quốc sở cáo có thể để cho dở bờ nở thay thế bước này trợn trừ chỗ đó ra duy nhất phương pháp là phóng ra chở người hàng thiên phi thuyền tiến vào tử vong thứ nguyên bên trong nhưng đây hiển nhiên không thể nào hoàn thành đầu tiên có trở về hay không đạt đến là một cái vấn đề để cho ai đi lại là một cái vấn đề ai nói ra cái này chở người phi thuyền ý kiến người đó liền sẽ bị đề nghị tiến vào tử vong thứ nguyên bên trong không thì ai nguyện ý làm hy sinh thân mình người đây không thể nghi ngờ là chịu chết hành vi đem nhân loại đưa đến người ngoài hành tinh s a o huyện đưa đi làm gì vậy tiến hành thái mỏng nghiên cứu sao cho nên có rất nhiều người cho dù có ý nghĩ này cũng là không dám nói ra phiêu l ư ợ n g quốc phương án kỳ thực đang cùng giang thành đang nghiên cứu loại não kế hoạch sơ tâm không hẹn mà hợp hắn đã từng nói loại não ngoại trừ giúp đỡ nhân loại càng tốt hơn tính toán lượng lớn tin tức ra chiến lược của nó tính ý nghĩa chính là tại một ít nhân loại không thể vì trường hợp thay thế nhân loại bởi vì bọn nó vốn chính là vô sinh mệnh cho nên sẽ không vi phạm luân lý cùng đạo đức tỷ như tiến vào thái không trinh sát tình hình quân địch dùng cái này đến giảm bớt không cần thiết hy sinh hơn nữa tại một ít trong lĩnh vực một cái vượt qua lượng từ máy tính thiết bị so với người thể không biết rõ mạnh bao nhiêu tại giang thành không đồng ý dưới tình huống bọn hắn đem kế hoạch nghiên cứu không rõ chi tiết thiên hoa tán loạn đều vô dụng kế hoạch tiền đề phải thành lập tại giang thành Thành luận ý bốn chữ lên vì sao nói giang thành đứng ở nhân loại đình phong cái ý này nghĩa cũng không phải nói hắn thực hiện vĩ đại tiến hóa hoặc là có thể nói là quyền cùng tiền có bao nhiêu khuyết đại những cái kia đều quá tụ nguyên nhân là hắn trong một ý niệm liền có thể quyết định cân nhắc quốc đối với vũ trụ dò xét tương lai hắn cự tuyệt như vậy vô luận là phiêu l ự a quốc nghe hồng ảnh d u y ệ sĩ từ đó mất đi phóng ra vệ tinh quyền lợi một khi tiến vào tử vong thứ nguyên chờ đợi đúng là không trung thiết bị đoạn câu đối đây là nhiều khó khăn lấy tưởng tượng một kiện chuyện đem nghiên cứu khoa học làm được cần toàn bộ nhân loại đến n g ư ỡ n vọng từ cổ trí kim có thể làm được rất ít người sợ là chỉ có i n s t a n t đợi l ắ n dạng này c ự lão mới có thể quyết định tương lai văn minh nhân loại phát triển đi nhưng bây giờ giang thành không thể nghi ngờ trở thành cái người này thay thế nhân loại người làm quyết định trước có thể nói hắn là không cầu lợi hiện tại không thể trần thì khuôn mặt dàn mua nếp nhăn có thể thấy rõ ràng những đường văn này là t u ế nguyện biến thiên chứng kiến ánh mắt của hắn tâm h thúy nhìn thẳng trước mặt mình cái này không có người có thể đưa ra phải hậu bối đại khái một khắc này trần lão dùng bình sinh nhất giọng ôn hòa tiểu thành ta nghe nói rồi làm kinh ám sát sự kiện thay thế lãnh đạo ta hướng về ngươi trí di ân cần không gì dĩ nhiên là tốt nhất điều này cũng là lúc ban đầu lãnh đạo đem thanh nguyện an bài tại bên cạnh ngươi nguyên nhân hiện tại nói vô luận ngươi làm ra cái dạng gì quyết định lãnh đạo đều sẽ không nắm giữ ý kiến phản đối bọn hắn thiết thiết thật thật muốn giết ngươi bất kể là vì lợi ích vẫn là khác ai cũng không liệu sẽ nhận sự thật nếu ngươi để ý cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn, Ta nếu ắ m giữ hai tay hai chân tay t á mà n hắn n ế không có nghiên cứu ra loại não kê h o ạ c đâu còn có thể lấy dạng này chân thành nụ cười đến đối với mình sao sợ rằng sát thủ sẽ liên tục không ngừng như châu chấu một dạng người trước hy sinh người sau tiếp bước đi người a ngoài mặt cùng sau l ư n g dùng không phải cùng nợ mặt giang thành do dự cự tuyệt lần này toàn cầu hội nghị sao c h ư một trăm bảy mươi bốn lại ngu xuẩn lại xấu ngày hai mươi năm tháng một ư ơ i hai toàn cầu hội nghị tổ chức sắp tới nhiều quốc liên hợp phát ra mời hy vọng nghiên cứu khoa học thủ lĩnh giang thành có thể đến hẹn bọn hắn đem trí dị nhất chân thành thăm hỏi sức khỏe giang thành chưa hồi phục ngày hai mươi sáu tháng một ư ơ i hai toàn cầu hội nghị tổ chức tốt tám giờ cơ hồ thiên văn lĩnh vực tất cả nghiên cứu khoa học người động lực học lĩnh vực máy thăm dò nghiên cứu lĩnh vực đại lão lần lượt có mặt bọn hắn đang khẩn trương trong tâm tình chờ đợi giang thành chưa hồi phục ngay sau đó hội nghị quan phương quyết định chậm lại hội nghị trước tiên thu xếp ổn thỏa đầu g ó c mơ h ồ nghiên cứu khoa học đám người ở lại thời gian đổi thành ngày thứ hai sáng sớm tiếp theo gọi điện hoa hạ quốc quan phương dọn thành khẩn cực kỳ quan phương lấy giang giáo sư công việc quá mức bận rộn thân thể ôm bệnh làm lý do cự t u y ệ t cúp điện thoại sau đó nguyên định vì sáng sớm hội nghị tiếp theo chậm lại đến tối miễn c ư ơ n g đem những cái k i ê m nghiên cứu khoa học đám người làm hôn mê bọn hắn đệ nén xuống phiền nào trong lòng tiếp tục chờ đợi gọi điện cho tới bây giờ không có dừng lại không sai biệt lắm cách mỗi năm phút liền tới một lần cùng lúc đó nước khác xứ giả đến nhà bái phỏng vô số lần thậm chí trực tiếp đem viện công nghệ sinh học cùng nhiên liệu viện khoa học kỹ thuật cho rằng nhà nói cái gì cũng không đi m u ố n hoàn thành thượng cấp cho nhiệm vụ của mình bọn hắn nhất định phải gặp thấy giang v i ệ t trưởng dạng này mới có thể có thuyết phục đối phương khả năng nhưng mà nhìn thấy cơ hội của hắn thật sự là mong manh giang thành hiện tại là nhất m ộ i thuốc tốt một cái dơm dạ cứu mạng liên hợp lại đại quốc nhóm không muốn từ bỏ bọn hắn đang tìm kiếm một cái khả năng kỳ thực toàn cầu hội nghị lâm vào khốn cảnh lưỡng nan bên trong một mặt nhân vật trọng y ế u giang thành không trình diện căn bản không cách nào tổ chức m ặ t k h á c nghiên cứu khoa học đám người đã bắt đầu rồi kháng nghị tất cả mọi người rất bận không có lòng d ỗ i r ả n h tại tại đây lung tung không có mục đích chờ đợi t h ú n g chi hội nghị này hết kéo lại kéo lại không thể làm sao những cái tia đại quốc cũng không dám b ộ c lộ ra một tí h o a n g k h í bởi vì phải cầu cạnh người dù sao phải lấy ra một cái khẩn thiết thái độ đến trong lúc ở chỗ này còn phát sinh một kiện chuyện liên hợp lại những người này phát sinh khác nhau đại khái là thủ đoạn dùng hơn nhiều có vài người liền thích dùng đi đường tắt phương thức để giải quyết vấn đề khi đi đã quen dương tràng đường mòn thản nhiên quan g minh la mã đại đạo tựa hồ đối với một ít người đến nói không có lực hút đức thiền gia tộc làm một kiện to ngu xuẩn vô cùng sự tình ngu đến mức để cho phiêu lượng quốc cao tầng nâm c h á n tức giận mắng tại chậm chạp không chiếm được giang viện trưởng đáp lại điều kiện tiên quyết đức thiền gia tộc bỏ tiền mua rồi một nhóm thủy quân từ truyền thông tài khoản và phan phạm vi chúng dữ liệu quan môi giới chuẩn bị phạm vi lớn tuyên truyền ngày t ậ n thế ngoại địch xâm phạm ngôn luận đem sự tình thêm mắm thêm mối chế biến rồi một hồi vốn chính là một chuyến mười mười chuyến một trăm khủng bố sự kiện lại một bao giả bộ lan rộng ra ngoài càng không tầm thừng rồi tựa hồ nhân loại lập tức liền muốn triệt để hủy d i ệ t văn minh hủy trong chốc lát đem nên đón kỷ nguyên kết thúc mà giang thành là thế giới trong phạm vi duy nhất một cái vai trò của chúa cứu thế chỉ cần hắn có thể tham gia toàn cầu hội nghị cùng liên hợp lại đại quốc nhóm cùng thảo luận dò xét kế hoạch như vậy còn có một k i a cứu vớt nhân loại hy vọng hiện tại vấn đề mấu chốt là tại hoa hạ giang thành nhận tàng ở tại viện khoa học kỹ thuật bên trong đóng cửa không ra cũng không nguyện ý nhận trách nhiệm nặng nghề này đã như thế thật giống như tại mưu hại toàn thế giới nhân loại tánh mạng người không phải xâm nhập giả là giang thành hắn phạm vòng cố tính mạng chi tội như vậy có thể đưa tới dư luận căn bản là không có cách tưởng tượng chiêu này lại ngu xuẩn lại độc thoáng cái đem giang thành đặt ở toàn thế giới phía đối lập nhìn chung n g h hồng lịch sử bọn hắn cho tới bây giờ đều là quyết đánh đến cùng cực đoan chủ nghĩa đức thiền gia tộc làm ra quyết định như vậy cũng không kỳ quái bọn hắn chuẩn bị dùng không có người có thể tiếp nhận dư luận áp lực triệt để khiến cho giang thành q u ấ t p h ủ c chiến tranh phân loại có rất nhiều dư luận chiến tin tức chiến t i ệ m điện chiến thậm chí internet chiến tranh mỗi khi phát sinh một ít đại sự mọi người luôn là vội vàng chiếm lĩnh đạo đức điểm cao Chiếm chứ? lính nhiên hướng nơi làm là Đương đứng sau đó làm gì chứ? Đương nhiên là đứng ở nơi đó gì ở về phẫn í nộ phiêu lượng quốc cao tầng gần như chỉ đến nguôi mắng bọn hắn trưởng quan bao giờ giang thành vốn là thành công làm một cái trên chiến tuyến khả năng nếu quả như thật thuê mớn ư thủy quân thúc đẩy làn sóng kế tiếp cục diện căn bản không có người k h ô n g chế đó đúng là một đợt internet biệt l ầ m giang thành sẽ hoàn toàn bị buộc hướng về liên hiệp phía đối lập đừng nói giúp đỡ bọn họ phản quay đầu lại làm địch nhân vĩnh hằng cũng có thể hiện tại còn không biết rõ thế cục sao đây là cao tầng đối với đức thiền gia tộc nói nhiều nhất một câu nói không thể nghi ngờ lấy thế cục bây giờ lại nói nhân loại có thể sẽ nên đón không thể nào đ o á n trước đêm dài đàm đắng, đắng ban ngày lúc nào tới đến không có ai biết rõ nhưng nếu như b a ngày đã tới thần hy bên trong luồng thứ nhất rực rỡ chỉ có thể là giang thành cũng chỉ sẽ là giang thành thế giới trong phạm vi không có bất kỳ một người có thể giúp đỡ đại quốc thăm dò rõ ràng địa cầu ra đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình chúng ta đến tột cùng nằm ở một cái như thế nào tình cảnh bên trong duy người này không thể sửa đổi không thể sao chép phải c ầ u cạnh người khẩu phật tâm xả có thể có thể phàm là hiện ra một chút xíu kinh tởm sắc mặt sự tình liền triệt để thất bại khắc cầu hắn tính toán không bỏ tay hết cách cũng may nhờ phiêu lượng quốc chi g i á c nhạy bén ngay lập tức liền phát rác n g h ồ n g tâm tư không thì thật nhắc lên dư luận chiến tranh lấy giang thành tính cách tuyệt đối sẽ không làm b i t h ù vốn là đối với ngươi lạnh nhạt ngươi còn cắn ngược lại ta một ngụm vậy liền biến thành triệt triệt để để cựu nhân một lần gọi điện lần hai gọi điện ba lần gọi điện đến sứ giả chặn lại viện công nghệ sinh học lối vào chặn lại nhiên liệu viện khoa học kỹ thuật lối vào tại kinh đô trong phạm vi đi khắp nơi phỏng vấn chỉ hy vọng có thể thấy g i a n g thành một bên biểu đạt những người lãnh đạo tha thiết trông đ ợ i những cái kia bị khốn đốn liên hợp hội nghị bộ nghiên cứu khoa học đám người lúc này cũng dần dần tỉnh táo lại rồi có mở mắt nhìn thế cục người làm ra đánh giá lần hội nghị này nhân vật chính không trình diện vậy bọn hắn gặp phải là vô kỳ hạn chờ đợi với tư cách tầm mắt tụ t giang thành hiện tại đang làm gì đấy hắn cũng lâm vào do dự cùng vùng vẫy bên trong đã tửng trong một ý niệm có thể quyết định một cái nghiên cứu khoa học bộ môn thành bại người quyết định loại có mở ra hay không k ỳ nguyên mới lúc này một cái quyết định có nghĩa là nhân loại phải trang tiến vào liên hợp thời đại đối kháng vô pháp dự đoán xâm nhập giả hắn thật cảm thấy rất khó sự tình phát triển có một ít quá bất ngờ đều khiến hắn làm những này lương đeo quá nhiều thêm điều kiện quyết định hắn cũng biết mê man từ không phải t h á n h nhân không làm được lấy đức báo toán sự tình thờ ơ lạnh nhạt hắn không phải dạng này tính cách biên giới là một đầu khoảng cách có thể thấy rõ ràng không thể vượt qua nhân loại là vận mệnh thể cộng đồng tại một cái văn minh bên trong hoặc hưng ơ thịnh hoặc suy sụp chim hót hoa nợ sơ g ố c giang thành lần nữa dập đầu tại cây công nghệ trước hắn muốn nghe một chút tương lai văn minh đáp án 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm bảy mươi năm chiến tranh và hòa bình giang thành mấy lần đến cái sơn cốc này sừng sừng đứng nghiêm cây công nghệ đại biểu thế giới tinh thần của hắn mỗi một lần xem chừng cây công nghệ hắn đều có thể thu được cảm thụ mới lạ có thể là bởi vì hắn quá mức lộng lây hùng vĩ đồng thời ẩn chứa một cái làm cho không người nào có thể tự tuyệt từ ngữ tương lai thông qua lần này ám sát sự kiện giang thành minh bạch một cái bày ra trên mặt bản sự thật địch mạnh ta yếu hơn liền chịu hết khi dễ nếu mà hoa hạ không đủ c ư ờ n g đại như vậy hắn sinh làm cho này mảnh thổ địa bên trên người làm ra thành k i ể u đang nhìn chằm chằm nước khác trong mắt hắn liền trở thành một con dê đợi làm thịt cá chế tớt bởi vì hoa hạ c ư ờ n g đại lần này ám sát sự kiện bọn hắn không công mà về về sau cũng sẽ không có thừa cơ lợi dụng hắn nguyên lai một mực đang nghiên cứu dân sinh nhiên liệu ý đồ dùng phương thức như thế giúp đỡ ra quốc hướng đi càng tốt hơn tương lai có thể nhìn chung thời gian trường hạ bên trong vô số quốc gia lên lên xuống xuống hưng ơ thịnh lại suy bại có thậm chí đã biến mất không còn tồn tại có một cái nhiễu không ra vấn đề như thế nào quốc gia mới tính bên trên mạnh đáp án dĩ nhiên là rõ ràng tục ngữ nói to bằng nắm tay mới là đạo lý cứng rắn hiện đại vũ trang chính là đại quốc nhóm nam đấm bom hạt nhân là mang theo sức bùng nổ chất nam đấm vũ khí vi sinh vật là phụ ma nam đấm giang thành tại lúc này mới vây quanh cây công nghệ bắt đầu đi hắn tại tỉ mỉ quan sát nếu nhiều không ra vậy liền đánh chiếm nó ám sát sự kiện để cho hắn hạ quyết tâm tại ghen người tổ có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch ỉn trọng tỷ tăng định luật và loại não kế hoạch sau đó bắt đầu cái thứ tư bộ môn nghiên cứu chính thức đưa tay ra chạm vào hiện đại vũ trang với tư cách nghiên cứu khoa học thủ lĩnh hắn sâu s ắ c hiểu một k i ệ n chuyện trước vì sao đối với vũ khí chưa từng có nghiên cứu nhiệt tình đó là bởi vì hắn lầm tưởng thế giới hiện trạng là hòa bình nếu đã nắm giữ hòa bình ít chế tạo một ít đại quy mô tính sát thương vũ khí há chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi hắn cũng không phải mất trí hiếu chiến phái thậm chí có thể nói rang thành ở một phương diện khác là nhân tử có thể dòng nước ngầm phun trào tại mọi thời khắc tại nói cho h Kỳ nhưng c b n tác cành l h hết e n sức phẩm quan điểm chính lại là nhân đạo lại từ bi đồng tình tri ngữ trải rộng toàn bộ phần chúng ta cũng không khen ngợi chiến tranh nhưng đây là thu được hòa bình có lực nhất một loại phương thức trích dẫn số này thái một câu nói một người vì chính hắn có ý thức cuộc sống nhưng hắn là toàn bộ nhân loại đạt tới lịch sử mục đích một loại vô ý thức công cụ người làm ra hành vi là không cách nào văn hồi hành vi của một người cùng người khác hành vi đồng thời sản sinh liền có lịch sử ý nghĩa những lời này là vũ trụ đối tiếp chọn quân k h a i quát tỉ mỉ quan sát cây công nghệ bên trên quả thực giang thành lúc này kỳ dị phát hiện hắn nguyên lai chưa bao giờ chú ý tới toàn bộ cây công nghệ bên trên nơi treo quả thực lại có vượt qua một nửa là có liên quan võ trang hắn nhất thời lâm vào rung động thật lớn bên trong lông mi nhữ chặt bắt đầu suy tư điều này đại biểu cái gì phải chăng liên quan đến tương lai hướng đi là cực đoan hơn nữa hoang đường thế giới đại loại đi nếu quả như thật như thế kia giang thành hẳn làm ra như thế nào chuẩn bị hắn n mầm đầu con mắt chăm chú nhìn chăm chú vào hào quang bộ t phát trọng thể khỏa quả thực kia tại một đám vũ khí bên trong nó là như thế đặc biệt hơn nữa có chấn nhân tâm phách năng lực liên quan đến đây vũ khí hạng nặng ở thế giới trong phạm vi đã có tất cả lý luận cùng phỏng đoán khoa h u y ệ n trong tác phẩm cũng tha cho không r a n ó có lẽ không có người chân chính đem nó làm được qua tên của nó là pháo đợ lạt mạ vũ khí này cơ sở lý luận phi thường dễ hiểu đem nó tháo gỡ ra đến đợ lạt mạ là vật chất bốn hình thái một người trong đó khoa học bên trong có rõ ràng trình bày vật thể chia làm trạng thái cố định thể lỏng thể khí trạng thái t tợ lạt ma hoặc điện tương hình thái tư hệ lẹt cho điện tích cùng điện tích âm ẩn tạo thành thể lưu lực s á t thương cực lớn mà pháo càng tốt hơn lý giải chính là một loại phóng ra hình thức vì sao có cơ sở lý luận nhưng không cách nào phó c h ư vô thực hành bởi vì t tợ lạt ma tính chất cực kỳ bất ổn định so sánh bất luận cái gì hiện tại đã biết vũ khí đều muốn nguy hiểm bao gồm vũ khí nguyên tử nó có thể mang theo lực sắt thương là khổng lồ thậm chí có thể đối với vũ trụ chiến hạm kiểu vật thể tạo thành uy hiếp cũng là hiện đại c à n so sánh o g i có thể khống chế phản ứng nhiệt hoạch lại nói loại này phương diện kinh tế nhiên liệu bên trên đã kích vũ trang có vẻ càng thêm thực tế lại còn có chấn nhất đợi một thời gian hóa hạ nắm giữ pháo tợ l ạ t mạ như vậy thì là so với vũ khí nguyên tử tấm thứ hai át chủ bài trọng yếu nhất một điểm là sẽ không vi phạm đã ký chiến tranh điều ước giang thành càng muốn đem nó trở thành có thể sử dụng vũ khí hoa hạ có một cái thiên tử chi kiếm nhưng kiếm chỉ có thể treo ở đỉnh đầu ví như rơi xuống liền phá vỡ thế giới ngầm thừa nhận cái c â n chân chính có thể ra khỏi vỏ mang theo một liên máu là thứ hai bình kiếm giang thành quyết định hắn muốn thu được cây công nghệ pháo tợ lạt mạ chế tạo đồ họa đem tưởng tượng bên trong vũ khí biến thành thiết thực tồn tại muốn đúng như trong tâm phán đoán tương lai có khả năng phát động chiến tranh vậy hãy để cho nhị doanh giải đem pháo tợ lạt mạ kéo ra ngoài ẩm ai không phục liền doanh ai ai quấy phá liền d o n h ai ai đọc ý đổ xấu liền d o n h ai điều này cũng là một loại tìm kiếm hòa bình phương thức thô bạo hiệu quả vừa nghĩ đến đây, hắn cũng sẽ không do dự vươn tay ra cách xa hướng về phía trái cây phương hướng trong khoảnh khắc sơn lâm bên trong có gió rì rào lay động cây công nghệ xanh biếc cành cây hoa hoa tác hưởng thật giống như đang dẹp ra một bài nhạc khúc tại đây gió nhẹ thổi l ấ t phất bên trong quả thực thật giống như cảm nhận được hô hoán bay đến g i a n g thành trong tay cảm giác nặng trịch trong tay hắn biến mất cuối cùng hóa thành một cái ký hiệu một chiếc pháo hai bên là tư thế ôm tay g i a n g thành ngưng mắt nhìn cái hình vẽ này hắn biết rõ đây là cây công nghệ để cho mình nhắc nhở pháo dĩ nhiên là pháo tợ l ạ kia ô n tư thế là ý gì đâu từ nơi sâu xa có phải hay không tại tự nói với mình p hắn gia minh bạch thế gian tồn tại tuyệt đối quá trị khống chế người hướng đi thiện và ác đoan nhưng không thiếu có thiện ác cùng tồn tại người hát bạch khu vực đồng dạng có màu xám giáp ai đồng thời cũng có thể bàn ân đây chính là đồ án hàm nghĩa chân chính súng pháo có thể chinh phục nhân loại có thể chinh phục không nhân tâm hắn chưa bao giờ muốn làm một kẻ bá phải cũng không muốn làm một đại ác nhân tại súng pháo cùng bác gái bên trong mới có thể thực hiện chân chính hài hòa cái này chỉ sợ cũng là chiến tranh và hòa bình nhất thư tô i này thái muốn nói cho người khác chân lý đi c h u y ể n hot tháng chín chương một t r ư ơ i sáu tham gia toàn cầu hội nghị nếu như có một cái tin có thể tác động vô số người tâm nếu mà bọn hắn mong đợi vô số lần nhìn thấy cái kia khuôn mặt như vậy nguyện vọng trở thành sự thật một k h ắ c này hết thể chờ đợi đều trở nên đáng giá đến trước viện khoa học kỹ thuật bên trong những n à y đến sứ giả nói là lương b e o lãnh đạo tha thiết hy vọng trách nhiệm trọng đại cũng không quá đáng bọn hắn lâm vào ngắn ngủi mê man kỳ tại viện khoa học kỹ thuật bên trong ă n không ngồi dồi quên quần thành n i ê n cứu khoa học đám người hàng ngày quan sát đặc biệt phong cảnh trong nội viện đứng tại tòa nhà trên h ư ớ n g xuống nhìn người mặc màu trắng viện dùng mấy người đang nói chuyện bọn hắn nhìn chằm chằm nóng nảy đến sứ giả tay tựa vào thủy tinh lan can bên trên t r ỏ n g tính phản xạ ánh mặt trời đây là phái tới thứ mười mấy không rõ ngược lại nhanh vượt qua hai mươi cái rồi viện trưởng bên kia nói thế nào có biết rõ tin tức sao hắn sẽ đi hay không tham gia toàn cầu hội nghị ta cảm thấy quá sức nào có nhân tâm ngực như thế rộng rãi bị người mưu hại còn giúp giúp người khác cái gì người không biết rõ a nghe trần lao nói có người ở trong bóng tối làm chuyện xấu ghê tởm chúng ta giang viện trưởng cho nên lần này mở bên trong hắn do dự trước mắt thiên văn giới xuất hiện chuyện như vậy cần giang viện trưởng thành quả nghiên cứu để giải quyết vấn đề nào có chuyện tốt như vậy tình a nói khó nghe một chút chính là đang muốn đàn rắm bọn hắn có một ít khinh bị xét lại một cái nóng nảy đến x ứ giả sau đó trở lại bên trong phòng làm việc không nhìn nữa rồi giang thành bên này hắn làm ra quyết định sau đó liền đi ra mắt rồi lãnh đạo đàm phán sau đó cho ra một cái kê tạm thời khu xe lại lần nữa trở lại viện khoa học kỹ thuật những này thuyết khách nhóm tựa hồ trong lòng sinh ra ý n g h ĩ một dạng ánh mắt tụ tập tại chiếc này màu đèn trên xe sẽ là rất lâu đều không có lộ diện giang viện trưởng sao bọn hắn tại tha thiết kỳ vọng giang thành xuyên tấu h qua cửa sổ xe nhìn thẳng những người này trên mặt thân sắc hắn trong tâm đã quyết định được rồi không còn có cần thiết tránh không gặp rồi tất cả mọi chuyện đều đem nên đón một cái kết quả đáp án của hắn đã rõ ràng lãnh đạo cho biết giang thành ý nghĩ càng vững chắc rồi hắn trái tim ngay sau đó biến mất mấy ngày giang thành xuất hiện lần nữa tại đại chúng trong tầm mắt mà hắn xuống xe đây một giây đem trong vòng mấy phút chuyển khắp mấy cái châu thế vô thời vô khắc đều đang chú ý đám cao tầng sẽ ngay lập tức biết được tin tức này rốt cuộc rốt cục thì nhìn thấy đây là tới khiến cho nhóm tâm tình của giờ khắc này bọn hắn hít một hơi thật sâu rất sợ là ảo giác của mình một dạng sông lên đến trước muốn đem g i a n g thành gắt gao vây quanh bọn hắn vội vã không kịp đem hỏi ra cái kia giấu ở rồi tâm lý chừng mấy ngày vấn đề nhưng mà cũng không có cơ hội gần người cố thanh n g u y ệ n đã ngăn ở mọi người trước mặt ánh mắt run sợ lợi như đ a o biểu tình lạnh lùng dị thường tựa hồ tiến lên nữa một bước bọn hắn liền sẽ đụng phải cái nữ nhân này không chút do dự đầu súng duy trì khoảng cách an toàn bất luận người nào không cho phép gần thêm nữa thanh âm lạnh như băng v a n ộ i để cho đến sứ giả nhóm dừng bước lại không ngăn cản được bọn hắn cấp bách hỏi Giang Giang Viện tại r ư ở n g Ta đ biểu phiêu lượng quốc. Đến từ Thiên văn tổng Viện, ngài có phải không có thể đi thể quốc, không h lựa có có đến Văn Tổng từ t vào mấy gia cầu hội nghị, lãnh đạo của chúng trong người Giang Trưởng. Hội thiết đợi Viện Tại của ta tha thiết trong đợi người tham Hoàn lãnh đạo Cầu m dự? Giang tại mấy người chật trội bên trong cái kia g ầ y gò đeo mắt kính lao giả hỏi ra mọi người vấn đề quan tâm nhất với tư cách một tên trưởng bối hắn dùng thậm chí là lời nói kính trọng rõ ràng như thế giang thành ở trong lòng bọn họ phân lượng kỳ thực đừng nói dùng lời nói kính trọng rồi chỉ cần hắn có thể tham gia nhiều hơn nữa lời ca tụng đều không quá lắm trong lòng của mọi người càng là rõ ràng lần hội nghị này chính là vì giang thành một người đơn độc mở sở dĩ mời rất nhiều nghiên cứu khoa học người chính là vì đem giang thành có thể giải quyết nguy cơ lần này khái niệm phổ biến rộng rãi ra ngoài tại ánh mắt nóng bỏng bên trong giang thành không do dự không có vòng vo cùng rông dài hắn đối nghịch khiến cho nhóm nghiêm túc mà nói ta đã quyết định tại nửa giờ sau đi tới phiêu lượng quốc thiên văn tổng viện mời chư vị cho biết lãnh đạo của mình đi sau khi nói xong hắn xoay người tức hướng khoa học kỹ thuật lâu bên trong đi tới lại không có nói hơn một câu hắn muốn làm trước khi đi chuẩn bị cuối cùng thật thật gậy gò lao giả không thể tin được mình nghe được cái gì trong tháng chốc vậy mà sửng sờ tại chỗ tuôn rơi gió lay động hắn đầu tóc mặt trắng tại một hồi đại nào chống rông sau đó h ắ n tâm trong nháy mắt bắt đầu vô pháp ước chế cuộc loạn lao giả bất thình lình xoay người lại nhìn về phía s ắ p biến mất tại lâu bên trong cái bóng l ư n g kia giang việt t r ư ờ n g cảm ơn ngươi không biết làm sao hắn đông nhiên có một loại nẹn nào cảm giác chót mũi đau xót vội vàng không người xuống đến tựa hồ là vì không để cho người khác nhìn thấy hắn q u ấ n lẫn nhau lại tựa hồ là thật lòng khâm phục muốn hành lễ lấy đức b á toán bốn chữ này rõ ràng phát sinh ở giang thành trên thân vốn là đến sứ g i ả nhóm đã thất vọng bọn hắn trong lòng có xấu nhất dự liệu chờ đợi giang thành lộ diện sau đó để cho cuối cùng thẩm phán dạng này cho dù thất bại bọn hắn quay đầu lại cũng có thể cho lãnh đạo một câu trả lời nhưng này cái nghiên cứu khoa học thủ lĩnh mười chín tuổi người trẻ tuổi dành cho đến sứ giả một cái không cách nào tưởng tượng kinh hỉ mặc kệ những người này sau l ư n g đại biểu cao t ầ n g thế nào b ẩ n t hiệu thế nào b ẩ n t hiệu có thể xử phạt không vạ lấy mỗi một người tại vườn khoa học kỹ thuật bên trong quanh q u â n vô số thiên thành k í n h hướng về phía trong nội viện khoa kia sinh trưởng vô số năm cây ngân hạnh cầu nguyện đến sứ giả bọn hắn không thể nghi ngờ là chân thành giống như lão giả kia tại nhân loại phải đối mặt chân chính nguy cơ thời điểm hắn xung phong nhận việc bay tới hoa hạ kinh đô hy vọng có thể gặ cầu hắn làm việc thủ không có ai có thể phê phán lao giả tội còn đứng ngay ở đó làm gì nhanh chóng hồi phục cao tầng tại khiếp sợ ngắn ngủi sau đó mọi người phục hồi tinh thần lại lập tức cho mình thuộc thế lực gọi điện mỗi người đều là một bộ cực kỳ bộ dáng khẩn trương bọn hắn có thậm chí đôi môi đều đang run kết nối sau đó càng là không kịp đợi tái diễn mấy cái chữ thành công g i a n g viện trưởng đồng ý tin tức này không thể nghi ngờ lệnh toàn bộ nghiên cứu khoa học giới phân chấn những cao tầng kia nhóm một k h o ả n ỗ i lòng lo lắng rốt cuộc đề xuống trong điện thoại tràn đầy đối với thuyết khách nhóm tản dương tuy rằng bọn hắn cũng không đối với chuyện này đưa đến bất cứ tác dụng gì. Hai、phút sau đó, tại i k năm h chờ đợi ngày, nước khắc hành h Đô đợi nước c ngày k á phút tin tức lan rộng ra ngoài không có bất kỳ một nhà f a n số lượng khổng lồ truyền thông bỏ qua cái tin tức này bọn nó chen lần báo cáo trong lúc nhất thời t r à ngập n các đại dữ liệu website truyền bá số lượng là cực kỳ khủng bố trong vòng thời gian ngắn liền s ô n g lên tìm kiếm hot trở thành trên quốc tế hot cao nhất một bản tin giang thành một cái quyết định tựa hồ tối tăm bên trong quyết định văn minh nhân loại tương lai trước đó còn rất nhiều người vừa vặn đem hắn coi là một cái nghiên cứu khoa học người một cái có thể thúc đẩy nhân loại tiến bộ người mà thôi nhưng bây giờ giang thành không nghi ngờ chút nào trở thành có thể so với vai từ cổ trí kim bất kỳ một cái nào lưu danh sử sách đại khoa học gia ngày xưa l à m kinh khoa học kỹ thuật trong học viện không có tiếng tăm gì thiếu niên trưởng thành vì một cái cự nhân hắn muốn hướng phía huy hoàng ngày mai bước vào thế giới là một cái to lớn sân khấu cũng là một cái bậc thang thiên văn tổng viện bên trong lộ vẻ tức giận nghe hồng đức thiền gia tộc sẽ không nghĩ tới giang thành lần này đi vào muốn để cho bọn hắn bỏ ra cỡ nào giá thế thảm vận mệnh bên trong bất luận cái gì biếu tặng kỳ thực đều đang trong bóng tối đánh g ấ u được rồi giá cả 2 a sáu đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chưng 177, chỉ có ngươi chỉ có thể là ngươi 28 ngày ban đêm mùa xuân sắp phải đến đêm trước giang thành lại nằm ở một loại không khí khẩn trương bên trong tuy rằng bản thân hắn cũng không khẩn trương mùa xuân này cùng năm trước không quá giống nhau đại khái là hắn 19 n ă m qua duy nhất không có ở hoa hạ vượt qua một lần đi mong mọi cùng trông mong rất nhiều nghiên cứu khoa học người rốt cục thì đến lúc toàn cầu hội nghị tổ chức hội nghị nhân vật chính giang thành ở buổi tối b giờ đến thiên văn tổng viện trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi sau đó mọi người được cho biết t giờ chính thức bắt đầu. lần này tổng thể cách thức rất cao nhưng không thể đơn giản lấy cách thức để phán đoán dựa theo nghiên cứu khoa học hiệp ước biên giới định tục thành quy tắc dê mười không thể nghi ngờ là lớn nhất t h n h sự có thể tham gia lãnh đạo cao cấp đến phân biệt toàn cầu thiên văn nghiên cứu sẽ kia có thể lợi hại quá nhiều dù sao cũng là b ả n có quan hệ với vận mạng loài người thể cộng đồng cấp bậc sự kiện hai cái hạch tâm chủ đề máy thăm dò loại não kế hoạch giang thành từ quần áo thường đổi lại chính thức đồng phục từ cố thanh n g u y ệ n trong tay nhận lấy phần văn kiện kia đi ra cửa tại rộng rãi hành lang bên trong chậm rãi đi về phía trước không có ai biết rõ một khác này với tư cách nghiên cứu khoa học lã có lẽ hắn đang muốn dùng cái dạng gì thái độ đến đối mặt những cái kia đại quốc cao tầng hay hoặc là hắn cái gì cũng không có m u ố n nhìn đường trước mắt bên ngoài là đêm khuya đi tới chỗ nào đều là giống nhau bầu trời hôm nay rõ ràng hơn lãng một ít ban đêm không có nhiều như vậy vân phồn tinh điểm s u y ế t bầu trời toàn bộ thiên văn viện hội nghị lâu đèn đuốc sáng lời lóa mắt như ban ngày tại dạng này dưới ánh đèn toàn cầu hội nghị bắt đầu lui tới cùng bước vào tầng lầu này người bọn hắn tại nghiên cứu khoa học giới hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít danh tiếng không có điểm thành tựu cũng không chịu được quan phương mời ngoại trừ nghiên cứu khoa học người bên ngoài còn lại đều là một ít cao tầng nhân sĩ. không cần phải nói cũng đều rõ ràng có thể nói như vậy nếu mà một chiếc máy bay cố gắng ngay lúc này lấy tự vị phương thức vọt vào thiên văn viện nghiên cứu mười bốn tầng lâu như vậy thế giới bố cục sẽ tại mấy giây bên trong l o ạ n sáo đây chính là hôm nay trường hợp này hàm lượng vàng giang thành với tư cách then chốt nhân vật tự nhiên không thể nào đầu tiên ra sân viện nghiên cứu quan phương ngay từ lúc mấy ngày trước liền đem sân bãi an bài thỏa đáng hiện tại chỉ cần giải quyết một ít chi tiết tính vấn đề lần này hội nghị cơ cấu là hình thành viên chính giữa trở lại một cái đại triển đại phía trên sân khấu là treo trụ bốn cái khổng lồ màn ảnh khảm nạm tại treo trụ bên trên phương tiện tiến hành video diễn、dịch. hình v h à n h khuyên bậc thang phòng hội nghị có khác nhau quốc gia phân khu lại lui về phía sau bên ngoài vị trí chính là không tôi h quốc gia làm đơn vị đến dự tính h nghiên cứu khoa học người giang thành tự nhiên l ệ thuộc hoa hạ phân khu bởi vì lần hội nghị này vội vàng chúng lão cùng trần lão đều không thể thoát thân lại thêm hắn hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía rồi cho nên hoa hạ ra mặt cao nhất thủ lĩnh chính là giang thành hắn nhân viên đi theo là cố thanh n g u y ệ n còn có cùng nhau tại tây bắc tiến hành qua nghiên cứu lý lý, vạn hưng luôn mấy người đều cùng loại não kế hoạch có quan hệ người chính phủ nhân viên tự nhiên không cần nói chuyện phiêu lượng quốc nơi này đại biểu dĩ nhiên là cứu tế giáo sư thiên văn lĩnh vực đại lão còn có phụ trách tham trắc khí qua lâm thành viên tiểu tổ tiếc n ố i là ngài cẩm trình chưa có tới tham gia nghe nói hắn bệnh lại phạm khi tất cả nghiên cứu khoa học người cùng mỗi cái chuyên khu người đều tiến vào phòng hội nghị ngồi vào vị trí chỉ định giang thành tại vạn chúng chú mục bên trong đăng tràng tầm mắt mọi người thoang c á i tập hợp tại cửa cùng bên trong bầu không khí tuyệt nhiên ngược lại lại cực kỳ rõ ràng là giang thành đám người này vô cùng trẻ tuổi bọn hắn trung bình tuổi chừng tại hai mươi mấy tuổi khoảng đem nhân tài mới nổi bốn chữ giải thích tinh tế nhìn lại cái khác phân khu nghiên cứu khoa học đám người năm mươi tuổi cất bước kỳ thực tế u nguyệt lắng động s á t thực rất có thể chứng minh một cái người nghiên cứu trình độ giống như đi bệnh viện thấy trung hải bác sĩ điều trị chính liền sẽ m ặ c danh an tâm hoa hạ phân khu tuổi rất trẻ đây đối với những người khác lại nói là cái thật không tốt tín hiệu trẻ tuổi liền có nghĩa là bọn hắn lần trước thay nghiên cứu khoa học người đã có người thừa kế cũng đại biểu hiện tại hoa hạ nghiên cứu khoa học sinh thái là trắng kiện như sau cơn mưa măng mùa xuân một dạng đ ặ t ở ngày thường nhất định sẽ có rất nhiều người dự cảm không ổn nhưng nguy cấp như vậy thời cơ cái ý niệm này cũng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất rồi giang thành ngồi vào chỗ bình tĩnh nhìn về phía trước tại trên bàn hắn bảy là họ nhãn hiệu n đã trở thành hoa hạ nghiên cứu khoa học danh hiệu đây chưa chắc đã không phải là một loại vinh quang nhìn thấy toàn bộ có mặt thiên văn viện quan phương ngay lập tức tuyên bố hội nghị bắt đầu tại loại này trang nghiêm trong không khí có người muốn đem toàn bộ sự kiện bối cảnh và bên trong bí mật đều cùng địa bàn thoái thác c ậ n kẽ giới thiệu một chút cái người này đương nhiên là từ h một hai vệ tinh mất liên lạc đến máy t h a m dò tiến vào tử vong thứ nguyên bắt đầu liền toàn bộ hành trình tham dự qua lâm kỳ thực hắn đã từng cũng tại trên quốc tế bộc lộ tài năng là cái chính cống thiên tài bởi vì tính cách nguyên nhân cuối cùng mẫn nhiên tại đám đông người hiện tại lại khá để cho người thổn thức lại lần nữa trởi trở về đảm đương nhiệm vụ lớn. rất nhiều lúc mọi người sẽ phát hiện người hành động tại bên trong dòng sông thời gian là nhỏ nhặt không đáng kể thay vì nói chúng ta tại thôi động lịch sử phát triển ngược lại không như nói lịch sử cũng tại thúc đẩy người thật giống như quốc cùng quốc vận mệnh luôn là kinh người một dạng tương tự một mực tại dẫm lên vết xe đổ thật giống như hai chúng ta luôn là đang đánh phá yên tĩnh tìm kiếm thay đổi thật giống như văn minh một mực tại t r ô n vùi sau đó thu được tân sinh lớn đến tinh hệ vũ trụ nhỏ như trong xã hội người tất cả đều như thế tất cả kết thúc tựa hồ chỉ là bởi vì chúng ta cuối cùng theo đổi càng tốt hơn cho nên một mực đang làm kén tự trói lại phá kén trọng sinh hẳn đúng là đi như vậy qua lâm đem video văn kiện chuẩn bị kỹ cảng hít sâu một hơi dùng lưu loát ngôn ngữ bắt đầu giới thiệu sự kiện toàn bộ trải qua tại chỗ không biết thời gian tuyến bên trong tại cùng tồn tại sự kiện điểm bên trong hắn thị giác nơi trình bày đại khái là dạng này h một hai vệ tinh ngày nào đó đ ỗ n g nhiên mất liên lạc tại h tháp bên trong trực ban phụ trách hai tổ đo vệ tinh hai người trẻ tuổi chứng kiến hết thệ các thứ này sau đó qua lâm tiến vào phòng bọn hắn vô pháp xác định chuyện gì xảy ra cho nên cho là mặt đất xảy ra vấn đề thân báo cho lãnh đạo tiểu hội nghị tổ chức phiêu lượng quốc vô cùng coi trọng sự kiện lần này cựu tế giáo sư bắt đầu kế hoạch điểm danh để cho qua lâm đảm nhiệm tổ trưởng. chế định kế hoạch máy thăm dò nghiên cứu o một to hai toàn bộ mất liên lạc sau đó bay lượn chỗ túi hoa anh đào hào cái bóng hào toàn bộ mất liên lạc thế giới chấn động như vậy cho ra không phải là thái không rác rời đụng định luận hiện tại phải làm là bị che mắt làm bọn chúng ta đây thế nào đánh giá ở địa cầu xích đạo bên trên đến tột cùng chuyện gì xảy ra qua lâm dùng bình tĩnh giọng điệu giảng thuật đây sợ h ã i tất cả sau đó nói đến toàn bộ sự kiện địa phương trọng yếu nhất ánh mắt của hắn nhìn về phía giang thành đây là qua lâm lần đầu tiên tại trường hợp công khai tận mắt nhìn thấy hoa hạ nghiên cứu khoa học thủ lĩnh chắc hắn chỉ ở dữ liệu w e b s i nhìn lên đã đến giang thành hình ảnh lúc đó cảm giác của hắn là thật trẻ trung a hiện tại hắn cảm thụ so với trước kia còn cường lệ i t hơn giang thành tuổi tác đối với hắn mà nói hàn dùng kinh diễm hai chữ để hình dung mình và hắn một dạng tuổi tác thời điểm đang làm gì đó thật giống như tại sở tạn phật đại học tham gia trong trường học cỡ nhỏ nghiên cứu khoa học biết vẫn là cái khắp nơi cùng nữ hải t ử khoe khoang mình thành quả nghiên cứu hôn tiểu tử qua lâm nhìn chòng chọc một cái giang thành g õ má hai người nhìn nhau một hồi giang thành đồng dạng thấy được cái này đến từ cuốn này bảo hồ bờ sông h tháp bốn mươi tuổi trung niên nam nhân ánh mắt của đối phương làm à u lam trên thân mang theo một loại nhạt mẹo không cầu danh lợi tùy tính khí chất qua lâm âm thanh vang vọng toàn trường mặc dù không lớn nhưng rõ ràng chuyển tới trong lỗ thai của mỗi người tại các nước vệ tinh mất liên lạc trong mấy ngày nay chúng ta chưa bao giờ bông tha cho tìm kiếm phá cục phương pháp có thể thật đáng tiếc muốn thực hiện đối với xích đạo bên trên tình húng đo chỉ có giang giáo sư loại não phối hợp máy thăm dò mới có thể làm được trừ chỗ đó ra không có bất kỳ khả năng giao c h ư tất cả mọi thứ cho giờ bờ nờ số bốn vật thí nghiệm để nó tiến vào tử vong thứ nguyên trở thành giả tưởng nhân loại đương nhiên đây vừa vặn tồn tại ở lý luận bên trong chưa trải qua q u á thực nghiệm trước không có người có thể đậy nắp định luận nói chuyện này nhất định có thể đủ thành công nhưng đối với hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật lại nói tại dạng này trong lúc nguy cấp chỉ có khả năng này thực hiện phương pháp bọn hắn làm sao có thể không bắt được đây dơm giả cứu mạng một dạng đồ vật đây văn minh của nhân loại từ trước đến giờ là tiến thủ bền bỉ không chịu cam lòng khuất phục chúng ta không muốn làm trong lòng k h n thú gọi gì nói đến phá cục hai chữ cũng chính là phản ảnh loại tinh thần này bị vây nốt ở cục diện dù sao phải nên đón một lần thay đổi g ò dìn nhìn đến giang thành tầm mắt của hắn đồng dạng đại biểu muôn vạn nghiên cứu khoa học người ngay cả cả nhân loại văn minh tầm mắt đó là một loại tha thiết trông đ ợ i hoàn toàn yên tĩnh sau đó bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn không một người nói chuyện tầm mắt tại g ò dìn cùng giang thành giữa quanh q u ầ n màn hình lớn bên trên bắt đầu phát ra hôm đó h một m ư ơ hai đệ nhất khởi vệ tinh mất liên lạc sự kiện video đây là phiêu lượng quốc cho tới bây giờ không có thố lộ bí mật tại hôm nay bọn hắn tính toán truyền tin đường con v ậ sóng tín hiệu bị căn nhiễu hình ảnh bộc phát mơ hồ những này chuyện không giống tầm thường đều đại biểu toàn bộ tầm mắt tẩn chứa trong đó không thể tưởng tượng q u ỷ dị cùng sợ hãi thì đến hiện tại phiêu lượng q u ố c nghiên cứu khoa học đám người vẫn không thể phân biệt xích đạo lên tới đ ấ y chuyện gì xảy ra bọn nó lại là lấy như thế nào phương thức đem cái k i a thứ nguyên t ử trường thay đổi giang thành đang suy tư bên trong đồng dạng minh bạch sự thái gian nan tính cùng nghiêm trọng tính sợ hai tất cả khởi nguồn đều là bởi vì không biết điều này cũng là phiêu lượng cốc như thế sợ hai nguyên nhân nơi ở sau đó tham chắc khí mất liên l ạ sự kiện đồng dạng bị gọ dỉ biểu diễn ra toàn bộ đèn đốt sáng t r o n t hội i với liên tới điểm, đối với biệt. thâm trong, tỏ tính chất phân biệt. Sau mười mấy phút, gò gìn phất tay nhau hắn chính mình phân mười mấy m và bên bọn quan quan nguy lần này Sau bày gò cơ gìn t c á để cho mọi nghị ư ờ i lại ngừng t ả o trong luận, hạch tâm cũng sắp tại mấy giây sau đó bị đẩy giới đi ra hắn thâm sâu ít mấy hơi ánh mắt bỏ quên lại lần nữa nghiên cứu khoa học người chỉ dừng lại ở hoa hạ chuyên khu giang thành trên thân giang thành trong lòng sinh ra ý nghĩ cái mục đích này ánh sáng có nghĩa là sau đó phải nói sợ rằng cùng loại não kế hoạch có có quan hệ yên lặng như tờ chỉ có gọ d ì từ tính em thanh văn dội Bất đây là có vượt thời đại ý nghĩa nghiên cứu trùng hợp là đang cùng chúng ta bây giờ đối mặt nguy cơ tạo thành một loại mâu cùng thuẫn khái niệm như thế nào phá chúng đây ta đại biểu phiêu lượng quốc thiên văn tổng viện thỉnh cầu giang giáo sư đảm nhiệm dò xét kế hoạch tổ trưởng tổng viện tinh anh tùy ngươi điều phái cùng nghiên cứu loại nào kế hoạch kết hợp máy thăm dò hóa giải nguy cơ lần này gõ dình ư ớ n g về phía giang thành thâm sâu b á i một cái giang thành ánh mắt bình tĩnh trên mặt không có bất kỳ biểu tình nhìn đến con người xuống sau đó lại một lần nữa ngẩng đầu lên mang trên mặt khẩn thiết hắn hơn hai mươi cái vệ tinh mất liên lạc không phải một cái quốc gia trách nhiệm hoa hạ chuyên khu phía sau có người bỗng nhiên đứng dậy tại trước mặt mọi người người kia đại biểu ngẫu thiên văn viện bay lượn chuột túi hào đó tổ người này trên mặt nếp nhăn đa dạng là cái chính cống lao giả tuế nguyện tại hắn trên thân để lại khe ránh ta đồng dạng đại biểu ngẫu thiên văn viện thỉnh cầu giang giáo sư đảm nhiệm đại quốc liên hợp dò xét kế hoạch tổ trường chúng ta sẽ đem ưu tú nhất tinh anh nhân đây là chúng ta rất nhiều lãnh đạo lại đạt tới tổng viện sau đó thương thảo rất lâu nhất trí xác định kết quả phá trùng vây chi đảm nhiệm không phải giang giáo sư không thể đảm nhiệm mắt thấy hội nghị bị đẩy về phía cái thứ nhất đại cao trào ảnh quốc cái kia hơn ba mươi tuổi trung niên phụ nhân được khen là nhất lý tính quan ngoại giao an đức p h ụ nhân cũng đồng dạng đứng dậy nàng muốn đại biểu là sau lưng mình quốc gia biểu đạt tha thiết trông lợi điều này cũng là lãnh đạo ý tứ như bãi lệ giáo sư nếu là có nhu cầu chúng ta vô điều kiện cung cấp tiền vốn cùng kỹ thuật ủng hộ thỉnh cầu giang giáo sư đảm nhiệm liên hợp dò xét kế hoạch tổ trưởng rất nhiều nghiên cứu khoa học người bị chiến trận này cùng đ ỗ n g nhiên phát ra m ờ i tràng diện làm mặt đầy trấn kinh tại các nước đ ộ chuyên khu bên trong anh hoa quốc tổ cụ r ẹ n g i a tộc cộ dị dỗ trong ánh mắt lập lòe cái gì hắn chết nhìn chòng chọc một cái cái kia ngồi ở hoa hạ chuyên khu vị trí thủ lĩnh người trẻ tuổi b ó n g lưng cho dù nếu không tình nguyện có thể lúc này không giống ngày xưa rồi hắn đồng dạng phải giải quyết nguy cơ phải câu cạnh người đương nhiên phải đem thái độ bày ra nguyên bản tối tăng biểu tình nhất thời trở nên dương quan xán lạ thật giống như đối với giang thành ngưỡng mộ đã lâu bộ dáng đem những cái kia sự kiện ám sát hoàn toàn quên sạch sành sinh thật giống như ho tụ cụ r è n cộ d ì d ồ mang trên mặt dịu ràng nho nhã cười mịn hắn đứng dậy biểu đạt mình thái độ giang giáo sư không thể nghi ngờ là cái thời đại này bên trong đứng đầu nhất nghiên cứu khoa học người ta xin đại biểu anh hoa quốc thỉnh cầu giang viện trưởng thay thế g ò i ỉ n m tổ trưởng vị trí chọn nhân tài cùng nhau nhậm chức giải quyết vệ tinh mất liên lạc vấn đề khó khăn Tiếp theo, đạt thái tiểu theo sát trong tượng tái lối gia biểu cái kia người diễn lời giống phía phòng hợp mình những cảnh chính không vào là lên, quốc quốc vậy. sau, có ngừng đứng độ, bọn hắn muốn chân thành muốn cần thiết muốn cho thấy một bộ cùng trước kia kiên quyết khác nhau thái độ đêm dài đằng đắng cách xa vô h ạ đây không phải là bọn hắn nơi truy tìm nhân loại cuối cùng phải tìm rực rỡ mà giang thành là thần hy đến phía trước cây đ ố c thứ nhất đám lửa này nhất thiết phải nhen lửa đối mặt như thế to lớn đủ để r ũ bỏ toàn bộ thế giới con mắt c h ẳ n g diện giang thành nhẹ tay nhẹ khấu trừ hai lần trước mặt cái bàn thấp kém mặt mũi suy nghĩ đại khái mấy giây nếu định tới hắn dĩ nhiên là làm xong vẹn toàn chuẩn bị trường hợp như vậy tuy rằng không tại như đã đấm trước tuy nhiên có thể nắm giữ xác thực lại nói mặc kệ bọn hắn thái độ thế nào, có mấy lời cũng là muốn nói hơn nữa còn là không chút khách k h í nói muốn tiếp nhận kế hoạch trên bạn người tổ trưởng vị trí hắn nhất định làm lớn trò cười không có quyền phát biểu tuyệt đối còn nói gì cùng làm nghiên cứu hắn từ nghiên cứu khoa học vừa mới cho tới bây giờ sẽ không có qua phó tổ trưởng vị trí tiền vốn cùng nhân tài đương nhiên không cần nói nhiều giúp chính là bọn ngươi cho nên tận tâm tận lực là hẳn đừng bày ra một bộ đại nghĩa bộ dáng gặp phải vệ tinh xâm lấn cũng không phải là hoa h ạ hắn muốn đồ vật chỉ cần biết nghị quan phương trả nổi kia hết thầy đều không phải là vấn đề gò dỉm khoảng cách giang thành không xa cổ của hắn kết đông n ú c ních qua một cái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 âm thanh v a n g rội rõ ràng tại mọi người bên hai cảm tạ mọi người đối với tín nhiệm của ta và nghiên cứu khoa học tài nghệ khẳng định gọi gì giáo sư chuyển cho ta văn kiện ta đã nhìn qua giang thành không có làm nhiều chào hỏi hai ba câu trực tiếp bắt đầu chính đề giờ bờ n ở thí nghiệm là ta hai tháng trước tiến hành nghiên cứu cũng quả thật có thể phối hợp máy thăm dò tiến hành đo kế hoạch ta lúc đầu n à y sinh ý nghĩ nơi tiến hành hạng mục này sơ tâm là được để cho không phải sinh mệnh thể thay thế nhân loại đi làm độ khó cực cao sự tình thú chi ban nãy mọi người cũng nhìn thấy sinh đạo bên trên đến t ộ t cùng là thứ nguyên vẫn là từ trường vấn đề chúng ta đánh giá không rõ ràng nhân thể không thể tiếp nhận giờ bờ nờ là nhất định có thể tiếp nhận bởi vì bọn nó không cảm giác không có tâm tình chi giác tâm tình tiếp nhận có thể phối hợp mấy cái chữ này bên trong lẩn chứa tin tức tại đại quốc nghiên cứu khoa học các đại biểu trong tâm không thể nghi ngờ là tuyệt hảo nếu mà giang thành đều tin chắc hai người có thể thực hiện dung h ò a như vậy hy vọng lại tăng lên không ít bọn hắn trong tâm âm thầm rơ cao cánh tay cuốn hô tâm tình đều bắt đầu kích động kỳ thực có thể cùng các nước đ ỉ n h phong nghiên cứu khoa học đám người cùng giải quyết nguy cơ với ta mà nói là vinh hạnh lớn lao tinh cầu này là chúng ta trung gia viên lãnh đạo cũng tới trước kia cũng căn dặn ta nhất định phải tận lực giúp đỡ kế hoạch đem ta sở học thiết thiết thật thật dùng ở đo nghiên cứu phía trên giang thành nói tiếp lời nói này nói chính là rất đẹp nghe vào mọi người trong thai nụ cười của bọn hắn đều rực rỡ không ít không nghĩ đến giang thành thái độ như vậy ngoan ngoãn thủ l ĩ n h cấp bậc đích nhân vật không đều là kiêu căng khó thuần sao bây giờ nhìn lại không phải là như thế nhưng mà hai chữ này giống như đem người từ mộng cảnh từ trên thực tế hô t ỉ n h cục gạch giang thành nói như n g mà trong lòng của mọi người đột nhiên kính sợ nhưng mà với tư cách hoa hạ nghiên cứu khoa học người ta còn có báo cốc ý、chí. cho nên an toàn của ta là cái vấn đề nói chính xác ta muốn sống đến chết giả nhiều hơn nữa cống hiến một ít sức của chính mình trong lúc nhất thời toàn bộ chàng quán bởi vì những lời này yên lặng như tờ bên trong phòng hợp mọi người tức lời không biết rõ giang thành nói câu nói này ý là cái gì không có ở nói đùa sao nghe hồng quốc tổ cụ dẹn gia tộc không biết rõ vì sao nổi lên một loại dự cảm xấu bọn hắn biết rõ giang thành á m có ám chỉ bát bát giang thành vỗ tay một cái ngồi ở trên ghế cố thanh nguyện đi lên trước rồi đem một phần văn kiện đưa tới trong tay hắn đang nghi ngờ trong con mắt giang thành mở ra văn kiện đem bên trong một phần video văn kiện sao chép đến trong máy vi tính màn hình lớn bên trên bắt đầu phát ra một cái video ngay từ lúc đến từ trước hắn đã chuẩn bị xong video mà trong đó nhân vật chính là cử nguyệt mọi người nhìn chằm chằm màn ảnh không biết rõ giang thành đến tội cùng muốn biểu đạt cái gì nếu là đại quốc liên hiệp kế hoạch k i a an toàn tính còn dùng cân nhắc sao ai dám đối với trong kế hoạch này giang tổ trưởng có bất kỳ n g ỗ nghịch tri tâm không phải là cùng liên hợp lại quốc gia nhóm đối n ị c h lúc đó chết rất là thảm mà khi tổ cụ r è n cổ gì rồi nhìn thấy hình ảnh bên trong lóe r a cái k i a tướng mạo rất đẹp sắc mặt có chút tái nhuận mặc lên váy đen ngồi ở phòng thẩm vấn trên ghế cựu nguyện thời điểm hắn nhất thời cảm giác đến óc một phiến trống g i ố n g cái nhân vật này xuất hiện tỏ rõ cái gì không cần nói nhiều hắn hoảng sợ chính là cựu nguyện thế nào không chết để cho hoa hạ dẫn độ bọn hắn rõ ràng vì loại bỏ tất cả chứng cứ thậm chí đem cây cao to múa thơm đều xử lý xong n à n tính và tính không có tính tới đây một quẻ tổ cụ rẽn cổ dị dộ càng không nghĩ tới giang thành như vậy dám hắn cứ nhiên đem một phần khẩu cung đưa tới ngày hôm nay trường hợp như vậy b từng h phận Nghê Hồng Thiền tháng nhận nhiệm hoa hạ Kinh Thành. chuyến hoa hạ, thành thân phận â n nước Ngày ngày Giang ngồi dùng dùng tên nguy của Đức tộc được quốc ta gia kia ta Lam Sau ta bay bay tử một sát tế tử, tạo t là là là. giả đó đi sĩ. ám vụ câu nói những sự thật kia giống như giao một dạng hung hăng đâm vào nghe hồng quốc những người đại biểu này nhân viên trong lòng đại sự không ổn kế hoạch thất bại ta bị lam kinh cảnh sát bắt về sử dụng súng ống là m chín mươi chín súng bắn k ỉ a t h ờ i gian là ban đêm khoảng tám giờ ta trung tâm sáng hối không nên nghe theo tổ cụ rẽn gia tộc mệnh lệnh đối với giang giáo sư có mưu đồ nhân chứng vật chứng tấm hình kia tại h ộ p c a i đồ định viện dịch một chín vị trí đầu tháng cùng cây cao to múa thơm trục t r u n g một phần khẩu cung sát thủ k i ể u người sám hối video một b ắ t hai van rội vỗ vào tổ cụ dẹn gia tộc trên mặt giang thành xuyên thấu qua tầng tầng nghiên cứu khoa học người ánh mắt dừng lại ở n g h e hồng chuyên khu c ổ gì rồi trên mặt hắn nhìn đến tấm kia bởi vì kinh hoàng thất thố tội ác bị toàn bộ vạch trần đưa đến quốc gia mặt tái nhợt gò má ngắn ngủi yên tĩnh không có ai biết rõ bên trong phòng hợp tiếp cận ngàn tên nghiên cứu khoa học người đang suy nghĩ gì tất cả mọi người trên địa cầu mỗi một cái có sinh mệnh cùng năng lực suy tính người đều biết do thế giới tối tâm là thiết thiết thật thật tồn tại. có thể để cho phần này ô chọc x u y ê n qua sâu tới ngàn thức lục địa hiện ra tại quang minh bên dưới quá khó khăn nghe một cái xấu xí thực tế rất dễ dàng thượng năng thở dài một câu nói thế sự đều như thế nhưng khi xấu xí thiết thiết thật thật thoải mái dương tại người trước mặt tia chán ghét trình độ đủ để cho người nôn mửa dưới ánh mặt trời một phiến thịnh vượng phồn vinh nghiên cứu khoa học cảnh tượng tính bằng đơn vị hàng vạn dữ liệu ép sai đi lên từ các nước độ đối với giang thành giao khẩu khen những cái tia đều là hương n ụ y giả nhân giả nghĩa khuôn mặt phía dưới muốn ngươi chết trái tim kia mới là chân thật vừa mới những cái tia thành kính cùng thân thiết cùng đứng dậy hình ả chỉ là tại lợi ích trước mặt tạm thời túi đầu mà thôi còn sống hương n g h ị là sống đi xuống cần thiết tiêu chuẩn đây là thời đại bi ai cũng là loài người bi a i nghe rợn cả người tội ác tại trời khó có thể tin mấy phút thiên tinh qua đi các đại biểu cho ra mình đánh giá sau đó liền sờ múi một cái giả chết người bọn hắn lòng đầy căm phẫn chỉ trích qua sau đó lén lút dấu quan sát g i a n g thành sắc mặt sau đó lại chuẩn bị nói chuyện phiêu lượng quốc đại biểu lên tiếng t ổ cụ rèn gia tộc ta hy vọng các ngươi liền sự kiện lần này để cho một cái trả lời vì sao lại đối với giang giáo sư có như thế tối tăm ý nghĩ hắn với tư cách có vượt thời đại ý nghĩa khoa học ra các người làm như vậy không cảm thấy quá hèn h ạ tổ cụ r è n cỗ dị dộ mặt lúc trắng lúc xanh hắn hoảng t h ầ n rồi thật lâu mới phản ứng được không không phải như vậy nhất định là trong gia tộc của chúng ta có lợi muốn hư tâm mất trí vong thần người thuê người lẹn vào hoa hạ làm chuyện này cũng không đại biểu gia tộc thái độ đây là cái người hành vi trong gia tộc có phản đồ có người nghe được trả lời này lập tức âm thầm thở dài một hơi cũng may cái này cỗ dị dộ là cái có đầu góc nhân vật trực tiếp đem sự kiện tính chất từ khó có thể tưởng tượng tồi tệ biến thành một chuyện nhỏ không đáng kể hành vi cá nhân liền không có gì đáng nói giang thành có một ít đùa cận đưa ánh mắt từ trên mặt hắn rời đi không thừa nhận không quan hệ không cần nói nhiều kia nếu an toàn đều không thể bảo đảm kế hoạch này thứ lôi ta vô pháp t h a m gia thanh n g u y ề n ngươi lập tức chuẩn bị khởi hành trở về hoa hạ công việc mọi người vừa nghe lời này trong nháy mắt liền c ũ n g lên mã đáo thành công sự tình tại sao có thể cho phép tại giờ phút quan trọng này thất bại đây đà kích cũng quá lớn không giang giáo sư an toàn chúng ta đương nhiên có thể bảo đảm hơn nữa còn là lấy toàn bộ thiên văn tổng viện uy tin đến bảo đảm ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không có những chuyện tương tự phát sinh nữa bảo đảm g i a một trăm o n tám mươi kết thúc hạ hắn không muốn lôi lôi kéo kéo nếu muốn hắn tham gia lần này kế hoạch liền nhất định phải bắt đối lập nhau chờ đại giới đem đổi lấy thiên hạ không có bữa chưa miễn phí hắn và lãnh đạo đã sớm bàn được rồi điều kiện giang thành hô hấp trầm trầm lại bình tĩnh thật giống như cũng không có bởi vì cái c h à n g diện này mà có thứ gì tâm tình p h ậ p phồng hiện tại hắn đã hoàn toàn lấy được quyền chủ động tiếp theo chính là đem những cái kia cho bản thân h ắ n ác toàn bộ trả lại ta không cần những cái kia hư vô mờ mịt bảo đảm hy vọng hội nghị quan phương có thể cho ta càng cấp thiết thật sự một chút quan phương người phụ trách nghe được câu này xem như chặt chẽ vững vàng thở dài một hơi hắn sợ chính là giang thành không cần bất kỳ vật gì giữa hai người đó cân đối hợp tác sẽ đạt tới vô pháp bàn trình độ tiếp theo lần này đàm phán thì sẽ t ă n vỡ tại dạng này nguy cơ trước mặt lại có cái gì là không thể cân đối đâu giang thành đối với an toàn yêu cầu cũng không quá đáng nghiên cứu khoa học đám người nắm giữ một cái vô thượng trí tuệ lại não nhưng bọn hắn không phải tỷ sởn cũng không phải sợ hữu dễ n ẹ g ờ quên đi chính là tỷ sởn chỉ sợ cũng trụ không được m chín mươi chín hướng về phía đầu đến một súng đương nhiên chỉ cần giang giáo sư yêu cầu chúng ta có thể dùng hết khả năng đến thực hiện chỉ hy vọng kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi phiêu lượng quốc đại biểu vẫn rất có thành ý giọng điệu như trên mặt hắn biểu tình một dạng thành khẩn chúng nghiên cứu khoa học đám người nghiêng t a i lắng nghe bọn hắn muốn biết giang thành rốt cuộc có gì dạng ý nghĩ ngay sau đó giang thành không nhanh không trầm âm than vì kế hoạch một trăm linh có thể tiến hành thuận lợi cùng loại bỏ tất cả thai hoàng ẩm yêu cầu không lời vừa nói ra tựa như kinh lôi nổ tại tổ cụ r ẹ n c ổ di dồ bên t hai hắn căn bản không thể tin được mình nghe được cái gì không điều này có ý vị gì thu được chế không có nghĩa là từ sân bay cất cánh mỗi một chiếc máy bay mỗi một cái hành khách đều sẽ bị ghi lại trong danh sách điều này cũng từ trên căn bản diệt sạch bọn hắn ám sát ý nghĩ là đơn giản như vậy sao không, không phải vậy tài nguyên cùng vũ trang giao hội chung một chỗ dân sinh cùng kinh tế giao hội chung một chỗ mới vừa vặn có thể tạo thành không một phần nhỏ có thể nói như vậy nếu mà bọn hắn đáp ứng cái yêu cầu này liền đại biểu bọn hắn chỉ còn trên danh nghĩa bởi vì ngày nào một cái tâm tình không tốt họa tiến bay tới bọn hắn chỉ có thể chờ đợi chết trừ chỗ đó ra không có lựa chọn nào khác ngươi đang nói đùa gì vậy tô cư rèn cộ dị dỗ vừa mới ngồi xuống không lâu lúc này bỗng nhiên đứng dậy nhìn thẳng giang thành con mắt hắn cảm thấy đối phương tại nói với vẩn toàn bộ phòng hội nghị bởi vì giang thành yêu cầu nhắc lên sóng to gió lớn ở đây đám cao tầng không phải là ba tuổi trẻ thơ bọn hắn so sánh bất luận người nào đều biết rõ cái yêu cầu này ẩn chứa cái dạng gì ý đồ tô cư rèn tiên sinh giết ta là đùa à? giang thành lời nói lạnh như băng phun ra để cho cổ dị dộ vẫn biết hầu đông n ú c nhích qua một cái h á n t ử giang thành trên mặt thấy được nghiêm túc đúng bọn hắn muốn đưa người vào chỗ chết không thể nghi ngờ là ác dùng càng á c phương pháp bỏ tay như vậy có lỗi gì đâu húng chi tại lợi ích tranh đấu trước mặt cho tới bây giờ đều không có đúng sai đây là tuyên cổ bất biến vĩnh hằng chân lý nếu muốn từ trên căn bản ngăn chặn đoạn tuyệt an toàn thai hoàng ẩm chỉ có phương này pháp dậy nữa thật v á c tường cắt đức không người có lỏng lại pháo đài kiền cô không ngăn cản được chỗ tối ẩn nút t í c h khách ta muốn đạo lý này các vị đang ngồi sẽ không, không biết nói khó nghe một chút ban xem chừng tốt đẹp dường nào văn minh tương lai cũng không bằng quý trọng tánh mạng của mình phù hợp hơn thực tế nếu ngay cả an toàn của ta cũng không thể bảo đảm kia không bàn gì nữa một đoạn văn nói năng có khí phách giang thành l ạ n h lạnh nhìn đến mọi người như linh đóng cột chưa lưu nhiệm gì phản bác chỗ trống phiêu lượng quốc cũng không có nghĩ đến giang thành khẩu vị cư nhiên như thế lớn sắc mặt của hắn đồng dạng không đẹp cũng may muốn không phải phiêu lượng quốc năm mươi năm không hắn p h á n g trấn an một hồi nội tâm ta tuyệt đối không thể đáp ứng ngươi tổ cụ rẽn cộ dị d một quyền nện vào trước mặt trên bàn trên cổ gân xanh đã hiện ra rõ ràng như thế hắn hiện tại có bao nhiều phẫn nộ mới vừa rồi còn là xanh hồng không nhận mặt hiện tại biến thành phẫn nộ màu đỏ hắn lúc này liền muốn giận dữ rời chỗ giang thành nhìn đến biểu hiện của hắn không do dự chút nào lập tức cho cố thanh nguyện bọn hắn một cái ánh mắt mấy người đứng dậy làm cùng tổ cụ r ẹ n cổ di d ồ n một dạng cử động bọn hắn lúc này liền muốn trở lại đo kế hoạch đến đây thì thôi không đồng ý không bàn gì nữa nhưng ngay khi giang thành sắp phải bước ra cửa phòng hợp quan phương người phụ trách t h m thanh văng lên đây hô hoán để cho giang thành dừng bước đồng thời khoe miệng của hắn câu lên vẻ mỉm cười đích thân trải qua h một m ư ơ hai và máy thăm dò mất liên lạc phiêu lưỡ quốc so sánh bất luận người nào đều biết rõ đo kế hoạch tầm quan trọng vì thế bọn hắn nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào đến tranh thủ một cái quang minh tương lai cho dù hy sinh một vài thứ người phụ trách mặt đầy giữ rất kín đáo bộ dáng tấm mắt nhìn về phía g i a n g thành lại xoay đầu lại cùng ngóng đại biểu cái lao giả kia và ảnh quốc a n đức phu nhân liếc nhau một cái đại quốc không hổ là liên hiệp bọn hắn ăn ý minh bạch ý nghĩ của đối phương g i a n giáo g sư chỉ lần này một cái yêu cầu sao hoàn thành liền có thể đúng hẹn tiến hành kế hoạch đương nhiên tổ cụ rẽn cộ dị dỗ chưa bước ra cửa sau hắn hiển nhiên xoay người lại không thể tưởng tượng nổi nhìn đến người phụ trách lên tiếng.、Yeah. chúng ta bỏ phiếu quyết định ngài thấy thế nào an đức phu nhân cẩn thận từng ly từng t í hỏi được giang thành mỉm cười một cái trở lại vị trí ban đầu an nhiên ngồi xuống chờ đợi liên hợp lại đại quốc nhóm làm quyết định tại nơi hẻo lánh cổ dị dộ một hồi kinh ngạc hắn không hiểu vì sao mọi người đang thảo luận sự tình là hắn sống và chết đây không phải là hắn hẳn quyết định sao dựa vào cái gì nhưng chỉ gần mấy giây sau đó hắn liền hiểu một cái khủng bố sự thật lập tức bày ở trước mắt dùng một cái tỷ dụ đến t u y ế t minh tình thế bây giờ ở trên biển đi một chiếc thuyền tổ h u y ề n cụ rẽn cộ dị dỗ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt hắn chẳng thể nghĩ tới lần này đến trước tham gia hội nghị vứt bỏ mình ngày mai còn không chỉ là một mình hắn ngày mai hắn có phản kháng khả năng sao mọi người đã đem hắn trói lại sắp ném vào thâm hại vì đổi lấy kế tiếp bình ổn đi phản kích đến tận đây kết thúc đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm tám mươi một vũ trụ đối tiếp đo kế hoạch cơ hồ là lập tức liền bị đăng lên báo ngày mà thực hiện kế hoạch địa điểm không tại phiêu lượng quốc thiên văn tổng viện tại giang thành muốn tìm kiếm một cái tĩnh lặng địa phương tiến hành nghiên cứu dưới sự yêu cầu vốn định làm đo hai đài mới xây cao ốc tạm thời bị chưng dụng nơi này tiếp giáp bờ sông buổi tối trăng sáng nước trong không thấy thành phố huyền áo là cái hiếm có địa phương tốt có thể trúng tuyển lần này kế hoạch tinh anh nhân viên so sánh giang thành nguyên lai、like, bất kỳ một cái nào kế hoạch đều muốn nghiêm khắc hơn nữa chọn lựa quy mô cũng lớn hơn không thể phủ nhận chính là thế giới trong phạm vi vẫn có rất nhiều ưu tú nghiên cứu khoa học người gần từ giáo dục lại nói bài danh phía trên thủy t r u n g là tây phương quốc gia có thể là bởi vì bọn họ nghiên cứu khoa học hoàn cảnh cùng bầu không khí tương đối khá ngoại trừ vốn là loại nao kế hoạch vạn hưng nôn giáo sư trần ngang bộ trưởng r a còn lại mấy người đều bị bỏ đi bọn hắn mặc dù là sinh vật khoa học kỹ thuật nhân tài nhưng thâm nhập đo cùng thiên văn p ư ơ n g diện vẫn là kém một ít gò dịn với tư cách vốn là tổ trưởng hắn đem tất cả văn kiện đều sửa sang lại bao gồm t r ư ớ c phiêu lượng quốc tiến hành dò xét văn kiện và phương án thẳng thắn bố trí đi ra để cho giang thành tra cứu có thể nói liên hợp lại đại quốc nhóm nguyện ý tại lần này trong kế hoạch chút xuống tất cả lực lượng giúp đỡ giang thành để hoàn thành đo vũ trụ giải quyết mất liên lạc vệ tinh hành động vĩ đại trong nháy mắt ba ngày liền đi qua tại thời gian này bên trong tất cả công tác chuẩn bị đã làm xong giang thành cũng biết kế hoạch toàn bộ hạch tâm điểm hắn muốn lại lần nữa kế hoạch một phần kế hoạch xây dựng viết liền một phần lý luận phần này lý luận là liên quan đến giờ bỡ nờ thí nghiệm vật liệu thế nào cùng máy thăm dò ti hắn vốn là nghĩ là muốn tại loại não bên trên tại phát triển duy nhất phương hướng chính là máy móc cùng loại não kết hợp với nhau đây đối diện ứng lúc trước hắn ý nghĩ cũng coi là bước ra bước đầu tiên đây không thể nghi ngờ là cái cực kỳ nhiệm vụ nặng nề bị ứng trinh đến nghiên cứu khoa học đám người gò dỉn cùng phó tổ trưởng mát cô phụ trách máy thăm dò phương diện này trần ngang cùng b ạ n hưng l u ô n phụ trách giờ bờ nở thí nghiệm vật liệu phương diện này thống quy giang thành xoay sở hoa hạ nghiên cứu khoa học đám người tự nhiên là có kinh nghiệm phong phú có thể theo sắt giang thành bước chân thế nhưng chút những người mới liền không nhất định muốn thích đứng giang thành tiết tấu chỉ sợ bọn họ phải bỏ ra một ít nỗ lực. Bọn hắn đều đang chờ đợi kế hoạch chính thức tuyên bố bắt đầu một ngày kia kết thúc phần này đ ê m dài đằng đang mang đến sợ hãi để cho tinh cầu màu xanh lam lại lần nữa mở mắt ra vì thế mọi người đã làm xong chuẩn bị cái này năm mới vừa ra tại tha hương nơi đất khách quên g ư ờ i róc rách chạy bờ sông đo tỏa nhà đổ sộ bầu không khí khẩn trương mà nghiêm túc trăng sáng vẫn trong trẻo gió tiếp tục tạ i thổi chỉ có điều giang thành mở ra nhân sinh trong đó cái thứ tư kế hoạch sáng sớm thần cao nhất trong phòng hợp liên hợp lại các nước nghiên cứu khoa học đám người thật sớm liền đến, đến đây là kế hoạch bắt đầu dấu hiệu cũng là giang thành yêu cầu triệu khai cái thứ nhất toàn thể hội nghị hoàn toàn không còn gì để nói bọn hắn mong mọi cùng trông mong trong hành lang tiếng bước chân văng r ộ i đi tới nam nhân trẻ tuổi đi theo phía sau cố thanh luyện trong tay hắn cầm lấy hai phần văn kiện đ ẩ y cửa vào giang thành thân ảnh dọi vào mọi người mi mắt hắn đem văn kiện thả xuống nhìn một chút chờ đợi mọi người mười chín tuổi thiếu niên khuôn mặt lê ngô theo lý thuyết hẳn tại học đại học tuổi tác trẻ tuổi như vậy nghiên cứu khoa học người tại bất kỳ địa phương nào đều là phần độc nhất phong cảnh cũng không có người dám đối với người tổ trưởng này có lòng khinh thị bởi vì vừa vặn lấy hắn hai chữ danh tự liền đại biểu cái thế giới này đứng đầu nhất nghiên cứu khoa học trình độ để cho mọi người ba ngày này ta duyệt đọc g ọ dịn phó tổ trưởng báo cáo và trước tất cả mất liên lạc sự kiện bước đầu quy hoạch chúng ta muốn tiến hành nghiên cứu phương hướng và loại não cùng máy thăm dò kết hợp cơ sở lý luận cho mọi người cặn kẽ giới thiệu một ít hắn vừa mới nói chuyện sẽ để cho mọi người trực tiếp chấn kinh ngắn n g ủ i ba ngày thời gian g ọ dịn cho là hắn chỉ là tại giải đo phương diện tri thức dù sao đây không phải là giang thành am hiểu lĩnh vực nhưng không nghĩ đến mình người tổ trưởng này đã bằng vào xuất sắc nghiên cứu khoa học độ bén n ạ ẹ đem nguyên tắc nghiên cứu phương hướng hoàn toàn viết xong chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất đối với tử vong thứ nguyên đánh giá chính là chỗ đó tồn tại từ bên ngoài đến xâm nhập giả cho nên ta đem bác bỏ lúc ban đầu cái kia chỉ là đo sau đó để cho máy thăm dò trở về địa điểm xuất phát kế hoạch đem h một m ư ơ hai vệ tinh theo bọn nó trong tay bật lại để cho máy thăm dò cùng vệ tinh k h ẳ n g hợp sau đó trở về địa điểm xuất phát bởi vì ta đối với giờ bờ n thí nghiệm vật liệu có lòng tin nhất định bảo đảm nó có thể hoàn mỹ chấp hành nhiệm vụ chúng ta muốn đem k h ẳ m hợp khí làm được cực hạ cho dù ở trong vũ trụ cũng có thể cùng h một m ư ơ hai liên kết không có lầm nghiên cứu khoa học đám người nghe thấy những này nhất thời cảm giác nói mơ giữa ban ngày nếu mà xích đạo bên trên thật tồn tại xâm nhập giả bọn nó sẽ trơ mắt nhìn vệ tinh bị kéo về địa cầu sao căn bản chuyện không thể nào nhưng tiếp theo giang thành còn nói đầu tiên phát huy đầy đủ loại nao kế hoạch sở trường khảm hợp sau đó số bốn vật thí nghiệm sẽ ngay lập tức đọc đến vệ tinh đo số liệu cũng sẽ không quấy rối bọn nó sau đó số bốn sẽ một mình hoàn thành trở về địa điểm xuất phát chúng ta cũng có thể biết rõ số hai mươi ngày kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra trải qua giải thích của hắn nghiên cứu khoa học đám người vừa cảm thấy hợp lý rất nhiều bất quá giờ bỡ nờ vật liệu có thể làm được hoàn mỹ như thế rất nhiều người âm thầm kinh hãi bọn hắn còn chưa đủ lý giải loại não không biết rõ thứ này tư duy thế nào tới gần hoa mỹ trần ngang cùng bạn hưng ngôn nhìn đến nước khác nghiên cứu khoa học người biểu tình khẽ mỉm cười một cái giả như tận mắt chứng kiến qua tây bắc phát sinh tất cả liền chắc chắn sẽ không đối với cái này bắt chước dù mỹ quại suy nghĩ số bốn sản sinh bất luận cái gì hoài nghi v ậ t này chính là thiếu chút may mắn trở thành tàn sát toàn bộ nhân loại tiến hóa phân khối nguyên tắc nghiên cứu phương hướng liền đơn giản như thế nhưng mà chúng ta không muốn biết dùng bao nhiều thời gian mới có thể làm thành chuyện này Chư vị, nhiệm vụ của chúng ta rất gian khổ hơn nữa không thể tiếp tục dùng gọ dịn phó tổ trưởng trước trong kế hoạch máy thăm dò phương án muốn chế tạo một cái mới tinh đồ vật tiếp theo phân phối nghiên cứu hạng mục trong tay ta phần văn kiện này cho các ngươi mỗi người đều phân phối xong rồi giang thành từ hai phần văn kiện bên trong lấy ra một phần đặt vào gọ dịn trước mặt để cho hắn đến đọc cụ thể chức vị và chi tiết đợi tất cả công việc đầy đủ sau đó mọi người lâm vào suy tư trong đó bọn hắn nguyên lai chưa bao giờ chung một chỗ tiến hành qua nghiên cứu khoảng cách với nhau cũng biết riêng này cái ma hợp quá trình liền cần cố gắng nhiều hơn duy nhất đáng được ăn mừng một kiện chuyện chính là thông qua lần hội nghị này. thiết thực đương ể c nhiên ta đã thân báo lên rồi kế hoạch danh tự liền gọi vũ trụ đổi tiếp nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hay đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hóc trồn gỗ lìn mị nô tô ựa người cá người lùn hobbit người lùn đụp hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có c h ư ơ một trăm tám mươi hai loại nao kết hợp võ trang ý nghĩ rất nhiều người đang mong đợi cực lạnh đi qua sau đó cuốn này bảo bờ sông h ắ t tháp lại lần nữa khôi phục công tác vậy liền có nghĩa là giang thành vũ trụ đối tiếp kế hoạch thành công tinh cầu bị che phủ lên con mắt đem lại lần nữa mở ra chống nổi trời đông giá rét nên đ ó chính là ngày xuân tân sinh đối tiếp kế hoạch khoảng chừng mấy ngày trước thời điểm bởi vì nghiên cứu khoa học người không thích chứng dẫn đến tốc độ có một ít chậm nhưng rất nhanh mọi người chỉ biết rồi mình tổ trưởng tại nghiên cứu khoa học phương diện là yêu cầu thế nào nghiêm khắc quái vật bọn hắn âm thầm chắt lưới đồng thời cũng tại nỗ lực thích chứng bởi vì đối với bất kỳ một cái nào tham dự kế hoạch người đến nói đây đều là một cái hiếm có tiến bộ cơ hội nghiên cứu khoa học người cả đời có thể làm ra thành tựu là có giá lên tối cao có ít người thiền tư đã đến chỗ đó liền không cách nào nữa tiến bộ bọn hắn khao khát đi lên nữa một cái bậc thang đây liền cần xa xa hà khắc ở tại bình thường tập luyện giang thành không thể nghi ngờ cho bọn hắn một cái tiến bộ cơ hội t có, có, có thể nói đoạn thời gian này mỗi người thần kinh trạng thái đều là căng thẳng từng có thiên văn tổng viện quan phương đến trước tham gia thành kỳ thực quan sát thí nghiệm tình huống bọn hắn tại ở ngoài phòng thí nghiệm vây tham viếng thời điểm phát hiện nghiên cứu khoa học đám người liền ngẩng đầu lên nói chuyện thời gian đều không có cứu thế giáo sư muốn cùng hậu bối mắt cô chào hỏi nhưng hắn đợi chừng nửa tiếng mắt cô nhưng ngay cả một lần đầu đều không có nâng lên hoàn toàn đắm chìm trong nghiên cứu bên trong căn bản không phát hiện được vừa vặn một cái thủy t i n h cách mình lao tiền bối ngắm nhìn rất lâu cứu thế giáo sư vốn là cảm giác đến ngoài ý muốn sau đó lại có chút thư thái cười cười hắn cuối cùng cũng minh bạch vì sao giang thành kế hoạch luôn là tiến hành nhanh như vậy từ ghen người tổ bắt đầu đột nhiên tắc mạnh một năm tức hoàn thành ba cái kế hoạch nguyên lai、like、nghiên cứu của hắn quy mô cùng phương thức là dạng này, mỗi một cái chúng cơ h ộ i đều đem mình để chống thành người máy trạng thái chứ ăn cơm ngủ cùng nghiên cứu không quan tâm cái khác bất cứ chuyện gì k h ô n g bố nhưng mà hiệu quả cao gò dỉm trong khoảng thời gian này qua đi rốt cục thì đối với hát tháp nói lời tạm biệt rồi hắn ngay từ đầu phi thường không thích đứng được loại n h ị p điệu này bởi vì từ hắn thoát ly nghiên cứu khoa học lĩnh vực sau đó tiến vào đài quan c h ắ c sau đó một mực nằm ở một loại rất vung lòng trạng thái bản thân hắn chính là một cái tự nhiên không kềm chế được người lúc trước nghiên cứu máy thăm dò cũng không có đem mình bước đến một cái rất căng thẳng trạng thái nhưng chỉ gần ba ngày hắn lâm vào thâm sâu tuyệt vọng quên, ăn, quên ngủ Để h、so、ì ngay h d u n sau đó gọi p dình i ê n tại hoảng hốt sau một thời gian ngắn rốt cuộc triệt để tiến vào trong trạng thái hắn hơn nữa chú ý tới không riêng gì gian cùng thành từ hoa hạ mang theo kia hai cái nghiên cứu khoa học người trần ngang cùng vạn hưng nôn h ban đêm tiến hành xong một ngày công việc nghiên cứu nghiên cứu khoa học đám người thân tâm mệt mỏi chín giờ mới dùng xong bữa ăn tối nhân đại có người ở bọn hắn trở lại nghỉ ngơi địa phương rửa mặt xong sau đó không kịp đợi đem mình té được giường bên trên con mắt đã bắt đầu đánh nhau vườn ngủ lan ra đến toàn bộ trong đầu bọn hắn trong khoảnh khắc liền tiến vào ngọc đẹp có khoa học thí nghiệm cho thấy chỉ số thông minh càng cao người càng cần đầy đủ giấc ngủ nhưng mà thế kỷ 21 t h a n h niên tuấn tài nhóm hoặc các sinh viên đại học ngủ 12 giờ thứ hai thiên ăn no tiếp theo sau đó ngủ có lắm người cũng không biết là quy cao gây họa vẫn là đơn thuần lười giang thành nằm ở trên giường hắn cảm giác đã có chút ó c mệt mỏi có thể không ngủ được hắn đang nghĩ phải chăng muốn đem giờ bỡ nờ đổi một cái hình thức đến hiện ra tỷ như đem số bốn cải biến thành một cái có thể cùng nghiên cứu khoa học người tiến hành đối thoại phục tung chỉ thị tra cứu tin tức hơn c h ỉ n h đao loạt công tác ai tuy rằng lượng công việc rất khổng lồ nhưng hắn tin tưởng số bốn hoàn toàn có thể đảm nhiệm ví dụ như loại này ai tại rất nhiều trong tiểu thuyết đều có hiện ra nhưng xã hội hiện đại còn chưa có tới gần hoàn mỹ hệ thống long tộc trong một lá thư nọ mạ có thể bao phủ toàn bộ học viện khu vực đồng thời cùng đám học sinh xây dựng tinh thần liên kết thông qua cấp bậc tương ứng đến thu được tương ứng quyền hạn nếu mà nghiên cứu ra được đối với tương lai khoa học kỹ thuật là rất có ích lợi loại não liên có thể trở thành rang thành cái thứ nhì đại não hắn không cần lại đi nao động tính toán những cái kê hôn luận lại dườm ra số liệu giao tất cả cho số bốn là được suy nghĩ một chút một cái có thể làm độc lập thân thể thần phục với nắm giữ quyền hạn tối cao mình ai thông qua đối thoại hình thức đến tiến hành chỉ thị vô thời vô khắc đều có tinh thần liên kết đây có chút khóc đã như thế vũ trụ đối tiếp kế hoạch không chỉ là vì giải quyết trước mặt nguy cơ còn có thể đối với hoa hạ bản thân thu được cường đại hơn ai đồng thời đổi lấy anh hoa quốc một hòn đá hạ ba con chim không hẳn đúng là một đá bốn con chim giang thành tiếp tục suy nghĩ đấy phải biết hắn ở phía trước ít ngày mở khóa rồi liên quan đến pháo tợ lạt mạ chế tạo đồ nếu giờ bờ nờ trên lý thuyết có thể cùng máy t h a m dò tiến hành kết hợp lúc đó thay vũ trang có phải hay không toàn bộ có thể cùng với kết hợp bao gồm pháo tợ lạc mạ đáp án dĩ nhiên là đương nhiên đến lúc đó giang thành không sao cả lấy thông qua một cái chỉ thị đến để cho pháo tợ lạc mạ thả ra pháo kích Ký. khoa học kỹ thuật lĩnh vực khoảng ý Cái cho có học vực cách cách cùng Giang với nhau quả nhiên là tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ, loại nào với tư cách sinh nghĩ này Thành hướng vấn, lĩnh nhau tồn vạn nào thuật hệ, là để một ít tư vật quả lũ g i a một cái tế ạ bào thần kinh khai phát có nghĩa là bế tắc con đường bị khai thông suy nghĩ suối trong bắt đầu chạy hướng nơi khác đây tức là cây công nghệ cũng là não đại việt xuất trình phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm tám mươi ba xin chào các ngươi cảm thấy cái này tưởng tượng thế nào giang thành nhìn đến đọc văn kiện vạn hưng luôn cùng trần ngang bình tĩnh hỏi ra những lời này hai người bọn họ cùng đọc một phần tân văn kiện từ trần ngang tay cầm vạn hưng luôn tại bả vai hắn nơi tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên tờ giấy văn tự có thể quan sát được là trần ngang i ế t hầu không ngừng động đôi môi cũng tại ho a ngang h o động tựa hồ tâm tình có một ít kích động thật lâu hắn còn tỉnh táo lại thật giống như nghe được giang thành nói quá hoàn mỹ rồi giang tổ trường ngươi suy tưởng của tại loại nao bên trên lại mở rộng ra một đầu con đường mới giang thành nhữ mày tiếp theo hỏi vạn hưng luôn ngươi có thể hay không thực hiện loại não cùng nhân loại tiến hành câu thông c h u y ể n vào ngôn ngữ của chúng ta loại ngôn ngữ tại vốn có tấm chip trên căn bản chế tạo một cái thanh âm mô tổ như vậy thì có thể thực hiện đối thoại đương nhiên có thể vạn hưng nôn đáp ứng một tiếng nhiệm vụ này với hắn mà nói không nên quá đơn giản giang thành giữ rất kín đáo tiến tới mang trên mặt một tia không có hảo ý cười mịn hai cái lao tổ viên rất ít từ hắn bất cầu nôn tiếu trên mặt nhìn thấy loại biểu tình này trong lúc nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái vật này lúc không có ai tiến hành hiểu hay không âm thầm hảo bọn hắn gật đầu một cái giang thành sắp xếp xong sôi tất cả lập tức đi ra cửa đi. ngày thứ hai như c ũ vô sự phát sinh thật giống như ban đêm nói chuyện xưa nay chưa từng xảy ra qua chỉ là tiến hành xong nghiên cứu chuẩn bị nghỉ ngơi buổi chiều trong tiểu tổ hoa hạ nghiên cứu người tiểu mẹ m ẹ tại làm thêm giờ một ngày một tiếng t ừ n g giây t ừ n g phút tại c h ư ớ c mắt liền qua thời gian bên trong chạy xuống dòng sông từ đầu đến cuối không chiếm được đóng băng nhưng nhiệt độ lại ngày càng giảm xuống băng lánh là mùa này độc nhất đ ặ c thủ người đi trên đường phố bọc ở khăn quằn g cùng mũ d ẹ p kim t ừ bên trong thở ra s ư ơ n g trắng từ từ đi lên biến mất tại sương mù bầu trời tha hương nơi đất khách q u ấ người nghiên cứu khoa học người trong tâm mang theo nhớ mong đáng tiếc tại nước khác không ăn được sự cả cũng không nhìn thấy ngày càng phồn vinh thập phương khói lửa hai bên đường bạch hoa cây đứng tại gió lạnh bên trong quật cường lại cố chấp nó đã trải qua vô số lần dạng n à y mùa đông chỉ có điều đây một mùa so sánh năm trước lạnh hơn một ít gió tiếp tục khoác l á c đi à sớm phất qua tinh cầu này mỗi một tấc đất vì sắp dưới đất chui lên trồi non nhóm chiêu kỳ khảo nghiệm đã tới tại mỹ luân mỹ hoán xanh t h ẳ m bên trong phát triển văn minh càng lúc càng hưng thịnh tựa hồ nhân loại đối mặt nguy cơ chỉ là một cái giả tưởng nếu mà dạng này tốt biết bao nhiêu a không có ai sẽ quý trọng hiện hữu cuộc sống yên tĩnh bọn hắn sẽ không nghĩ tới có một ngày liền giả như thành phố bị phong bế giữa người và người cho dù gặp thoáng qua cũng không thể câu thông lúc cần thiết liền cửa nhà đều không thể bước ra đem mình hô hấp dùng miệng cháo che lấp đến chỉ lộ ra một đôi đôi mắt vô thần nhìn về phía bầu trời âm ủ giả như thế giới bị ấn xuống tạm ngừng phím ngày xưa đèn đ u ố c sáng t r a n g đô thị trắng đêm triệt ngày không ngừng h u y ê n n á o đều biến mất không thấy chỉ để lại một tòa căn chống trải thương nghiệp lâu hằng ngày hoạt động trở thành xa không với tới mộng hai tử không thể đi học công nhân không thể đi làm đất lạ tình lữ không thể lên giường đó đúng là một bộ thế nào bi ai cảnh tượng không có người có thể tưởng tượng chỉ mong nó cũng vĩnh viễn sẽ không phát sinh con người thật kỳ quái luôn là hoài niệm quá vãng trong miệng vừa nói muốn về đến mấy năm trước mùa hè lại không quý trọng một cái chết đi hôm nay vì trong phim ảnh người yêu ly biệt trưởng bối qua đời mà bật khóc về đến nhà lại cho cần cụ thê tử một tấm mặt lạnh tại túc xá chơi game thì phụ mẫu đàn tới một cái video điện thoại lập tức cắt đứt nếu mà không giữ được quá vãng cũng không thấy rõ tương lai phương hướng vậy mời vững vàng nắm chặt đây một phút giang thành hết ngày dài lại đ ê m thâu tiến hành nghiên cứu phản p h ấ t không biết rõ mệt mọi một dạng ban ngày muốn tiến hành vũ trụ đối tiếp kế hoạch buổi tối còn muốn quan sát thực hiện cùng giờ bỡ nở tài liệu giao lưu tiến triển tình huống. hắn mỗi một ngày đều qua vô cùng tăng cường tại ngày 15 tháng 1, hoa hạ tết nguyên tiêu cực kỳ có tưởng niệm ý nghĩa một buổi tối giang thành một thân một mình tiến vào phòng thí nghiệm hắn cho nghiên cứu khoa học đám người thả nghỉ một ngày gần đây trong tiểu tổ thành viên thật sự là quá mệt mỏi nghỉ ngơi một chút đối với kế hoạch tiến trình cũng không sao ngoại trừ nguyên nhân này ra hắn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn vạn hương n ô n đã chế tạo được rồi mô tổ chỉ kém một bước cuối cùng đó chính là khảm hợp tiến vào loại não bên trong chìm giang thành quyết định tự mình đến tiến hành cái bước đi này ngay sau đó hắn mở ra phòng thí nghiệm đèn lạch、cảnh. d u n g đến đặt vào loại não phòng thí nghiệm trong khoảnh khắc trở nên đèn đốt sáng ngời trong góc cái lon k i a bị đặt vào trong suốt trong dịch nuôi tấy ông dẫn dính liễu loại não thật giống như một cái màu hồng con sứa an tính trôi lơ lửng ở trung tâm giang thành đang nhìn hắn có lẽ nó cũng tại cảm thụ được giang thành hắn bình tĩnh nhìn chăm chú cái này từ tây bắc đi đến kinh đô hôm nay lại bị đưa tới đo cao ốc phòng thí nghiệm số bốn không biết do vì sao giang thành cảm thấy trên người nó có một loại mỹ cảm cũng không phải trong thị giác mà là tinh thần có thể là bởi vì số bốn chút xuống rồi nghiên cứu khoa học đám người quá nhiều tâm huyết đi giang thành chậm rãi tới gần lọ thủy tinh đem cánh tay robot chuyển qua bên cạnh từ trong túi lây ra một cái bình nhỏ ngã tại trong tay đó là có thể mang chấn động chuyển hóa thành âm thanh mô tổ như vậy có thể loại nào lên tiếng hắn đem gắn đến cánh tay robot bên trong sau đó chuyển vào chỉ thị làm xong hết thẻ các thứ này hắn cũng không có lập tức tiến hành thí nghiệm mà là đứng trong đó ánh mắt vững vàng khóa tại số bốn bên trên tây bắc trong kế hoạch tổng cộng có bốn cái vật thí nghiệm ba vị trí đầu cái toàn bộ vì có thể lưu giữ lại một cái khả năng mà hy sinh sống cùng chết đánh cờ là một loại vĩ đại nghệ thuật hắn lấy được thắng lợi cuối cùng loại nào kế hoạch cũng tuyên bố thành công nếu mà mô tổ thật tác dụng số bốn câu nói đầu tiên lại nói cái gì chứ giang thành thật tò mò nhưng mà có một loại không thực tế hư huyễn cảm giác hắn m u ố n là ban cho loại não tồn tại ở thế giới quyền lợi hôm nay càng phải ban cho nó mở miệng nói chuyện khả năng loại cảm giác này đối với một cái nghiên cứu khoa học người lại nói không thể nghi ngờ là đáng giá cảm khái như vậy hiện tại liền bắt đầu đi hắn nhấn cánh tay robot phi vấn xuyên thấu qua lọ thủy tinh t ử lỗ thủng nó chính xác không có lầm bắt được loại nào vị trí phân tích tấm chim sở tồn ở tại nơi nào mô tổ nguyên kiện hẳn khảm hợp ở chỗ nào sau đó dùng một cái tiểu cái nhíp nhẹ nhàng đặt vào trên mặt tấm chim toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi không có một chút sai lầm nhưng mà cánh tay r ô b o t có rút trở về loại não lại không có đưa ra bất luận cái gì có phản ứng thật giống như mô tổ là vô hiệu nó cũng không thể đủ chính xác lên tiếng hay hoặc là loại não lâm vào một loại trạng thái ngủ say ngay cả dịch nuôi t ấy đều tính đưa không có tràn lên bất kỳ gợn sóng thất bại sao g i a n g thành trên mặt không có bất kỳ biểu tình xuất hiện kỳ thực thất bại cũng không có cái gì lại tinh tiến một hồi lần thứ hai phục trang là được rồi tốn thêm phí một chút công sức hắn lại trong đó đứng một hồi ngón tay ở trên cằm cọ sát có một ít bất đắc dĩ nhấp mép một cái nhất thời cảm giác m ệ t m ỏ i từ tứ chi bách h ả i xuống tới lúc này đêm đã rất khuya bên ngoài là sao l ố n đốm đầy trời từ cao ốc trong cửa sổ có thể nhìn thấy phương xa đèn và dưới đèn đường mơ hồ chạy xuống dòng sông tại hàn phong bắt đầu rơi xuống sóng gợn hắn không khỏi đem y sam che phủ chặt hơn một chút thí nghiệm phục chi bên dưới mặt có một ít t h i ế u giang thành đã cảm giác có chút lạnh ý rồi hiện tại h ắ n trở lại chăn ấm áp ngủ một hồi giang thành nghĩ như vậy hắn đi tới cửa nơi vị trí đóng cửa phòng thí nghiệm đèn nhất thời phòng bên trong lọ nhưng ngay khi hắn sắp phải bước ra môn một sát na kia một cái trung tính âm thanh từ lọ thủy tinh bên trong chuyển đến xin chào động đất c không ba đây là địa chấn của tháng ngày ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương một trăm tám mươi bốn cả thế gian đều chú ý bên trong đại khái là mấy chục giây sau đó đi giang thành đứng tại cửa bên cạnh trong hành lang là ánh đèn sáng lời mà sau lưng của hắn một vùng tăm tối tĩnh lặng trong góc giờ b ờ nở thật giống như mắc kẹt và dừng lại rồi một dạng lẩm bẩm tái diễn hai chữ nó nói xin chào xin chào thật giống như sẽ không bao giờ đình chỉ một dạng nỉ non đi xuống giống như sớm đêm mặc điểm giang thành nếp miệng chậm rãi xoay chuyển qua thần đến bước trầm tĩnh bước chân đi đến lọ thủy tinh trước mặt hắn giàu có thiếu niên tức âm thanh văng r ộ i đang đối với trung tính âm thanh làm ra đáp ứng uy ngươi là sẽ không câu nói thứ hai sao giờ bờ nờ thật giống như bị hắn nghẹn một hồi nó thật giống như một cái chưa bao giờ há miệng nói qua người câm tổng chưa quen thuộc cho nên giọng điệu có chút quái dị tại như thế yên lặng ban đêm một cái được sáng tạo ra không phải sinh mệnh sản vật cùng một cái nam nhân ở trong phòng thí nghiệm một hỏi một đáp bọn hắn thu liễm thân ở h ắ cám bên trong ánh trăng sáng trong cũng không thể nhìn thấy toàn cảnh tại vũ trụ đối tiếp tiến tới quá trình bên trong đem những này nghiên cứu khoa học đám người hình dung là anh dũng tiến kích tướng sĩ cũng thật phù hợp bởi vì khoác áo giáp người liền không còn là người bọn hắn làm á u lạnh tiến tới máy trong đôi mắt chỉ có mục tiêu địa điểm không có những thứ khác gò dỉn thường thường cảm thấy giang thành là không chân thật bởi vì hắn tại nghiên cứu khoa học quá trình bên trong triển hiện ra nhân cách n ị lực nghiên cứu nhạy bén đều hoàn mỹ không thể tưởng tượng nổi hắn tin chắc trên thế giới không tồn tại hoàn mỹ nhân loại mỗi khi gặp phải một cái tân vấn đề khó khăn giang thành luôn có thể tại ngắn ngủi suy nghĩ sau đó đề xuất một cái phương hướng mới mà bọn hắn theo mệnh lệnh đi xuống tiến hành thời điểm. phát hiện kế hoạch lộ trình một lần nữa bị mở rộng đây không thể nghi ngờ là cực lớn tăng tiến rồi đối tiếp kế hoạch độ tiến triển giang thành quả quyết không đung đưa không do dự không chỉ hoãn hạ tại nghiên cứu khoa học bên trong vĩnh v i ê n mang theo một cổ không sợ chết sung phong khí thế làm ra để cho bất kỳ một cái nào tướng sĩ sung phong quyết định đều là chính xác gần như không tồn tại sai lầm khi vũ trụ đối tiếp kế hoạch tiến hành được hai mươi ngày khoảng tất cả mọi người hoàn toàn thích hứng hắn tiết tấu sau đó rất nhiều người đều bắt đầu may mắn giang thành là lần này kế hoạch tổ trưởng bọn hắn hiểu một điểm trước mắt thế giới trong phạm vi không có một người có thể so sánh giang thành làm càng tốt hơn gò dỉm cảm thấy tại một cái nào đó lĩnh vực làm đ ư ợ c h o à n mỹ đó là giật nảy mình hắn tổ trưởng liền làm đến một điểm này ngay sau đó trong thời gian ngắn ngủi máy thăm dò bị nghiên cứu ra được áp dụng trước mắt tân tiến nhất vật liệu và nhiên liệu kỹ thuật lúc trước tốc độ tiến lên trên cũng có tăng lên rất nhiều lại sau đó loại nào kết hợp máy thăm dò chính thức bắt đầu bọn hắn dẫn nhập rồi tân khóa đề mà cùng tồn tại một cái trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người không rõ giang thành cùng giờ bỡ nở thành lập một loại nào đó tinh thần liên kết ý vị này giang thành trong đầu bất cứ lúc nào cũng có thể hô h o n hắn phát ra chỉ thị để cho số bốn giờ bờ nờ tính toán cần phải một chút số liệu nó sinh ra chính là vì xử lý khổng lồ mà phân tạp tin tức vốn là không có loại nao m á y tính giang thành cũng rất khủng bố có dạng này bất cứ lúc nào theo có thể tiến hành tính toán số bốn hiệp trợ hắn như hổ mọc cánh giang thành tại túi đầu suy tính thời điểm trên thực tế hắn đang cùng số bốn câu thông sau đó cho ra một cái tân số liệu đơn giản lại nói hắn nắm giữ một cái bậc hắc lại qua một đoạn thời gian khi thí nghiệm tiến trình đã có thể làm cho loại nao cùng máy thăm dò tiến hành phối hợp tân chế tạo máy thăm dò là thân thể tia số bốn liền trở thành bộ này cương thiết chi khu lại não Nó n c h í một cái trắng t đêm tại khu đo cao ức tha hương nơi đất khách quê người một cái trắng đêm chân trời bay không có giới hạn đũ ám ánh trăng treo ở trên ngọn núi tại một màn màu trắng bạc dâng lên thời điểm có thể nhìn thấy quần sơn mông lung giang thành không có ngủ trong phòng thí nghiệm mỗi một cái nghiên cứu khoa học người đều không có ngủ dài đến hai mươi hai tiếng trắc nghiệm rốt cuộc tuyên bố thành công máy thăm dò đã đạt đến có thể phóng ra hướng về thái không tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người ngồi liệt trên ghế nghỉ ngơi không có người nói chuyện bọn hắn đều đang n g à người có thể là bởi vì thời gian dài căng thẳng cao độ trạng thái mạnh mẽ một hồi bông lòng xuống để cho bọn họ thần kinh có một ít không thích ứng mệnh mọi bắt đầu tràn vào thân thể nhưng mà không có ai động nghiên cứu khoa học đám người đều đắm chìm tại một cái kỳ diệu trong không khí thật giống như đang hưởng thụ giờ khắc này cái gì cũng không cần làm cái gì cũng không dùng muốn chỉ cần n g ẩ n người liền tốt không có từng bước ép sát các ma tổ trưởng đang thúc giục không có treo cao ở tại trên đầu nhiệm vụ không có không yên tâm dị thường số liệu cảm giác như thế thật rất tốt quên là cái nào nhà triết học nói hắn nói người sinh ra chính là hưởng thụ thống khổ và vui sướng bởi vì chúng ta không phải chống d ô n g thân thể chúng ta có sinh mệnh trong mắt có màu sắc nhìn thấy cái thế giới này tất cả đồng thời cũng tại cảm thụ nó hà tất sợ khổ nạn đâu cho dù người người đều hiểu quá trình kia thống khổ lại đau khổ chưa bao giờ đáng giá ca tụ nhưng đi qua tầng này địa ngục người thì có thể thành tựu càng tốt hơn bản thân những lời này dùng ở vũ trụ đối tiếp trong kế hoạch nghiên cứu khoa học đám người không thể thích hợp hơn không có một cái nhân tình vị tổ trưởng một cái cách xa vô hạn nghiên cứu khoa học kế hoạch bọn hắn đi tới cho dù dưới chân chỉ có một chân mới có thể lập thân nham thạch mà nham thạch bên cạnh là nóng bỏng bức l ư ợ ngâm dung nham là nhìn thấy mà giật mình địa ngục bình minh chậm dài đến chân trời dâng lên luồng thứ nhất hào quang dãy núi bên dưới che mặt trời để lộ ra mặt đến hào quang không chút nào thương hại tả tiến vào cao ốc cửa sổ nào vào nghiên cứu khoa học đám người trên mặt gò g ì m hít mắt mắt cô cũng hít mắt trần ngang ngáp một cái khỏe mắt gạt ra một d ọ t tỉnh táo khóc đến bọn hắn thật là mẹ ta tháng ba vừa mới bắt đầu h o à n cầu thời báo phát biểu một phần để cho tất cả mọi người dân hưng phấn tin tức từ giang thành dẫn dắt vũ trụ đối tiếp tiểu kế hoạch tổ đã thành công đánh chiếm loại não m á y t h a m dò điều này đại biểu nhân loại chúng ta nghiên cứu khoa học trình độ tiếp tục bị đề cao đồng thời chấn kinh toàn bộ thế giới h một hai vệ tinh mất liên lạc bí mật sẽ bị tháo gỡ trong lúc nhất thời giang thành tiểu tổ cả thế gian đều chú ý tại trực tiếp tin tức bị cống hiến ra đến từ sau đó phiêu lượng quốc cũng sẽ không giàu dếm khi phố lớn ngõ nhỏ đều bắt đầu điên c u ồ n phất phới đủ loại tin đồn thời điểm liên hợp đại quốc công khai thừa nhận tin tức độ chuẩn xác đạt được quan phương khẳng định sau đó tin tức càng thêm phô thiên cái đ i ệ m càng thêm hưng ơ phấn không thể nghi ngờ là hoa hạ nhân dân bởi vì giang thành d à n h tự hậu tố ngoại trừ cái kia rượu nhân tổ trưởng r a dùng màu đen kiểu chữ ghi chú hoa hạ đây chính là mặt mũi không có ai có thể thực hiện chỉ tồn tại ở hỗn u y tưởng bên trong kế hoạch nhưng hoa hạ nghiên cứu khoa học người có thể trần ngang vạn hưng nôn hai người bị hoàn cầu thời báo trọng điểm đề danh bọn hắn tại trong kế hoạch làm ra không thể xóa nhỏa công hiến cho đến ngày nay Mọi người mới người p h á t h i ệ n không bên i ế t rõ l ú chắc n n g g ta h i ứ u không o a học t thể gậy đ ô dù phía dưới thanh niên tại khỏe mạnh trưởng thành bọn hắn tương lai sân khấu rộng lớn ắt phải có mặt hướng thế giới một ngày kia mặt khác tiến hành máy thăm dò phóng ra trước muốn theo thường lệ mở một lần bản tin buổi họp báo g i a ngày t h n trưởng, muốn h cách với tư tổ đ ạ ba tháng ba rất nhiều người ở trong lòng nói thầm cái kia ngày tháng hoa hạ lãnh địa mỗi cái trong đại học h ẳ n lãnh đạo yêu cầu tại buổi chiều triệu tập tất cả học sinh cùng quan sát giang thành đọc diễn văn chính là tại thành công đệ giao đi lên báo cáo sau đó giang thành lại biến mất tiếp cận hai ngày thời gian không có bất kỳ người nào nhìn thấy hắn hắn giấu ở mình trong phòng nhỏ máy thăm dò là nghiên cứu thành công hắn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm bởi vì trước quá mức bận rộn pháo tợ l ạ t mạ đồ họa hắn đã lấy được chỉ là vẫn không có thực chất tính vẽ đi ra tại giang thành trong quan niệm chuyện này là trọng yếu nhất hắn hiện tại không thể đem chuyện này bại lộ ra trước tiên vẽ ra đồ họa sau đó trở lại hoa hạ sau đó cùng lãnh đạo đàm phán một hồi đem hiện đại vũ trang lĩnh vực các đại lao tập hợp bí mật nghiên cứu pháo tợ l ạ t mạ đem này với tư cách tương lai trong loạn thế một lá bài t ẩ y cũng chưa hẳn không thể hai ngày này giang thành đóng cửa không ra tất cả đều là đang làm vật như vậy không ai dám đi quấy dày hắn thiên văn tổng viện người cảm thấy là đối tiếp kế hoạch hao phí quá nhiều tâm thần của hắn càng thêm hổ thẹn trong lòng rất nhiều chuyện cũng giao từ cố thanh nguyện truyền đạt cho hắn ngoại trừ cố thanh nguyện ra không có bất kỳ một người có thể đi vào giang thành phòng ngủ hai ngày thời gian là xa xa không đủ giang thành thậm chí không thể dự đoán đến pháo t ỡ lạc mạ hắn áp dụng tài liệu gì mới thích hợp nhất bởi họp báo tổ chức đã tại tức rồi phía trước một đêm hắn bị ép ngừng lại trên tay công tác bắt đầu nghỉ ngơi thuận tiện cho lạc tiểu ly gọi điện thoại buổi tối giang thành ngủ say hắn cần một lần ăn nhiên giấc ngủ để đền bù hao tổn tinh thần tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cối vô xỉ vô cực đọc cười búng chỉ cười văng cái n ế c ra ngoài tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác hội quán bên trong giang thành ở phía sau đài hắn nhìn thoáng qua thời gian lúc này là chín h sáng trước đài đã người ngồi đầy phần lớn đều là có mặt mũi nhân vật không có gì thương nhân tồn tại ngoại trừ nghiên cứu khoa học người chính là chính khách bọn hắn âu phục phạm phiu mang trên mặt tinh anh thần thái trần ngang cùng vạn hưng ơ n ô n bọn hắn nhận được đến từ hoa hạ nhân viên cùng nhau ngồi ở hàng trước vị trí nhỏ giọng thương thảo liên quan đến kế hoạch này một ít chi tiết buổi họp báo này không thể nghi ngờ là rất trọng yếu ít nhất từ quan sát số người lại nói so sánh trước kia bất kỳ lần nào đều nhiều hơn nguyên nhân trong đó tất cả mọi người rõ ràng Phải đối mấy ặ t v n liên quan vận mạng loài người thể cộng đồng vấn đề. Vũ trụ đối tiếp kế hoạch thành công, giống như một liều thuốc mạnh đánh vào mọi người trên thân. đề đề, đối liều là loài vào có hoạch thuốc tiếp mọi vũ một m thể trụ ấ kế thập niên hỗn loạn bất an cùng sống đầu đường xó chợ sóng ngầm phun trào bên trong thế giới bố cục là loạn chỉ có đang đối với dạng này ảnh hưởng đến cùng vận mệnh về vấn đề nhân loại mới có thể đoàn kết nhất trí giang thành đã làm xong chuẩn bị hắn muốn tiến hành diễn thuyết nói là cho mỗi một người nghe thông báo cho bọn hắn không phải sợ cho dù có một ngày nguy cơ thật đến trời sập vĩnh viễn sẽ có người sung phong đi đầu đẩy lên những người đó ý nghĩa tồn tại chính là vì bảo hộ nhân dân truyền thông máy quay phim trải rộng toàn bộ hội quán bọn hắn toàn phương vị không góc chết đối với diễn giảng đài phiêu lượng quốc thiên văn học nhân vật đại biểu cứu tế giáo sư chính đang giảng thuật vũ trụ đối tiếp kế hoạch đời trước và trước mắt chúng ta đối mặt cảnh ngộ có vài người châm tư tưởng tượng có quan hệ với vấn đề tương lai tuy rằng đã lớn tuổi nhưng cứu tế giáo sư nói chuyện như cũ trung khí mười phần hắn giờ mỹ dô nói ra câu kia ta dừng nói tại đây sẽ không có gì có thể nói rồi lần này đối tiếp kế hoạch tổ trưởng là các người quen thuộc nghiên cứu khoa học thủ lĩnh g i a n thành cho mời hắn vì chúng ta giảng thuật toàn bộ kế hoạch tương lai đi dưới đài nhất thời vang lên cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt những tin tức kia truyền thông người cũng lên tinh thần con mắt đều không n g á y mắt tập trung tinh thần chú ý từ phía sau đài vị trí bước người bọn hắn muốn bắt giang thành hình ảnh tại lam kinh tại kinh đô tại hoa hạng lưu rót quảng trường thời đại thế giới thập tự n h a i miệng đồng bộ trực tiếp đến hình ảnh tại tháp phèo đứng nghiêm chiến thần quảng trường bên trên có thật nhiều người nghỉ chân quan sát chỉ cần là tín hiệu có thể chạm tới địa phương đã có người đang chú ý hội nghị tiến trình nhân loại trong tâm nổi lên một ít nghĩ hoặc một cái vấn đề giang thành ngươi là có hay không có thể nói cho chúng ta biết bị tín ngưỡng vô số thời đại huy hoàng tương lai còn có thể đến sao tại cái này tinh cầu màu xanh lam bên trên khủng long tại k ỳ tam điệp k ỳ du dạ k ỳ phân trắng hương thịnh sau đó gặp phải một đợt không thể nào đ o á n trước hủy diện bọn nó đồng dạng trí tuệ lại dũng cảm nhưng cuối cùng chạy trốn không hết số chết thân ả n h triệt để biến mất tại tại đây cuba bẫy bí lòn c ổ a i cập c ổ ấn độ từng cái từng cái hương thịnh văn minh tại phiến này rộng lớn đại địa bên trên chinh chiến xung phong la mã đế quốc đản sinh cùng suy bại chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong vô số đế quốc đến bây giờ vẫn có thể cảm nhận được bọn nó hà qu văn minh hiện đại hơi nước thời đại thế chiến hạch công thức chúng ta văn minh b ộ c phát xu hướng rực rỡ lại hướng phía vũ trụ m ê n h mông đưa tay ra muốn đi chạm trên bầu trời tồn tại ngày mai tại văn minh nhân loại b ộ c phát phồn thịnh hôm nay đây sẽ không là kỷ nguyên kết thúc đi giang thành chậm rãi đi lên đ à i bình tĩnh nhìn đến mọi người hội quán bên trong ánh đèn trói mắt đen thui diễn giảng đài sau lưng có một khối rèm tựa hồ tất cả ánh sáng đều chiếu s á n g đến hắn trên thân giang thành hướng về phía ông kính ý nào đó mà nói cũng tại nhìn chăm chú toàn bộ thế giới hắn đang nhìn minh mông đại địa bên trên tha thiết chờ đợi câu trả lời của hắn nhân loại vô xảo bất thành thư. giang thành từng bước một tiến về phía trước đi vượt qua tầng tầng bậc thang từ hoa hạ lại tới thế giới cuối cùng đứng ở nơi này trong đó điểm tựa hồ là vận mệnh tựa hồ là lịch sử trời xui đất k hiến dù sao phải có một cái tiên tri giả mở mắt ra để nhìn hắn sẽ trở thành dẫn đầu người chịu lực đây nhiệm vụ lớn không phải hắn không thể nhân loại cái tổ cứu vớt bệnh máu trắng nam hải rượu rượu từ bỏ tất cả vinh dự đem kha băng dẫn rời khỏi thâm viên đồng thời cầm ra gián điệp có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch d ẹ mận re lạp tợ lạ sơ vũ trụ đối tiếp vô số khảo nghiệm người trước ngã xuống người sau tiến lên tràn lên thời điểm trong vô hình tại nói cho giang thành một kiện chuyện ngươi là thủ lĩnh ngươi là thủ lĩnh cho nên ngươi muốn thừa nhận ngàn vạn người không thể tiếp nhận dung tục đến mức tận cùng tên cùng lợi đều không phải nhân sinh cuối cùng theo đuổi khi biến cố nảy sinh tinh chiến đi tới thời điểm những cái k i u huyết lệ cùng pháo binh ngươi muốn đầu tiên đi tiếp nhận tây công nghệ tồn tại là vì hắn đợi giang thành có thể trưởng thành đến nhân loại đại biểu hướng về xâm nhập g i ả t u y ê n chiến hắn lên ngôi vua cho dù là chết cũng muốn phơi thây ở trên vương tọa giang thành hít một hơi thật sâu hắn biết rõ lịch sử là một chiếc cự luân nó sẽ đấu đá thế giới này quỹ đạo mạ những cái kia nhỏ bé nhỏ nhặt không đáng kể đều sẽ bị nghiền nát dưới thân thể ngay cả bụi bẩm đều không cách nào tại cự luân thượng định lưu tất cả có thể ở phía trên lưu lại một k i a dấu vết không phải là vĩ đại mà tài đức sáng suốt hào kiệt có thể tại trong con sông dài lịch sử nhảy ra chốc lát đều có thể đập đến long môn cá chép không cần xem thường tư trị thông giám hoặc là s ử ký bên trong những cái kia chỉ bị nhắc đến một câu người bọn hắn tuy rằng chỉ để lại một cái tên họ một cái c h n cũ nhưng mà thời đại kia bọn hắn là anh hùng giang thành biết rõ bản thân cũng đem ở này chiếc cự luân k ắ c xuống một đường thật dài vết tên của hắn đem mở tiến vào hậu giang thành lên tiếng dùng bình sinh nhất giọng thành khẩn như vừa mới cứu tế giáo sư giàn thuật vũ trụ đối tiếp kế hoạch là chúng ta văn minh muốn kéo dài tiếp không vòng qua được một cái khe tại khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển nhanh chóng như vậy hôm nay chúng ta không thể tiếp nhận phong bế khái niệm cái này phong b ế không phải nhà phong bế quốc phong bế mà là cả một cái tinh cầu phong bế không tại trong hồ nước nước c ò n ví nước động càng đừng nói chúng ta một cái phồn vinh phát triển văn minh hệ thống cho nên chúng ta nhất định phải có một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào gia viên xung quanh để ngừa người ăn trộm hoặc xâm nhập giả ngươi l a từng có rất nhiều người cho rằng t ồ n tại ở địa cầu cắt bọn sinh vật là cô đơn trong vũ trụ bao la chỉ có tình cờ sinh ra ý thức làm bọn chúng ta đây đang thì thào tự nói cũng có người nói chúng ta có thể là khổng lồ tinh cầu bên trong đội trần dù sao mấy vạn năm văn minh tuổi thọ đối với một trăm ước tinh hệ lại nói chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể chốc lát nhưng vô luận như thế nào chúng ta một mực đang cố gắng sống tốt hơn một chút đời trước cho chúng ta kéo dài tiếp khả năng hiện tại đến phiên chúng ta để cho đời sau sinh tồn quyền lợi ta rất vinh hạnh trở thành vũ trụ đối tiếp kế hoạch tổ trưởng đi ra hoa h ạ cùng rất nhiều nghiên cứu khoa học đám người cùng đánh chiếm vấn đề khó khăn đây là một đoạn hiếm có tr ta m u ống t kính b thẳng tắp i hướng về phía rang thành tấm kia khuôn mặt thanh tú hắn kiên định bền bỉ vẻ mặt nghiêm túc thật giống như tại nói cho toàn bộ nhân loại không cần lo âu một tiến rất cấp bách nghiên cứu khoa học đám người đang cố gắng đám cao tầm cũng tại nỗ lực mọi người không cần quan tâm thắt loạn Thân ở hoa hạ những cái kia không có thể vào chọn kế hoạch nghiên cứu khoa học đám người n ắ m chặt n ắ m đấm bọn hắn tin tưởng giang thành năng lực cũng biết đ ố i tiếp kế hoạch tiêu chuẩn cao bao nhiêu nhân tài vô số có thể chỉ có vẹn vẹn mười mấy người mới có thể che thân ở bánh giang vận mệnh bên trên giang thành phụ mẫu người yêu của hắn đồng học bằng hữu đều thấy được gương mặt của hắn bọn hắn không thể làm cái gì chỉ có thể nóng ruột nóng gan lựa i rót quảng trường thời đại màn hình lớn bên trên giang thành ánh mắt giống như tại nhìn thẳng toàn bộ thế giới bán máy thăm d ọ sau đó ta tin tưởng chúng ta đối với giải quyết nguy cơ lần này sẽ có càng lớn hơn nắm bắt mọi người hết thể có thể y mỗi ngày ăn điểm tâm ngủ nhiều đọc nhiều sách tất cả như thường giang thành nắm quyền tại lồng ngực của mình hắn nói ta không tin đêm dài sắp tới bởi vì cây đốt ngay tại ta trong tay tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cối g vô s ỉ vô cực đọc cười búng chỉ cười văng cái ghét ra ngoài chương một trăm tám mươi sáu không muốn ôn hòa đi tới đêm đã nói trước bao nhiêu ngày để các ngươi chuẩn bị trắc nghiệm căn cứ cùng bệ b á n kết quả ngươi nói cho ta hiện tại vẫn không thể làm xong không không phải vậy giang tổ trưởng chúng ta đã làm x o n g hảo một đoạn thời gian nhưng là vừa xuất hiện một điểm nho nhỏ vấn đề đối mặt cái biểu tình này vô cùng băng lanh thanh niên hơn năm mươi tuổi xây dựng tổng công trình sư vậy mà ấ m ứng có chút khẩn trương chẳng bệnh tóc mai đều thấm ra một giọt mồ hôi lạnh đến ngươi tồn tại mục đích là cái gì giang thành xoay người đi đưa l ư n g về phía hắn đột nhiên hỏi ra đây một câu không minh bạch nói ta a trung niên nam nhân trong lúc nhất thời không có phản ứng qua đây ý nghĩa sự tồn tại của ngươi chính là vì xuất hiện vấn đề dưới tình huống giải quyết vấn đề hiểu rõ xây dựng tổng công việc đột nhiên đứng thẳng cũng không dám có chút nào trì hoãn trực tiếp đi ra cửa đi thì đến khẩn trương nhất thời khắc toàn bộ thiên văn tổng viện không có một người nghỉ ngơi t o à ngay bộ bị phát điều ra n o à i d ù đông ra Khí t rét trên trán của hắn có một tầng thật mỏng mồ hôi lạnh trước đó bọn hắn giải quyết xong gần như tất cả vấn đề kỹ thuật hiện tại chỉ kém một chân bước vào cửa đương nhiên không thể nào l ă n g xuống một hơi s ô n g lên đem trạng thái căng thẳng duy trì liên tục đến máy thăm dò triệt để phóng ra sau đó mọi người mới có thở dốc cơ hội bọn hắn cần chống được một khắp này đến lúc đó nỗ lực đã vô dụng nghiên cứu khoa học đáng người t ậ n lực đem có thể làm đều làm được tốt nhất thị phi thành bại chỉ nhìn vận mệnh vạn hưng l u ô n tại lặp đi lặp lại kiểm tra loại nao cùng tham chắc khí kết hợp tình huống cho dù mỗi một lần để cho hắn phản hồi đều là hoa mỹ nhưng hắn vẫn ở chỗ cũ kiểm tra bở vì phóng ra đến trong vũ、trụ. hoàn cảnh nơi đây tự nhiên không thể so với trên đất bằng đáy ngộ nghiên cứu khoa học đám người thậm chí tại đo lầu hai thiết lập một cái bắt trước thái không hoàn cảnh khoang t h u y ề n tiến hành thí nghiệm rất sợ xuất hiện bất kỳ một chút ngoài ý m ớ n trước tiên không nói loại nao tiến vào tử vong thứ nguyên sau đó có thể hay không tìm đến h một m ư ơ hai cũng không nói nó là không có thể đột phá lại lần nữa trở ngại cẩn thận từng ly từng tí giành được video càng bất luận hắn giành được video sau đó có thể hay không trở lại ít nhất trước tiên cần phải phóng ra đến xích đạo lên đi nếu như ngay cả cái này đơn giản nhất một bước cũng làm không được vậy bọn hắn những ngày qua nỗ lực thật là dùng đến cậu thân bên trên kỳ thực loại não cùng máy thăm dò kết hợp là tương đối khó có thể tưởng tượng dùng một nhân loại đại não thân thể làm thành cương tiết chi khu hai loại đồ vật rất khó hòa hợp vạn hưng nôn cùng giang thành sợ nhất chính là loại não sản sinh bài xích phản ứng may nhờ hiện tại là chưa từng xuất hiện cái tình huống này vạn giáo sư lần khảo sát này kết quả vẫn như cũ hoàn mỹ có thể thân báo cho giang tổ trưởng sao có nghiên cứu khoa học thành viên thí nghiệm song sau hỏi một câu vạn hưng nôn trầm tư một chút thử một lần nữa c ứ tế giáo sư trong tay cầm một phần lại một phần văn kiện hắn không ngừng đọc sau đó chữ ký thân báo đi lên văn kiện bên trong bất kỳ một cái nào chi tiết hắn đều sẽ không bỏ qua có thể nói học cực kỳ nghiêm túc cuối cùng khảo hạch những người đó là đại quốc liên hiệp cao tầng đi qua cứu tế giáo sư tây hẳn đúng là cuối cùng một đạo quy trình dù sao tổng cộng cũng không có mấy tầng đối với chuyện như thế này tự nhiên không tồn tại trì hoãn hoặc là quan trường thôi bị quy trình đám cao tầng so sánh bất cứ người nào đều hy vọng mau sớm giải quyết chuyện này cho dù các nước đều tại trấn an nhân tâm nói cho mọi người không có chuyện gì đại khái có thể yên tâm giang thành cũng tại công khai diễn giảng thời điểm thành khẩn nói cho mọi người hắn không tin đêm giải sẽ đến truyền thông dư luận tại không chế nghiêm cấm tuyên truyền ngày tận thế nguy cấp luân luận từ trên xuống dưới thống nhất đường k í n h đoàn kết lại cùng vượt qua lần này cửa ải khó có thể nói mọi phương diện đều đang nỗ lực nhưng nhân tâm vẫn là hoảng dù sao đây là văn minh đản sinh tới nay đầu một lần hơn nữa còn là quan phương xác nhận ngôn luận tại mấy tháng trước còn nghĩ mãi không ra giang thành đến sau đó mới có hám t u y ể n chỗ trống để bọn hắn làm sao có thể không lo lắng đâu có không ít dân chúng còn đánh công việc m ệ t muốn chết muốn sống ngày thứ hai mở mắt ra liền muốn còn vai phỏng trên có giả dưới có trẻ có không ít người còn đang triển vọng tương lai vẻ đẹp sinh hoạt vô tri vô rác vượt qua mỗi một ngày cảm thấy tuế nguyện còn dài hơn lâu kết quả đ ỗ n g nhiên mọi người có khả năng đều phải chết vậy sẽ phát sinh cái gì văn minh hiện đại xã hội tất cả quy tắc đều sẽ bị đánh vỡ nếu mà chết là không thể tránh khỏi như vậy bọn hắn sẽ ở trước khi chết đem lúc trước chưa bao giờ đã làm sự t ì n h đem người tính hiểm ác triển lộ đến mức tận cùng trên thực tế tại hai tháng này trong thời gian các nước lực lượng cảnh bị một mực tại hướng thành phố bên trong đều i đi rất sợ phát sinh khủng bố sự kiện từng cái từng cái ông kính đại biểu nghiên cứu khoa học đám người ở tại bực nào khẩn trương trong trạng thái mỗi người đều đang làm từng bước làm mình chuyện nên làm tại khổng lỗ máy móc bên trong đảm nhiệm một cái bánh răng tại kiến đế quốc bên trong đảm nhiệm một cái kiến thợ không thể không thừa nhận tại một ít thời điểm thân thể là đơn bạc nhưng nhân loại thật liên hợp chung một chỗ thời điểm lực lượng kia sẽ để cho bản thân chúng ta đều thắng p h ủ bận rộn đến đâu dù sao phải có một cái lúc kết thúc thời gian tuyến dần dần xu hướng ở tại điểm cối u trong màn ảnh người tụ hợp đến cùng một nơi thời khắc đó không thể nghi ngờ loại nào may thăm dò muốn triển khai bán giang thành vẫn tiếp tục dùng số bốn tên gọi thời gian năm giờ sáng chung địa điểm phiêu lựa quốc bắc bộ hẻo lánh bình nguyên nhân viên vũ trụ đối tiếp tiểu kế hoạch tổ toàn thể cứu tế giáo sư và mấy vị cao tầng bỏ quên một đám nhân viên xây cất bất kể mùa đông khắc nghiệt phản phất cho kế hoạch lần này trên giường một tầng vắng lặng b ầ u không khí sáng sớm năm giờ thiên địa vẫn như c ũ là một phiến mờ mịt thật giống như có chuyện vật đều không có t h ứ t tình đang ngủ say bên trong trên mặt đất có xanh treo một tầng xương trắng d i ệ p nhọn vị trí thậm chí có chút băng tinh thổi tới gió v ũ đầu đóng mặt rót vào thật dày trong quần áo nguyên bản màu nâu đại địa một phiến trắng xóa nhìn xa đường chân trời thời điểm có thể nhìn thấy ánh mắt thật sự nơi xa nhất màu s á n cùng màu lam nhạt lẫn nhau che phủ lộ ra từng mảng lớn răn ch để cho sắc trời chiếu xuống đến cứng rắn thật dày dày đáy dẫm ở cỏ xanh bên trên có nhỏ nhẹ cốt két tâm thanh không ít nhân viên xây cất r ụ t cổ lại thở ra mấy hớp xương trắng hướng phía trung tâm nhất vị trí chậm rãi tới gần chỗ đó đứng nghiêm một cái cực kỳ khổng lồ bệ b á n hiện lên can đảm cương thiết màu sắc cùng trời đông giá rét bầu trời một dạng lạnh lùng mang cho người ta một loại sinh nhân vật cận cảm giác tất cả vấn đề đều giải quyết xong giang thành đứng tại lan can bên cạnh bình tĩnh nhìn đến bệ bắn chưa được vài phút sau đó nhân viên xây cất đem số liệu chuyển qua đây bên cạnh có người ở báo cáo ngắn gọn những con số kia ti hắn sau khi nghe xong túi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái phun ra một ngụm hơi nóng trong khoảnh khắc xương trắng bao phủ tại giang thành trước mắt ở bên cạnh hắn đứng yên một lần o người tất cả đều khẩn trương nhìn đến hắn chỉ cần giang thành một câu nói vũ trụ đối tiếp kế hoạch đem triệt để nên đón kết cuộc mấy ngày căng thẳng rốt cuộc có thể thở một cái tất cả kết t h ú c ngay tại đây mấy giây mấy tháng nỗ lực ngay tại đây mấy giây thành bại cũng ở đây mấy giây giang thành tay cầm lan can đây cứng rắn lại cảm giác lạnh như băng để cho hắn đại não vô cùng thanh tình hắn bình tĩnh tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất tất cả hoàn tất thi kiểm tra máy thăm dò theo như đ hiểu rõ nặng nề g h máy thăm dò tựa như một cái cương thiết cự nhân một dạng tại thanh trượt bên trong chậm rãi tiếp cận vị trí dự định loại não bị đặt ở trong cốt lõi nó giống như là quý báo trái tim đã tiến vào vị trí dự định mời giang tổ trưởng tuyên bố chỉ thị giang thành lại lần nữa ngước mắt lên nhìn đến bầu trời mờ mờ đạo thứ hai chỉ thị báo cáo bệ bắn và tham chắc khí toàn bộ số liệu phải trăng bình thường trong lúc nhất thời mười hai cái bộ môn mấy trăm nhân viên xây cất chăm chú nhìn chằm chằm trong tay số liệu sau đó lên báo sưu tầm khi có đến trợ lý cầm trong tay trên màn ảnh thời điểm hắn chỉ cho ra mấy chữ báo cáo giang tổ trưởng t o à sau đó ngươi đem thay thế nhân loại đi đến rất xa xích đạo trong thái không tất cả mọi chuyện đều không cách nào dự liệu ngươi là có hay không chuẩn bị kỹ cảm hoàn thành cái này vinh quang mà vĩ đại nhiệm vụ đem h một hai tình huống mang về lão bản ta đã chuẩn bị kỹ càng ngươi là có hay không hiểu rõ một khi ngươi tiến vào tử vong thứ nguyên chúng ta đem không cách nào nữa vì ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào thậm chí ngay cả c â u thông đều có thể bị chặt nước ngươi chỉ có thể bằng vào phán đoán của mình đến hành sự lão bản ta hiểu rõ kia、yeah, đi thôi số bốn ta chờ ngươi trở về giang thành trong tâm sinh ra một đạo nghiêm nghị hơi lạnh vỗ mạnh một cái lan can hãn tuyên bố toàn bộ tinh cầu đều đang mong đợi hai chữ đốt lửa tiếp thu được tổng chỉ huy mệnh lệnh sau đó vậy bắn ngay lập tức nhấn n ư tấn trong phút chốc m ê n h mông đại địa bên trên một phiến đũ ám thế giới bất thình lình lóe lên đến một đạo trói mắt hào quang đó là hỏa rực rỡ giống như trên đời thịnh đại nhất đẹp nhất nhìn pháo hoa một dạng diễm hỏa mang theo cháy hừng hực hừng hực ngụy vị đem đưa vào đôi lửa phía dưới thổ đ ị a biến thành đen tuyệt màu không người nào có thể tại nhìn thẳng nó thời điểm trận to cắp mắt có người ở dùng ngón tay che đỡ c u ộ n c u ộ n xâm nhập mà đến nhiệt liệt hào quang trong kẽ tay quan sát nó bắn tung toy lên trời thanh em biết hai nhức ó c v a n trở lại c u ộ n c u ộ n khói dày đặc thật giống như màu xám tuyết lở một dạng trong nháy mắt tràn lan đầy toàn bộ bình nguyên miệng mũi giữa hô hấp là giống như pháo binh liên thiên chiến trường bên trên loại kia sặc người hết hầu mùi khét lẹo sóng âm đang điên cuồng lay động đem không khí đều ngay tiếp theo và mẹo mặt đất chấn động đang kéo dài lan can đang điên cuồng lay động đứng tại trên bình nguyên nhân viên xây cất đứng không vững té xuống đất bên trên p h ả n phất cương thiết c ự nhân kịch liệt đạp lên mặt đất hướng về nhân loại đánh tới chấp đoán loại nao máy thăm dò hướng về thái không từ, từ bay lên đôi lửa liệu động toàn bộ màn đêm tựa hồ muốn xé nát phiến này trắ nó là t ĩ n h mịch hồi lâu thế giới đốt cái thứ nhất cây b ú c là mặc trong phim bỗng nhiên thoáng hiện một vệ diễm lệ màu sắc là không thể so sánh hy vọng tri quan g s á n g trói nó không ngừng hướng lên vịt lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ mang theo không sợ chết khí thế đồng thời cũng mang theo giang thành thủ hộ già viên nhiệt huyết đi thôi số bốn ta chờ ngươi trở về giang thành ở trong lòng lẩm bẩm vừa nói nghiên cứu khoa học đám người khẩn trương nhìn chăm chú loại não máy thăm dò càng lúc càng cao càng lúc càng tiểu đến cuối cùng biến thành một cái chấm đen nhỏ biến mất ở trên trời bên trong mà đối không tín hiệu biểu thị máy thăm dò dựa theo đặt chiếc phóng ra tuyến đường không kém chút thằng đến nó thoát ly tinh cầu đoạn này chân quý phóng ra hình ảnh bị quay phim xuống hôm nay cũng được khen là nhân loại lần đầu tiên nếm thử cùng xâm nhập giả tiến hành đối kháng lịch sử ký ứ c điểm cho dù tử thần ngày mai sắp tới chúng ta như cũ gầm thét bất khuất chúng ta sẽ không ôn hòa đi tới đêm tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cối vô s ỉ vô cực đọc cười búng chỉ cười văng cái nếch ra ngoài c h ư một trăm tám mươi bảy nồi l ẩ u ta cũng sẽ không mệt m ỏ i đi ít nhất tại trước khi ta chết giang thành cười cợt một câu ở bên cạnh hắn ngồi vạn hưng nôn cùng trần n a n g bọn hắn vây quanh một tấm nho nhỏ cái bản bởi vì khí trời quá mức lạnh lẽo, trong phòng rất nóng. rơi xuống đất trên cửa sổ thủy tinh có một tầng khí ẩm giọt nước không ngừng chảy xuống bồi dưỡng từng đầu nước mắt một dạng tuyến toàn bộ trong nhà hàng tràn ngập một loại để cho người thèm ăn nhỏ dạ hương thơm còn có cây đây là một nhà kiểu trung hoa có lẩu mùa đông phù hợp tại rất xa chỗ cũ cơ hồ mỗi cái thành phố mùa đông đều sẽ có khắp phố quán lẩu khai trường cái mùi kia nương theo vô số người xuất hiện cùng rời khỏi giang thành đặc biệt tại không quá quen thuộc đường để cho cố thanh luyện tìm như vậy một nhà hoa hạ người mợ tiệm mục đích chính là muốn nếm thử một chút quê hương n g i vị khi bài trợ lý bị dùng đến làm loại chuyện này ít nhiều có chút dùng không đúng chỗ. với tư cách vũ trụ đối tiếp hùng vĩ như vậy trong kế hoạch nhân viên vạn hưng luôn bọn hắn ngày thường muốn ăn kiểu trung hoa thức ăn đương nhiên rất đơn giản sao có thể nói sao phiêu lượng quốc vị kia đầu bếp là không phải tinh thúy giang thành bọn hắn lúc ăn cơm luôn cảm thấy ít đi vật gì đó cho nên hiện tại kế hoạch kết thúc rốt cuộc có thời gian thờ dốc bọn hắn liền ước hẹn đi đến nhà này có l ẩ u cái bàn rất nhỏ hẹp không gian rất chặt chẽ ba người tại nghiên cứu khoa học bên trên là thượng hạ cấp nhưng lúc này là bằng hữu bọn hắn vừa nói vừa cười giang thành cũng không có bất luận cái gì lên mặt đề cập đến rồi vừa mới một câu kia hắn là hướng về ph người và người rốt cuộc là có trách lệnh cái kế hoạch này hai tháng thời gian ta lại cảm thấy so với trước kia bất kỳ lần nào trải qua đều muốn mệt mỏi trở về phòng ngủ thời điểm thật là dính giường đi nằm ngủ cũng không biết g i a n g thành ngươi từ đâu tới như vậy lớn tinh lực trần ngang thở dài một cái hai tay đặt ở cái ghế phía sau mười ngón tay đan chéo mang trên mặt chút lửa biếng vẫn là trẻ tuổi viện trưởng mới bao lớn ta ba mươi ngươi bốn mươi bước vào trong đời kỳ rồi không chịu nhận mình già không được a vạn hưng l u ô n cùng trần ngang có phần thổn thức cảm khái nhớ năm đó bọn hắn lên đại học thời điểm cũng là cả đêm cả đêm làm nghiên cứu căn bản không biết rõ mệt mỏi nhưng bây giờ đứng cho tới chưa eo chân liền mệt không được hai cái này ba tháng căng thẳng đối với bọn hắn mà nói thật sự là cái khiêu chiến đang nói chuyện đâu phục vụ viên đem canh tay tới bởi vì ba nhân khẩu vị không lớn tương đồng cho nên phải rồi cái nổi về lương khi đưa vào trên bàn lò vi sóng bắt đầu đun nóng đỏ rực nước cấm bên trên trôi lơ lửng trái ớt cùng hoa tiêu còn có đỏ câu kỳ các thứ một bên kia chính là trắng như tuyết canh ấm hiện lên độc nhất hương thơm chỉ là nhiệt độ bay lên tay ý liền bắt đầu ở giữa không trung b á phủ giang thành bọn hắn cũng đã lâu không thấy người thấy duy nhất thuộc về quê hương mình cái mùi kia nhắc tới cũng kỳ、khoái. phiêu bạc ở bên ngoài nhưng này mùi vị quen thuộc phản phất bọn hắn đặt mình trong ở quê hương giang thành đ ỗ n g nhiên tràn lên một ít số bi cái này ở trước kia chưa bao giờ xuất hiện tại hắn cứng rắn trong lòng đồ vật là t ư ở nghiệm hắn nhớ nhà lạc tiểu ly hiện tại đang làm gì đấy mình khoảng cách nàng có khoảng cách rất rất xa cũng không biết lúc nào có thể trở về tuy rằng không tin quan niệm về số mệnh nhưng giang thành biết rõ sự hiện hữu của hắn đối với cái thế giới này ý nghĩa là bất đồng lúc cần thiết hắn cần vứt bỏ một ít tình cảm để hoàn thành đại nghiệp vì mình yêu quý sự nghiệp nơi phấn đấu đại khái là nam nhân độc nhất lãng mạn phục vụ viên đẩy, đẩy xe đi tới nhưng à n g ỏ i thăm một t câu, là r ớ c t i ê mở tiệc b ngày khắc a y nàng đột nhiên cảm giác được giang thành có một ít quen thuộc cẩn thận phán đoán một hồi phát hiện hắn là mấy ngày trước xuất hiện tại quảng trường thời đại màn hình lớn bên trên cái tia thế gian nghe tiếng nghiên cứu khoa học thủ lĩnh trong nháy mắt phục vụ tiểu bội liền sửng sốt u n g ư ơ i n g ư ơ i không phải cái kia nàng lúc này liền muốn kinh ngạc la lên suýt hắn nắm tay đặt ở ngoài miệng làm một da dấu chớ có lên tiếng sợ làm cho cái khác trong bao gian người chú ý đến lúc đó c h à n g diện đánh giá lại sẽ hướng phía không thể nào đoán trước phương hướng phát triển giang thành tiếp theo còn nói chúng ta liền ăn cơm ăn xong liền đi đường rêu r a o thái độ của hắn rất ôn hòa phục vụ tiểu bội nhìn thấy chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong trên tv nhân vật hoảng hốt chừng mấy giây mới phục hồi tinh thần lại sau đó gật đầu lia liệm tại tha hương nơi đất khách quê người nhìn thấy hoa hạ người vốn là thân thiết càng đừng nói giang thành là hoa hạ kiêu ngạo tâm tình của nàng b ộ phát kích động đợi phục vụ tiểu bội sau khi đi ra ngoài giang thành thở dài một hơi lấy tới nguyên liệu nấu ăn xuống đến liều lĩnh nóng hổi nước ngập trong nồi đây n ồ i lẩu triệt triệt để để gợi lên hắn thèm ăn trần ngang cùng vạn hưng nôn trên mặt cũng nhiều thêm cơn mịn đây đại khái là bọn hắn gần một đoạn thời gian đến nay vung l ỏ n g nhất thời khắc loại nao máy thăm dò phóng ra đến xích đạo bên trên đã tiến vào tử vong thứ nguyên cũng sắp lòng của bọn hắn trầm xuống bọn hắn đang đợi giang thành cũng đang ch tín hiệu đã hoàn toàn biến mất từ tiến vào tử vong thứ nguyên bắt đầu liền hoàn toàn mất đi cùng số bốn liên hệ vô pháp đánh giá vị trí cụ thể đáp án muốn tại máy thăm dò khôi phục tín hiệu thoát khỏi thứ nguyên trở về địa điểm xuất phát tinh cầu mặt đất thời điểm mới có thể h ế t kỳ xuất đến tựa hồ trong n g a y mắt bọn hắn mất đi bất luận cái gì có thể việc làm vậy liền lười thêm mấy ngày đi từ cái kia áp lực lại trang nghiêm trong không khí đi ra ngoài nghiên cứu khoa học người cũng muốn sinh hoạt khi bọn hắn thời ra đồng phục thời điểm là ước vạn người bình thường bên trong tầm thường một cái kia nôi lầu bốc hơi nóng nguyên liệu nấu ăn bị sau khi nấu chín vớt đi ra hương thơm bao ph giang thành đem thịt bò đặt vào dầu trong đ ĩ a dính một hồi lập tức bỏ vào trong miệng nóng bỏng cùng vị tươi trong nháy mắt đốt lên nụ vị giác nước ấ m cũng tràn ra hắn đột nhiên cảm giác được rất thỏa mãn mùa đông này vốn là không có nhiệt độ hiện tại có thu hẹp trên bàn chân ngang cùng vạn hưng nôn vừa nói vừa cười mở ra lo nước n nâng ly một n g ụ c địa khó được buông lỏng để cho thần kinh cảm giác đến thoải mái giang thành rất yêu thích dạng này ấm áp thời khắc có lẽ số bốn vận mệnh là từ này lạc lối tại tử vong thứ nguyên bên trong có lẽ hắn sẽ mang giang thành và nhân loại tín niệm trở về hết thể đều là không biết Giả thiết, số bốn thật từ trong vũ trụ bao la trở về mang theo mênh mông hy vọng giang thành sẽ từ một khắc này bắt đầu lại lần nữa dấn thân vào đến sự nghiệp của mình trong đó thời gian không nói lời nào cũng tại trầm rãi đang vẽ cuốn lên viết ra lịch sử hàn phong gào t h é t qua đi đem nên đón tân sinh đó là có thể đụng tay đến mùa xuân vạn vật hồi phục thời tiết đợi lá liêu rút ra trồi non n ô đồng bắt đầu đề cao mọi người thoát ra vừa dày vừa nặng y sam tất cả rời đi sẽ lấy một loại phương thức khác trở về tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu tanh Tâm tâm t r lúc trước bọn họ còn đang màn hình lớn bên trên xuyên thấu qua loại nao tham chắc khí quay phim quan sát vũ trụ mênh ông ở phía trước vào trong quá trình nhìn xa vị trí đó so với so với trực quan nói nói đó chính là xích đạo bên trên tồn tại từng cái từng cái chấm nếp nhỏ bọn nó là khổng lồ tinh hệ trong bức họa nước mực vật này cắn nuốt hết nguyên bản bức họa màu sắc bất kỳ vật gì dính giọt này mực liền sẽ trong khoảnh khắc biến mất nghiên cứu khoa học đám người thường thường chấn động ở tại một k h o a kia khỏa lõe lên tinh thần q u ầ n tinh hòa lẫn thời điểm cùng chống dông tịch liêu thái không tạo thành so sánh rõ ràng bọn nó tản ra một loại mê u y ệ n mị cảm đối với yêu thích thiên văn người đến nói có một loại sức hấp dẫn trí mạng nhưng cùng lúc bất luận người nào nhìn chăm chú cách xa không biên bờ vũ trụ thời điểm cho dù là t h ư n g qua tín hiệu truyền tải quay phim phương thức đều có thể cảm nhận được một loại sợ hãi nhưng nếu h i như một cái không biết sinh vật phát ra thanh âm kỳ quái ở bên trong phòng khách kêu gạo đây giống như là dã thu hoặc như là tinh quái một dạng sinh vật nó có thể sẽ tìm được người mùi vị phá cửa mà vào đem ngươi ăn hết cũng có khả năng dạo chơi một phen sau đó thoát khỏi chỉ sợ là cá nhân đều sẽ đại tiểu tiện thất cấm cho dù không cần mắt để nhìn tưởng tượng cái vật kia bộ dáng cũng đủ để cho người sợ hai đã từng có người đã làm rất thú vị thí nghiệm đó là một cái trò chơi nhỏ kiểu thiết bị đem thủy tinh cái lu dùng miếng vải đen gói lại với tư cách số một mà đổi thành một cái toàn bộ trong suốt với tư cách số hai hai người cùng để cho người thí nghiệm tự mình c h ạ m có thể h i ệ n nhiên mọi người đưa tay vào cái thứ nhất cái dương thời điểm mặt đầy đều là c a y đắng đụt phải chân m ư ợ t ướt vô cùng đồ vật hận không được tại c h ố i nhảy cỡn lên rút tay ra cánh tay liền chạy trốn giang thành mấy ngày nay ban ngày thời điểm một tấc cũng không rời phòng quan sát chỉ là mấy ngày chờ đợi lại khiến cho cả đám đều trong tâm hoang mang mấu chốt tại ở tại tất cả mọi người không biết rõ loại n à o máy thăm dò lúc nào có thể trở về địa điểm xuất phát có lẽ cách xa vô hạn có lẽ hôm đó kỳ gần ngay trước mắt ban đêm quan c h ắ c thất là có nhân viên nghiên cứu khoa học thay phiên trực ngày 14 tháng 3 ban đêm giống như vậy giang thành bởi vì bận i ệ u chuẩn bị pháo tợn lạt mạ sự tình tại số bốn đối mặt c â u thông vẫn không có bất kỳ đáp lại dưới tình huống thật sớm tan việc hắn một buổi chiều đều ở tại phòng ngủ của mình dùng xong bữa ăn tối sau đó càng là tiếp tục nghiên cứu m ư giờ khuya thời điểm bên ngoài rất a n tĩnh dòng sông chậm rãi chạy xuống đo trên lầu hai chỉ lóe lên vài chiếc đèn t r ự c nhân viên không thể nào thiết đi bọn hắn muốn thường xuyên nhìn chằm chằm loại nào tham chắc khí tình huống cực lớn phía trước màn ảnh ngồi ở trên ghế nhân viên nghiên cứu khoa học là người tuổi trẻ hắn diện một ly cà phê trong tay nắm một quyển sách chân chính yêu quý học tập người cả đời đều sẽ không đình chỉ truy tìm chi thức bước chân khả năng này là nghiên cứu khoa học người cùng người bình thường khác biệt hắn nhẹ nhàng suýt một cái khổ sở cà phê an ủi săn sóc rồi một hồi mắt kính vọng đen đang nhìn cái gì bên cạnh đồng sự vừa xong nhà v nga nhìn ạ cụ tạ ga họa gì nổ sủ kẹo đọc thiên đêm nay thật rất dài à vừa mới vừa mười hai hát phải đợi sáng sớm ngày mai mới có thể tan việc ta ngược lại thật ra cảm thấy không rất dài ban ngày không có an tĩnh như vậy thời điểm đeo mắt k i ế n g vọng đen người trẻ tuổi nói một câu sau kế tục bắt đầu đọc quan trắc thất bên trong nhất thời yên tĩnh trở lại chỉ có thỉnh thoảng bưng ly lên để ly xuống âm thanh còn có rào l ậ t sách âm thanh c h ừ chỗ đó ra không có những thứ khác một khác nhân viên nghiên cứu khoa học chán đến chết n h ì n trăm màn ảnh lớn hắn đang mong đợi một phiến trong đen k ị hiện ra một cái chấm đỏ nhỏ k i đại biểu loại nao máy thăm dò thành công th chính là chính là hình ảnh này tựa hồ vĩnh viễn sẽ không phát sinh bởi vì thái không giống như một bãi nước đọng một dạng tính mịch chỉ có không có giới hạn đích chỗ trống rất xưa mà vĩnh hằng tồn tại nhìn một chút hắn đều có một ít buồn ngủ ngáp một cái vì sao là sách âm thanh cùng đây h ắ t cám màn ảnh đều như vậy thôi miên hắn thật có chút mí mắt đánh nhau nhắm mắt lại mấy giây sau đó lại bừng tỉnh mở ra thật giống như đã ngủ qua một cảm giác một dạng thanh tỉnh chốc lát buồn ngủ sâu trùng lại leo đến trong đầu khi khốn đốn đến mức tận cùng thời điểm đối với thực tế cảm giác sẽ trở nên mơ h ồ tất cả âm thanh đều trở nên từ xa thân thể đi xuống càng, ngày càng nặng. k h i ế p mắt nghiên cứu khoa học nhân viên trong h o à n g hốt nhìn thấy một cái điểm sáng màu đỏ lõe lên một cái sau đó lập tức liền biến mất ở trên màn ảnh mấy giây sau đó lại lõe lên một cái đáng ghét là ảo giác sao ngồi ở người đọc sách bên cạnh quan trắc viên dùng mơ hồ ý thức nghĩ ánh mắt của hắn từ trạng thái mê ly dần dần khôi phục đến thanh tình con n g ư ờ i tập trung đến cái kia chân thật đang lấp lánh đỏ ngọn bên trên quan trắc viên cảm giác đến đầu v ó c anh một tiếng trực tiếp thoát ly cái ghế đứng dậy chỉ đến cái kia còn tiêu một cái tay khác túm một túm bên cạnh đồng sự nói máy thăm dò máy thăm dò tín hiệu khôi phục đồng sự bị túm lảo Hán q tại như đều thế yên lặng ban đêm quan trắc viên một tiếng giống to đi nhanh thông báo giang giáo sư ta lập tức đi ngay sau một phút đo cao ốc kia nguyên tầng đèn toàn bộ đều sáng lên tại hát cám ban đêm vô cùng nổi bật giang thành trong giấc mộng bị cố thanh luyện gõ môn hắn mặc quần áo vào trong lòng dâng lên một loại dự cảm bởi vì cực ít tình huống giấc ngủ của hắn mới sẽ bị q u ấ y dày bình thường cố thanh nguyện là tuyệt đối sẽ không d ạ n g này nhất định là sẽ ra chuyện tiếp theo vũ trụ đối tiếp trong tiểu tổ những cái kia giáo sư cũng đều bị quấy dối tỉnh lại mặc quần áo vào liền hướng đo cao ốc chạy như liên từng cái từng cái đèn trong phòng sáng lên bọn hắn đều vô cùng khẩn trương giang thành bước ra môn một khắc này cố thanh nguyện liền dùng ngắn gọn lời nói báo cáo tình huống 1 2 h 2 8 phân quan trắc viên bắt được loại nào tham chắc khí con tiêu nó đã tiến vào trở về địa điểm xuất phát tuyến đường thành công thoát ly tử vong thứ nguyên nghe được câu này giang thành đột nhiên siết chặt nằm đấm chỉnh sửa một chút cần cổ trong nháy mắt liền tiến vào công tác trong trạng thái rốt cục thì đến lúc số bốn không có cô phụ kỳ vọng của hắn một thân một mình từ tử vong thứ nguyên vinh quang trở về tin tức này đối với tha thiết mong mọi nghiên cứu khoa học người lại nói thực sự quá p h â n chấn nhân tâm Tin tức kinh động cao tuổi tế tại thiên văn tổng viện, chạy tới còn muốn một đoạn thời Thành thất trong rất tổ kinh giáo viện, gian. Giang nhiều viên động hắn văn còn muốn đoạn đến quan chắc thất sau đó, bên cứu cao chạy chạy chắc có đó, đã sau sư, số bốn giang thành trong đầu gọi ta ở đây lão bản thế nào tìm đến h một m ư ơ hai vệ tinh sao lấy không có giành được video đã hoàn thành nhiệm vụ tại tử vong thứ nguyên bên trong thực hiện cùng h một m ư ơ hai vệ tinh đối tiếp khẳng hợp đang dựa theo quy định tuyến đường trở về địa điểm xuất phát một câu nói k i a trung tính không mang theo một k i a tình cảm âm thanh tại giang thành nghe tới tựa như tự nhiên một dạng hắn không biết thế nào trong tâm đ ố n g n h i ê n dân g lên một hồi chua sót lâu dài nỗ lực nên đón hồi báo tất cả lời thề son sắt hứa hẹn không chỉ nói là nói mà thôi hắn thật làm được làm người loại xua tan trước mắt mây đen loại cảm giác này trước chưa từng xuất hiện là bởi vì ai đều không thể bảo đảm kế hoạch một trăm phần trăm thành công ngay cả giang thành chính mình cũng không thể bảo đảm có thể cuối cùng gắng gượng qua đến không phải sao mang theo tất thắng tín nhiệm ở trên con đường này s u n g p h o n g giang thành một người đứng tại vạn người trước hắn và hắn tổ viên trở thành nhóm đầu tiên đối mặt xâm nhập giả dũng sĩ phải dùng không sợ chết tâm tính nên tiếp trước mặt phong bạo đây là nam nhân một loại lãng mạn cũng không phải chủ nghĩa anh hùng vũ trụ đối tiếp kế hoạch độ khó tại nghiên cứu khoa học tiêu chuẩn bên trên vượt qua nguyên lai、like、bất kỳ lần nào giang thành cùng nhóm này toàn thế giới ưu tú nhất nghiên cứu khoa học người miễn cưỡng bên giới mới có thể làm được. lúc này hắn đứng yên lặng không biết rõ vì sao không nói gì chỉ là đỏ cả váy mắt tất cả mọi người không biết rõ vì sao nhưng mà không có ai lên tiếng nhất tề trầm mặc bọn hắn có lẽ là cảm nhận được g i a n g thành cái chủng loại kia tình cảm đi rất nhiều người đứng p h ò n g ngoài mặt không có gì đặc biệt nhìn như bình thường chính là có một loại mãnh liệt tình cảm tại khác nhau như tính thế giới biểu hiện ra làm ê n h mông tình cảm từ mỗi một người trên thân tán phát ra tràn ra bên ngoài thân nếu mà loại này thành công đến thì tình cảm là nước như vậy hiện tại đã nhấn chìm cả phòng ở tại dạng này trong không khí sợ rằng chỉ có thâm sâu hút vào mấy hớp không khí mới có thể làm dịu từng bước nghẹn ở trong cổ họng khó chịu đi mọi người cùng nhìn chằm chằm cái k i ê u màu đỏ con tiêu trong mắt lóe ra đến nóng bỏng thần thái bắt đầu từ bây giờ đo nhân viên không cho phép rời khỏi mật thiết chú ý tham chắc khí tình huống bất luận người nào không được tiết lộ ra ngoài loại nao trở về địa điểm xuất phát tin tức cho ta giữ bí mật tuyệt đối ưu thế giáo sư sau khi đến cũng phải đem tin tức này nói cho hắn bất luận cái gì tiết lộ cơ mật người đem dựa theo ký trong văn kiện nội dung xử trí giang thành thanh âm lãnh khốc vang ở quan chắc thất phòng trong Đến lúc l khi máy thăm r địa dò kia hùng vĩ thân ảnh xuất hiện tại đường chân trời bên trên đang như nó lúc rời đi một dạng tại mờ mờ trên bầu trời rơi xuống tựa như xào túng tức thể xa băng lôi kéo một vệ rực rỡ đuôi lửa đi xuống lạc nó trở về thời cơ vừa vặn tại bình minh đã tới trước lúc này bầu trời cùng đại địa đều ngủ mê man chỉ có nhỏ bé một ít nhân loại tại bình nguyên bờ bến nhìn chăm chú bọn hắn tỉnh giang thành bọc ở một đầu bên trong áo khoác tóc m á i bị gió thổi vô cùng loạn hắn nhìn chăm chú rơi vào rộng lớn cả vùng đất máy thăm dò thành công trở về bậy bắn trong tâm rốt cục thì thở dài một hơi đại khái là ngay từ đầu liền sắp xếp xong xuôi bình ổn sau khi rơi xuống đất nghiên cứu khoa học người lập tức đi tới bọn hắn muốn đem số bốn mang ra ngoài đồng thời đem đối tiếp sau đó video cũng lấy được đài quan trắc bên trong vốn là đưa tay không thấy được năm ngón đại địa tại bệ bắn sáng lên triệt dưới ánh đèn có vẻ hơi trắng bệnh là yên lặng màu trắng cái bóng chiếu vào trên mặt đất bận rộn nghiên cứu khoa học đ á m người thân ảnh dục dịch giang thành xoay chuyển quay đầu lại s ả i bước hướng phía nơi đó đi tới hắn biết rõ bí mật sắp tại mấy phút sau bị để lộ trong hành lang có tiếng bước chân lúc này tâm tình của hắn không nói rõ ràng là khẩn trương hay là cái gì bình tĩnh như giang thành cũng không khỏi bắt đầu huế tưởng số bốn mang về video bên trong đến tột cùng là cái dạng gì hình ảnh chỉ tồn tại ở khoa huyễn điện ảnh bên trong sinh vật là chân thật tồn tại sao từ vong thứ nguyên lại là làm sao sản sinh giả như những sinh vật kia tồn tại bọn nó đem lấy cái dạng gì diện mạo xuất hiện chẳng lẽ thật còn giống cái đại đầu trẻ em có màu xanh đậm ra đi bước vào quan c h ắ c thất bên trong bên trong đã có rất nhiều người bọn hắn đang ngồi yên lặng video liền bày ra trên bàn cũng không có một người dám đậu bọn hắn đều đang đợi gian g thành không có mệnh lệnh của hắn phần này tuyệt mật video không thể nào bị phát ra tiếng mở cửa chuyển đến mọi người đồng loạt quay đầu đi có người lập tức lên tiếng giang tổ trưởng giang thành vây tay ngăn lại hắn lời muốn nói ta biết trong tiểu tổ thành viên đều tới sao trở về giang tổ trưởng không có một vắng mặt c ự u tế giáo sư ngồi ở hàng đầu vị trí cũng quay đầu lại đến nhìn hắn trên khuôn mặt giàn mua không nhìn ra có nhiều biểu tình nhưng trong mắt là mang theo một tia không nói được ý vị giang thành ánh mắt đặt ở băng video bên trên đi tới phía trước nhất đưa ngón tay ra đến nhẹ nhàng vớt ve một hồi vật này sau đó nhìn về phía mọi người nếu đều chuẩn bị xong vậy liền bắt đầu phát ra đi hắn ngồi xuống cố thanh luyện ngón tay nhỏ nhắn nâng lên đến băng video tuy rằng đạp lên giày cao gót nhưng nhịp bước vững vàng cẩn thận đem băng video đặt vào trong đó nghiên cứu khoa học đám người không cách nào hình dung giờ khắp này tâm tình từ h một m ư ơ hai mất liên lạc vệ tinh đây cái thứ nhất sự kiện vừa mới đến hiện tại bọn hắn vô cùng khẩn cấp muốn biết tử vong thứ nguyên hoặc là cần gì phải mất liên lạc bí mật nhưng khi đáp án chân chân chính chính bảy ở trước mắt lại lập tức liền muốn công bố thời điểm ngược lại có một ít cảm giác hư hảo nuốt nước miếng âm thanh liên tục tiếng tim đập cũng rất rõ ràng tất cả mọi người đều tại trầm mặc ánh mắt nhìn chỏng chọc vào màn ảnh có người lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi lạnh giang thành ngồi yên hắn chỉ là hít sâu một hơi video bắt đầu phát ra là tiếp tục tiến lên vào tử vong thứ nguyên sau đó hình ảnh chấn động chính là quả nhiên giống như trước suy đoán một dạng trong lúc này bên trong hoàn cảnh hoàn toàn phù hợp thứ hai thứ nguyên khái niệm tất cả cảnh vật đều không có thay đổi nhưng từ trường là hoàn toàn bất đồng nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói nó vẫn như cũ mảnh không gian kia chỉ có điều bị cố ý tạo ra che đậy tín hiệu khu vực hình ảnh bên trong số bốn một mực ở phía trước tím à o hướng phía h một hai phương vị nghiên cứu khoa học đám người tại lúc này trở nên cực kỳ kiên nhẫn bọn hắn không dám bỏ quên bất kỳ một cái nào chi tiết toàn bộ quan trắc thất liền châm rơi âm thanh đều có thể nghe thấy chính là như thế yên tĩnh bọn hắn giống như là vây xem một đợt tang lễ một dạng ngh Rốt cuộc xuất cuộc hiện. không biết do băng video chiếu bao lâu h một m ư ơ hai vẫn tồn tại như cũ ở tại vị trí đó nó biến mất tại đại chúng trong tầm mắt thời gian mấy tháng tuy rằng khoảng cách còn rất xa có vẻ nhỏ bé nhưng thật sự để cho nghiên cứu khoa học đám người kích động rồi hướng theo không ngừng ép tới gần khoản này tập kết khoa học kỹ thuật hiện đại rất nhiều trí tuệ vệ tinh trở nên từng bước rõ ràng g i a n g thành ánh mắt đột nhiên dùng mình nghiên cứu khoa học đám người sắc mặt cũng dần dần trở nên khiếp sợ có người thậm chí lộ ra cực kỳ khuyết đại biểu tình con người bắt đầu co rút hơi há miệng tim đột nhiên đập nhanh hơn rồi bọn hắn nhìn thấy cái gì biến mất lâu như vậy thời gian h một m ư ơ hai mất đi nguyên bản màu sắc nó không còn nữa đã từng mỹ lệ màu bạc toàn thân đều trở nên mục nát lại toàn thân dính bám vào một ít màu nâu đen chất lỏng lộ ra ngoài địa phương cũng là gì l o a lộ phải biết đã từng k h ỏ a n à y vệ tinh vật liệu tuy rằng dùng không phải cứng rắn nhất nhưng cơ cấu vững chắc tính còn có chống ăn mòn tính đô là viễn siêu cái k h á c kim loại làm sao lại biến thành dạng này loại nao máy thăm dò khoảng cách nó chỉ có chỉ cách một chút thời điểm nghiên cứu khoa học đám người phát hiện một cái càng sợ hãi thực tế đó chính là nhìn như màu nâu đen chất lỏng kỳ thực căn bản không phải chất lỏng đó là chân thật sống sót sinh vật trang trịt giống như là kiến một dạng đồ vật có sừng cùng sắc bén khẩu khí toàn thân có màu nâu tướng mạo xấu xí bọn nó nhanh chóng tại vệ tinh mặt ngoài leo lên giống như là đang ăn uống một dạng những cái kia gì cũng căn bản không phải gỉ là bị gặm hết khối lớn khối lớn vết thương khủng bố nhất chính là thân thể này cực nhỏ đồ vật tựa hồ có thể tìm được vệ tinh liên tiếp chỗ yếu nhất sau đó bọn nó dùng rác hút cắn xé sau đó chui vào chỉ sợ chính là dùng phương thức như thế phá hư vệ tinh tín hiệu truyền tải hệ thống khiến cho h một hai triệt để mất liên lạc ngày xưa đây tập kết nhân loại trí tuệ đo thiết bị hiện tại đã trở nên vết thương c h n g chất vô cùng thê thảm bị xem là thức ăn một dạng nuốt vào những côn trùng kia nhóm trong bụng g i a n g thành mặt đầy bất khả tư nghị cái khác nghiên cứu khoa học đám người cũng là dạng này c h ú n g tộc lại có thể còn sống ở trong thái không thuộc về một loại sinh mạng khác thân thể đây quả thực không thể tưởng tượng nổi lúc này hắn có một ít may mắn mình triệt để phong tỏa tin tức không để cho cơ mật tiết lộ ra ngoài không thì băng video bên trong nơi liền hiện ra nội dung có thể sẽ để cho toàn cầu nhấc lên phong bạo băng video hẳn chia làm hai cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là loại não thu âm giai đoạn thứ hai là từ h một hai bên trong lấy ra nó tại gặp tập kích trước hình ảnh cái kia hiển nhiên càng trọng yếu hơn bởi vì cho dù những con trùng này là sinh mệnh thân thể vậy bọn nó là lấy như thế nào phương thức tới tinh cầu xích đạo đâu sợ là sợ vật này không phải nhân loại đối mặt địch nhân chân chính mà là bị nuôi dưỡng một loại chiến tranh sinh vật đang nhìn đ ồ n g nhiên giang thành đứng dậy lập tức tạm ngừng vi d e o hắn xoay người lại hướng về phía toàn thể nghiên cứu khoa học giả thuyết rồi một câu lập tức đi kiểm tra loại nao máy thăm dò trên có không có loại sinh vật này b ó n dáng bọn nó như thế nhỏ bé có khả năng cùng theo một lúc đi đến trên bình nguyên một câu nói, trăm ấ t chín mươi xâm phạm xâm phạm lập tức để cho nhân viên cảnh vụ phong tỏa toàn bộ bệ bắn mặc vào đổ phòng hộ đi máy thăm dò phía trên nhìn một chút tình huống gì tạm ngừng đo lầu hai tất cả công việc đặc cấp cảnh báo giang thành quả quyết quyết đoán ban bố mệnh lệnh một ít nghiên cứu khoa học người ở bên trong phòng chờ đợi cũng có người đi theo giang thành cùng nhau bước vào trong hành lang hướng phía bậy bắn cái kia bị t ĩ n h đưa máy thăm dò đi tới đi theo phía sau mọi người người tuổi trẻ kia tâm lý giống như là đánh c h ố n g một dạng cốc cốc cốc không ngừng hắn vừa mới tham dự xem phim tự nhiên biết giang thành ra lệnh ý tứ rốt cuộc là cái gì giang tổ trưởng nói ra cái vấn đề này giống như đổ ập xuống tới vào chư vị nghiên cứu khoa học người trên đầu một chậu nước lạnh loại nao máy thăm dò thành công thoát khỏi tử vong thứ nguyên đem băng video trở về vui sướng cũng hoàn toàn bị hòa tan cảm xúc phập phồng bên trong tất cả mọi người vô pháp duy trì hoàn toàn bình tĩnh cái kia như kiến đồng thời như s e n tóc có thể dùng một ít g i á n đặc thù sâu trùng đến cùng có hay không đi theo máy thăm dò cùng đi đến tinh cầu mặt ngoài khả năng nếu quả thật là nói như vậy nhân loại đem đối mặt lần đầu tiên từ bên ngoài đến sinh vật xâm phạm đây không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ một kiện chuyện tiếng bước chân ầm ầm vang dội đo lầu hai lực lượng cảnh bị đương nhiên làm mượn phần đầy đủ bởi vì nơi này có quá nhiều ưu tú nghiên cứu khoa học người rồi vì bảo đảm an toàn của bọn họ ngay từ đầu phiêu lượng quốc liền phối trí tương đương có cường độ một nhóm cảnh viên lúc này bọn hắn đi đến dưới đất một tầng súng ống trong phòng đều đâu vào đấy tiến vào sau đó đem máy phun lửa và súng trường tự động. súng bắn địa l ư u đạn chở vũ trang lắp ráp bên trên một k h ắ c không ngừng chạy tới mặt đất giang thành đặc cấp cảnh báo mệnh lệnh không thể nghi ngờ là truyền đạt cực nhanh toàn bộ đo cao ốc đều vang lên còi báo động trói thai một ít còn đang công tác nhân viên nghiên cứu khoa học bị nghiêm từ chối cho biết không cho phép rời phòng an tĩnh đ ợ i bọn hắn ngược lại là có thể thông qua cửa cửa sổ vị trí nhìn thấy phía dưới cảnh tượng từ lâu một lối ra xông ra mảng lớn nhân viên cảnh vụ bọn hắn cẩn thận canh giữ ở hai bên mở ra một đầu thông suốt con đường mà lần này trong kế hoạch t r ọ n yếu mấy cái nhân vật đầu não tại con đường bên trên đi có thể nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ cực kỳ nghiêm túc. đã xảy ra chuyện gì làm sao cảnh báo vang lên sao không biết rõ a ngươi nhìn một chút mặt giang tổ trưởng ta nhìn thấy giang tổ trưởng rồi không phải loại nao máy thăm dò vừa mới trở về địa điểm xuất phát không lâu sao nghi vấn trong nháy mắt liền quanh quẩn tại những này không biết rõ chuyện gì xảy ra tình huống nghiên cứu khoa học người làm việc bộ nao bên trong giang thành từ lầu một đi ra thời điểm một cái liền nhìn đến giống như cương thiết cự nhân một dạng đứng vững máy thăm dò trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng hắn hiện tại đang là nhất hư tình huống tính toán nếu mà vật kia thật cậy quyền đến máy thăm dò bên trong đi theo cùng nhau tiến hành trở về địa điểm xuất phát kia bắt đầu phát ra một cái cực kỳ sợ hãi sự thật đây sâu trùng không thể nghi ngờ là có thể che đậy máy thăm dò tín hiệu có thể bọn nó lại không có làm như vậy điều này đại biểu cái gì đại biểu bọn nó có thể là có ý thức có trí khôn sinh vật mục đích chính là vì thả máy thăm dò trở về dùng cái này để đạt tới tiến vào địa cầu mặt ngoài mục đích một nhóm lớn mặc lên đ ồ phòng hộ phiêu lượng quốc cảnh viên cầm trong tay s ú n g ống đứng tại tối tiền đoan vị trí bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện khuôn mặt nghiêm túc chỉ chờ giang thành ra lệnh một tiếng nhất định hành sự cẩn thận có tình huống lập tức tiến hành báo cáo phái mấy người đi trinh sát một hồi vâng nhân viên cảnh vụ bên trong hắn dùng một cái ánh mắt tiếp cận hai trăm n g ư ờ i đội ngũ lập tức có một vòng tròn hình dáng đem máy thăm dò hoàn toàn bao vây ở trong đó loại não sử dụng qua thân thể cái này máy thăm dò liền ở ngay đây đứng an tĩnh không có bất kỳ âm thanh từ bên trong chuyển tới an tĩnh đáng sợ nó nguyên bản chính là từ v ậ t bên trong cũng giống không có cất dấu bất kỳ vật gì một dạng chỉ có điều cái này chết một dạng t ĩ n h mịch có vẻ hơi quỷ dị một đám nghiên cứu khoa học người cộng thêm tiểu tổ nhân viên cao tầng ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm nhân viên cảnh vụ động tác cứu tế giáo sư tuổi gần tám mươi g i to sóng lớn gì không có trải qua lúc này hắn lại có chút khẩn tr dù sao sự kiện lần này đối với toàn bộ nhân loại lại nói đều là chưa từng có trong lịch sử cứu t ế lao giáo sư cũng cho tới bây giờ không có xử lý sự tình như vậy vụ kinh nghiệm a tại khe hở này giữa có người cầm một hồi n ắ m đ ấ m lúc này mới t r ợ t h i ể u phát giác không biết lúc nào lòng bàn tay của mình toàn bộ đã đều là mồ hôi lạnh trong tiểu tổ không thiếu người trẻ tuổi bọn hắn càng căng thẳng hơn khẩn trương đến không tự chủ được nhìn về phía đứng tại tối tiền đoan trung tâm bọn hắn theo thói quen nhìn về toàn bộ đo cao ốc tâm phúc giang thành đứng trong đó trên mặt không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì chỉ là rất nghiêm túc trông thấy hắn những người này không khỏi an lòng một ít trên thực tế mặc kệ gặp phải cái dạng gì tình huống chỉ cần thống lĩnh không thể hạ vậy bọn hắn vẫn như cũ một thể thống nhất nếu mà thống lĩnh ngã đội ngũ kia lập tức liền quân lính tan giã từ cổ trí kim đạo lý này không có ai không biết cảnh vụ đội trưởng cho thuộc hạng á y mắt đại khái là phối hợp vô số lần bên cạnh hắn hai người kia lập tức hiểu ý rất nhiều cảnh viên đứng tại chỗ dưới tình huống chỉ có hai người này cẩn thận từng ly từng tí đi phía trước tìm kiếm bọn hắn nhịp bước vững vàng ánh mắt nghiêm nghị như gặp đại địch đo cao ốc chỗ cửa sổ những công việc kia nhân viên khẩn trương nhìn chằm chằm một màn này tham chắc kh mà ở cách hơn một trăm em mở nơi tầng lầu cửa vào thanh trượt bên cạnh giang thành cùng một đám nghiên cứu khoa học người đồng dạng nhìn đến toàn bộ tầm mắt tiêu điểm đều tập trung ở hai người kia trên thân nếu như có người vỗ xuống tới đây cảnh tượng sợ rằng ngay cả quan sát hậu nhân đều có thể trải nghiệm đến tại phản xâm phạm tiền tuyến nhất những người này mà này bên trong khẩn trương bầu không khí đi ngay sau đó hai cái người mặc phòng hộ phục nhân viên lặng lẽ ép tới gần thẳng đến bọn hắn từng bước một đạp vào tham chắc khí khoang cửa bên trong khẩn trương bầu không khí tại khắc này đạt tới cực điểm mấy giây chờ đợi giống như mấy năm một dạng rất dài lại lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong bọn hắn chỉ có thể nghe thấy mình giống như tiếng sấm một dạng nhịp tim rõ ràng như vậy keji báo cáo tình huống xuyên tấu h qua bộ đàm đội trưởng dồn dập la lên một tiếng báo cáo đội trưởng chưa phát hiện bất kỳ tình huống gì thỉnh cầu rút về cho phép cảnh vụ đội trưởng đột nhiên thở dài một hơi mắt nhìn mình quen thuộc cảnh viên gò má xuất hiện tại nơi cửa khoang tuy rằng mang theo phòng hộ mặt nạ cũng không rõ ràng nhưng hắn khắc này vẫn là thấy được trong mắt đối phương nụ cười t h i t là làm k ẩ n trương như vậy keji đang muốn cởi xuống phòng hộ mặt nạ hít thở một cái không khí mới mẻ báo cáo giang tổ trưởng không có phát đội trưởng báo cáo âm thanh còn chưa kết thúc ngay tại khắc này biến cố nảy sinh ngay tại ke di bên tay trái bất thình lình xông tới một cái to bằng nắm tay sinh vật có màu nâu xám cứng rắn ra ngoài vô cánh bay n à o tới mặt nạ của hắn bên trên trong khoảnh khắc liền đâm mặc yếu phòng hộ nó chui vào đến bên trong cắn ke di mặt tên này cảnh viên trong nháy mắt cảm giác đến đau đớn một hồi hắn bản năng há miệng têu rên têu đau một tiếng đồng thời tay hướng phía gò má năm tới a là thứ gì a khủng bố nhất sự tình ngay tại đây một nửa giây giữa phát sinh bởi vì ke di há mồm thở ra hơi nóng sâu trùng cảm thấy khí lưu dao động trong phút chốc liền chui vào đến rồi trong miệng của nó ách tiếng kêu gào bị chặt lại sâu trùng man lực hướng phía dưới vọt vào hết hầu đâm vào đựng ruột ke di toàn thân đều bắt đầu dị thường run dày hắn bắt đầu từng nốn từng nốn phun ra máu tươi đem toàn bộ đồ phòng hộ đều nhiễm phải thành chói mắt đỏ trong lúc hoảng hốt mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm c ò n sâu trùng k i a đã hoàn thành đối với ke di s á t lục nó gặm nhấm trong cơ thể nhân loại cơ quan sau đó chui vào trong trực tràng trên thân mang theo vết máu từ hạ thể bên trong nó ra rơi xuống đất một bãi màu nâu đỏ máu tươi tưới vào trên mặt đất ke di ngã trên mặt đất không ngừng cóc á p còn chưa t u y ệ tức t không ngừng phát ra cực kỳ bi thảm kêu rên đâm rách nguyên bản bầu trời đ ê m yên tĩnh hắn máu chảy ra mấy giây thời gian liền đem mặt đất thấm ướt một mảng lớn tất cả mọi người đều bối rối bọn hắn nhìn đến nhân viên cảnh vụ t h a m trạng trong mắt chỉ có một phiến kia rực rỡ màu đỏ l ầ n còn bên thai thị phi người một dạng kêu thảm thiết ke di bên cạnh đồng bọn mục thử sắp đ ứ c trực tiếp l i ề n vào tới với tư cách trải qua vô số lần sinh tự huynh đệ hắn thời khắc này nóng này có thể tưởng tượng được sợi phải nguyên bản không có bất kỳ động tĩnh nào mặt trong khoảnh khắc chẳng c h ỉ sâu trùng hoặc là bỏ ra ngoài hoặc là vỗ cánh mà lên giống như một mảng lớn màu nâu x á m g sương chiếm cứ tầm mắt của mọi người bọn nó nào chỉ là chuẩn bị xâm phạm càng phải là nâng đại quân tiến tới nếu là có giày đặc e sợ người lúc này nhất định sẽ bị lê tởm đến cuối da tóc ma bởi vì đây sâu trùng có tiếp cận mấy vạn liên tục không ngừng tuân ra ngoài bắn súng bảo hộ giang tổ trưởng không cần lo bất luận cái gì máy móc thiết bị lấy nhân viên nghiên cứu khoa học an toàn vì đệ nhất tiêu chuẩn không hổ là có thể được điều tới bảo hộ vũ trụ đối tiếp kế hoạch nhân viên đội trưởng phản ứng của hắn thật sự là quá nhanh chúng nhân viên cảnh sát nhận được mệnh lệnh sau đó thương hỏa âm thanh vang lên đinh thai n h ứ c góc giang thành đứng tại chỗ nhìn thoáng qua ke di thi thể vừa liếc nhìn tính bằng đơn vị hàng vạn t r ù n g tộc tất cả chỉ tốt ở bề ngoài ám thị đều có đáp án cây công nghệ bên trên vũ trang tương lai một trăm năm khoa học kỹ thuật nghiên cứu nguyên lai cũng là vì một khắc này ngoài đến t r ù n g tộc muốn xâm lấn tinh cầu của chúng ta từng cái từng cái gào thét gò má cầm súng chúng nhân viên cảnh sát mê man thất thú hoặc là sợ hãi kêu to nghiên cứu khoa học người h o ả n g cứu tế lao giáo sư bắt đầu giết hại sâu trùng màu máu gào thét tiếng súng Bọn nó tràn ngập Giang chỉ à n là vì đây một dây loại sao có lẽ là toàn thể cảnh viên hộ tống nghiên cứu khoa học người có thứ tự rời khỏi đo lầu hai đưa về nội thành toàn diện phong tỏa này khu vực báo cáo quan phương điều tới binh lực đem đây sâu trùng diện cho ta tại thành trấn một cái cũng không cho thả ra ngoài giang thành hét lớn một tiếng phát ra mệnh lệnh vâng bị giết liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết t r ư ớ c 191, chống cự hắn nghe thấy tiếng sung kéo dài không dứt cảm xúc cũng ở đây khoảnh khắc thu phục toàn bộ đo số hai cao ốc lối ra t i ứ u tế giáo sư hốt hoảng đi ra ngoài hắn bên trên lúc tới xe riêng bên cạnh càng lạc ó mấy cái nhân viên cảnh vụ bảo đảm an toàn của hắn nghiên cứu khoa học đám người tiến hành có thư tự rút lui may nhờ giang thành ngay từ lúc quan sát video sau đó thời khắc đó liền thông chi quan phương bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp đi những n à y nghiên cứu khoa học đáng người trên thực tế cái này hướng tây bắc thành chấn vị trí hẻo lánh lại nắm giữ tuyệt đối cường độ an ninh lực lượng nhưng lúc này khu vực này cũng trở thành nguy hiểm nhất bởi vì ở tại cùng xâm nhập giả đối kháng tuyến đầu đang video hình ảnh tạm ngừng quan chắc t h ế t trần ngang ngay lập tức đem chưa quan sát xong video thu vào giao cho vạn giáo sư hắn nói gìn giữ tốt ngươi trước tiên mang theo video ta đi nhìn một chút tổ trưởng bên kia tình h u n g gì ta rõ rồi đang để phòng đèn không ngừng lóe lên trong hành lang trần ngang đi ra cửa bước nhanh hướng phía lầu một phương hướng đi tới t r ư ớ c lầu lâu sau đó hoàn toàn như hai cái thế giới g i a n g thành vị trí tuyến đầu đã bắt đầu cường độ cao đối kháng đám cảnh sát cầm trong tay xuống ống không ngừng từ trong họng súng phun ra ngọn lửa chính xác đánh vào phô thiên cái địa tràn lên sâu trùng bên trên nhưng để cho bọn họ cực kỳ chấn kinh chính là đạn bắn vào những con trùng này nhóm bụng còn có tổn thương có thể triệt để đem vật này đánh cho hai cốt nhưng đánh vào đầu hoặc là phần l ư n g cứng rắn vỏ rác thượng không chút nào không thể tạo thành tổn thương ngược lại ở giữa không trung lóe lên chói mắt ánh lửa âm vang kim thạch giao kích âm thanh giống như ma âm một dạch cực kỳ kịch liệt cho dù là dạng này bọn hắn vẫn không dám lùi cho dù những n à y thương hỏa chỉ l à như mối bỏ biển căn bản không chống đỡ nổi đám sâu nhịp bước tiến tới bọn n ó n h à o tới nhân viên cảnh vụ trên thân dễ như t r ở bàn tay liền có thể xé nát đồ phòng hộ sau đó cưỡng bách tính tiến vào thân người bên trên bất kỳ một cái nào lỗ thủng núi lỗ thai miệng bị to bằng nắm tay sâu trùng mạnh mẽ nhét vào quả thực có một ít trở ngại nói bọn nó liền dùng sắc bén khẩu khí thông suất mở một cái động lớn xé nát làn ra bộ phận cơ t h ị để cho bản năng có giúp lại cửa động mất đi có g ã n đám nhân viên cảnh vụ chắc chắn sẽ không lùi cho dù tử vong đã không ít máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ mặt đất bởi vì giang thành mệnh lệnh chính là đem sâu trùng phong tỏa cản trở tại khu vực này nếu mà bọn nó bay ra ngoài tiến vào thành trấn tiến vào nội thành tạo thành khủng hoảng thương vong đem hoàn toàn không cách nào đánh giá cho dù là chết bọn hắn cũng phải dùng huyết n ụ c đúc thành một đạo không thể đột phá bức từ người như thế mới tính hoàn thành mệnh lệnh cảnh vụ đội trưởng thỉnh phẳng h â m hừ âm thanh cực kỳ thô kệch trong lòng mỗi người đều biết rõ chỉ cần bọn hắn lại chống đỡ một hồi k i ê cường lực viện quân lập tức liền sẽ tới nhân loại lực lượng võ trang xa xa không có như vậy yêu kém tiêu diệt những con tr bọn hắn cần tranh thủ thời gian phong tỏa không chỉ là sâu trùng còn có xâm nhập giả đến tinh cầu mặt ngoài tin tức thương hỏa vang vọng qua đi vẫn như c ũ là một mảnh yên tĩnh giống như không có gì cả phát sinh đây mới là giang thành mục đích máy phun lửa đâu con mẹ nó cho ta vào chỗ chết đốt đội trưởng mắng một câu có một cái mang theo nhựa mặt nạ nhân viên đáp lại một tiếng không để ý trên mặt đất nằm một cái thi thể của đồng bạn lúc này máu tươi kích thích bộ não bên trong kích thích tố bài tiết đã triệt để, để cho cái người này nhân viên huyết tính bị kích phát ra nó g i lên súng phun lửa đầu đá một cái bay ra ngoài thi thể họng súng cách xa đối với hướng về trong miệng ấn xuống chắc chắn mở ra khí thể thông đạo bóp nặng nghề có súng l i ê n mạch lưu loát h ỏ a diễm trong nháy mắt liền tuôn ra ngoài chiếm cư rất nhiều người tầm mắt toàn bộ khu vực đều biến thành màu đỏ giống như một đầu chiếm cư ở trên trời như long một dạng vân thoát ly giảng buộc rồi s u n g ra phạm vi có thể đạt tới đến cả một cái quan c h ắ c thất liệt diễm nó thiêu đốt lấy phi trùng sâu trùng mềm mại bụng đương nhiên là không chịu nổi như thế nhiệt độ bọn nó vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt biến thành khét thi thể từ không trung rơi xuống mặt đất ngay sau đó những thứ này bắt đầu có ý thức né tránh Hướng phía không có nhiệt h p có độ ạ một vi rút lui, giờ súng phun lửa người kia nơi rút lửa phun qua súng nào cho h cơ sẽ bỏ i u sâu hiểu y ệ t hảo. Hắn sâu sắc hiểu rõ mình là vì lưng vì sao a đồng bạn n t r hắn thủ b súng chính ù n g tờ dốc k ô n gian.、Một、mình hắn g Một h c là một đạo p h o n g tuyến súng phun lửa lực sát thương k h ủ n g lồ lại phi thường không nhân đạo cho nên tại l o à i người hiện đại trong chiến tranh là bị cấm chỉ có thể đối mặt những kẻ xâm l ớ n này nó đổi thành cấm võ uy lực nhưng mà vũ khí này có một cái thai hại đó chính là thời gian giải phát ra nhiệt độ siêu cao độ cho dù là dùng cực kỳ chịu nhiệt độ hợp kim đúc thành họng súng cũng biết không chịu nổi cầm trong tay nhân viên đang kéo dài rồi một lúc sau t i a nặng nề cùng nhiệt độ cùng áp b á c h giới hắn để súng xuống, xuống dồn dập thở dốc mấy lần mấy giây dừng lại là trí mạng một khi không có diễm ngăn trở những côn trùng kia có ý thức chen chúc mà đến nào tới đứng tại phía trước nhất vị trí người bắn súng trên thân cả người hắn hoàn toàn bị bao phủ ở tại bên trong màu trắng đổ phòng hộ hoàn toàn không thấy được c h ẳ n g chỉ sâu trùng nằm ở hắn trên thân rất nhiều người trợn mắt hốc mồm nhìn đến cảnh tượng này gào thảm âm thanh kéo dài một nửa giây liền im bặt mà rừng phi trùng bắn tung toé lên trời chỉ để lại một bộ bị gặm nhấm sạch sẽ khô cốt lạch gạch ngã trên mặt đất t í n h cả xuống mã lu người bắn súng cũng sẽ không bao giờ đáp ứng hắn bởi vì hắn sinh mệnh đã biến mất cúp mẹ mày đi hãn tử trên thân kéo xuống đến một khỏa lựu đạn kéo xuống đến chắc chắn trong tâm thầm đến mấy giây sau đó đột nhiên hướng phía không trung vung đi một đạo xinh đẹp đến mức tận cùng đường vòng cung lâu một sân thượng nơi giang thành đứng ở nơi đó thần sắc phức tạp nhìn đến một màn này hắn ở trong lòng làm cho này chút hy sinh người mặc nghiệm nhưng vô luận như thế nào chỉ thị nhất định phải thông suốt đến cùng vì nhân loại hết thể đều vì nhân loại cố thanh n u y ệ n lặng lẽ bám thân tiến đến, đến hai tay làm khép lại hình nàng cho tới bây giờ đến giang thành bên cạnh chính là một tất cũng không rời hiện tại cũng vẫn như thế nàng dùng bàn tay nhẹ nhàng che lỗ thai của hắn nhẹ nhàng mà nói lao bản khép hở con mắt con người một giây kế tiếp phanh một tiếng lựu đạn tại không trung bạo nổ thanh âm đ i ế c thai nước ó c vang vọng toàn bộ đo lâu tia trói mắt ánh sáng giống như màn tre một dạng trên bầu trời nhất rực rỡ diễm hỏa toàn bộ bắc bộ tiểu c h ấ n như thế hẻo lánh nhưng đều thiết thiết thực thực nghe được đây bạo nổ mảnh đạn văng khắp nơi mũi hỏa dược bao phủ tại giang thành trong lỗ mũi như thế không lưu loát khắc nghiệt mang theo cháy mùi vị hắn cảm giáp đến một hồi hơi nóng phả vào mặt sinh mệnh phân tán bốn phía mà bay. phục mở mắt ra trên mặt đất nhiều hơn rất nhiều hải cốt khoảng cách gần như vậy bạo nổ không chỉ để cho chủng tộc nhóm tổn thương thảm trọng càng làm cho đám nhân viên cảnh vụ xuất hiện ngắn ngủi thất thông bọn hắn trong h o à n g hốt nhìn chăm chú đây liều lĩnh quần quận khói xuống khu vực lấy thêm khởi thương đến run run giày giày nhắm bắn súng cố thanh luyện buông tay xuống giang thành trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống những con trùng này nhóm hắn ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian kết c u ộ c những kẻ xâm lấn này nhóm thời gian tất cả sợ hãi đều đến bắt nguồn từ hỏa lực chưa đủ nếu đã biết kia sẽ không có gì thật sợ hãi rồi mỗi tuần có một cái nghiệp. trước nghiệp chúng ta đi trước đi tại đây giao cho nhân viên cảnh vụ là được không cần giang thành vung tay lên cắt đứt bên cạnh đo lầu hai người phụ trách nói chính là nếu như ngươi có nguy hiểm chúng ta không có cách nào cùng cao tầng giao phó a cái này ngươi đừng quản an toàn của ta vấn đề có trợ lý đến bảo đảm đúng rồi nhân viên nghiên cứu khoa học giải tán xong chưa phần lớn đều đã đi trần ngang giáo sư vẫn còn ở nơi này tài liệu đâu vũ trụ đối tiếp trong kế hoạch tài liệu mang đi không có có người đặc biệt nhân viên sửa sang lại hai người đối thoại còn cách giang thành giơ tay lên nhìn thoáng qua thời gian hiện tại là sáng sớm hơn chín giờ Lầu dây ư thương ớ i hòa đặc bạch cốt mười phần trói mắt hắn ngã tại chỗ đó xương đùi bên trên còn dính liền một ít huyết nhục súng kíp liền để ngang bên cạnh hắn không có một người dám đi quà nhặt lên bởi vì những này mang theo trí tuệ đồ vật một khi phát hiện có người tới gần liền sẽ trước tiên chen trúc bay qua gặm nhấm cố gắng nhặt xuống người mảnh khu vực kia hoàn toàn là c h á n bọn cảnh sát cũng chỉ có duy trì một cái khoảng cách mới có thể dùng thương hỏa đối phát ra đây là một cái mười phần kinh đ i ể n á ã n lệ giống như là trong chiến tranh một cái danh từ gọi là vây thi đánh cứu viện tại một đợt trong chiến dịch tay súng bắn tỉa sẽ ẩn tàng ở tại giữa núi rừng bọn hắn tinh chuẩn đánh chung đối thủ chân khiến cho đối phương vô pháp đi đi lại lại trở thành một bộ giả nghĩa thi thể địch nhân kia đồng bọn tự nhiên sẽ rất gấp muốn e m người bị thương cứu trở về có t h đội trưởng đương nhiên là biết rõ đạo lý này rồi tuy rằng phi thường đau lòng nhưng hắn vẫn không có cố gắng để cho người đem súng phun lửa cầm bể kỳ thực bọn hắn đã thành công một nửa côn trùng số lượng khổng lồ có thể tại dày đặc mưa bom bão đạn bên trong vô pháp đột phá rời khỏi bậy bắn khu vực thời gian chậm rãi trôi qua đây nhóm đầu tiên xâm nhập giả tận thế cũng sắp đến giang thành cuối cùng phân p h ó một câu để cho trần ngang giáo sư tại cửa chờ ta một chút đi lập tức đi tới chúng ta ngồi cùng chiếc xe đi sau ba phút nghe thấy mệnh lệnh của ta sau đó bảo vệ cũng rút lui hiểu rõ giang thành lại lần nữa rũ xuống mi mắt đến nhìn thoáng qua tích tụ trên mặt đất thi thể còn có kia chắc nhãn mắc cốt trong lòng dâng lên một loại thương hại tâm tình hắn chuyển thân rời đi ở lại nguy hiểm như thế khu vực có ba cái lý do đầu tiên hắn muốn khoảng cách gần tiếp xúc tương lai mình sắp sửa gặp phải địch nhân là như thế nào một loại sinh vật đối với sự công kích của bọn họ phương thức cùng nhược điểm có sự hiểu biết nhất định loại này chính mắt thấy rất ít cơ hội tiếp theo là nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm đều có thể ngay lập tức rút lui hắn không thể với tư cách tâm phúc hắn muốn tại mọi thời khắc ở tại chiến hỏa liên tiên một tuyến dạng này đám nhân viên cảnh vụ mới có thể chết chống c ự quyết tâm lại sau đó giang thành cũng có thể mượn cơ hội này hiểu một chút chiến trường chân chính tôi luyện bản thân tâm tính nhìn một cái thi thể phun ra ngọn lửa xuống những cái kia tàn nhận hình ảnh c u ố trên thực tế khu vực này thứ trọng yếu nhất chỉ có ba cái một là nghiên cứu khoa học đáng ngời bọn hắn là tài sản quý báu hai là loại não cùng tài liệu giang thành nghiên cứu khoa học thành quả ba là nhân loại sinh mệnh những kiến trúc này không có bảo tồn cần thiết không đáng nhắc tới người phụ trách khẩn trương nhìn đến phía dưới hình ảnh mồ hôi lạnh không ngừng từ trên thái dương nhỏ giọt xuống hắn rất khẩn trương vô cùng khẩn trương ngoại trừ một ngày bằng một năm một dạng ở chỗ này đau khổ hắn không có lựa chọn nào khác chúng nhân viên cảnh sát thương vong hơn nữa hỏa lực đã bắt đầu mềm lún giả như lại không có tiếp viện kế tiếp tử vong tốc độ không thể nghi ngờ sẽ tăng nhanh vô số lần tại bọn hắn không biết dưới tình huống màu xám xanh bình nguyên bên trên có một nhóm lớn mặc lên đặc cảnh đồng phục binh sĩ tràn lên bọn hắn tốc độ tiến lên thật nhanh nhanh chóng bao vây toàn bộ đo, đo lầu hai hơn nữa cách đạt, đến, cách đạt đến cách đạt đến cách đạt đến tiếng xe văng vội số lượng f tú v phía sau đi theo một cái xanh sấm màu sắt hỏa tiễn khổng lồ tái thể kéo nó chậm r nó mang theo một loại kiểu khác m ị lực đi tới như thế chấn nhân tâm phách nhìn một cái liền kiên quyết không thể quên được m một t m bốn m tự mình h ỏ a tiễn danh hiệu hải mã này tầm bắn có thể đạt tới 4 2 n mươi h a m tên lửa chiến thuật hạng nhẹ tiến lên đội phù hợp cố thanh nguyện lái xe mang theo giang thành cùng trần ngang đi đến bình n g u y ê n địa vị cao nhất đường hắn xuống xe đứng tại nơi danh giới báo cáo giang tổ trưởng tiếp viện đã tới vậy thì tốt ra thông báo bọn hắn rút lui trên sân hiệu đau khổ người phụ trách kia rốt cuộc đến lúc thông báo hắn không kiềm chế được trong tâm mừng rỡ trực tiếp hướng về phía dưới lầu đài quan chắc bên trong cảnh viên la lên tốc độ rút lui sau đó phải oanh tạc đội trưởng ngay lập tức vẫn không có nghe được câu này lỗ thai của hắn bị nổ có một ít thất thông người phụ trách hô to mấy câu mới miễn cưỡng vào lỗ thai của hắn cái này hơn bốn mươi tuổi đội trưởng không biết do dài bao nhiêu thời gian không có trải qua chém giết thảm liệt như vậy trên trường hắn bình thường phụ trách cảnh vật bảo hộ công tác lúc này đột nhiên thở dài một hơi trong tâm khối đá lớn kia rơi xuống tiểu đội nghe mệnh lệnh của ta hai mươi người một cái tiểu tổ thiếu tự mình bổ sung có thứ tự rút lui vâng đặt được trả lời sau đó từ trước đến sau đó bọn hắn vòng tròn hình thức phòng vệ t ư ờ n g trở nên càng ngày càng yếu kém nhân viên đang hướng về cao ốc dẫn ra ngoài mất đến cuối cùng chỉ còn lại đội trưởng mang theo cái khác một ít đội viên cũ nghe ta khẩu lệnh rút lui hắn phát tiết l ử a dẫn một dạng đánh ra cuối cùng một băng đạn giống lên sau đó sau này chạy như bay sâu t r ù n g đang muốn như phụ cốt chi thư một dạng đuổi theo nhưng ngay khi lầu một nơi cửa tại đội trưởng lùi chạy ra ngoài trong nháy mắt hai người ngăn trận môn trên mặt bọn họ mang theo băng lanh vóc dáng trên vai gánh vác một cái bạ dù cả hạng nhẹ m bảy mươi hai bảy trăm năm mươi một k h ả cực lớn viên đạn bị đẩy vào đơn trong ống nhưng mà hai người kia lại không có nhắm ngay sâu trùng đánh ra đây nổi dẫn tiết đ à n mà là nhắm ngay lối ra vách tường không sai bọn hắn mục đích là muốn ngăn trở khu vực này sau đó tại trên bình nguyên hỏa tiễn sẽ triệt để đem cái này kiến trúc san thành bình địa tiến hành tiểu hủy diệt đặc kích phanh phanh hướng theo vác súng hỏa giả thân thể đột nhiên r u t nhẹ hai tiếng nổ mạnh sau đó đạn hỏa tiễn t à tà bay ra lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đàn chéo mang theo một cổ sặc người khói trắng cùng khó có thể chịu được mùi hòa d ư ợ n nháy mắt bắn mà ra đo lầu hai tầng này eo hẹp vách tường trong khoảnh khắc bị đánh nát hỏa lưu thông tại cái lối đi này bên trong. tại phía xa bình nguyên danh giới giang thành đều không tránh khỏi bịt kín lỗ thai từ hắn thị g i á c có thể nhìn thấy ánh lửa ngút trời m à lên bộ đội phong kín miệng giống như người máy một dạng có trật tự ra bên ngoài k h u y ế t tán lại là hình cái vòng bao vây loại hình vững vàng ngăn trận khu vực này đây cũng là hiện đại võ trang lực lượng thỉnh cầu tiến hành bắn súng ẩm cảnh vụ đội trưởng rút lui ra khỏi một cái khoảng cách an toàn sau đó cùng hắn chết thương qua nửa tổ viên thật giống như từ thây chất thành núi máu chạy thành sông bên trong bỏ ra ngoài một dạng thở hồng hộp không thể kiên trì được nữa ngã tại băng lanh trên thẳng cỏ bọn hắn miệm to hô hấp không khí có sống sót sau c uy cái, cái gì như à vật kia làm sao sẽ tồn tại a đội trưởng nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm mặt hắn trên có một ít vết máu đã không thấy rõ nguyên bản tướng mạo cái mũ không biết rõ lúc nào bị vặn rơi xuống cho bụi dính tại trên tóc của hắn hẳn đúng là cách sâu trùng quá gần thời điểm bị cắn một chút đi hoặc là bị báng súng đụng phải đầu trên đầu nó chạy xuống một đạo máu tươi xẹt qua bên trái gò má rơi vào trên mặt đất đội trưởng không cảm giác được đau đớn chỉ có loại như mậu ộ ảo không chân thật cảm giác như cùng hắn ngoài miệng nói vật kia làm sao sẽ tồn tại a mậu huyễn không thực tế chưa từng thấy qua mọi người nguyên lai chỉ có thể dùng vô vị có thể trần trí tưởng tượng để suy đoán tinh cầu ra tồn tại kiểu k h á c văn minh nhưng khi bọn nó thiết, thiết thực i ế t t h thực hiện ra ở trước mắt đại khái mới có thể cảm nhận được kia một phần bất khả tư nghị đi chết thật là nhiều người a đội trưởng giống như nên tiếp tốc mệnh một dạng chậm rãi nhắm lại hai mắt của mình trong đầu hắn không khỏi lóe lên đến một màn kia màn hình、ảnh. hắn để cho ke di đi trinh sát một hồi trong khoang thuyền có tồn tại hay không những thứ đó ngay sau đó ke di bị cắn tồi tệ nội tạng cầm lấy súng phun lửa mã luân bị gặm nhấm thành một bộ khô cốt đến không hết nguyên bản sống sót mình sớm chiều chung sống đồng bọn đã từng dặn dò qua bọn hắn những n à y hậu bối hôm nay nở nụ cười không bao giờ lại phục tồn tại có một ít khổ sở a đội trưởng năm nay hơn bốn mươi tuổi rồi có gia đình có một cái đáng yêu h ả i tử khi đội trưởng năm cân nhắc không ít đội canh gác mấy người này cùng hắn cũng là nhiều năm hào hữu có thể trong n h y mắt hắn chính mắt thấy huynh đệ ngã tại trước mặt của mình đây cương thiết một dạng hã bọn hắn vừa mới thậm chí không kịp thương cảm bởi vì hết thạy đều phát sinh ở trong t r ư t c mắt không có bao nhiêu cơ hội phản ứng sắp kết thúc thời điểm có thở dốc cơ hội cho nên bi thương hùng manh bao trùm tới giống như đại dương minh mông để cho người ngã thở giang thành chính mắt thấy hỏa tiễn ngay cả phát ra đi và buổi sớm hôm nay bên trong tại màu xanh thẳm trên bầu trời sẽ qua một đường vòng cung dây lên dáng lôi kéo khói mù cái đôi hưu tiếng xé gió bên trong đi vào đài quan c h ắ c bên trong sau đó một đôi tinh tế đưa tay rồi qua đây đồng thời như cũng giống như lần trước một dạng đặt ở lỗ thai của hắn bên trên giang thành có một ít bất đắc dĩ hắn biết rõ đây là cố thanh nguyện tay trong hốc mắt tầm mắt vốn là xuất hiện cho cùng đỏ sen lẫn lên ánh lửa nó bắn tung tóe lên trời giống như nộ lo một dạng gầm thét thân thể càng ngày càng lớn quần c u ộ n khói dày đặc nhất thời trong phút chốc liền đem toàn bộ đo lầu hai kiến trúc bao vây kia nguyên bản cao ngất cao ốc tại đây sự đà kích mang tính chất hủy diệt bên trong tầng tầng đất đoạn từ từ từ l xem gia đình chóc vị trí lập tức liền muốn rơi xuống thủy tinh cũng đồng loạt phá t o á i rơi xuống không chịu nổi đây khủng bố run dày ý ngay tiếp theo trong đó khí vật cùng nhau bị lật tung sạch mặt đất một hồi mãnh liệt run dày thật giống như đang vì những cái kia chết đi người than khóc đây sau đó mới chuyển đến đít thai âm thanh ẩm t r ợ t liệt diễm mang theo không thể ngăn trở khí thế hai phát liên tục đem toàn bộ đo lâu triệt để vỡ nát c h ỉ nghỉ ngơi chốc lát liền lại nhắm phương hướng tiến hành đ ặ kích thật giống như không chỉ là đem cao ốc phá hủy càng phải để nó biến thành bột phấn đem nguyên bản đây tồn tại kiến trúc địa phương triệt để biến thành ngay ngắn một cái kh giang thành nhìn đến h ỏ a con kia nội tâm không biết do đang suy nghĩ gì mặt đất một hồi một cái run tượng trưng cho ngày này có cỡ nào không tầm thường phương xa thành c h ấ n hòn đảo hiển nhiên là cảm nhận được những ngày chấn động đám cư dân lâm vào trong khủng hoảng bọn hắn hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra chỉ nghe được liên miên bất tuyệt tiếng súng lại sau đó là pháo quân bị lực lượng phi thường dồi dào tại dạng này dày đặc pháo binh phía dưới đo lầu hai tất cả sinh mệnh thân thể không phải sinh mệnh thân thể đều sẽ không may mắn còn sống sót những côn trùng kia sẽ cùng dũng giả thi thể cùng nhau t r o n cùng tất tất. tại tất cả mọi người quan sát đây chấn động hình ảnh thời điểm đội trưởng nắm tay đặt ở trên gương mặt của mình không để ý máu tươi trên tay cùng vết bẩn bởi vì hắn mặt cũng không làm sao sạch t h ô trọng t h ở dốc nghẹt ở h ế t hầu hắn tự a hồ là muốn che giấu mình mềm yếu một dạng bên hai tràng ngập cho là người mất tiễn biệt buổi tối trông khói súng bao phủ tự a hồ đang lắng xuống bọn hắn l ử a giận trong lòng hắn thật giống như không có nghe được đây tất tất âm thanh giống như s ù xì tay vỗ rồi một hồi khô héo đồng có âm thanh bi ai triệt để xuyên qua đội trưởng hắn ơi chán vết thương không biết rõ vì sao một mất đi chi g á p một dạng có thể âm thanh vang lên thời điểm đ ô n g nhiên lại có chi giác hơn nữa còn là một hồi khó có thể ức chế ngựa ý thật ngứa thật ngứa thật sự l à quan ngứa sâu tận xương t y ngứa đội trưởng lập tức đưa tay ra gãi chính là khuất phục hai lần nơi vết thương lại không có một chút cảm giác thật giống như cảm giác này là tại da đầu của mình bên trong móng tay của hắn rất dơ nhưng bây giờ hoàn toàn bất chấp nhiều như vậy cái nam nhân này thậm chí đem móng tay thăm dò vết thương của mình nơi l i ề u mạng bắt lấy hắn căn bản không thèm để ý máu tươi chạy xuống chỉ muốn ngừng lại cái này so với đâm hắn một đau còn khó có thể chịu được cảm giác là thứ gì hắn đột nhiên ngồi dậy toàn bộ trên c h á n đều là mau tươi mau hào hào tràn ra tràn đầy hắn mặt đấy hắn lại m a n h liệt n ệ n c h á n của mình vừa gọi vừa kê u một khắc này đội trưởng giống như là bị điên mở dạng c ắ n chặt hầm răng đầu lưỡi đều rút rút y bên cạnh nhân viên cảnh vụ tựa hồ là chú ý đến cái tình huống này vội vàng chạy tới bắt lại nam nhân tay người làm sao vậy y thể vụ binh đâu mau tới băng bó vết thương đội trưởng đội trưởng mấy người kia cũng vội vàng vây quanh nhưng mà lúc này hắn đột nhiên hất ra đồng bọn tay một câu nói cũng không nói được liều mạng hào đến nện đầu của mình một hồi một hồi lại một bên dưới thật giống như muốn đem mình đập bể đem đầu truy thành một cái dưa hấu nát hắn mới cam tâm đông nhiên đội trưởng tất cả động tác đều ngừng con ngươi bắt đầu t ă n giả g tay không l ự c rơi xuống tiếng kêu im bặt mà dừng hắn thẳng tắp hướng trên thảm c ó ngước đi xuống chết da đầu của hắn còn đang đ ộ n g có vật gì sắp phải ra rách mà ra đây cực kỳ sợ hãi một màn sợ ngây người vừa mới còn bắt lại hắn tay đồng bọn hắn k h ẽ n h ế t đến miệng nhìn đến kia khua lên vị trí dao một cái sâu trùng trụi d a trên thân mang theo một ít đỏ trắng chi vật thật giống như đội trưởng náo tương nó hình thể còn tiểu sắp bén khẩu khí như nó những cái kia trưởng bối n ó n một dạng hiện tại nó sắp sửa vũ cánh bắn tung tóe lên trời những người này làm sao cũng không có nghĩ đến tại đội trưởng nơi vết thương không biết rõ vì sao gieo hạ một cái t r ứ n g t r ù n g nó khoảng chừng mấy phút thời điểm liền bị ấp trứng đi ra lại che giấu đội trưởng cảm giác nó từ t r ứ n g bên trong sau khi chui ra ngay tại nhân loại trong đầu của gặm á gặm đem có thể ăn đều ăn hết chắc bục lại chui ra ngoài thật là khiến người nôn mửa hình ảnh a vốn cho là, là sống sót sau tai nạn không nghĩ đến tử vong của hắn đã bị đã chú định đại khái là từ bị cắn phá rồi ra một khắc kia trở đi có trùng có một cái còn chưa chết sâu trùng nhân viên cảnh vụ một bên dùng cả hai tay lui về phía sau một bên trận to hai mắt vừa hãi vừa sợ hô đ â y lập tức hấp dẫn cả đám lực chú ý giang thành càng là từ kêu rên bắt đầu liền đem tầm mắt quay lại hắn cũng hất nơi đương nhiên thấy được đám binh lính lập tức đem họng súng quay lại muốn dùng hỏa lực đem ấu trùng đánh phá thành mảnh nhỏ chờ đã ai cũng không cho phép nổ súng một tiếng mệnh lệnh để cho tất cả mọi người xứng sờ tại chỗ bọn hắn là điêu luyện chi sư nơi người phục vụ phi thường ít ỏ i chỉ có vẹn vẹn mấy cái cao tầng bất quá giang thành bởi vì ký tên văn kiện mệnh lệnh có thể để cho những người này vô điều kiện đi phục tùng nếu là hắn nói nói tự nhiên không ai dám nổ súng giang thành dĩ nhiên không phải thương hại đầu này con dẹp tính mạng hắn xoay đầu lại hướng đến cô thanh n g u y ề n nói ngươi có thể đem nó giết chết nhưng lưu một cái hoàn chỉnh trùng thân thể sao minh bạch lão bản cố thanh n g u y ề n đi lên phía trước giang thành muốn lưu lại thân thể của nó nghiên cứu một chút bọn nó rốt cuộc là như thế nào sinh vật vì sao có thể che đậy tín hiệu hơn nữa nắm giữ cứng rắn như thế bề ngoài bởi vì bao phủ đa kích cho nên đo trong đại lâu những côn trùng tia tất cả đều biến thành cho bụi tự nhiên không có giá trị nghiên cứu bắt được cái này sâu trùng hắn ngược lại muốn nhìn một chút là dạng gì cơ cấu có thể sinh mệnh lực đạt đến như thế phi phạm trình độ biết người b i ế t t a trong trận trăm thắng bị giết liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết chứ một trăm chín mươi bốn kính một vê đốt cái này bắc bộ thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trên mọi người rất khủng hoảng nhưng mà quan p ư ơ n g cho ra đáp án của bọn hắn tiếng súng cùng pháo binh âm thanh chỉ là diễn tập vì trắc nghiệm mới nhất vũ khí thiết bị mọi người hết thể có thể yên tâm hoàn toàn không có phát sinh bất cứ chuyện gì đây không rõ ràng lừa bịp tuy rằng đưa tới mọi người nghi hoặc nhưng quan phương nếu ra sân khấu giải thích như vậy mọi người cũng chỉ đánh tin tưởng ngay sau đó phiến này vốn là cách xa ồn ào náo động tiểu chấn lại lần nữa khôi phục kiến tĩnh chỉ có ngày xưa tiến hành vũ trụ đối tiếp vùng bình nguyên kia bị triệt để phong tỏa lưới sắt đem nơi đây vững vàng ngăn trở còn p h ả i có trọng binh trần giữ từ bên ngoài căn bản không thấy rõ nội bộ tình huống chỉ để lộ ra hai chữ, thần bí. lúc trước cái kia hùng vĩ bậy bắn hôm nay đã bị san thành bình địa chỉ có một phiến khét mặt đất hiện lên khói lửa cùng sặc người mùi thuốc súng đến gần thậm chí muốn bịt lại mũi miệng quét dọn chiến trường thời điểm thậm chí không nhìn thấy hải q u ố t chỉ có cho bụi một dạng cơ thể chạm một hồi liền bể nát đây chính là hiện đại võ trang lực lượng thoải mái liền có thể khiến cho một phiến khu vực bên trong đồ vật hoàn toàn biến mất tại thế giới vật chất bên trong hóa thành bụi b ậ m theo gió lay động cho đến ngày nay dòng nước ngầm cũng bắt đầu phun trào lên một gian căn phòng mở tối bên trong ngoại trừ thủ lĩnh cấp bậc nghiên cứu khoa học người chính là các nước đại nhân vật bọn hắn gặp nhau nơi đây không có người nói chuy tại một vùng t ĩ n h mịch bên trong nhìn chằm chằm màn ảnh lớn bọn hắn quan sát là từ đo lầu hai mang về video ngoại trừ loại nào tham chắc khí nửa đoạn trước còn có h một hai nửa đoạn sau video giang thành biểu tình nghiêm túc ở phía trước ngồi ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm video trong lòng của tất cả mọi người đều tràn ngập một loại tâm tình khó tả đầy bầu không khí thậm chí tràn ngập cả phòng để nén muốn chết hình ảnh trên màn ảnh chuyển tới h một hai vệ tinh an nhiên ở tại xích đạo bên trên cùng trước dự đoán khác nhau nó căn bản không có trải qua va chạm tại h cám chống g ô n g vũ trụ bên trong tinh hải như c ũ mê người như vậy có thể dùng tĩnh lặng hai chữ để hình dung phản phát hết thể đều là tuyên hữu cổ bất biến tại quần quận bên trong tính mịch tồn tại lại vĩnh viễn sẽ không chết đi không cần những sắc thái khác thâm thúy là tinh hệ nguyên thủy nhất bộ dáng điều này cũng là nó mê người địa phương nhân loại nơi ca tụng thời gian từ đầu đến cuối đều tồn tại trôi qua tất cả giao phó này định nghĩa tại tinh hệ bên trong toàn bộ đều trở nên mơ hồ bởi vì một trăm năm ngàn năm vạn năm đối với tinh hệ tuổi thọ lại nói cũng bất quá là chốc lát từ vong thứ nguyên bên trong h một hai vệ tinh chậm rãi lơ lửng tựa như dong chơi tại dòng sông bên trong một con cá nhi đ ỗ n g nhiên con cá này nhi phảng phất bị một đôi đại t h ủ khống chế được nó ống kính đang video bên trong một dây đồng hồ nội định ô người quan sát trong khoảnh khắc hiểu rõ k i a tồn tại ở h u y ớ n tưởng bên trong sinh vật muốn xuất hiện rồi giang thành suy đoán k i a xâm phạm tinh cầu bên ngoài sinh vật tuyệt đối không chỉ là sâu trùng đơn giản như vậy vật này khiến nhân loại mang theo không như vậy lớn nguy cơ chỉ dựa vào khoa học kỹ thuật hiện đại tài nghệ hỏa lực có thể giải quyết đồ vật là sẽ không mang cho cây công nghệ to lớn như vậy uy hiếp ngay sau đó hình ảnh đột nhiên nhất chuyển sợ hay đến mức tận cùng sự tính xuất hiện cái gì phi thuyền vũ trụ chiến hạm các loại đồ vật toàn bộ đều không tồn tại tại vệ tinh trước mặt xuất hiện một cái khác vệ tinh nó hoàn toàn là h một hai sao chép thể ánh sáng màu bạc ống kính cùng bề ngoài toàn bộ đều tương tự không có bất kỳ khác nhau đây làm sao có thể có người lẩm bẩm chấn kinh lên tiếng tiếp theo kia cố định hình ảnh vệ tinh hình ảnh lại lần nữa chuyển biến biến thành một cái khoang cửa bên trong tình cảnh nhìn toàn cảnh nó phía trên vị trí vậy mà tồn tại một cái g i a n g thành quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa đồ vật hắn con ngươi mạnh mẽ co r ụ t lại loại não hình ảnh tiếp tục đi xuống chuyển mọi người chấn kinh cũng từng bước càng sâu bởi vì cái kia chết đi khắc lâm diện mạo đông nhiên tốc biến tại màn hình lớn bên trên hắn màu lam con mắt nhìn chòng chọc vào người trong phòng bên trong không có bất kỳ tức giận t h u tháo trên mặt gốc d â u cằm có thể thấy rõ ràng đây không phải là đã chết cái kia nhân viên cảnh vụ sao hắn làm sao sẽ xuất hiện trong hình mặt cái này căn bản không khả năng một cái kinh ngạc đến mức tận cùng âm thanh vang ở trong phòng dọn điệu bên trong tràn đầy sợ hãi khắc lâm nhìn đến ống kính phản phất tại xuyên thấu qua khoảng cách rất xa ánh mắt quét qua mỗi một người gò má khoe miệng của hắn co cắp hai lần thật giống như không khống chế được cơ thể của mình m ộ dạng người chào ngươi, chào ngươi. chào ngươi hắn dùng quái dị giọng điệu tái diễn mấy chữ này nghe vào mọi người trong thai lại giống như ma âm m ự dạng siêu việt hiện thế chết đi khắc lâm sống tại hư viện thế giới bên trong giang thành cũng lâm vào trong k i ế p sợ hắn không biết rõ cái này q u ỷ dị hình ảnh đến tột cùng là làm sao thực hiện có thể băng video cho mọi người c h ấ n kinh không chỉ có thế như thế khắc lâm tại loại não tham chắc khí trong khoang thuyền sau này rút lui mấy bước lộ ra một bóng người khác là tại đo lầu hai bên trong giờ súng phun lửa r ũ n g manh giết địch mã lần hắn giống như là không khống chế được cơ thể của mình m ự dạng nghiên bả vai lẻ lưới chào ngươi ống tính lần nữa thiên、truyền. hướng c h é o bên phải hình ảnh bên trong lại xuất hiện bị t r ứ n g trùng giống như gặm nhấm đại não cảnh vụ đội trưởng trên đầu của hắn vẫn tồn tại vết thương kia máu tươi tràn đầy cả khuôn mặt gò má tích táp từ cắp sừng tuột xuống tới trên mặt đất tại màu trắng bạc giò xét trong khoang thuyền cực kỳ trói mắt xin chào nha chào ngươi xem lục tượng phong bên trong đã có lãnh đạo hiển nhiên đứng dậy tức giận mắng một tiếng đây rốt cuộc là thứ quỷ gì hắn chỉ có thể bằng vào nộ khí đến xua tan sợ hãi trong lòng bởi vì hiện tại hắn trong mắt vật nhìn thật sự là quá mức sợ hãi chết đi thể làm sao lại phục sinh những ngày người mất rõ ràng thi thể được đưa vào rồi nhiệt độ cực thấp nhà xác bên trong an nhiên nằm quan sát không phải h một hai tại hai ba tháng phía trước gặp phải tín hiệu mất liên lạc video sao cùng một cái thời gian khác thứ nguyên bên trong người mất làm sao sẽ sinh ra liên hệ hình ảnh lần nữa lấp lóe giang thành trần ngang vạn hưng ôn những người lãnh đạo gương mặt của bọn hắn đều xuất hiện tại hình ảnh bên trong mọi người phảng phất soi gương một dạng nhìn thấy mình tại một loại sợ h ã i trong không khí đối mặt đối phương mê mội một dạng tái diễn hai t r ư ớ i a chào ngươi chào ngươi chào ngươi đây giống như đùa dai một dạng video muốn không ngừng nghỉ vang lên đi xuống vĩnh viễn cũng không ngừng có vẻ hoang đường lạ lùng lại có chút điên điên khùng khùng giống như mã luân phun ra đầu lưỡi một dạng quái dị lập tức cho ta đóng kín video ta không chịu nổi có lãnh đạo giống lên một câu nắm đ ấ m đã bóp gắt gao sau một khắc liền muốn bạo nộ nghiên cứu khoa học người vội vàng tiến đến muốn đem video đóng kín sạch chính là vật này trực tiếp bị hư vô luận như thế nào nhấn t ạ m ngừng phím đóng kín phím cũng không có tê ở tại chuyện hai chữ kia vẫn còn tại tái diễn phải nghe được mọi người trực tiếp phun ra có vài vị lãnh đạo trực tiếp đứng lên giận g ữ rời chỗ mở cửa bước vào trong hành lang lại cũng không nhịn được dạng này hành hạ. bọn hắn bị một loại hít thở không thông bầu không khí bao quanh chỉ có thoát khỏi cái này u ám phòng mới có thể được thở dốc người đang lục tục rời khỏi chỉ có giang thành củng cố thanh luyện vững vàng ngồi ở chỗ ngồi giang thành nâng quay hàm ánh mắt lãnh đạm cùng trong hình người đối mặt đối phương k i a cá chết một dạng ánh mắt không có sinh khí mở ra lại khép lại miệng đều có vẻ hoang đường cực kỳ l i ê n dạng này thời gian trôi qua năm phút hắn đã nghe chết lặng video đ ỗ n g nhiên ngừng lại hình ảnh bên trong từng hàng người đứng loại khuôn mặt đều n g ở mũi của bọn hắn bên trong trong hai trong miệng hết thể bỏ ra ngoài sâu t r ù n ở sau đó tự mình bắt đầu gặm nh từ một đầu m ự cố đi x u n g gặm, đ e thanh u ế c ăn t chỉ luyện n giơ tay h lên hoành g t một thương đem băng video đánh nát màn ảnh lớn trong nháy mắt biến thành màu đen tất cả hình ảnh đều biến mất cửa cửa sổ vị trí giang thành đứng ở nơi đó tay đang chéo chèo chống nửa người trên trọng lượng thổi tơi do thật mát mẻ tuy rằng chưa đủ thổi tan nội tâm lo lắng hắn một k h ắ c này có một ít phiền não nhưng mà giang thành từ trước đến giờ không thích dùng lớn làm b ồn kêu to phương thức đến bày tỏ tâm tình của mình không ai dám vào lúc này phiền hắn húng chi tất cả mọi người đang cố gắng quên mất ban nay một màn đem những hình ảnh kia từ bộ não bên trong xóa đi cố thanh n g u y ệ n an tĩnh đứng ở phía sau giang thành phun ra một hơi xương trắng tại cửa sổ ra h i ể n hiện ra tại hơi lạnh trung t h ư ợ n g thăng hắn rủ xuống đôi mắt kỳ thực ta sớm nên nghĩ tới từ sâu trùng đi theo loại não máy thăm dò đi đến mặt đất bắt đầu ta nên ý thức được đây là một cái âm mưu bằng video bị người động t bọn nó mục đích thật sự chính là thông qua phương thức như thế tới chơi làm lòng của chúng ta một k h ỏ a vùng vây lại tìm kiếm phá cục chi lộ tâm a khả năng từ loại nao tiến vào tử vong thứ nguyên bắt đầu bọn nó liền phát giác ra rồi chẳng những không có phá hủy máy thăm dò ngược lại tương kế t i ể u kế để cho loại nao mang theo sâu trùng trở lại mặt đất bất quá nói chuyện cũng tốt chúng ta mục đích cuối cùng không phải đạt tới sao xác nhận xích đạo trên có địch nhân tồn tại chỉ có điều đối phương hoàn toàn không thèm để ý chúng ta văn minh ngược lại trắng trận khiêu khích có thể là cảm thấy chúng ta quá yếu đi cố thanh uyển yên lặng nghe cũng không nói chuyện giang thành đang quan sát video thời điểm vì sao không hề rời đi bởi vì hắn đang nhớ toàn bộ n g ọ n nguồn suy nghĩ của hắn là đang không ngừng biến hóa ngoại trừ bọn nó đang dùng phương thức như thế khiêu khích chúng ta chuyện này bên ngoài tại tại đây còn muốn trình bày g i a n g thành nghĩ tới một chuyện khác từ lúc mới bắt đầu phương hướng lớn chính là sai tử vong thứ nguyên cũng không phải là tử vong thứ nguyên sâu trùng cũng không thể che đậy tín hiệu bọn nó chỉ sẽ thả ra một chủng loại giống như thuốc mê đồ vật đến làm cho nhân loại mất đi cảm giác đau cái này không có đáng giá gì khoác l á c để cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là xâm nhập giả dùng đến che đậy tín hiệu cùng đùa bỡn nhân loại phương thức tại tại đây dẫn nhập một cái khái niệm k kính ngày hôm đó thường sinh hoạt bên trong tùy ý có thể thấy đồ vật nó có thể giúp đỡ nhân loại thấy rất rõ bộ dáng của mình trang phục hoặc là trên mặt có không có tì vết nào là không thể bình thường hơn một vật kính có thể chiếu ra b ê ngoài n đương nhiên cũng có thể phản xạ tia sáng xâm nhập giả chế tạo thứ nguyên chính là dùng đây m ỗ i khái niệm sản vật bọn nó chiếu dọi ra nhân loại bộ dáng chế tạo ra giả tưởng hư hạo đem vệ tinh chỗ ở thứ nguyên các đức tầng kia loại nao máy thăm dò tiến vào thứ nguyên thì màn mỏng chính là kính đồng thời cái này màn mỏng đem khu vực kia toàn diện bao phủ cho nên nhân loại vô pháp nhìn thấy kính sau đó đồ vật chỉ có thể nhìn được chiếu d bọn nó chiếu dọi loại nao máy thăm dò ngay sau đó liền xuất hiện một cái khác tương đồng máy thăm dò bọn nó thông qua côn trùng mắt nhìn đến tiến vào bên trong khoang thuyền khắc lâm ngay sau đó kính nhất tạo x u ấ t rồi một cái khác hư huyễn khắc lâm hình tượng cũng thật cũng giả từ vật chất khái niệm đi lên nói hư huyễn tức là giả nhưng vì cái gì hư huyễn sản vật cũng có thể có huyết đ ụ c đâu bọn nó là có thể thật lấy tay và chạm vào sao bọn nó cũng có chất lượng sao giang thành không biết rõ bất quá duy nhất có thể xác định chính là luôn có đồ vật là bọn nó không thể thông qua kính đến chiếu dọi tỉ như giang thành bản nhân và đầu của hắn giống như trái táo điện thoại di động hòa bình a n điện thoại di động hình dáng giống nhưng trên thực tế hoàn toàn là hai thứ so với càng thơm ảo hẳn đúng là bọn nó dùng lần này đến cản trở thứ nguyên phương tức đi tại một cái thứ nguyên bên trong sáng tạo biểu hiện giả dối thứ nguyên vô pháp nhìn thấy vô pháp đánh giá đã như thế vì sao vệ tinh bị cắn n u ố t bí ẩn liền có thể tháo gỡ bọn nó chỉ là bị giấu đi túi tại một cái toàn diện trong gương giang thành càng ngày càng hiếu kỳ những xâm lấn giả kia đến tột cùng là hình dáng gì ít nhất bây giờ nhìn lại văn minh của bọn họ là siêu việt khoa học kỹ thuật hiện đại lão bản đến giờ cơm cố thanh luyện đỗng nhiên nhắc nhở một c giang thành quay đầu nhìn phụ tá của mình một cái không có khẩu vị ta đi nghỉ ngơi một hồi hắn mím môi một cái đông nhiên cảm giác rất mệt mỏi trên đầu vai trọng trách lại tăng lên rất nhiều mấy ngày nay chính là hỗn loạn bất an mấy ngày nhân loại triệt để tin chắc địch nhân tồn tại tiếp theo liền muốn đối đáp tại đối mặt xâm nhập giả thời điểm đại khái tất cả mọi người đều sẽ ôm lấy cùng chung mối thù tâm tình tiếp theo chỉ có thể nhìn những cái k i a đại quốc những người lãnh đạo thế nào quyết định chỉ muốn trùng đi đến tinh cầu bề mặt q u a đất lại đã tạo thành nhân viên thương vong lại nói liền đầy đủ để bọn hắn kinh hoàng khổ nạn cho tới bây giờ đều là không đáng ca tụng tuy rằng nhân loại thường thường đem trải qua gian nan hiểm trở đến cuối cùng thành cựu huy hoàng đại nghiệp với tư cách chuyện xưa tiêu chuẩn đồ án nhưng mà khổ nạn chỉ là khổ nạn nó vĩnh viễn để cho người đau khổ khổ sở trong đ ấ y lòng trực giác được phiền nếu mà có thể a n a n ổn ổn qua cả đời thưởng thụ bình thường lại ấm áp sinh hoạt đây chưa chắc đã không phải là một loại ý nghĩa không phải tất cả mọi người đều đang đeo đuổi leo lên cao phong quá trình dạng này rất mệt mỏi đứng tại đỉnh núi cũng không đáng để cho người mừng rỡ như liên đại khái là không leo lên liền không sống nổi đây mới là rất nhiều người đi tiến thủ lý do trước mắt là đất đá chạy xuống t hiện tại n văn minh nhân loại đối mặt tình cảnh cũng cùng trong những lời này mở dạng chỉ có tìm kiếm giải quyết xâm nhập giả phương pháp mới có thể không tuyển diện nếu như không có khổ nạn tốt biết bao nhiêu lâu có thể nếu mà là vô dụng nhất từ ngữ bởi vì nó không tồn tại không phát sinh không có ý nghĩa đem nó ví dụ thành sắp chết phía trước lửa gạt mình hứa tưởng cũng rất hợp thích tại nhân loại giữa còn không thể hòa hợp lẫn nhau đối tượng thời điểm đến địch nhân cường đại hơn đây có điểm giống một khối trên đất bộ lạc giữa tranh đoạt l ã n h địa vẫn không có xác lập vương đạn sinh đ ỗ n g nhiên hung mánh hơn giá thú tập kích năm này mùa xuân thế kỷ một cái trong đó mùa đông trôn vùi tại thời gian trường hà sau đó trong nước đó n g băng bắt đầu tan giã tĩnh mịch cỏ dại sinh trường bước phát triển mới mầm màu lục thay thế trắng xám trở lại đại địa l ù n khí lạnh bị tách ra quân lính tan g ã thời điểm đại quốc nhóm làm ra một cái cực kỳ quyết định trọng đại liên bang kỷ nguyên mở ra ngắn ng Vì tốt đẹp hiện tại mọi người cũng đã không thể giống như lúc đầu một dạng vì tình cầu nguyên bản tài nguyên tranh bể đầu đầu lâu đại khái có thể đặt vào về sau tranh cãi nữa giang thành trở về hoa hạ kinh đô bên trong tại các đại lao lúc hợp cũng tại khẩn t r ư ờ n g cùng lãnh đạo bản sự kiện lần này toàn bộ vũ trụ đối tiếp trong kế hoạch chi tiết đều bị thân báo cho lãnh đạo thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp một câu không thể phản bác chân lý nhân loại lịch sử tựa hồ luôn là như vậy có vô số lý do khiến cho bọn hắn kết hợp với nhau giành được ngắn ngủi hài hòa sau đó nhân tâm liền bắt đầu biến dị sinh ra ý tưởng khác tiếp theo phân liệt loạn đấu sau đó mới lần t h u ộ về cái cân thời gian không nói lời nào lại giải thích tất cả liên bang xác lập trong đó tính chất phức tạp căn bản không nói được nhưng duy nhất có thể tin chất là c sự, sự, trung trung sự, sự thật ấy chất lượng bên trên làm dối loạn tất cả kế hoạch tiến trình đột ngột lại khó hiểu vốn là giang thành là tính toán lấy nghiên cứu khoa học phương diện lực lượng xúc tiến hoa hạ phát triển hậu nhân dân sẽ hẳn càng thêm yên ổn cuộc sống và càng đầy đủ tài nguyên nếu mà không phát sinh biến cố tương lai một ngày nào đó huyết tưởng bên trong hết thệ đều tương biến vì thực tế chính là hiện tại hắn không thể không từ bỏ tất cả xúc tiến phát triển phương diện nghiên cứu toàn diện tấn công hiện đại vũ trang lĩnh vực ngay cả pháo tợ lạc mạ cũng không thể tàng trữ lên mà là phải vì toàn bộ nhân loại chế tạo đ i ề u bí mật này vũ khí hoa hạ viện công nghệ sinh học bên trong giang thành nhìn đến lọ thủy tinh bên trong cái kia chết đi con trùng nó rất hoàn chỉnh có chừng đến đứa bé sơ sinh to bằng nằm đ ấm toàn thân có màu nâu đen tuy rằng vẫn là ấu hình thái nhưng nó phần lưng v ỏ o giáp tại phá trứng mà ra một khắp này đã hoàn chỉnh mang theo vô pháp phá hủy cứng rắn đương nhiên bụng nó cực kỳ mề mại không chịu nổi bất kỳ công kích giang thành tại m đối với sâu trùng tiến hành toàn diện nghiên cứu hắn phát hiện rất có bao nhiêu thú đồ vật loại này nắm giữ nhiều loại côn trùng đặc thù đồ vật ngoại trừ cứng rắn giáp lưng da khẩu khí cũng độ cứng cực cao ự c c đầu của nó phía dưới trên miệng mới có một cái có thể bãi tiết chất lòng tuyến vật này thành phần phức tạp có thể mất cảm giác thần kinh đồng thời mang theo một loại trí mạng độc lại không là nhằm vào nhục thể đ ộ u vật này có thể xa cách tất cả phần tử cơ cấu cho dù là cương thiết cũng có thể bị nó phá hư kết cấu ổn định tính điều này cũng là nó có thể gặp nhấm vệ tinh bề ngoài nguyên nhân phá hư cơ cấu sau đó vốn là vật cứng biến thành bột phấn một dạng đồ v giang thành còn phát hiện vật này là song tính cho nên có thể đủ tự chủ sinh sôi lại nó chứng là tồn tại cùng trong bụng g ặ m nhấm đồ vật thời điểm nó đem vật chất chuyển hóa thành năng lượng sau đó cung cấp cho trứng bình thường sinh vật ă n hết đồ vật sau đó sản sinh năng lượng là thua đưa cho toàn thân nhưng nó chỉ vì mình chứng mà công tác dạ dày hệ thống cùng trứng là liên tiếp nói cách khác nó chỉ cần đem đẻ trứng đi ra liền đại biểu tánh mạng của mình đồng thời bị kết cuộc như vậy có thể nghĩ đến đội trưởng canh gác bị gieo xuống trứng sau đó vừa vặn mấy phút thời gian trứng bên trong sâu trùng liền trôi ra nó kỳ thực đã sớm ở đời trước trong bụng đã thành hình c ũ n loại này cực kỳ kỳ dị sinh sôi phương thức có điểm giống nhân loại trên tinh cầu phù du phù du chiêu sinh mộ tử lại chỉ sống sót tại nguồn nước sạch sẽ khu vực bọn nó là nguyên thủy nhất côn trùng cùng chuẩn chuẩn là cùng một loại sinh vật p h ú du hình thể dài mảnh lại mềm mại mắt kép phát đ ạ t thành t r ù n g không l ấ y ăn dạ dày chỉ dùng để nở rộ không khí như vậy bọn nó lột ra sau đó đường tiêu hóa cùng dạ dày liền tràn đầy không khí trở thành một cái bong bóng hình dáng đồ vật điều này làm cho ấu trùng có thể dễ dàng nổi lên mặt nước sau đó đi tìm bạn lữ tiến hành sinh sản bọn nó ra đời sau đó nhảy ra mặt nước tại bầu trời xanh thẳm bên dưới bay lượn ao nước phía trên có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn họ bởi vì tuổi thọ quá ngắn bọn nó khẩn cấp giao vĩ sau đó giống được chết đi giống cái mang theo trứng bay đi thượng du đem sinh sôi nhiệm vụ hoàn thành sau đó cũng kết thúc tánh mạng của mình ngắn ngủi đến chỉ có thời gian một ngày đây cũng là chiêu sinh mộ tử từ, từ đ â u tới mỗi năm mùa hè tại quạng xi nam bộ đế tắt dòng sông bên trên có thể nhìn thấy mấy triệu phụ du bọn nó giống như lưu động v â n một dạng xuất hiện tại trên mặt sông cảnh tượng tương đương trắng lệ giống như toàn bộ dòng sông nở ra từng đoá từng đoá hoa một dạng giang thành cho xâm lấn sâu t r ù n g lấy một cái tương tự danh tự trùng du trùng du trong đầu của mọc ra một cái thứ rất kỳ quái rất nhỏ gần như không thể tra mắt thường là không nhìn thấy thứ này tổ chức cơ cấu có điểm giống khoa học kỹ thuật sản vật có thể thực hiện xuyên thấu qua trùng con mắt thực hiện cùng kính kết hợp nói cách khác trùng du vật nhìn liền có thể để cho kính đến sao chép duy nhất để cho g i a n g thành cảm giác đến chán ghét điểm là được trùng du chính là cái gặm nhấm dụng cụ không có bất kỳ tư tưởng tựa như bị hộp điều khiển từ xa một dạng tồn tại ở một vùng tức bắt đầu ăn uống ăn hết có thể nhìn thấy hết thể mọi thứ sau đó gấp đ ộ i sinh sôi bởi vì bọn chúng sinh mệnh lực ngoan cường cực kỳ khó tiêu diệt nếu mà trên một trăm vạn trùng du tồn tại ở tinh cầu mặt ngoài đó đúng là thai nạn tính một màn bọn nó sẽ cắn nuốt hết thổ nhưỡng dòng sông kiến trúc sinh vật lấy để cho bản thân sinh sôi giả tường bọn nó không hạn chế mở rộng đi xuống như vậy ăn hết toàn bộ hệ ngân hà đều là vấn đề thời gian bởi vì sinh sôi thật sự là quá nhanh cũng may điều này cũng dành cho nó đặt vào chứng vị trí không thể tiếp nhận đà kích được điểm tại thành trùng trước kia đoạn thời kỳ có thể kết thúc bọn nó loại này ác tính tuần hoàn giang thành chính đang trong phòng thí nghiệm nghiên cứu sâu trùng đ ỗ n g nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa hắn suy nghĩ bị cắt đứt còn đang nghi hoặc là ai tiếp theo một khuôn mặt quen thuộc liền dọi vào dồi ánh mắt của hắn c h tiểu thanh a đã trở u n g về tuy rằng giang thành vừa vặn rời khỏi mấy tháng nhưng mà trung lão phản phất đổi người một dạng trước vẫn là tinh thần khỏe mạnh bước chân nhanh chóng đi bây giờ đường lại dị thường chậm dưới chân cũng không có ổn định như vậy rồi người già yếu luôn là đến dị thường nhanh biến đổi ngầm bên trong sáng sớm lúc tỉnh lại có phát hiện không như thế dư thừa tinh thần cơ quan không ngừng tại suy bại không còn nữa lúc còn trẻ sáng bóng trung lao đã tiếp cận tám mươi tuổi hiện tại mới cảm giác được thời gian lực lượng đã đem hắn từ ban đầu hăng hái phân chấn tiểu tử biến thành bước chân tập t ễ n lao nhân hai ba tháng hắn vẽ dán mua hiển thị rõ giang thành vội vàng đi qua r i ắ t giữ lấy hắn ngồi xuống một già một trẻ nhìn nhau lần này vũ trụ đối tiếp nhiệm vụ tình huống cụ thể ta đều đã biết không nghĩ đến chúng ta sẽ đi đến một ngày này thật là khiến người ta thổn t ứ c c hắn thở dài một cái kế hoạch luôn là không đổi kịp biến hóa những n à y biến cố ta cũng dự liệu không đến giang thành trả lời ta là già rồi ngươi nhìn bước đi đều đi không vững không biết rõ còn có vài năm có thể sống hiện tại lồng ngực trở xuống vị trí đều đã t r ô n vào trong đất chỉ còn lại đầu lâu còn đang hô hấp t h ô i thóc đi trung lão đừng nói như vậy viện công nghệ sinh học ta nguyên bản chính là tính toán kết giao trên tay ngươi nhưng là bây giờ biến cố như vậy sự tình không thể làm gì khác hơn là kéo dài ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn làm nhiệm vụ lớn phải dựa vào các ngươi hậu bối b ả vai gánh vác đến hiểu rõ trung lão đông nhiên n ư ớ c mắt lên thư thái cười cười già mua tay vỗ một cái giang thành đ ầ vai mấy ngày trước thời điểm lãnh đạo và ta thương thảo một hồi sự kiện lần này ta đến là có mấy lời muốn nói với ngươi hắn rũ xuống mi mắt đến ta làm cả đ ờ i nghiên cứu khoa học tự nhiên hiểu chúng ta những ngày nghiên cứu khoa học người tâm tính một khi tham gia lãnh vực này bên trong còn lại rất nhiều cái gì cũng muốn vứt bỏ chỉ có toàn tâm toàn ý mới có thể hái được nghiên cứu khoa học giới bên trong minh châu cho nên ta vốn chất lượng bên trên cũng là rất g h é t phân tạp sự vụ thế nhưng có một số việc dù sao phải có người đi làm trung lão dừng một chút nói tiếp hiện tại nhân loại phải thành lập liên bang thời đại tiếp theo ký ức điểm là cái gì đại khái tỷ số sẽ là chiến tranh trước a tin mắt địa vị của ngươi tại nghiên cứu khoa học giới là độc nhất vô nhị nhưng lãnh đạo có ý để ngươi có một chút khác địa vị khác nhau lĩnh vực địa vị trung lão bổ sung một câu giang thành con ngươi đột nhiên co giúp lại chiến tranh đúng xem ra ngươi minh bạch lời nói ta bên trong hàng nghĩa chính là chiến tranh thời đại chiến tranh không thể thiếu chính là chỉ huy quan nhưng bây giờ không người nào có thể đứng ra nhận lấy vị trí này bất kể là ai đến đều khó phục chúng hơn nữa cái người này không thể là cao tầng bên trong không thể là k h á c giai tầng người trung gian chỉ có ngươi trong sạch giang thành trong lúc hoảng hốt sửng sốt hắn cũng không phải không muốn đi tiếp nhận chung lão lời trong lời ngoài tiết lộ cho tin tức của mình mà là hắn không cảm thấy mình có thể làm xong chuyện này chiến tranh hai chữ là nghiêm túc thần bí từ ngữ nó tồn tại ở văn minh nhân loại mỗi góc sách lịch sử bên trong bất kỳ một cái nào văn chương nó là nhân loại theo đuổi hòa bình thu được tài nguyên giải quyết mâu thuẫn phương thức là vĩnh hằng bất biến cuối cùng đề tài có sinh mệnh địa phương sẽ coi chiến tranh thấy được không nhìn thấy tất cả đều như thế không nói nhân loại cho dù là trong một ngọn núi hai cái mánh hổ bọn nó sẽ vì lãnh địa của mình ra tay đánh nhau vì một cái giống cái lấy mạng ra đánh đây chính là tươi sáng chiến tranh xúc ảnh vì theo đuổi cái gì mở ra khải chiến tranh đã nhận được liền có thể kết thúc không chiếm được chính là không bao giờ ngừng nghỉ vật như vậy là tàn khốc là máu dâm dề nó không phải trong phòng thí nghiệm dụng cụ không phải kinh tâm động phách quá trình nghiên cứu không phải giang thành một cái nào đó nghiên cứu khoa học đ ể m ụ sẽ có người chết phơi thây giữa thiên địa không cầm quyền b ù i cọ sinh địa phương tiêu vong tại trong vũ trụ bao la c h ô n b ù i giống nhau bị gặm nhấm thành một bộ k h ô cốt mã luân giống nhau nội tạng phá toái hạ thể bị đâm xuyên cắt lâm sinh mệnh phá toái phải lấy một trăm vạn ngàn vạn con số làm tính toán tiếng súng cùng pháo binh mấy ngàn độ nhiệt độ đủ loại khủng bố vũ khí hiện đại đứt đoạn t à n chi cùng hải cốt đem thân thể ném hướng bầu trời xanh thẳm đây là chiến tranh giang thành chỉ là một cái rất phổ thông nghiên cứu khoa học là hai loại đồ vật tuy rằng đều cần dùng đầu ó c nhưng khác nhau trời vực có thể đánh một cái rất hình tượng ví dụ để diễn tả vì sao hắn sẽ do dự chiến trường trên có rất nhiều dung manh tướng sĩ bọn hắn đến từ đều xuất từ an lành trong gia đình hoặc là l à m kinh một người bình thường tiền lương nam hải tử hoặc là cuốn này bảo dòng sông bên cạnh tóc vàng mắt xanh thiếu niên bọn hắn mang vì nhân loại thể cộng đồng vận mệnh mà cố gắng tín nhiệm oanh liệt hát vắng đến giơ lên trong tay vũ khí hướng về xâm nhập giả t u y ê n chiến chỉ huy quan làm ra bất kỳ một cái nào quyết định chính là thay bọn hắn lựa chọn sống và chết hơn nữa đây không phải là sinh tử của một người mà là một đám người ngay cả mấy cái gia đình bi kịch cái này đại giới không có ai ch Giang thành đội ủ quả cảm, trưởng t canh gác đang để cho khắc lâm đi vào bên trong khoang thuyền thời điểm hắn hay người trẻ tuổi này làm túc mệnh bên trong quyết định ngay sau đó khắc lâm chết đội trưởng nhìn thấy cái này trong ngày thường mình coi như hải từ đội viên trong miệng h oa phun ra máu tươi thời điểm trong ngàn năm qua nhân loại dùng máu cùng khóc đúc thành hào quáng bọn hắn truy tìm là cái gì chứ quyền lợi thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp những này rõ ràng không đi nói chuyện hiện tại nhân loại phát triển đến cái giai đoạn này muốn truy tìm càng đơn giản hơn cũng càng thêm gian nan chúng ta chỉ cần hòa bình giang thành trước tiên dứt bỏ năng lực không nói chỉ là phần này trách nhiệm hắn không cho rằng mình có thể gánh nổi xuống dù sao hắn năm nay mười chín tuổi người khác mười chín tuổi đang làm gì đấy khả năng đang nói yêu đương tại liên tục lời tỏ tình bên trong niết miệng ôm lấy người yêu bả vai ngồi ở thiên đài thấy rõ rõ t r ă n g sáng hoặc là tại hãng điện tử làm công ảo tưởng tương lai có xe có phòng có thể có nhất cá viên mãn gia đình tại băng l ã n h thành phố bên trong có cái nơi ăn thân cũng có khả năng tại vô c h i vô giác tình ngủ chính là ăn ăn no ngủ tiếp tại trong m ở mịt thất thố cũng tại thất thố bên trong m ở m ị Mẹ! hắn một ư ơ i chín tuổi không chỉ phải giải quyết thế giới trong phạm vi vấn đề khó khăn tại vũ trụ bên trong thực hiện loại nao máy thăm dò cùng đo vệ tinh đối tiếp hiện tại thậm chí bị yêu cầu đứng ra tranh thủ chỉ huy quan chức vị giống như ủng chạ mạn một dạng bảo vệ t i n h cầu giang thành đột nhiên cảm giác được có chút khó chịu cảm giác hít thở không thông một cọc chuyện tiếp tục một cọc chuyện để cho hắn có một ít không thở nổi loại áp lực này cảm giác từ trong đáy lòng lan tràn ra sau đó liên bắt đầu tràn ngập hắn toàn bộ thân thể dần dần leo đến trong đầu tựa như thôi miên một dạng khiến cho hắn tâm tình không ngừng biến tiêu cực ta cảm thấy ta không làm được giang thành nghiêng đầu sang chỗ khác c phòng thí nghiệm vách tường trắng tuyển chỉ có hai người bọn họ có vẻ rất c h ố n g trải cũng có một loại buồn tẻ cảm giác hắn những lời này không chỉ nói cho trần lão nghe cũng là đối với bản thân phủ định trung lão nhìn đến giang thành có má ngay lập tức không nói gì hắn đương nhiên hiểu rõ thiếu niên này trong tâm do dự cùng bàng hoàng đừng nói là hắn chính là mình đây bảy mươi tám mươi tuổi tác cũng tuyệt đối không có khả năng lập tức liền tiếp nhận đại sự này khiến cho tâm tình e m dịu lên người như vậy là siêu nhân so với người bình thường lại nói đối với giang thành quá khắt khe đã rất nhiều hắn lại đưa ra tay để an ủi tựa như vỗ giang thành bà vai không ai muốn ngươi bây giờ liền tiếp nhận chỉ huy quan cũng không phải một lần mà thôi nếu mà ngươi tiếp nhận khẳng định cũng phải không ngừng đi học tập đương nhiên không chấp nhận cũng không có người sẽ cưỡng bánh ngươi trung lão nói xong câu đó sau đó lại bắt đầu trầm mặc hai người liền dạng này ngồi với nhau trong tâm đều có phức tạp tâm tình đang la lột sôi sục giống như đốt lên nước một dạng sống động trong lòng toát ra từng bước từng bước mang theo bất an tiểu phao phao giang thành đương nhiên có thể chế tạo hiện đại vũ trang hơn nữa vì thế bỏ ra bản thân tuyệt đại đa số thời gian đây đồng dạng là một loại nỗ lực nhưng nếu mà ở chỗ này trên căn bản lại thêm một đầu làm chỉ huy quan thêm điều kiện trong đó độ khó hiển nhiên là gấp mấy lần tại anh quốc tây nam địa khu một cái non xanh nước biết địa phương ngoại ô thành phố ngoài có rộng rãi một miếng đất trong đó là nổi tiếng công viên xuyên qua tầng tầng màu lục bích trướng đi qua ánh mặt trời l ố m đ ố m diệp bên dưới đang ăn tính đá cội trên đường nhỏ giảm chân sau đó đi đến phía trong cùng tầm mắt sẽ đột nhiên trở nên mở rộng bởi vì trung tâm nhất địa phương là một phiến như tấm thảm đồng cỏ còn có từng hàng màu xám trắng mộ bia bởi vì dầm mưa dài nắng trên mộ bia gồ ghề trong đỉnh vị trí còn có thể nằm g ấ c ngủ nhiều đến thất tinh bọ rùa dưới ánh mặt trời có chút l ư ờ biếng màu văn nhạt màu tím nhạt màu xanh đen tiểu hoa l đồng thời tại rất nhiều t r ư ớ c mộ bịa có nằm ngang một bó to hoa tươi có một ít là vừa thả xuống không lâu có một ít đã mất đi màu sắc trở nên khô héo bịa trên v i ế t rất nhiều người xa lạ danh tự bọn hắn chết đi tuổi là hai mươi tuổi ba mươi tuổi bốn mươi tuổi đây là trong chiến tranh hy sinh anh dũng binh sĩ mà như cảnh tượng như vậy l à g viên ở thế giới các nơi đều tùy ý có thể thấy bọn hắn ngủ say ở tại tổ quốc trong đất mang theo thâm sâu mệt mỏi mặc dù không thấy âm dung tiếu mạo nhưng sống ở trong lòng của mọi người đám trẻ con thường thường tại công viên bên trong dung bạn thỉnh thoảng sẽ xông đến trong nghĩa tràn đến hái một bá hoa theo đổi một cái b ư m cho dù tại ban đêm bọn hắn cũng không sợ tại những ngày trẻ thơ đám hải tử trong tâm những ngày mộ bia l ạ i biểu thủ hộ có lẽ chỉ có thành rừng mộ bia mới có thể đem đám trẻ con sợ hai ơn nút chỉ có tiên nhân linh hồn cùng thi thể an nhiên yên lặng thế giới sao có thể đủ vô hạn bao dung những n à y n g à y thơ hải tử đời sau là ban cho ngủ say linh hồn tối ưu dày lễ vật bởi vì bọn hắn chém giết mục đích chính là vì để cho đời sau sống ở càng tốt hơn ngày mai bên trong ta lại suy nghĩ một chút đi hiện tại không cho được ngươi đáp á n giang thành dạng này hồi phục trung lão giang thành kỳ thực thật thật cảm tạ ngươi cảm tạ ta vì sao hắn vì trung lão những lời này mà kinh ngạc bởi vì ngươi để cho ta có người kế tục để cho ta thấy được hoa hạ càng ngày càng phồn vinh cái thời đại này có ngươi là cái thời đại này may mắn trung lão đông nhiên rũ xuống đôi mắt nhẹ nhàng ho khan hai tiếng mang theo vô hạn hy vọng hắn lại ngước mắt lên trầm t ĩ n h nhìn chăm chú người trẻ tuổi này một đời người già đi một đời người đang trẻ tuổi đây chính là đáng giá nhất mừng rỡ sự t ì n h giang thành yên lặng trong lòng nói ta chỉ làm ta phải làm lúc này chính t r ự c hoàng hôn ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy hỏa thiêu một dạng ánh nắng c h i ề u tồn tại ở chân trời đỏ như trái quất hào quang bao phủ toàn bộ thành phố đây màu sắc không lốm đốm có vô hạn ôn nu chịu mến nuốt ve tòa nhà cùng người trên đường phố nhóm mùa này không có ngày đông giá rét như vậy lạnh lẽo cũng không hoàn toàn là áp lực nghiêm nghị lãnh ý hoàn toàn bị xóa đi gió xuân thổi tan lạnh cũng lay động mọi người tâm không lâu lắm mặt trời lặn cống hiến xong cuối cùng dư huy cũng sắp che giấu lên ánh nắng c h i ề u mông lung sẽ thu lại mơ hồ ánh sáng sẽ bị hắc á m thay thế đêm dài đằng đắng s ắ n tới giang thành đưa ra một ngón tay thu hồi lại đám hải tử ngày mai như cũng nhìn thấy ánh mặt trời đúng không trung lão nói xong câu đó đứng dậy chậm rãi đi về phía cửa lạy cạch cửa bị nhẹ nhàng đóng kín phòng bên trong không lưu g i a n g thành một người nhân vật chính phần đầu gà mở dần trưởng thành phần sau bá đạo lưu lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống anh em không thích m ờ i rẽ trái